sáu mươi chương sáu mươi khảo thí hoan nghênh ta là g i ã hỏa tiểu đội đội trưởng ta gọi lý thanh nhảy lên cái bàn một cái hơn ba mươi tuổi một đầu tóc ngắn mắt to mày r ậ m nam tử trước tiên đi lên trước đưa tay trái ra nói cái này danh nam tử mặc trên người một kiện hát thiết cấp giáp lưới tay phải một cái hát thiết cấp đòn đao tay trái trên cánh tay mang theo một mặt tâm t r ắ n lại là bạch ngân phẩm chất hiện tại cái này giai đoạn có một cái hát thiết cấp trang bị liền đã có thể tự mình săn giết chủng tộc bạch ngân trang bị đại đa số người đừng nói nắm g i coi như thấy đều chưa thấy qua có một cái thanh đồng trang bị đều phải vui tìm không thấy nam bắc hứa phong mỉm、cười. tiến lên bắt tay đối phương đạo c h à o ngươi ta là hứa phong t i ế u vân ngươi đã thấy qua lý thanh chỉ và o tiếu vân nói tiếp đó lại giới thiệu sau lưng hai tên đội viên đây là quách lan cùng quách dũng các nàng là hai tỷ đệ quách lan là giã hỏa t i ể u trong đội duy nhất một cái nữ tính giữ lại tóc ngắn nhìn như cái giả tiểu tử nhưng gõ má đẹp đẽ lại làm cho người nhịn không được muốn nhìn nhiều hai mắt trong tay nàng nắm lấy một thanh trường cung trên lưng cắm một ống tiễn xem bộ dáng là cái cung tiễn thủ bên cạnh nàng đứng một cái so với nàng hơi thấp nam hải nhìn khuôn mặt cùng nàng có bảy tám phần giống nhau bên hông cắm hai thanh truy thủ trùy thủ mặt ngoài lập l ọ màu vàng xanh nhạt nhìn thấy hứa phong hướng hắn nhìn sang khẽ gật đầu ra hiệu trên mặt mang nụ cười hiền hòa cái này giã hỏa tiểu đội ngoại trừ đội trưởng lý thanh lớn tuổi một chút vài người khác n i ê n k ỷ cũng không lớn nhìn giống như học sinh cấp ba nhưng bọn hắn trên người trang bị lại dành trước đại đa số người khí thế trên người mặc dù có thu liễm nhưng hứa phong còn có thể cảm giác nhạy cảm đến cái kia phản g phất lưới đao đồng dạng sắc bén sắc khí quan trọng nhất là mấy người này tất cả đều là nhị tinh thực lực hơn nữa không chỉ một hạng thuộc tính đột phá đến nhị tinh các ngơi chờ người cũng đến rồi khảo hạch có phải hay không nhanh lên bắt đầu lao đem chúng ta lạnh nhạt thờ ơ tính là chuyện gì à? Chính là, nhanh bắt đầu đi còn phải đợi cái gì sáu lý thanh tiến lên đi hai bước lớn tiếng nói khảo hạch bây giờ chính thức bắt đầu lần này chúng ta muốn tuyển chọn ba người có hai loại phương thức khảo hạch đều rất đơn giản một loại coi như đem ta đánh lui một bước một loại khác chính là đi cái kia c h ạ m xăng dầu ở bên trong thu được t r ù n g tinh nhiều nhất người đem bị trúng tuyển đám người hai mặt nhìn nhau lý thanh nói rất đơn giản nhưng làm lại cũng không dễ dàng loại thứ nhất đem lý thanh đánh lui chỉ là xem hắn trên cánh tay trái bạch ngân phẩm cấp tầm c h á n liền biết đánh lui hắn lại là khó khăn d ư n à o mà hạng thứ hai đi trạm xăng dầu rét quái v ư t đối với cái này sao nhiều người tới nói cũng không có nhiều khó khăn thế nhưng là chỉ cần thu được trùng tinh nhiều nhất cái kia chỉ cần lựa chọn hạng thứ hai như vậy tất cả mọi người ở giữa chính là đối thủ cạnh tranh cái khảo hạch này chỗ khó không ở trạm sang dầu quái vật mà là khác người cạnh tranh rất nhanh một cái tay cầm một thanh một tay truy nam tử đẩy mọi người ra đi ra ta tuyển hạng thứ nhất lý thanh tay trái vừa nhất che lại nửa người trên cơ thể hơi chầm xuống nói đến đây đi chỉ cần có thể để cho ta lui về sau một bước thậm chí chỉ cần để cho ta nhúc nhích một cái cước bộ coi như quá ải nam tử hít sâu một hơi đồng nhiên hướng phía trước bước một bước giơ lên một tay truy hướng lý thanh đập tới bệnh một tiếng văng trầm lý thanh cơ thể không nhúc nhích tí nào nam tử sắc mặt đỏ lên hét lớn một tiếng cơ thể đột nhiên nhất c h u y ể n một tay truy mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt, nhạt màu n g à sữa vừng sáng rõ ràng cái này danh nam tử thi triển một cái kỹ năng chọn một tay truy gào thét lên lại một lần đập vào trên tầm t r ắ n nhưng kết quả cùng lần thứ nhất không có gì khác biệt nam tử thở hồn hển câu trừ thể cái này hai cái này gõ tựa h ồ một chút tiêu hao hắn đại lượng thể lực ngầm đầu nhìn một mắt lý thanh ánh mắt bình tĩnh nam tử lắc đầu không nói câu nào quay người rời đi tiếp、lấy. lại lần lượt đi lên mấy người đều là đối với chính mình sức mạnh thuộc tính có mấy phần tự tin người nhưng không ai có thể để cho lý thanh lui về sau một bước rất nhanh nguyện ý lên tới thử một lần người càng tới càng ít một số người đã bỏ đi khảo hạch khoanh tay đứng ở một bên xem náo nhiệt mặt khác một chút vẫn hy vọng ra n h ậ p người quay người hướng chạm sang dầu đi đến hứa phong muốn hay không đi lên thử xem lý thanh cười mời hứa phong không có chối tử rút trường kiếm ra đi đến lý thanh trước mặt vừa rồi mấy người khảo thí hứa phong nhấc thẳng ở bên cạnh cẩn thận quan sát lý thanh tấm chắn chơi rất nhuẩn nhuyễn ngăn cả lúc hai chân phần eo cánh tay đều sẽ có điều k h i ể n tinh vi cân bằng bảo trì cơ thể trọng tâm hướng xuống hơn nữa tại tấm chắn cùng đối phương vũ khí tiếp xúc trong n y mắt lý thanh đều sẽ khẽ nghiêng một cái góc độ nhỏ tàn một bộ phận l ự c đạo tấm chắn phảng phất đã trở thành một phần của thân thể hắn phảng phất tấm chắn mới là hắn vũ khí chính mà tay phải đoạn đao là vũ khí phụ hứa phong cánh tay lập tức trường kiếm trực chỉ lý thanh ta tới hứa phong nói lý thanh đang chuẩn bị gật đầu trước mắt liền lướt qua một đạo kiếm quang đinh trường kiếm đâm chúng tấm chắn trung tâm lý thanh cơ thể đột nhiên hướng về sau n ử a đi không đúng lực công kích này tuyệt đối vượt qua nhị、tinh. lý thanh trong lòng cả kinh vội vàng điều chỉnh cơ thể đinh kiếm thứ hai tốc độ so đệ nhất kiếm nhanh hơn lý thanh chân phải hơi hơi xây dịch cắn răng miễn cưỡng tiếp tục kiên trì trên thực tế hắn bây giờ đã thua đinh kiếm thứ ba lý thanh thậm chí cũng không có thấy rõ đối phương lúc nào xuất thủ trường kiếm liền đã đâm vào trên tấm chắn lần này lý thanh cũng lại không kịp điều chỉnh cơ thể đột nhiên hướng về sau lui một bước dài oanh vừa đứng bức lý thanh còn chưa kịp nói chuyện trên tấm chắn liền chuyển đến một tiếng nổ tung đem hắn toàn bộ sốc ra ngoài lượng máu của ta vậy mà rơi mất một bà còn nhiều lý thanh kinh ngạc hô lên lại nhìn về hứa phong trong ánh mắt mang theo một chút e ngại đối với nắm giữ bạch ngân phẩm chất t â m thuật hắn hứa phong nhất kích đánh liền đi gần một nửa lượng máu nếu như đổi thành giã h ỏ a tiểu đội những người khác e rằng một kích này liền có thể giết chết bọn hắn quả nhiên không hổ là nắm giữ s giờ thiên phú quá mạnh mẽ quách d u n g tán thắn nói nhìn về phía hứa phong ánh mắt mang theo vẻ sù bái tiếu vân cùng quách lan cũng đều gật gật đầu ở trong lòng tán đồng liêu hứa phong như thế nào khảo hạch xem như quá hứa phong vẫn đạo qua qua dạng này còn không tính qua đó cũng không có người có thể qua ha, ha. h o a nên n ngươi gia nhập vào giã hỏa tiểu đội thực tình hy vọng hợp tác lần này phía sau ngươi có thể trở thành giã hỏa tiểu đội cố định đội viên lý thanh cười ha ha nói đội trưởng xem ngươi tâm c h á n tiếu vân mặt lộ v ẻ v ẻ kinh ngạc chỉ vào lý thanh trên cánh tay trái t â m c h á n hô tâm c h á n chính diện xuất hiện một cái tiểu cái hố nhỏ lấy cái này tiểu cái hố nhỏ làm trung tâm mấy đạo nhỏ x í u vết dạn hướng ra phía ngoài mở rộng mấy ly nếu như nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện tâm c h á n đã tổn hại ta tâm chắn lý thanh thất thanh kêu to lên luôn cuống tay chân đem tâm chắn từ cánh tay trái thao xuống hai tay nâng cẩn thận quan sát trên mặt lộ r a thịt đau thần sắc tiếp lấy lý thanh ngừng đầu dùng ánh mắt thú hoán nhìn xem hứa phong sáu mươi mốt chương sáu mươi mốt tạm thời đồng đội hứa phong thoáng có chút l u n g túng giai đoạn hiện tại có thể có được một kiện bạch ngân phẩm chất trang bị tự nhiên sẽ xem như giống như bà bối kết quả còn bị chính mình làm hư bất quá hứa phong cũng không có biện pháp thiên phú tăng thêm bên trong hắn sử dụng kiếm loại vũ khí ra chiêu uy lực thì ba trăm phần trăm đây là hắn không thể k h ô n g chế ha ha một mặt rào hỏi hứa phong nghe xong lời này lập tức thác nước mồ hôi hôn đản mau nhanh cho ta sửa chữa tốt nếu là ra một điểm sai lầm đi một điểm bền bỉ ngươi nhiệm vụ lần này tiền thưởng cũng chưa có lý thanh hung hắn nói không phải chứ đội trưởng cũng không phải ta cho ngươi làm hư sao có thể đem khí rơi tại trên đầu ta thiếu vân tiếp nhận tâm c h á n vẹn mặt đưa đám nói hứa phong lông mày nhớ lên cái này bốn người trong tiểu đội vẫn còn có một cái thợ rèn tồn tại tiếu vân từ sau trên lưng lấy ra một cái ngắn nhỏ chú tạo chủ y lại một khuôn mặt thịt đau lấy ra một khối nhỏ kim loại tiếp đó đinh đinh đương đương tu bụ lại tiếu vân tay phải b ư c lên một đoàn bạch quang đầu tiên là đem cái kia một khối nhỏ tài liệu mềm hóa tiếp đó bạch quang bao trùm cả khối tấm c h á n tiếu vân chú tạo c h ú y một chút một cái n ệ n ở đ o à n k i a bạch quang bên trên lúc này tiếu vân biểu tình vẻ mặt thành thật cũng lại không nhìn thấy dĩ vãng cười đ ù a t í tưởng rất nhanh tiếu vân thu hồi chú tạo c h ú y đoàn k i a bạch quang dần dần biến mất lộ ra bên trong mới tinh tấm c h á n tiếu vân trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi đem tấm c h á n đưa tới nói đội trưởng đã sửa xong lý thanh tiếp nhận tấm c h á n quan sát tỉ mỉ một cái phiên hài lòng gật gật đầu nói làm không tệ đội ngũ tích phân tăng thêm ba phần cảm tạ đội trưởng tiếu vân hướng về quách lan hai tỷ lệ huý vừa cười vừa nói lộ ra rất là đắc ý bọn hắn cũng nhanh muốn đem trạm xăng dầu quái vật tiêu diệt sạch sẽ đi quách dũng ngẩng đầu nhìn về phía trạm xăng dầu mới vừa rồi còn có thể mơ hầu nghe được trạm xăng dầu truyền đến tiếng la diết cùng quái vật tê minh bây giờ trạm xăng dầu y mắng một m ả n h lại không có một người từ trạm xăng dầu đi ra lộ ra rất là q u ỷ dị sẽ không phải là đồng quy v u tận a thiếu vân nhỏ giọng thì t h ầ m không có khả năng cái thuyết trạm xăng dầu chúng ta đã dò xét qua cũng là nhất tinh thực lực quái thú cùng chủ nhân bọn hắn những người này ít nhất cũng là nhị tinh thực lực làm sao lại đồng quy vô tận quách lan lắc đầu tỉnh táo phân tích nói hứa phong hướng lý thanh nhìn lại lý thanh trên mặt một mảnh yên tĩnh lẳng lặng nhìn qua c h ạ m s a n g dầu yên tâm q u á c h lan q u á c h dung hai tỷ đệ cũng là gương mặt không quan trọng tựa hồ coi như những cái kia tiến c h ạ m s a n g dầu nhân chết sạch bọn hắn cũng không quan tâm bộ dáng mau nhìn đi ra một người thiếu vân hét lớn hứa phong quay đầu nhìn lại lúc này c h ạ m s a n g dầu cửa ra vào chậm rãi đi tới một cái nam tử cái này danh nam tử toàn thân tiên huyết vừa đi trên thân bên cạnh hướng xuống nhỏ máu hắn tự hồ bị thương đi rất t r ư m một bước một cái huyết tấn đi đến đám người trước mặt không đợi lý thanh mở miệng nam tử kia liền nói không dùng tại lợi bên trong đã không có một cái vật sống. Nói xong, n g sở dĩ xuất hiện bây giờ loại tình huống này vậy chỉ có một nguyên nhân chính là cái này nam tử đem mặt khác tất cả người cạnh tranh toàn bộ giết chết lý thanh bọn hắn rõ ràng cũng biết nguyên nhân từng cái trầm mặc không nói dạng n à y một cái nam tử thực sự quá nguy hiểm cùng hắn làm đồng đội so sánh địch nhân còn nguy hiểm hơn hoan nên ngươi gia nhập vào giã hỏa tiểu đội lý thanh trước tiên hướng cái k i a toàn thân máu tươi nam tử đưa tay trái ra ha ha ta gọi triệu thương triệu tiền tôn lý triệu súng lục thương nam tử đưa tay phải ra lòng bàn tay phải của hắn bị lưỡi dao dạch ra một đạo sâu đậm vết thương da thịt còn hướng bên ngoài đạo tiên huyết chậm dại hướng ra ngoài gì ra quách lan cho chúng ta mới đồng đội trị liệu vết thương một chút lý thanh chân mày hơi nhữu lại quay đầu đối với quách lan nói a t u t quách lan có một cái hai vai ba lô nàng từ bên trong lật ra một bạt hai lớn nhỏ bọc giấy hướng triệu thương ném đi triệu thương tiếp nhận bọc giấy mở ra xem bên trong là một chút thuốc bột cười cười triệu thương đem gói thuốc thu vào trong ngực cũng không có lập tức bôi lên tại trên vết thương người gọi hứa phong triệu thương nghiêng đầu sang chỗ khác trên mặt lộ ra một cái âm trầm nụ cười nói có gan hay không so một lần thanh trừ mới giao thôn thời điểm xem ai giết quái vật nhiều của người nào đội ngũ tích phân là đệ nhất thật giống như chạm xăng dầu một dạng hứa phong cười nói triệu thương s ứ n g sở sau đó trên mặt lộ ra cười điên cùng cho ha ha cười nói ha ha đúng vậy à thật giống như chạm xăng dầu một dạng tuất vui lòng p h ụ ngồi hứa phong khỏe miệ cũng lộ ra một nụ cười k i、so, lý thanh hướng hắn hai liếc mắt nhìn chúng ta đi mới giao thôn a cái này tiền thưởng nhiệm vụ cũng không chỉ là chúng ta tiếp ngoài ra còn có mấy cái đội ngũ cũng tiếp nhiệm vụ này nếu như đi một mà nói e rằng liền mùng canh đều uống không hơn lý thanh tiểu đội lại có nhất lượng việt ra xa mấy người đi có hơn hai giờ mới đi đến một cái trấn nhỏ ngoại vi ngôi trấn nhỏ này chính là mới giao thôn lúc này trong tiểu chấn chuyển n đến từng trận chém giết vật lộn âm thanh còn có một từng trận quái vật gào thét cái kia trong tiếng hô để lộ ra khí thế hung hãn liền hứa phong đều cảm giác được uy hiếp chúng ta phải tăng tốc tốc độ đã có đội ngũ tiến vào tiểu chấn lý thanh nghiêm túc nói vì tăng tốc tiến độ các ngươi tự do tổ hợp s ắ n lục quái thu càng nhiều tích phân càng cao lấy được ban thưởng cũng sẽ càng lớn mọn sức tờ trùng tình tự do phân phối gặp phải nguy hiểm liền phát tín hiệu lý thanh đơn giản thông báo vài câu tiếp đó một người phát ba cái lớn t r ừ n g quả trứng gà ngân sắc quả cầu kim loại cái này ba cái quả cầu kim loại là giống đạn tín hiệu tồn tại chỉ cần nện trên mặt đất liền sẽ dâng lên đặc thù diễm hỏa mấy cây số người đều có thể nhìn đến lý thanh giao phó xong mấy người liền riêng phần mình tách ra loại này săn g i ế t tiền thưởng nhiệm vụ cũng là quốc gia ban bố chỉ có đoàn đội mới có thể tiếp nhận một người tới lời nói còn không có tới gần tiểu trấn cũng sẽ bị cạn lại 62 chương 62. giết quái trong c h ấ n nhỏ quái thu thực lực phổ biến s o địa phương khác cường đại bởi vậy rất nhiều người đều cho rằng trong tiểu c h ấ n có cái gì bí mật không muốn người biết hay là bảo vật nhưng hứa phong biết cái c h ấ n nhỏ này cũng không có đặc biệt gì bí mật nếu như nói có cái gì đặc biệt mà nói chính là cái này trong tiểu c h ấ n cũng không tất cả đều là hư không trùng tộc ký sinh tạo thành quái vật mà là có thật nhiều bị thời không khe hở sau khi xuất hiện gây nên biến dị quái vật hứa phong n h ấ t cá nhân lẳng lặng đi ở trên đường phố cách đó không xa một cái khúc quanh vứt bỏ xe con bên trên đột nhiên nhảy ra một cái bóng đen n ử a mặt lên trời gào thét một tiếng hướng hứa, hứa phong hướng nó nhìn lại đây là một cái toàn thân mọc r a kịch liệt cốt thứ quái vật chiều cao của nó chừng hai m trong miệng đầu lưỡi cũng c ó dài ba bốn m không ngừng co dôi xoay tròn lấy phát ra tt ê ê to roi lưới t r ù n g không nghĩ tới cái thứ nhất gặp phải quái vật lại là thành thục thể hư không t r ù n g tộc hứa phong nắm chặt trường kiếm trong tay hướng về roi lưới t r ù n g phong đi hư không t r ù n g tộc cũng không phải là tất cả đều cần ký sinh thể mới có thể sống sót nếu như không có đầy đủ ký sinh thể hư không t r ù n g tộc cũng sẽ tự động trưởng thành biến thành thành t h ụ thể ngang cấp hư không chủng tộc So、do lưới trùng nhìn chằm chằm hứa phong trong miệng phát ra tê tê giống loài rắn tê minh chạy qua trình bên trong nó cường tráng tứ chi giẫm đạp tại trên đường tóe lên mảng lớn cho bụi trên t h á n màu đen trùng tinh theo r o i lưới trùng xông vào tản ra lưu hình vậy quan hoa còn chưa cần thân bội một tiếng doi lưới trùng đầu lưỡi ở giữa không trùng phát ra âm thanh phá không hướng về hứa phong còn tới hứa phong hai chân bắn ra càng đến giữa không trùng tránh thoát doi lưới trùng nhất kích không đợi nó thu hồi đầu lưỡi hứa phong cơ thể ở giữa không trùng hơi chậm lại tiếp đó như mũi tên đồng dạng hướng r o i lưới trùng bay đi thật phong c h i thứ giữa không trung hứa phong phát động kỹ năng lôi kéo cơ thể đâm về r o i lưới trùng liên hoàn ba kiếm hứa phong trường kiếm trong tay trực tiếp đem r o i lưới trùng cổ đâm thủng tiếp lấy vanh một tiếng r o i lưới trùng cổ bị tạc nước ra tới cơ h ồ một nửa cổ đều cắt đứt, gãy cổ r o i lưới trùng không ngừng lui về phía sau miệng vết thương bốc lên chất lỏng sành sệ đang cố gắng chữa trị vết thương tử ậ t vong uy hiếp nhường roi lưới trùng hướng về bóng tối chỗ thối lui nhưng bị trọng thương nó đầu n h i ê n g qua một bên đi đường đều có chút siêu siêu vẹo v ẹ lại cũng không còn vừa rồi nào về phía hứa phong tốc độ hứa phong khỏe miệng lộ ra một tiêu mỉm cười tàn nhẫn tiến lên một bước huy kiếm hướng roi lưới trùng miệng vết thương c h é n tới、Phốc. nguyên bản đã đứt nước ra cổ trực tiếp chặt đứt roi lưới trùng đầu người rời khỏi thân thể ném trên không dù cho cùng cơ thể phân ly doi lưới trùng cũng không có lập tức chết đi trong đầu lâu đầu lưới không ngừng ở giữa không trung v u n g vầy tựa như muốn quấn lấy hứa phong muốn cùng hắn đồng quy vũ thận mất đi đầu lâu cơ thể ẩm vang sụp đổ không ngừng co c ắ p đầu người từ không trung rơi xuống lan đến hứa phong dưới chân nhìn xem doi lưới trùng chết không nhắm mắt ánh mắt hứa phong không lưng đem màu đen trùng tình khu đi ra tiếp đó hướng về doi lưới trùng thi thể thi triển hai tập thuật một q u y ề n màu đỏ đầu lưới xuất hiện ở roi lưới trùng trên thi thể hai tập thuật chẳng những đỡ tốn thời gian công sức sẽ không phá hư tài liệu phẩm chất hơn nữa còn chọn thu thập trên người m con này doi lưới tái tạo lại thân thể giá trị cao nhất chính là nó đầu kia dài ba bốn mét đầu l ư ớ i là làm trường tiên tốt nhất tài liệu kỹ năng tăng thêm thiên phú phát huy ra được thực lực thực sự quá cường đại cùng ta cùng một đẳng cấp quái vật vậy mà không phải của ta định hứa phong nắm chặt nằm đấm một có tự tin tự nhiên sinh ra nhìn xuống cổ tay trên máy truyền tin đã biểu hiện thu được mười điểm đoàn đội tiếp í c h phân. Thứ nhất, t tục t cái i ế phân t e o Hứa h p g đường nhất lấy mình, biến mất ở chấn nhỏ đường đi, chỉ lấy mất một mất lại đi, cái đi để Cái chấn nhỏ này đã s ở một tòa nhà nhỏ ba tầng bên trên hai đạo bóng đen cấp tốc chém giết cùng một chỗ đây là một cái bị chủng tộc sống nhờ thôn đơn, dân lúc này đã nhìn không gian nó đã từng là cái nhân loại toàn thân lập l ẻ kim loại sáng bóng giáp sát nhọn rác hút động vật chân đốt hai chân còn có tựa như cốt nhận vậy chân trước để cho người ta nhìn mà phát khiếp bá một đạo hàn quang thoáng qua chúng nhân đầu người phóng lên trời hứa phong thu kiếm trong nháy mắt một cái tiềm phục tại bên cạnh chủng tộc đột nhiên hướng hứa phong đánh tới đây là một cái ký sinh tại giã thân mèo lên chủng tộc m è o chúng yêu là để cho người đau đầu quái thú một trong tốc độ của nó quá nhanh cực thiện đánh lén gặp phải nó rất nhiều người đều sẽ không giải thích được mất mạng hứa phong b a người một kiếm ngăn ch sau đó tay cổ tay xoay tròn nhanh như tia chớp đâm ra ba kiếm m è o t r ú n g yêu cơ thể bị chọc ra một cái to bằng miệng chén xuyên qua vết thương máu tươi từ vết thương phun ra ngoài sen lẫn bể tan thành nội tạng m è o t r ú n g yêu phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt tràn đầy hung á c mặc dù đã sắp gặp tử vong nhưng mà m è o t r ú n g yêu lại không có bất luận cái gì sợ h ã i cảm xúc chỉ là một lòng một dạ muốn giết chết hứa phong xuất kiếm thu kiếm m è o chúng yêu đầu bị trả xuống dưới đối phó vậy nhị tinh cơn giả mẹo chúng yêu đánh lén chính xác sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ nhưng tức là ngươi g hứa phong lắc đầu móc ra hai khối trùng tinh hứa phong nhanh nhẹn đã là nhị tinh đ ỉ n h phong lại thêm tật phong đâm thẳng một kiếm tốc độ so một kiếm nhanh hoàn toàn vượt ra khỏi mèo trùng yêu tốc độ phản ứng mười con tích phân đã vượt qua một trăm không biết những người khác săn g i ế t như thế nào hứa phong liếc mắt nhìn đã bắt đầu bầu trời tối tăm trong lòng suy xét trước kia tại ngủ s a y một cái tam tinh quái vật giếng cạn đến cùng ở nơi nào hứa phong cũng không có tại một chỗ dừng lại quá dài thời gian một mặt là tránh cho bị chủng tộc vây công một phương diện khác cũng là tại tìm trước kia giếng cạn triệu thương từ từ tại chấn nhỏ đường hẹp quanh co trên mặt đi hắn tay không tấc s á t không có trang bị bất kỳ vũ khí nào chỉ là hai tay dính đầy vết máu vừa đi một bên không ngừng hướng xuống chạy xuống tiên huyết sáu mươi ba chương sáu mươi ba khảo sát không biết cái kia gọi hứa phong săn g i ế t bao nhiêu đầu quái thú s giờ cấp tiên phú thật là khiến người ta hâm mộ a triệu thương vừa đi một bên thầm nghĩ nói lần này thanh trừ mới giao thôn một mặt là quân đội muốn biết cái chấn nhỏ này quái thú đẳng cấp cao như vậy một phương diện khác nghe nói là mỗi cái thế lực lớn chọn lựa nhân tài sân thí luyện triệu thương chính là bởi vì nghe nói cái tin đồn này cho nên mới không tiếp rết sạch trạm xăng dầu khác người cạnh tranh cũng muốn gia nhập vào giã hỏa tiểu đội. tiến vào cái này gọi là mới giao thôn tiểu chấn a hứa phong triệu thương ánh mắt nhìn về phía phía trước chỉ thấy hai cái trùng nhân đang cùng một thân ảnh c u ố n quít lấy nhau mặt khác triệu thương phát hiện cách đó không xa còn ẩn nút một con quái thú đang lặng yên không một tiếng động chậm dai hướng hứa phong bỏ đi cùng là đối phó hai cái nhị tinh quái thú đã chính là của ngươi cực hẳn a ba con thứ sáu triệu thương trên mặt lộ ra nụ cười quý dị triệu thương ở trong c h ấ n nhỏ phát hiện rất nhiều ẩn nút camera đối với lời đồn đãi càng thêm tin tưởng không nghi ngờ lỗi đình vũ quán một trăm linh bốn binh sĩ thái cực liên minh tận thế phương tru những thứ này thế lực cường đại cũng có thể từ một nơi bí mật gần đó quan sát chúng ta et giờ thiên phú lại như thế nào tiềm lực đại thực lực cao lại như thế nào nếu như chết ở chỗ này vậy thì hết thể thành khoảng không triệu thương trong lòng cười lạnh nói cái kia ẩn nút là một cái t r ù n g tộc thành thực thể cùng lúc trước gặp phải cái kia roi lưới t r ù n g khác biệt cái này con t r ù n g tộc thành thực thể hình thể càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn mặt ngoài thân thể giáp xác lộ ra một loại thể lưu mỹ cảm giấu ở chỗ tối nếu như không cẩn thận quan sát mà nói rất khó phát hiện bóng dáng của nó hứa phong cảm thấy tựa hồ có người ở chỗ tối quan sát chính mình k h ẽ cho mày trường kiếm trong tay đâm liên tục v ù v ù hai kiếm sẽ cùng hắn dây dưa hai cái quái thú đầu người chặt đứt công kích thật cao triệu lỗ thương con ngươi nhữ lại nhịn không được nắm chặt nắm đấm trái tim kéo mạnh một cái xúc thầm nghĩ nói nếu như cái này hai kiếm là đâm về ta ta có thể không thể né tránh siêu một đạo nhỏ nhẹ tiếng x é gió loay sáng hứa phong quay đầu mặt hướng đánh lén cái kia trùng tộc thành thục thể trở thành triệu thương trên mặt lộ ra thần sắc v ư n g rỡ cái này con trùng tộc thành t h ụ thể đánh lén thời cơ vừa đúng h ứ a phong lúc này dùng kiếm lực đạo đã hết hắn rút về trường kiếm tụ lực thời gian đầy đủ cái này con t r ù n g tộc thành thục thể đem hứa phong xé thành mảnh nhỏ nhưng mà h ứ a phong chỉ là quay người lại trong tay trái đột nhiên xuất hiện một thanh sinh sắn thủ n ỏ siêu siêu siêu mấy chi lập lòe ngân sắc quang mang đoạn tiện bắn về phía cái kia t r ù n g tộc thành thục thể đoạn tiện xuyên thấu cái này con t r ù n g tộc cơ thể bắn về phía phương xa mấy chỗ xuyên q u a t h ư ờ n g mặc dù mỗi chỗ đều có to bằng n h ậ chén đối với người bình thường tới nói đây đều là tuyệt đối trí mạng t ư ơ n g thế nhưng mà đối với cường hãn chủng tộc tới nói những thứ này chỉ là vết thương nhẹ chỉ cần thời gian rất ngắn, liền có thể tự lành. bất quá cái này mấy chi đoàn tiễn s u n g lực lại đem con này đánh lén t r ù n g tộc thành thục thể thế công thoáng ngăn trở phúc chốc ngăn cản cái này con t r ù n g tộc thời gian thậm chí ngay cả một giây cũng chưa tới nhưng lại thành công nhường hứa phong tránh khỏi bị đánh lén bị thương vận mệnh tay trái vừa lật thủ n ỏ hư không tiêu thất hứa phong huy kiếm hướng t r ù n g tộc thành thục thể chém tới thật phong đâm thẳng vù vù thời gian một cái nháy mắt con này đánh lén t r ù n g tộc thành thục thể bị đánh thành ba cánh thu thập xong chiến lợi phẩm hứa phong hướng về triệu thương vị trí liếp mắt nhìn xách theo trường kiếm quay đầu hướng về tiểu chấn không thăm dò khu vực đi đến hát thiết cấp nhất tinh trường kiếm. đối phó nhị tinh quái thú vẫn còn có chút m i ễ n cưỡng nếu như không phải tật phong đâm thẳng kỹ năng này nếu như không phải hứa phong lịch thiên ss s cấp thiên phú tăng thêm hát thiết cấp trưởng kiếm muốn phá vỡ nhị tinh t r ù n g tộc p h o n g ngự đều có chút khó khăn xem ra là muốn nghĩ biện pháp tìm kiếm một thanh cao cấp hơn trưởng kiếm hứa phong tâm trung tâm nghĩ triệu thương sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm ba bộ tàn phá thi thể quái thú không núp ních làm sao có thể mạnh như vậy làm sao có thể mạnh như vậy triệu thương trong lòng kiêu n g o cho dù hắn thiên phú chỉ là e cấp hắn cũng không cho là mình lại so với s giờ thiên phú hứa phong kém nhưng không nghĩ tới hứa phong thật không ngờ nhẹ n h õ m liền giết chết ba con nhị tinh thực lực quái thú triệu cán súng chính mình đưa vào mới vừa cuộc chiến đấu kia giết chết hai cái quái thú hắn sẽ phải chịu vết thương nhẹ cái thứ ba mòn sơ lời nói dùng r a át chủ bài hắn cũng có thể giết chết chỉ là tạm thời sẽ mất đi sức chiến đấu cùng hứa phong như thế nhẹ n h õ m so ra kém không chỉ một bậc không đúng không phải kém một bậc vừa rồi cái thứ ba quái thú thế nhưng là đánh lén nếu như nó đánh lén là ta ta căn bản không có khả năng né tránh một cách kia một khi bị nó đánh lén thành công dù cho sử dụng át chủ bài ta cũng nhiều nhất cùng nó đồng quy vũ tận hoặc trọng thương đánh giết đối phương triệu thương sắc mặt trở nên càng thêm khó coi đối với hứa phong lần lần bắt đầu có chút kiên kỵ triệu thương liếc mắt nhìn cách đó không xa một cái ẩ nút n kameza lúc này kameza đang mở ra đối mặt với cũng là hứa phong chiến đấu mới vừa rồi hiện trường hứa phong biểu hiện đã bị những đại thế lực kia chú ý tới ta cũng muốn cố lên bằng 06. triệu thương nắm chặt n ắ m đấm hận hận liếc mắt nhìn hứa phong biến mất phương hướng quay đầu hướng một phương hướng khác đi đến phong b trong tiểu trấn s á t lục tiếp tục tiến hành có tư cách ở trong trấn nhỏ chém giết đội ngũ cũng là săn giết kinh nghiệm phong phú đội ngũ bọn hắn top năm top ba dù là có ít người chỉ có nhất tinh thực、lực. nhưng ở ăn ý phối hợp xuống đối phó một cái nhị tinh quái thú vẫn là không có vấn đề thời gian trôi qua một chút tiểu đội người thu hoạch phong phú thỉnh thoảng sẽ có người trên chiến trường dùng nhị tinh trùng tinh thăng cấp còn có một số đội ngũ dùng song vật tiêu hao bất đắc dĩ ra khỏi chiến đấu rời đi tiểu trấn lựa chọn nghỉ ngơi mới giao thôn chỗ không xa có một cái nhà nhỏ ba tầng bị đại lượng binh sĩ bảo vệ trong tiểu lâu trong một cái phòng có số lớn màn hình đang không ngừng lập lòe chiếu phim lấy mới giao thôn các ngọ ngách hình ảnh những đội ngũ này đều rất không tệ à có ít người kỹ năng thật là khiến người ta hai mắt tỏa sáng một người mặc quân trang nam tử cùng một cái đại hán khôi ngô đang ngồi ở trên g h ế salon nhìn chằm chằm màn hình các ngươi một trăm linh bốn binh sĩ nhiều như vậy chịu đến chính quy huấn luyện binh lính còn cùng chúng ta dạng này dân gian thế lực c á c người có phải hay không có chút không quá phúc hậu a đại hán khôi ngô liếc mắt nhìn bên cạnh tư thế ngồi cẩn thận tỉ mỉ quân trang nam tử nói không thể nói như thế mà cầu ý chí sau khi thức tỉnh cơ h ộ tất cả đại uy lực vũ khí nóng cũng không thể dùng phổ thông xuống ống liền nhất tinh quái vật giáp sắc đều không phá được tại dạng này thế đạo quân đội thực lực là hạ xuống nhanh nhất quân trang nam tử nghiêm trắng nói nếu nói các ngươi lôi đỉnh vũ quán quật khởi tốc độ để cho người ta tặc lưỡi a lúc này mới không tới một tháng các ngươi lôi đỉnh vũ quán ngay tại toàn bộ hoa hạ mười mấy thành phố lớn thành lập phân quán các ngươi quán chủ lôi đỉnh thật đúng là một giỏi lắm kiêu hương a quân trang nam tử nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn đại hán khôi ngô một mắt nói hừ hừ loạn thế ra kiêu hương a đại hán khôi ngô tùng phía dưới bả vai nói chúng ta gần b i ể n thành phố lôi đỉnh vũ quán chỉ là vừa mới thiết lập cần đại lượng nhân t à i a nếu là lần khảo nghiệm này có cái gì tốt người kế tục các ngươi một trăm linh bốn cũng không thể dành với ta a quân trang nam tử lạnh lùng phủi hắn một mắt không nói lời nào sáu mươi b ố chương sáu mươi b ố qua đêm đúng nghe nói tận thế phương trụ đám kia giả thần giả quỷ gia hỏa cũng tới gần biển như thế nào không thấy bọn hắn trắng hắn khôi ngô đột nhiên vấn đạo gần biển thành phố khu vực ngoại thành xuất hiện một cái nơi ở nút bọn hắn đều đi nơi đó muốn toàn lực ở nơi đó phát triển ha ha ha đám kia đồ đần nam tử khôi ngô tựa h ồ nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình sắp xếp đùi cười nói liền đợi đến xem bọn hắn đụng phải một cái m ũ i cho quỳnh thái quá khôi hài mà cầu ý chí tràng tử cũng dám đi cướp thiên kia quân trang nam tử sắc mặt lập tức đen lại trước đây xuất hiện thông cáo thời điểm một trăm linh bốn binh sĩ là cái thứ nhất phái ra đội ngũ người nhưng đi qua ngắn ngủi tiếp xúc ăn lần thua thiệt sau đó một trăm linh bốn bộ đội cao tầng quả quyết vung tay a đại hán khôi ngô kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình càng xem càng là giật mình lớn tiếng hô cao thủ a sát nam ngươi mau n h ị n lúc này trên màn hình chiếu phim chính là hứa phong mới vừa rồi cùng ba con nhị tinh quái vật chiến đấu hình ảnh quân trang nam tử không nói câu nào chỉ là mắt không chấp nhìn chằm chằm màn hình trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên rất nhanh kết thúc chiến đấu hứa phong tử trên tấm hình tiêu thất phản ứng thật nhanh công kích cũng cao a hắn kỹ năng lại có thể ở giữa không chúng phát động nối tiếp quá tốt rồi đại hán khôi ngô vô lùi quát người này chúng ta lôi đỉnh vũ quán mướn ừ ngươi nói những thứ này rất khó làm đến sao bất kỳ một cái nào luyện võ vượt qua mười năm đội ngũ người cho hắn một cái vũ khí tốt mấy cái cường lực thẻ kỹ năng cũng có thể trở thành như ngươi nói vậy quân trang nam tử lạnh lùng nói mấu chốt nhất là hắn trong quá trình chiến đấu lại còn một mực lưu ý lấy hoàn cảnh chung quanh bằng không cuối cùng cái k i a t r ù n g tộc thành thục thể liền sẽ đánh lén thành công dạng này lão luyện ý thức căn bản là huấn luyện không ra được chỉ có thể ở lần lượt liệu mạng tranh đấu chính mình tàm lộ quá kỳ quái người này vậy mà cho ta một loại hắn đặc biệt quen thuộc những quái vật này phương thức công kích cảm giác thật chẳng lẽ có thiên tài tồn tại hắc bất kể nói thế nào người này là ta lôi đình vũ quán phát hiện trước nhân tài như vậy sẽ ở đây cho cứ tận thế sống thời gian dài hơn hắn ta nhất định phải đạt được lao lý ngươi đừng g i à n h với ta sĩ quan nam tử nhìn cũng không nhìn hắn một mắt đứng dậy sửa sang lại quân d u n g quay người đi ra phòng quan sát đáng chết cái này lao lý quá gian trá hắn chắc chắn đi hướng thượng cấp của hắn hồi báo đi hắn muốn tranh thủ nhiều tư nguyên hơn đi dụ hoặc tiểu từ này thực sự là quá hèn hạ tráng hắn khôi n ô lẩm bẩm một hồi mặt lộ vẻ nghị cặn kẽ thân sắc một hồi nghiến răng n g h i ế n lợi không được ta muốn hướng quán chủ hồi báo ta muốn xin nhiều tài nguyên hơn sáu đêm khuya tại một tòa bảo tồn tương đối hoàn hảo phong ốc bên trong hứa phong đang tại chuẩn bị bữa tối chém giết một ngày tại thân thể cường hãn cũng sẽ cảm thấy có chút m ỏ i m ệ t một nồi canh thịt đang g ù n gục n g c ù n gục n g bốc hơi nóng tàn mát ra nồng đậm mà mùi thơm tôi y nấu nướng thuật so với phổ thông n ấ u n ư ớ n g đậm mà mùi thơm một cái hơi có h c vẻ ngây thơ đồng âm xuất hiện ở trong gian phòng hứa phong tâm bên trong cả kinh theo bản năng nắm chặt đặt ở bên chân trường kiếm hứa phong bây giờ cảm giác đã có thể cảm thấy chung quanh khoảng mười m pha vi nhưng lúc này cái này đồng âm rõ ràng đã vào phòng cùng hứa phong cùng ở một phòng khoảng cách hứa phong không đủ năm m nếu như không phải hắn chủ động phát ra âm thanh e là cho dù đi đến hứa phong sau lưng hắn cũng sẽ không phát giác là ai đi ra hứa phong trầm giọng nói hắc hắc chớ khẩn trương ta không có ác ý một thân ảnh từ trên xà nhà nhảy xuống đứng cách hứa phong không đến ba em ở chỗ vốn chỉ muốn ngủ ở chỗ này một giấc có người thủ tại chỗ này ta ngủ cũng có thể yên tâm một chút nhưng ngươi nấu thịt quá t ơ m thực sự nhịn không được ô nị san có thể phân ta một bát thì sao một cái mười hai mười ba tuổi tiểu cô nương xoa bụng nói tiểu cô nương này nhìn rất khả ái hồng hồng khuôn mặt tựa như quả tào chín hai mắt thật to xinh xắn mũi ngọc tinh xảo như anh đào miệm nhỏ về lên rất là hoạt bát một bộ một cách tinh quái t h ầ n s á c tựa như một cái tinh linh nàng ghim hai đầu bím tóc nhỏ theo nói chuyện bại xuống b ạ i xuống thoạt nhìn không có bất kỳ nguy hiểm nào hứa phong lại sẽ không bị bé gái bề ngoài làm cho mê hoặc tại dạng này một cái tràn đầy nhị tinh mòn sơ tở tiểu chấn trên người cô bé vậy mà không có một chút vết thương quần áo thậm chí ngay cả một điểm tổn hại cũng không có bé gái thực lực có thể tưởng tượng được gặp gỡ rủ cho hữu duyên ngồi xuống cùng uống bát canh thịt hứa phong mỉm cười không dám chút nào đem đối phương xem như một cái bình thường tiểu nữ hải đối đãi mà là xem nàng như làm cùng mình thực lực tương đương mạo hiểm gi Cảm ơn đại ca ca ta gọi long ngọc nhi ô nị h san tên gọi là gì tiểu nữ hải tựa như không có bất kỳ cái gì phong bị hoặc bắt lấy làm đến hứa phong phía trước xoa xoa tay sửa ấm ta gọi hứa phong họ long rất ít gặp a ngươi là một người sao hứa phong v ấ n đạo không phải A, ta và mấy cái ca ca tỉ tỉ cùng đi bất quá ta không biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào chúng ta tách ra dám ở cái trấn nhỏ này cùng đồng đội tách ra rõ ràng long ngọc nhi không giống nàng xem ra đơn giản như vậy ô nị san đồng đội của ngươi đâu như thế nào cũng không có cùng với ngươi long ngọc nhi vẫn đạo vừa vào tiểu trấn chúng ta liền tách ra hứa phong từ tổ nói đồng thời đưa một bát canh thịt đi qua hứa phong những nguyên liệu nấu ăn này cũng là thu thập quái thú cơ thể phần tinh hoa nhất lại thêm nấu nướng thuật tăng thêm hương vị cực kỳ tươi đẹp Ô n h ị san cũng là đến tham gia tranh cử a người nghĩ tiến lôi đ ỉ n h vẫn là một trăm linh bốn binh sĩ long ngọc nhi một mặt vui sướng tiếp nhận canh thịt thuận i ệ n g nói tranh cử cái gì tranh cử hứa phong nhất xứng sở nghĩ thầm nàng nói lôi đ ỉ n h hẳn là lôi đình vũ quán tiếp trước là cùng một trăm linh bốn binh sĩ một dạng cũng là toàn cầu nổi tiếng thế lực lớn dễ uống uống quá ngon long ngọc nhi kinh ngạc nói lại còn có thể tăng thêm năng lượng tốc độ khôi phục quá thần kỳ a ô nisan máy truyền tin của ngươi đang lóe lên ai có người t ì m ngươi long ngọc nhi một bên nâng canh thì tuống vừa chỉ hứa phong cổ tay máy truyền tin hứa phong liếc mắt nhìn kết nối thông tin khí hứa phong đang ở đâu vậy chúng ta chuẩn bị trước rút lui tiểu trấn đi bổ sung một chút cấp dưỡng chúng ta bây giờ tại buổi sáng cách ra chỗ chờ ngươi trong máy bộ đàm truyền đến lý thanh thanh n m các ngươi rời đi trước a ta cách các ngươi vị trí xa xôi đêm nay ngay tại tiểu trận ở hứa phong nói tốt vậy chính ngươi cẩn thận lý thanh nói xong cúc máy thông tin sáu mươi lăm chương sáu mươi lăm long ngọc nhi hứa phong dự định thừa dịp đêm nay ít người thời điểm tìm được giếng cạn tự mình diệt đi cái kia tam tinh tinh anh quái lúc ban ngày hắn đã tìm tòi toàn bộ chấn nhỏ hai ba đại khái đã phong tỏa trước kia giếng cạn vị trí ô nisan ngươi cũng là vì tranh cử mới gia nhập một cái tạm thời đội ngũ a long ngọc nhi trong mắt lóe lên một tia rào hạt t h ầ n sắc hứa phong cùng lý thanh bọn hắn chỉ là tạm thời đồng đội bởi vậy rất dễ dàng từ với nhau trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra quan hệ giữa bọn họ rất phổ thông tranh cử hứa phong tâm chung cảm thán ở kết trước hứa phong thực lực thấp một mực tại tầng dưới chót nhất chém giết căn bản sẽ không bị những đại thế lực kia thấy vừa mắt trên thực tế hứa phong nhất thẳng khát vọng gia nhập vào lôi đình vũ quán nhưng tức là đời trước của hắn liền lôi đình vũ quán cấp học đồ đệ tử cũng không thi đậu nếu như ở nơi này trong tiểu trấn thật sự có thế lực lớn đang quan sát vậy ta không ngại biểu hiện tốt một chút một phen nếu như có thể đi vào lôi đình vũ quán vậy thì quá tốt rồi hứa phong tâm trung t h ầ m nghĩ chỉ là đã như thế như vậy trong cái trấn nhỏ này nhất định có thật nhiều thiết bị theo dõi nếu như ta đi đánh giết cái kia tam tinh quái thú không khỏi sẽ bị những thế lực này phát hiện đến lúc đó gây nên chú ý của bọn hắn ngược lại không ổn tại tận thế tiến vào một cái thế lực lớn thu được che chở là tất cả người đều tha thiết ước mơ sự t ì n h chỉ là một cái an toàn tụ tập địa liền sẽ để tất cả mọi người chạy theo như vị trên địa cầu nhân loại tụ tập địa có rất nhiều tuyệt đại bộ phận cũng là nhân loại cử tri tự phát thiết lập không có bất kỳ cái gì bảo hộ công trình không muốn hứa phong làm nhiệm vụ cái kia doanh địa có thần bí sức mạnh bảo hộ phòng thủ dễ dàng rất nhiều hứa phong nếu như trước đây không đem doanh trại quyền sở hữu giao cho mà cầu ý chí mà là chính mình có vô luận tới bao nhiêu cái vật hứa phong chỉ cần giữ vững tiến vào doanh trại cái lối đi kia doanh trại an toàn liền sẽ không có sơ hở nào hơn nữa doanh địa thăng cấp đứng lên còn sẽ có rất nhiều phòng thủ kiến trúc chỉ cần đem bọn chúng kiến tạo ra được liền sẽ tăng lên rất nhiều doanh trại an toàn nhưng mà những nhân loại khác tự phát kiến tạo tụ tập địa lại không có như thế tiện lợi cần phòng thủ chỗ quá nhiều liền cùng cổ đại thành t r ì một dạng một khi một chỗ bị quái thú công phá như vậy lũ lượt tới quái thú sẽ đem tụ tập địa bên trong nhân loại toàn bộ giết chết dạng này doanh địa nhất thiết phải có đại lượng thực lực võ giả cao cường thủ hộ mới có thể một mực tồn tại bằng không rất dễ dàng hấp dẫn ngoại hình kẻ xâm lấn đến đây tiêu xác rất nhiều ngoài hành tinh kẻ xâm lấn như là chủng tộc các loại m u ố n tiến hóa liền cần số lớn sinh vật huyết đủ, từ trong thu hoạch năng lượng sinh vật vì vậy đối với bọn chúng tới nói nhân loại là tốt nhất lương thực chỉ có trên địa cầu những cái được gọi là thế lực lớn mới nắm giữ thiết lập nhân loại tụ tập địa thực lực tại hoa hạ lôi đình vũ quán chẳng những thành lập lớn nhất nhân loại tụ tập địa hơn nữa còn tại hơn mười cái thành thị thành lập phân quán những thứ này phân quán cũng là cỡ nhỏ tụ tập địa nắm giữ chống cự quái thú vây công thực Muốn vĩnh cửu trường kỳ ở, ở kiếp trước, trước hứa phong k số lượng không nhiều huynh đệ loại kia có thể thay hứa phong đi chết huynh đệ ở kiếp trước nếu như không phải trương phong trợ giúp hứa phong chỉ sợ sớm đã chết ở một lần nào đó cùng chủng tộc trong chiến đấu là trương phong lần lượt lấy ra mình chủ tinh nhường hứa phong tăng cao thực lực cũng là trương phong lần lượt thay hứa phong ra mặt gây ra không thiếu đối đầu càng là t r ư ơ n phong tại một lần m à cầu ý chí ban bố di tích dò xét tác nhân vụ lúc chủ động đứng ra thay thế bị thương hứa phong cho chỗ ở tạm thời đội ngũ đ o à n hậu kết quả liền sẽ không có t ử trong di tích đi ra nghĩ đến những thứ này hứa phong cũng có chút lệ nóng danh o trọng k i ế p trước ta liên lụy ngươi k i ế p này ta sẽ dùng ta hết thệ tất cả tới hoàn lại hứa phong ở trong lòng thầm hạ quyết tâm ồn ỵ san người tại sao khóc là sợ không thể bị những đại thế lực kia chọn chúng sao long ngọc nhi một mặt ngây thơ vấn đạo ha ha long ngọc nhi ta không biết cái tên này có phải hay không là ngươi tên thật bất quá đã ngươi nói ngươi gọi l o n g ngọc nhi vậy ta cũng liền cứ gọi ngươi l o n g ngọc nhi tốt hứa phong đứng dậy dội lưng một cái nói đã ngươi các đội h ư u đều tới vậy thì để bọn hắn đều đi ra à đoa đoa tàng tàng có ý gì long ngọc nhi biến sắc ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong ánh mắt bên trong thoáng qua một tia cùng tuổi tác cực kỳ không hợp t â m vụ thân sắc ngươi là lúc nào phát hiện long ngọc nhi âm chầm hỏi ngươi là lúc nào tiến bảo ta chính xác không có phát hiện chắc hẳn ngươi nhất định có tiềm hành kỹ năng hay là tăng thêm ẩn nấp hệ vẹt trang bị a hứa phong cười nhạt một tiếng nói nhưng mà những người khác cũng tưởng tượng ngươi dạng này l ạ g yên không t i ế n g động tới gần ta khó tránh khỏi có chút quá mức xem nhẹ ta đã như vậy vậy chúng ta cũng không có cái gì hảo ấn nút các linh đệ đều đi ra a một cái thanh âm thẳng thẳng tại ngoài phòng vang lên mấy người phá cửa mà vào còn có hai cái từ trong cửa sổ trôi ra đem tất cả rời đi gian phòng này cửa ra vào toàn bộ ngăn chặn ha ha kinh người như thế trắng trận vây g i ế t cùng là loài người ta các ngươi sẽ không sợ bị những đại thế lực kia phát hiện đem các ngươi toàn bộ rết chết sao hứa phong cười lạnh nói nắm chặt trường kiếm trong tay ha, ha bây giờ thiên muộn như vậy số đông đội ngũ cũng đã rời đi tiểu trấn những cái kia theo dõi người cũng không khả năng hai mươi b ố hát ngồi ở phòng quan sát nhìn xem lại nói cái này trong phòng nhưng không có cái gì giám sát công trình chỉ cần đem ngươi xử lý ai biết là chúng ta giết ngươi phía trước một cái hơn ba mươi tuổi nam tử dùng thanh â m khàn khàn cười nói lão đại nói lời vô dụng làm gì trực tiếp giết chết hắn liền tốt chúng ta cũng tốt sớm nghỉ ngơi một chút một cái tay cầm một thanh dài trùy thủ nam tử không nhịn được nói long ngọc độc x u ố n g sao một cái chạm tại lão đại sau lưng nam tử trẻ tuổi đột nhiên mở miệng hỏi đã sống hạ đang nghỉ phép hồ thời điểm hứa phong mở dương liền mở ra qua không ít thuốc giải độc hơn nữa vô luận thế nào hứa phong đều sẽ một mực xem xét thanh trạng thái vừa xuất hiện trúng độc trạng thái t hứa phong liền b ụ n g t r ộ n uống một bình thuốc giải độc sáu m ư chương 66, phản s á t tật phong đâm thẳng không đợi những người khác mở miệng t hứa phong trực tiếp vung v ề trường kiếm đâm về cách hắn gần nhất lao đại ha ha tiểu tử này choáng v ă n g sao không nhìn thấy lao đại mặc trên người một kiện hát thiết cấp b ả n giáp chỉ kia trường kiếm e rằng ngay cả lao đại phòng ngự đều không phá được ca cách đó không xa hai cái chặn lấy cửa sổ nam tử ha ha cười nói nhìn về phía hứa phong ánh mắt tràn đầy khinh thường và khinh bỉ cẩn thận một chút tiểu tử này có chút thủ đoạn gián độc suy yếu chất độc hóa học vậy mà không có, có tác dụng. hơn nữa cảm giác của hắn rất cao các ngươi vừa mới tới gần hắn liền phát giác được các ngươi mà khác hắn còn có thể một cái đặc thù sinh hoạt kỹ năng phi thường hữu dụng tốt nhất có thể đem hắn kỹ năng này tuân ra long ngọc nhi âm chầm nói giết chết nhân loại cử tri có nhất định tỷ lệ có thể tuân ra sở kỹ của đối thủ cột bên trong kỹ năng tin tức này rất nhiều người sẽ không biết chỉ có những cái kia thường xuyên săn giết đồng loại người mới có thể biết đinh một tiếng v a n giòn h ứ a phong mũi kiếm đâm chúng lao đại ngực vang một tiếng vap giòn mấy khối nhọ vụ áo giáp mảnh vụn hướng bốn phía bắn tung tóe làm sao có thể mấy người đồng thời kinh hãi nguyên bản cũng là ôm hai vai muốn xem hứa phong chuyện tiếu lâm mấy người sắc mặt đại biến không tự chủ được rút vũ khí ra đinh đinh trong nháy mắt hai đạo kiếm ảnh tựa như sấm xét tại mọi người còn chưa lúc phản ứng lại liền đã đâm thủng áo giáp hung h ă n g đâm vào lao đại ngực vay một tiếng văng trầm lao đại ngực tựa như t r ô n trái lựu đạn tiên huyết thịt nát hướng ra ngoài phun ra đăng đăng đăng lao đại liền lùi lại hai bước hai đầu gối mềm nhũng té quỵ dưới đất trạng thái sắp chết long ngọc nhi kinh ngạc hét lớn ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi nhị không được hướng về sau lui hai bước theo bản năng muốn rời xa cũng là tạm thời tạo thành một đội ngũ lẫn nhau cũng không có thâm hậu bao nhiêu cảm tình nhìn thấy thực lực mạnh nhất lão đại cư nhiên bị hứa phong nhất kích đánh liền đến trạng thái sắp chết tất cả mọi người trong lòng giật này mình nhìn về phía hứa phong ánh mắt đều lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi tràn đầy tất cả đều là sợ hãi l o ngọc n g nhi ngươi là tên c o n kiếp ngươi chọn lựa người nào ra tay lão đại sau lưng rắn độc chửi rầm lên quay người phá tan môn hướng ra ngoài bỏ chạy trong nháy mắt không thấy bóng dáng hứa phong mỉm cười hắn gái thứ hai mục tiêu chính là rắn độc lấy độc xem như thủ đoạn công kích phương thức công kích đều rất giai đoạn hiện tại thuốc giải độc cũng không tốt thu được t hứa phong đang n g h ỉ phép hồ mở trên trăm cái dương mới thu được ba bình thuốc giải độc t hứa phong không thích nhất đối phó chính là giống rắn độc dạng này có năng lực đặc thù người nhưng là thích nhất đối phó những người này giống rắn độc dạng này người phương thức công kích đều rất quỷ dị nhồi một chút người p h ò n g vô ý p h ò n g thường xuyên có thể giết chết so với mình đẳng cấp cao nhân loại nhưng mà giống như vậy phương thức công kích một khi nắm giữ đặc biệt nhằm vào phương pháp của bọn hắn dù là so với bọn hắn đẳng cấp thấp một sao người cũng có thể rất dễ dàng giết chết bọn hắn hứa phong nguyên bản định chính là trước giết chết người tiểu đội trưởng này bên trong thực lực mạnh nhất lão đại chấn n h i ế t bọn hắn tiếp đó xuất hiện ở hắn bất ngờ giết chết hắn sau l ư n g gián độc giải quyết đi cái này quỷ dị ra hỏa nhưng không nghĩ tới gián độc độc hứa phong dùng thuốc giải độc giải hết n h ư ề u gián độc vẫn cho là hứa phong có chuyên môn khắc chế thủ đoạn của hắn trong lòng một mực lo sợ bất an tại hứa phong nhất kích đem lão đại đánh đến trạng thái sắp chết phía sau gián độc trong lòng một mực căng thẳng dây cung cuối cùng cắt đ ư ớ dũng khí của hắn đã tăng chỉ muốn lập tức chạy trốn hừ hừ. hứa phong cười lạnh một kiếm đâm vào đã l tiếp đó tại mọi người đảo mắt bên trong không lưng nhặt lao đại rơi xuống mấy món vật phẩm không thèm để ý chút nào đem phía sau lưng bạo lộ cho người khác quá kiêu ngạo cũng dám không nhìn chúng ta hắn chỉ có một người rán độc cái kia không có gan vậy mà chạy mất mẹ nó chúng ta bên trên xử lý hắn một mực canh giữ ở bên cạnh cửa sổ hai người cán răng nghiến lợi nói hai người kia trên thực tế mới thật sự là đồng bạn bọn hắn một cái vóc người hơi cao tên là vương ngọc phong vũ khí là một cây t r ư ờ n g thương một người khác vóc dáng thấp hơn gọi là đồng đại bảng trong tay xách theo một thanh trường đao hai người bọn họ là có thể đem phía sau lưng g a o cho với nhau chân chính đồng、bạn. một khi quyết định liền xem như chịu chết bọn hắn cũng không chút do dự long ngọc nhi trên mặt lộ ra thần sắc do dự không biết là đập nổi dính thuyền cùng một chỗ cùng đồng bạn công kích hứa phong vẫn là giống như r ắ n độc xoay người chạy đi chết đi vương ngọc phong trường thương như độc long đồng dạng hướng hứa phong đâm tới trong không khí tuôn ra một hồi trói hai tiếng gạo cơ sở thương pháp hứa phong khỏe miệng hiện lên một nụ cười lại có người sử dụng cơ sở võ kỹ tới đối phó hắn n h ư n g hắn cảm thấy có chút hoang đường lại có chút bờ cười len kem tiện tay vung lên hứa phong đem trường thương của đối phương ngăn lại trong tay trái đột nhiên xuất hiện một thanh ngắn nhỏ k h n g n ỏ h siêu siêu siêu đây là ba mũi tên đánh dất hắn một ba lượng máu đồng đại bảng sắc mặt đại biến nhưng mà hắn cũng không có lập tức quay người đào tẩu mà là cắn răng v u n g đào hướng hứa phong bổ tới hắn biết một khi hắn quay người mặc dù mình có rất lớn tỷ lệ đào tẩu nhưng mà vương ngọc phong nhất định sẽ táng thân tại hứa phong giới kiếm đã ngươi dùng cơ sở thương pháp vậy ta cũng dùng cơ sở kiếm pháp cùng người đánh lên đánh hứa phong trên mặt lộ ra hài hước thân sắc đối với dạng này lấy săn giết đồng bào người hứa phong k i ế p t r ư ớ c liền gặp được vô số lần thực lực của những người này tăng trưởng rất nhanh cũng là đạp đồng bào thi thể leo lên trên để cho người ta khinh thường dạng này người được xưng là kẻ phản bội dạng này tiểu đội được xưng là kẻ phản bội tiểu đội một khi bị người biết liền sẽ như chuột chạy qua đường đồng dạng người người kêu đánh nhưng mà bởi vì này dạng tăng c a o thực lực quá nhanh thường thường rất nhiều người chống cự không được dụ hoặc muốn nhanh chóng tăng cao thực lực cuối cùng đều trở thành kẻ phản bội kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết hứa phong trong mắt lóe lên một tia lênh quang trường kiếm trong tay tựa như thân thể của hắn kéo dài xét qua từng đạo đường vòng c u n g như linh dương móc sừng lại như vũ yến lướt nước phiêu giật như tiên tử bông xuống tổn thương lại so mòn sờ răng nanh còn muốn sắp bén đương đương đương đương trường kiếm và trường thương va chạm vô số lần mỗi một lần đều đưa trường thương đụng lệnh ra chỉ chốc lát công phu vương ngọc phong trường thương trong tay cùng đồng đại bảng trường đao trong tay đều bị hứa phong đánh rời khỏi tay hai người tay không tất sát lượng máu cũng đã hạ thấp một nửa phía dưới lẫn nhau liếc mắt nhìn hai người trong mắt đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng hứa phong lạnh lên một tiếng một kiếm đâm vào vương ngọc phong cổ sáu mươi bảy chương sáu mươi bảy v ũ đồng đại bằng hét lớn một tiếng trong mắt đỏ hoe vậy mà tay không tấp s á t hướng hứa phong nào tới tình nghĩa của các ngươi để cho người ta tán thưởng nhưng săn giết đồng loại kẻ phản bội tội không dùng xá hứa phong trên mặt lộ ra lệnh như băng thần sắc trường kiếm trong tay vung lên vậy mà trực tiếp ngăn cách đồng đại bằng cổ tiên huyết phun ra đến chỗ cũng là hai người gần như không phân trước sau tiến vào trạng thái sắp chết suy nghĩ các ngươi còn có cái gì át chủ bài không nghĩ tới hai người các ngươi thực lực đã vậy còn có yếu cái kêu long ngọc nhi một người chỉ sợ cũng có thể đưa ngươi hai toàn bộ xử lý hứa phong lắc đầu lẩm lúc này trong gian phòng sớm đã không thấy long ngọc nhi thân ảnh long ngọc giống như hồ sẽ một chủng loại giống như tiềm hành kỹ năng chỉ cần ánh mắt không nhìn thấy nàng nàng liền sẽ lặng yên không tiếng động ảnh tàng đứng lên nàng phảng phất chính là một cái trời sinh thích khách sinh hoạt tại trong bóng dâm đem đồng đại bằng cùng vương vũ giết chết phía sau thu hồi trên người bọn họ rơi xuống một chút vật phẩm hứa phong một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh đ ố n g lửa l ặ n g l ặ n g uống vào c a n h thịt ự a như hết thệ đều chưa từng xảy ra đồng dạng đồng đại bằng cùng vương vũ cũng là người nghèo rơi xuống cũng là rắc rưởi cái kia bị bọn hắn xưng là đại người, trên người trang bị cũng không tệ hứa phong nhất vừa uống lấy canh thịt vừa lật nhìn xem trong chiếc n h ậ n chiến lợi phẩm đồng đại bằng cùng vương vũ chỉ là rơi mất một chút thức ăn và nước ngọt cái kia không biết tên họ tiểu đội trưởng lão đại lại rơi mất một kiện khá vô cùng trang bị tên bén n g mẹ chiến sĩ hộ hoàn loại hình hộ hoàn phẩm cấp thanh đồng thuộc tính vật lý tổn thương năm nhanh nhẹn ba tốc độ công kích năm trang bị điều kiện nhị tinh hứa phong bây giờ toàn thân cao thấp chỉ có một thanh hát thiết cấp trường kiếm cùng một kiện hoàn kim cấp chữ vật giới chỉ không có bất kỳ cái gì đổ phòng ngự lúc này cái này hộ hoàn vừa vặn có thể bù đắp phương diện này chống không không không chút do dự đem quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lương vàng khó trách những người này nguyện ý bước lên nguy hiểm lớn như vậy đi săn giết nhân loại dạng này thu hoạch chính xác rất phong phú hứa phong nhìn mình trên cổ tay mặt ngoài miêu tả lấy phức tạp hoa văn thanh đồng cổ tay ánh mắt phức tạp thầm nghĩ bất quá tại lớn lợi ích cũng không thể đem vũ khí đối với mình đồng bào bằng không cùng cái nào ngoài hành tinh kẻ xâm lược khác nhau ở chỗ nào về sau một khi để cho ta gặp phải cái nào kẻ phản bội ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tỉnh hứa phong tâm trung thầm nghĩ ban đêm trong tiểu trấn hoàn toàn yên tĩnh chỉ là thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng h ứ a phong ăn qua bữa tối hơi nghỉ ngơi một hồi nhìn ra ngoài cửa sổ trên lệnh thời gian không nhiều lắm cũng nên đi tìm một chút cái kêu ba sao quái thú đây chính là chỉ tinh anh quái nhất định sẽ rơi xuống phẩm chất không tệ trang bị thầm nghĩ ở đây h ứ a phong tâm t r u n g nóng hừng hực trời tối người yên nguyên bản tại ban đêm có chút sống động quái thú đêm nay cũng biến thành a n t ĩ n h dị thường ban ngày s á t lục làm cho những này tràn n g ậ p trí không quái thú cũng cảm thấy tiến vào chấn nhỏ nhân loại cũng không dễ chê ợ không có ưu thế những quái thú này cũng sẽ không ngu đi chịu chết hôm nay đại bộ phận q á i thú đều cho đi yên lặng liếm lắp vết thường, khôi phục thương khôi chỉ có một đường ngứa thích ban đêm hoạt động quái thú mới ra đến thấu khẩu khí thuận tiện đi săn một chút trong tiểu chấn lạc đàn nhân loại hứa phong đã nhanh muốn đem toàn bộ tiểu chấn tìm tòi hoàn tất nhưng vẫn không có tìm được trước kia giếng cạn lúc đó chỉ là nghe nói ở nơi này thôn trấn nhưng không có giếng cạn vị trí cụ thể có thể cũng không tại trong thôn trấn mà là tại thôn trấn phụ cận chỉ là nghe nhầm đồn bệnh nói là ở trong thôn hứa phong tâm trung dâng lên n g h i hoặc không dám vững tin chính mình cuối cùng sẽ có thu hoạch không có chút nào dân cư. lúc này đã đến chấn nhỏ biên giới phần lớn chỗ hứa phong cũng đã tìm tòi hoàn tất hứa phong trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi lúc này cách dạng sáng không có không có thời gian bao lâu không bao lâu nữa mỗi cái tiểu đội liền sẽ tiến vào tiểu trấn tiếp tục săn g i ế t trong trấn nhỏ quái thú càng g i ế t càng ít nhiều nhất một ngày thời gian cái này thanh trừ nhiệm vụ sẽ hoàn thành đến lúc đó hứa phong liền không có lý do tiếp tục lưu lại nơi này tìm đ ò i xong trước mặt sân rộng liền từ bỏ à, chỉ là tam tinh tinh anh quái không bao lâu nữa ta sẽ có tới chính diện chống lại sức mạnh hứa phong mặc dù không cam tâm nhưng cũng không thể đem tất cả tinh lực đều đặt ở một cái tam tinh, tinh anh quái trên thân hứa phong leo tường tiến vào trong h u ệ n vừa tiến vào một đạo hắc trong viện vậy mà trồng một gốc cây liêu lớn cái này khoả cây liêu lớn trên thân cây hẽ r a đỏ tươi lô lớn bên trong mọc ra ba vòng nhọn răng nanh một cỗ tanh hôi khí tức sông và mũi cảm thấy hứa phong xâm lấn địa b ả n của hắn cái này khoả không biết thuộc về động vật vẫn là thực vật quái vật cơ mười mấy chi cây liêu đầu hướng hứa phong đánh tới những thứ này cành liêu cứng cỏi như sắt thép nhẹ nhàng một chút liền đem trong sân tảng đá lớn rút thành mấy cánh đá vụn hứa phong huy kiếm hướng cành liêu chạy tới cả hai giao kích vậy mà phát ra kim loại va chạm âm thanh n ả y một tiếng văng g ò n một đầu dài bảy tám mét cành liêu rơi xuống trên mặt đ c à n h liễu g ã y l i a chỗ bước lên một cỗ nồng lục sắt chất lỏng nhỏ tại trên mặt đất bước lên từng đợt mùi gáy mũi kèm theo nhàn nhạt khói trắng mất đi một cây cành liễu đối với cây liễu quái tổn thương tựa hồ rất lớn cả cây cây liễu cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt còn dư lại cành liễu cũng đều hôn l o ạ n lên ở giữa không trùng tùy tiện vung vẩy t hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên thừa cơ vọt tới cây liễu trước mặt huy kiếm hướng về cây liễu chém tới thật phong đâm thẳng cây liễu quái còn chưa kịp phản ứng ông tròn hình dáng cơ thể xuất hiện một cái thông suất lô lớn từ bên này cũng có thể nhìn thấy cây liễ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 hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ tìm một ngày một đêm rốt cuộc tìm được cái này giếng cạn hứa phong đi nhanh đến giếng cạn trước mặt từ bên ngoài nhìn lại đây chỉ là một thông thường giếng cạn giếng dọc theo đá xanh cũng đã có rõ ràng khe hở phía trên đầy cỏ x ì dê ơ một đầu tao nát vụn dây thừng vô lực rủ xuống tại miệng giếng theo miệng giếng nhìn xuống giếng cạn chỉ có sâu bảy tám thước nhờ ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy đáy giếng có đoàn bóng đen tựa như một khối đá lớn ghé vào đáy giếng không n ú c ních ứ a phong lấy ra thủ nỏ hướng về đoàn kia bóng đen vào tới đinh một tiếng ngắn vũ tiễn bị đ truyền n ôn có sai hứa phong tâm bên trong cạp kinh thủ nọ công kích so với hắn vũ khí chính công kích còn cao hơn mặc dù không có thiên phú tăng thêm nhưng thủ nọ công kích cũng có thể dễ dàng xạ thấu nhị tinh trùng nhân trùng giáp cái này ba sao quái thú phòng ngự thật chẳng lẽ cao như vậy vậy cái này còn thế nào đánh trước đây cái k i a đứng tại miệng giếng bên cạnh công kích từ xa liền có thể dễ dàng giết chết truyền n ôn chẳng lẽ là giả không thành hứa phong không cam tâm lại bắn mấy mũi tên toàn bộ đều bị đẩy lùi chỉ là lúc bắn chúng đáy giếng quái thú sau đó cọ sát ra mấy tia lửa mạo hiểm giả trả lời ta một vấn đề sinh mạo ý nghĩa là cái gì một tiếng nói rán mua từ đáy giếng bay ra hứa phong tâm bên trong cả kinh đáy giếng q u á i thú vậy mà lại nói nhân loại ngôn ngữ hơn nữa còn như thế lưu loát phải biết phổ thông ngoại hình kẻ xâm lấn thường thường chỉ có thể nói một hai người loại ngôn ngữ từ ngữ hơn nữa thường thường từ không diễn ý nhưng mà tại những này ngoài hành tinh kẻ xâm lấn bên trong còn có một số tồn tại đặc thù tiếp trước mười năm kinh nghiệm nhường hứa phong biết có thể miệng ra ngôn ngữ nhân loại q u á i thú cũng không thể đơn giản lấy tinh cấp tới bình phán bọn chúng biểu hiện ra tinh cấp thường thường cùng thực lực nghiêm trọng không hợp có đôi khi thậm chí có thể trên lệnh mấy cái tinh cấp một cái ba sao quay thú nếu như có thể miệng ra ngôn ngữ của nhân loại như vậy thực lực của nó có thể là tư tinh ngũ tinh thậm chí lục tinh bởi vì có thể học được ngôn ngữ nhân loại quái thú cũng là ngoại hình kẻ xâm lấn bên trong trí giả bọn chúng chính là n g o à i hành tình kẻ xâm lấn bên trong đặc thù tồn tại một khi gặp v ỡ sơ ý một chút e rằng liền chết như thế nào cũng không biết đã biết g i ế n g cạn thực chất quái thú lại là một tồn tại như vậy hứa phong tâm trung hối hận không thôi k i ế p trước tin đồn vậy mà đem chính mình lâm vào từ đ i ệ n chúng sinh đến nay hứa phong nhất thẳng xuôi gió x u ố i nước thực lực tăng vọt so với những nhân loại khác cử tri có thể nói là trước thời hạn một bước dài cái này khiến hứa phong có một loại phơi p h ớ i cảm giác đã mất đi kiếp trước lúc nào cũng có thể sẽ đánh đổi mạng sống nguy hiểm cảnh giác nhưng lần này nhường hứa phong giống như rót một thùng nước lạnh lập tức tỉnh táo đứng lên ngươi là tại cùng ta nói chuyện sao hứa phong nhanh chóng thu hồi thù nỏ cung kính hồi đáp đương nhiên mạo hiểm giả ở đây còn có những người khác sao đ ạ y giếng thảm giả âm thanh tiếp tục nói ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta s i n mạng ý nghĩa đối với một cái cư trú tinh cầu sắp bị ngoài hành tinh người chiếm lĩnh sinh vật tới nói sinh mệnh còn sẽ có cái gì ý nghĩa khác sao hứa phong c ư ờ i khổ trong lòng tràn đầy p h ẫ n hận tinh cầu của mình liền muốn luân hãm nhưng mà các ngươi dạng này ngoài hành tinh kẻ xâm lấn lại còn ở đây hướng ta đặt câu hỏi chó má gì vấn đề hứa phong nghĩ đến k i ế p trước mười năm đau đớn dây ruộng nghĩ đến trơ mắt nhìn bao nhiêu đồng bào bị ngoài hành tinh kẻ xâm lấn tàn nhẫn g i ế t chết nghĩ đến huynh đệ của mình thân nhân là như thế nào từng cái chết ở trước mắt mình đây là ta đưa cho ngươi khen thưởng hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi ngươi phải nhớ kỹ cũng không phải tất cả ngoài t i n h cầu sinh vật cũng là bại hoại đáy giếng cái kia sinh vật ngoài hành tinh trầm mặt lại một tờ lập l ọ kim sắc quang mang tràng giấy từ đáy giếng nhẹ nhàng đi lên hứa phong đưa tay năm l ấ y đây là một t r ư ơ n g tờ giấy màu vàng sậm dường như là một quyển sách tàn trang phía trên màu bạc văn tự chiếm cứ toàn bộ độ d à i ở nơi này t r ư ơ n g tàn trang phía trên nhất có một nhóm hơi lớn một chút văn tự những văn tự này cũng không phải trên địa cầu bất kỳ một quốc gia nào ngôn ngữ mà là vũ trụ tiếng thông dụng tại một năm sau đó mà cầu ý chí hoàn toàn sau khi ra tỉnh địa cầu viên tinh cầu này đem hoàn toàn gia nhập vào đại vũ trụ chi bên trong đến lúc đó vũ trụ tiếng thông dụng sẽ trở thành mỗi người đều biết ngôn ngữ trực tiếp chiếu dọi đến mỗi cái trí tuệ sinh vật trong đầu nhưng mà tại giờ, hứa phong đọc lên thủ hộ chi trang tên sách mấy chữ này phía sau trang này giấy đột nhiên phóng ra hảo quang màu vàng sậm thậm chí đem cái này tiểu viện đều chiếu sáng hứa phong tâm bên trong cả kinh liền hội vàng đem nó thu vào chữ vật giới chỉ tiểu viện một lần nữa lâm vào hà cám nhưng mà cái này ngắn ngủi ánh sáng chẳng những kinh động đến trong tiểu chấn khác địa cầu cử tri hơn nữa còn kinh động đến trong tiểu chấn quái thú lập tức trong tiểu trấn vang lên từng trận monster g ặ o t h é t toàn bộ tiểu trấn sôi trào lên hứa phong lập tức muốn rời khỏi ở đây tại hắn rời đi trong nháy mắt hứa phong hướng trong giếng nhìn một cái cái bóng đen kia vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa từ miệng giếng nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy giếng cạn thực chất khô khóc bùn đất cùng cành khô lá nát không lo được cân nhắc là chuyện gì xảy ra hứa phong leo tường rời đi tiểu viện hắn vừa mới rời đi chỉ nghe thấy sau lưng quanh một tiếng một cái trên đầu mọc ra x o n g rác quái thú đánh vỡ tường viện xông vào tiểu viện sáu thằng đến chạy đến một cái cũ nát phòng nhỏ tạm thời an toàn hứa ph vật phẩm tên thủ hộ chi trang tên sách vũ trụ chi thư tàn trang vật phẩm thuộc tính nắm giữ vật phẩm đấy giả mỗi thăng cấp nhất tinh toàn thuộc tính tăng thêm mười điểm thu được ngoài định mức chống c ự phán định năm lượng máu ba trăm tự thân vật lý phòng ngự hai mươi lăm thu được kỹ năng động sát thuật phòng ngự tuyệt đối động sát thuật có thể đạt được mục tiêu tư liệu cùng giám định trang bị làm mục tiêu so sánh với thân thực lực cao tam t i n h lúc có rất lớn tỷ lệ dò xét thất bại thi triển động sát thuật thu hoạch mục tiêu tư liệu lúc có nhất định tỷ lệ chọc dẫn đối phương phòng ngự tuyệt đối thi triển phía sau ở vào pháp thuật toàn miễn dịch trạng thái lượng máu tạm thời tăng thêm năm trăm điểm kéo dài mười giây kèm theo cao cấp sinh mệnh h ộ thuẫn hấp thu năm mươi lăm phần trăm tổn thương h ộ thuẫn phòng ngự là linh lượng máu năm nghìn h ậ thuẫn kéo dài mười phút tại thời gian bên trong bị đánh nát sẽ tăng thêm tự thân ba mươi phần trăm lượng máu kỹ năng thời gian cụng độ hai mươi bốn giờ trang bị điều kiện hạn tinh cầu chi tử sử dụng tử vong nhất định rơi xuống ghi chú ủng hưu vũ trụ chi thư tàn trang tồn tại nhất định là tinh cầu ý chí chiếu cố cử tri thân là tinh cầu chi tử ngươi tại thu được vũ trụ chi thư tàn trang đồng thời vận mệnh của ngươi đã cùng ngươi chỗ ở tinh cầu gắt gao liên hệ lại với nhau phụ chú vật phẩm đấy đặt ở ba lô tức sinh ra hiệu quả hứa phong trong t h o á n g chốc cơ thể hơi run dày ám kim cấp vật phẩm hắn cũng không phải là không có năm giữ nhưng đây chỉ là tàn trang chính là ám kim phẩm chất hứa phong đừng nói năm giữ chính là thấy cũng chưa từng thấy qua sáu mươi chín chương sáu mươi chín kết thúc cái này trang tên sách thực sự quá cường đại vẹn vẹn tàn trang cũng đã là ám kim phẩm chất mỗi một đầu thuộc tính đều có thể sử người n tiên mỗi thăng nhất tinh để thăng mười điểm điểm thuộc tính hứa phong bây giờ là nhị tinh đình phong lên tới cựu tinh có thể tăng thêm bảy mươi điểm điểm thuộc tính tự do mặc dù không có mình sss cấp thiên phú khoa t r ư ơ n g như vậy nhưng mà bảy mươi điểm điểm thuộc tính tự do cũng đủ để cùng tuyệt đại bộ người người cùng đẳng cấp kéo ra t r ê n l ệ n h ngoài định mức phán định lượng máu tăng thêm phòng ngự tăng thêm bảy mươi điểm, điểm thuộc tính tự do những thuộc tính này tăng thêm nhường hứa phong tự thân tố chấp nhận được một cái bay vọt về chất lại thêm hai cái kỹ năng động sắt và không những có thể quan sát địch nhân tư liệu hơn nữa còn có thể giám định trang bị thuộc tính trời qua game online đ ề u biết một chút đẳng cấp cao trang bị cũng phải cần giám định giám định thuật tốt xấu thường thường quyết định phải chăng có thể đem cao cấp trang bị bản thân tiềm lực hoàn toàn khai phát ra tới một chút giám định thuật đẳng cấp thấp người cầm tới hào trang bị giám định phía dưới hoặc là giám định thất bại hoặc là chỉ có thể giám định bộ phận thuộc tính làm cho những này c ự c phẩm trang bị người tài giỏi không được trọng dụng p h o n g ngự tuyệt đối kỹ năng này hứa phong kiếp trước đã từng nghe nói qua kỹ năng này có thể x ư n pháp sư sát thủ kiếp trước đã từng lưu chuyển qua một đoạn video một cái chiến sĩ đối mặt đối địch công hội mười mấy tên pháp hệ người công kích thời điểm vậy mà treo lên đối phương mưa to gió lớn một dạng công kích v ọ tới t pháp hệ người công kích trong trận danh trắng trận đổ sát đem phía trước mười mấy tên pháp hệ người công kích toàn bộ giết chết mà tự thân lại không có thu đến bao nhiều tổn thương hứa phong ngờ tới lúc đó người kia có thể nắm giữ tương tự kỹ năng hoặc có lẽ là lúc đó người đó liền nắm giữ trong tay hắn t r ư ơ n g này thủ hộ chi trang tên i sách cái này p h o n g ngự tuyệt đối kỹ năng cần thời gian cung độ hai mươi bốn h mang ý nghĩa một ngày chỉ có thể sử dụng một lần chỉ có thể làm làm đòn sát thủ dùng tại thời khắc mấu chốt hứa phong đem thủ hộ chi trang tên sách thiếp thân chân tảng kiện vật phẩm này có thể để vào giả lập trong hành trang nhưng lại không thể thả vào chữ vật giới chỉ hiện tại hứa phong không có giả lập ba lô chỉ có thể đưa nó thiếp thân cất giữ cất ký trang tên sách hứa phong thuộc tính tăng lên rất nhiều chương này trang tên sách bất kể là kiếp trước hay là kiếp này cũng là hứa phong chân quý nhất một kiện trang bị phải thật tốt bảo tổn hảo một khi tử vong chương này chân quý trang tên sách liền sẽ rơi ra ngoài bị người khác nhặt đã có thủ hộ chi trang tên sách như vậy thì nhất định sẽ có những thứ khác trang tên sách tàn trường hứa phong tâm chúng đã thầm hạ quyết tâm đem mặt k h á c trang tên sách toàn bộ thu thập đến lúc đó những thứ này tàn trang có lẽ sẽ hợp thành một kiện vật phẩm kiện vật phẩm này đẳng cấp cùng thuộc tính nhất định cường han đến người tiên hứa phong thở dài ra một hơi l ặ n g lặng chờ tại cũ nát phòng ốc bên trong n g h e bên ngoài đất dung núi chuyển vậy chém g i ế t tiếng giống giận dữ những người này cùng q u á i thú cũng là bị trang tên sách đột nhiên nợ rộ kim sắc quang mang hấp dẫn như thế rực rỡ trói mắt kim sắc quang mang trong đêm tối đơn giản như diễm hỏa đồng dạng rực rỡ có thể phát ra dạng này tia sáng vật phẩm nhất định là cực phẩm trang bị vô luận là địa cầu cử tri vẫn là quái thú đều mong mọi thực lực tăng thêm đặc biệt là ở nơi này sát lục trong t i ể u chấn một mực chờ đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc bình minh tới tiếng chém giết mới dần dần yên tĩnh trở lại đi qua trận chém giết này trong chấn nhỏ quái thú nhất định chỉ còn lại rất ít mấy con hứa phong tâm trung tâm h nghĩ lớn như vậy âm thanh nhất định đem tất cả quái thú đều kinh động nguyên bản đoán chừng còn cần mấy ngày sát lục mới có thể đem trong tiểu chấn quái thú toàn bộ thanh trừ sạch sẽ nhưng đi qua cả đêm chém giết thời gian này chắc h ẳ n sẽ cực kỳ rút ngắn bất qu đêm qua tại tiểu chấn dừng lại đội ngũ chỉ sợ cũng là tử thương thảm trọng người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vòng vì một kiện c ự c phẩm trang bị dù là l i ề u tính mạng cũng sẽ không hối hận nếu như trang tên sách chưa từng bị hứa phong nhận được nhìn thấy trong đêm tối đột nhiên nở rộ trói mắt như thế kim sắc quang mang hứa phong cũng nhất định sẽ tâm động muốn tiến đến dò xét một phen một khi tiếp cận cái tiểu v i ệ n kia nhất định sẽ bị nghe tin chạy tới quái thú phát giác muốn không thương tồn chút nào rời đi nhất định chính là vọng tưởng trừ phi là giống hứa phong dạng này không đợi quái thú tới liền đã rời đi trước sáng sớm trong tiểu trấn lại lần lượt t r u y ề n đến một chút thanh âm c h é m giết nhưng so với hôm qua t i nói chiến đấu số lần đơn giản ít đến thương cảm rất nhanh h ứ a phong chỉ nghe thấy trong tiểu trấn t r u y ề n đến từng đợt chỉnh tề dậm chân âm thanh từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại từng đôi mặt quân trang tay cầm vũ khí lạnh binh sĩ tiến vào trong tiểu trấn đêm qua mòn sở thương vong quá lớn còn dư lại chỉ có mẹo con hai ba con gần b i ể n phụ cận quân đội bắt đầu đi đến đi vào tiến hành cặn kẽ dò xét tự nhiên xem như con chốt thí quân tiên phong những cái kia tiếp thu nhiệm vụ tiền thưởng tiểu đội nhóm nhiệm vụ có thể sớm kết thúc kết quả như vậy Vừa vừa đầy đầy hứa phong cũng lời tiếp tục ra ngoài mò kim đáy biển đồng dạng tìm kiếm quái thú sắt lục làm không tốt còn có thể cùng những binh lính này lên xung đột không cần thiết cho nên hắn thành thành thật thật chờ tại tiểu trong phòng đêm qua một đêm không ngủ vừa vặn thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi thật khỏe một chút qua hơn một giờ trong tiểu trấn đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh c r ó i thai ô ô giống phòng không cảnh báo thanh âm tại tiểu trấn bầu trời vang lên đồng thời một cái thanh âm hùng hậu xuyên tấu h qua loa vang vọng toàn bộ tiểu chấn quảng bá liên tiếp phát hình ba lần mới rốt cuộc ngừng chói t hai phòng không tiếng cảnh báo cuối cùng kết thúc tiếp trước nghe được nghe đồn vậy mà thật giả nửa nọ nửa kia may mắn cái kia quái thú vẫn tương đối ôn hòa chỉ là hỏi cái vấn đề bằng không chỉ sợ ta mạng nhỏ liền muốn bỏ vào trong cái chấn nhỏ này hứa phong tâm có sợ hãi thầm nghĩ bất quá lần này tiểu chấn hành trình nói tóm lại cũng khá chẳng những săn thú rất nhiều nhị tinh trùng tinh hơn nữa còn thu thập được rất nhiều nhị tinh mòn sơ tở cơ thể tài liệu quan trọng nhất là hứa phong thu được thủ hộ chi trang tên sách nếu là tàn trang khẳng định như vậy sẽ có k h á c tàn trang tồn tại đối với trang tên sách giới thiệu bên trong vũ trụ chi thư hứa phong tràn đầy trờ mong đơn giản thu thập một chút hứa phong rời đi phong nhỏ hướng về tiểu chấn cửa ra vào chạy tới tiểu chấn cửa ra vào chỗ từng cái tiểu đội chậm những người này top năm top ba cơ hồ mỗi người trên thân đều mang vết máu trên mặt lộ ra mọi mệt cùng thần sắc sợ hãi trong bọn hắn thậm chí có một số người đã tàn phế là bị bọn họ đồng đội hoặc đỡ hoặc giơ lên đi ra bảy mươi chương bảy mươi tích phân hứa phong đơn giản liếc mắt nhìn từ trong trấn nhỏ đi ra ngoài chỉ có mười mấy người nguyên bản giám ở buổi tối tiếp tục tại tiểu chấn dừng lại tiểu đội sẽ không nhiều lại thêm đêm qua trận k i ệ c quái thú bạo động có thể sống sót đã coi như là thực lực cường hãn đội ngũ hứa phong ngươi không sao chứ lý thanh đột nhiên chen chúc tới nghe nói tối hôm qua trong trấn nhỏ quái thú bạo động ở lại bên trong người đều tử thương thảm trọng chúng ta một mực lo lắng ngươi này hứa phong nhìn dáng vẻ của ngươi sẽ không có chuyện gì à nói cho chúng ta một chút tối hôm qua chuyện gì xảy ra thiếu vân một mặt tò mò theo sau vân đạo ta cũng không phải rất rõ ràng hứa phong tùng phía dưới bà vai nói tối hôm qua ta đang ngủ chỉ nghe thấy bên ngoài gào thét liên tục bị hù ta đều không dám đi ra ngoài một mực chờ tại trong phòng nhỏ cho tới hôm nay buổi sáng này ta còn tưởng rằng có thể từ ngươi ở đây thu được cái gì có ý tình báo đâu thiếu vân một mặt thất vọng Tích, tích tích tích tất cả tiền thưởng tiểu đội đội viên trên cổ tay máy truyền tin truyền đến thanh â m nhắc nhở tất cả tiểu đội đem đi săn trên điểm tích lũy chuyển đi qua thống kê phía sau chúng ta sẽ đem xếp hạng công bố ra ba hạng đầu đội ngũ sẽ thu được nhiệm vụ ban thưởng ba hạng đầu phía sau tiểu đội có thể bằng vào tích phân mua sắm tương ứng trang bị cùng vật tư trên cổ tay máy truyền tin truyền tới một cơ giới lạnh như băng âm thanh t ố t chúng ta đem riêng mình trên điểm tích lũy chuyển a còn dư lại chuyện sau này hay nói lý thanh nói này chúng ta tới quá muộn còn tưởng rằng có thể rất nhiều mấy ngày kết quả một ngày liền kết thúc ta đều không có mấy cái tích phân t i ế u vân ngượng ngùng gãi gãi đầu nói ta chỉ có sáu sáu mươi bảy điểm tích lũy ta có năm mươi tám điểm thì ta có bảy mươi một điểm quách dung tử ở bên cạnh nói này ta cũng chỉ có tám mươi sáu điểm lý thanh có chút t i ế c nối nói xem ra chúng ta chỉ có thể dùng tích phân mua sắm một chút trang bị đúng các ngươi a i nhìn thấy triệu súng hứa phong đột nhiên v ấ n đạo không có triệu thương giống như ngươi hôm qua vừa vào tiểu trấn liền cùng chúng ta tách ra chúng ta rời đi thời điểm đều cùng các ngươi liên lạc qua nhưng hắn vẫn không có trả lời đoan chừng là sáu thiếu vân lắc đầu nói ngoài trấn nhỏ cũng không có triệu thương thân ảnh nếu như triệu thương đêm qua cũng tại trấn nhỏ lời nói nhất định sẽ bị kim quang kia hấp dẫn có thể hắn đã bị quái thú giết chết hứa phong nghĩ nghĩ lắc đầu triệu thương một mực cho hắn một loại nhìn không t ấ u cảm giác thực lực của hắn không hề giống biểu hiện ra đơn giản như vậy hắn chắc chắn cất dấu át chủ bài tối hôm qua trận kia quái thú bạo động không nhất định liền có thể giết chết hắn tính toán không muốn hắn hứa phong lắc đầu nói ta có sáu sáu trăm bốn mươi năm điểm tích lũy hứa phong liếc mắt nhìn cổ tay cái gì sáu trăm bốn mươi năm điểm tích lũy chẳng lẽ ngươi đêm qua một mực tại giết quái thú sao thiếu vân kinh ngạc kêu lên có thật không hứa phong ngươi thật sự có hơn sáu trăm điểm tích lũy lý thanh mừng rỡ vốn cho là hứa phong có thể lưu một cái mạng đi ra cũng không tệ rồi kết quả lại cho đại gia một kinh h ỉ hứa phong thực lực cao hơn bọn họ ra một mạng lớn ban ngày ngày hôm qua hứa phong nhất bên cạnh tìm tòi tiểu chấn một bên s á t lục quái thú nhị tinh quái thú trong tay hắn không đi ra loạt mấy hiệp cũng sẽ bị xử lý dù cho bị mấy cái quái thú đồng thời vây công hứa phong tiêu phí một phen công phu cũng có thể toàn thân trở ra bởi vậy hắn hiệu xuất chém giết cực cao lại thêm đêm qua hứa phong cũng giết chết không ít quái thú bởi vậy tổng xuống. hứa phong vậy mà thu được hơn sáu trăm điểm tích phân thần tượng a hứa phong ta tuyên bố từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta thần tượng thiếu vân một mặt sợ hãi than nhìn qua hứa phong la lớn ha ha hứa phong lần này nhờ có ngươi có ngươi cái này hơn sáu trăm điểm tích lũy đệ nhất chúng ta sẽ không suy nghĩ trước ba chúng ta vẫn là có thể tranh thủ một cái lý thanh ha ha cười nói nếu như triệu thương có thể đi ra chúng ta tích phân e rằng liền đệ nhất đều có thể tranh thủ một chút thứ a phong cười n h ạ t nói cũng không cảm thấy mình thu được hơn sáu trăm tích phân có gì đặc biệt hơn người nếu như không phải đem thời gian đều tiền điện thoại ở tìm kiếm giếng cạn bên trên thứ a phong săn giết nhị tinh quái t h u còn muốn càng nhiều phong ca người có phải hay không có chút quá mức đánh giá cao cái tên kia ta cuối cùng cảm thấy tên kia âm t r ầ m không phải là một cái người tốt thiếu vân phủi hạ miệng nói thứ a phong mỉm cười triệu thương quả thật có chút âm t r ầ m hơn nữa trong lòng cất g i ấ u bí mật nhưng mà thực lực của hắn nhưng rất mạnh thậm chí thứ phong cảm thấy so với hắn giá hỏa tiểu đội trưởng lý thanh cũng mạnh hơn một chút tất ta đem giá hỏa tiểu đội tích phân đà đà chỉ cần chờ chờ tin tức liền tốt hy vọng có thể thu được trước ba bất quá dù cho còn chưa đạt tới trước ba hứa phong ngươi hơn sáu trăm tích phân cũng có thể từ quân đội nơi đó mua được một chút hào trang bị lý thanh nói tận thế sau đó tất cả súng pháo cũng không thể sử dụng nhưng mà quân đội vẫn có rất nhiều đồ tốt dù sao quân đội sau lưng có quốc gia ủng hộ hứa phong một thanh âm chuyển đến hứa phong xoay qua chỗ khác chỉ thấy một cái người mặc quân trang nam tử trung niên hướng hắn đi tới người đàn ông trung niên này mỉm cười nói chào ngươi hứa phong ta là một trăm lẻ bốn bộ đội trưởng có một số việc muốn cùng ngươi đàm luận một chút có thể chậm c h ễ ngươi một chút thời gian sao hứa phong tâm trung k h é động lời đồn đãi kia tại hứa phong trong lòng nổi lên lần này thanh trừ nhiệm vụ là một chút thế lực lớn chọn lựa thành viên khảo hạnh sáu một trăm linh bốn binh sĩ g i á hỏa tiểu đội thành viên kinh hô lên nhìn về phía hứa phong ánh mắt tràn đầy hâm mộ xem ra bọn hắn cũng là biết một chút lời đồn đãi hứa phong không chần chờ cùng lý thanh bọn hắn báo cho biết một chút trực tiếp đi theo tên sĩ quan này đi ra ngoài chương cường trực tiếp mang theo hứa phong hướng cách tiểu chấn không xa tỏa kia nhà nhỏ ba tầng đi đến càng đến g những binh lính này mặc dù mặc thông thường quân trang nhưng bọn hắn vậy mà nhân thủ một thanh dài n ỏ những thứ này dài n ỏ tất cả đều là h ắ c thiết cấp trang bị quân đội đã nghiên cứu ra đại lượng chế tác h ắ c thiết cấp trưởng n ỏ phương pháp sao hứa phong tâm trung tâm nghĩ tận thế sau đó nếu như không có nhậm chức thợ rèn các loại sinh hoạt nghề nghiệp không có rèn đúc phối phương vô luận kỹ nghệ cỡ nào tính xảo chế tạo ra trang bị cũng chỉ là phổ thông phẩm chất vũ khí không phá được nhất tinh mòn sờ trùng giáp đồ phòng ngự không ngăn cản được nhất tinh mòn sờ răng nanh cùng lợi trào xem ra một trăm linh bốn binh sĩ có được chính mình thợ rèn có thể đại lượng sinh sản loại này chế tạo dài nọ hứa phong tâm trung tâm nghĩ tận thế vừa mới bắt đầu thời điểm rất nhiều sinh hoạt nghề nghiệp cũng không chiếm được đầy đủ xem trọng đợi đến hậu kỳ mọi người mới phát giác những cái này sinh hoạt chức nghiệp giả tầm quan trọng nhưng cái này thời điểm số đông sinh hoạt chức nghiệp giả đã gia nhập như là một trăm linh bốn binh sĩ dạng này thế lực lớn không nghĩ tới một trăm linh bốn binh sĩ lúc này cũng đã bắt đầu có ý thức bồi dưỡng mình thợ rèn hứa phong tâm trung tâm nghĩ bảy mươi mốt chương bảy mươi mốt một trăm linh bốn binh sĩ thợ rèn thợ hái thuốc luyện kim nhà bảo chế thuốc lấy quản sư thậm chí về sau phải phụ ma sư phân giải sư thợ kim hoàn các loại đều phải tam tinh sau đó hoàn thành mà cầu ý chí ban bố nhiệm vụ thu được nghề nghiệp giấy chứng nhận mới có thể nhậm c h ứ c nhưng là có một chút giống hứa phong may mắn như vậy n h ì có thể tại tam tinh phía trước nhậm chức phó c h ứ c nghiệp những thứ này sớm nhậm chức nhân hoặc làm ở dương thu được hoặc chính là từ trong lập chủng tộc vũ trụ thương nhân trong tay thu được cũng là vận khí không tệ nhân như thế nào không tệ chứ chúng ta một trăm linh bốn binh sĩ bây giờ đã có mình thợ rèn t r ư ơ n g cường nhìn thấy hứa phong ánh mắt rơi vào những binh lính kia dài nọ bên trên hơi có chút tự hào nói hứa phong gật gật đầu không nói gì vẹn vẹn so với người khác sớm một chút thu được phó chức nghiệp nếu như không có thiên phú trèo trống về sau cũng không có cái gì ghê gớm tiến vào lầu nhỏ đ ạ i môn hứa phong bị n g ă n lại linh đến phòng tắm đi trước tắm rửa hứa phong trên người mặc chỉ là một kiện phổ thông trang phục bình thường phía trên đã tràn đầy vết máu t ả n ra nhàn nhạt mùi tanh hôi tắm rửa một cái hứa phong lập tức trở nên nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên trưng ơ cường rất là thân thiết chuẩn bị một bộ, bộ đội đặc trùng y phục tác chiến từ đến dày đầy đủ mọi thứ làm như vậy chiến phục cũng là dùng tài liệu đặc biệt chế thành có thể ngăn cản đao thông thường cỗ hơn nữa có thật nhiều túi thiết kế hợp lý. có thể đem trọng lượng đều đều phân bố toàn thân dù cho lắp đặt mấy chục cân đ ồ vật cũng sẽ không cảm thấy có nhiều mệt mỏi hứa phong đổi xong quần áo lập tức trở nên không giống mới kiên nghị khuôn mặt một thân màu đen y phục tác chiến nhìn tựa như một cái trải qua qua sinh tử tiên huyết cùng chiến h ỏ a chiến sĩ nhìn thấy hứa phong đi ra t r ư ơ n g cường nhãn tình sáng lên đi lên trước trên dưới giò xét mặt lộ vẻ mỉm cười nói hào tiểu hỏa xem xét chính là một cái chiến sĩ anh dũng hứa phong cười cười hắn cũng cảm giác bộ quần áo này cùng mình cơ thể rất giá vào tựa như chuyên môn vì chính mình chế tạo một dạng đi thôi đoàn trưởng đang chờ ngươi chưng cường nói hai người rất mau tới đến lầu hai một căn phòng hội nghị trong phòng họp có hai người một cái là người mặc quân trang nam tử trung niên đang nghiêm túc ngồi ở bàn dài bên cạnh bên cạnh hắn là một cái tráng hán khôi ngô nhắm mắt lại ngồi ở trên đế hai chân khoác lên trên bàn trong miệng đang ngai lấy cái gì không ngừng ngọng ngậy là hắn hứa phong mặc dù không biết cái kia mặc quân trang nam tử trung niên nhưng lại gặp qua bên cạnh hắn cái kia tráng hán khôi ngô ở kiếp trước hứa phong đã từng rất xa gặp qua hắn một lần tên tráng hán này chính là lôi đ ỉ n h vũ quán gần biện phân quản quán chủ là tương lai gần biện bốn một trong những cự đầu hứa phong vị này là chúng ta một trăm linh bốn đỗ vũ kỳ một vị khác là lôi đỉnh vũ quán gần b i ể n phân quán quán chủ tôn lôi trương cường ở một bên giới thiệu nói đỗ vũ kỳ cười dạ dỡ nhìn về phía mặt y phục tác chiến hứa phong trong mắt tràn đầy thân thiết chào ngươi hứa phong ta là một trăm linh bốn binh sĩ độc lập đoàn đoàn trưởng đỗ vũ kỳ m a u mời ngồi chào ngươi đỗ đoàn trưởng ta là hứa phong hứa phong cùng đỗ vũ kỳ n ắ m lấy tay ngồi ở bàn dài bên cạnh chắc hẳn ngươi đã đoán được lần này đem ngươi mời đi theo là muốn mời ngươi gia nhập vào một trăm linh bốn binh sĩ đỗ vũ kỳ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói a phải không hứa phong cười nhạt một tiếng đồ vũ kỳ nói trở thành một trăm linh bốn bộ đội một thành viên phía sau ngươi có thể thu được gần biện căn cứ vĩnh cựu quyền cư ngụ cùng với một bộ nhà ở hứa phong chỉ là yên tĩnh nghe không nói gì bây giờ những thứ này thế lực lớn cũng là dựa vào tận thế trước đây nội tính phát triển tạo dựng lên căn cứ cũng chỉ là dựa vào nhiều người tới chống cự ngoài hành tinh q u á i thu xâm lấn nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị công phá an toàn bảo đảm là có nhưng cũng không lớn còn lâu mới có được nữ hoa thôn an toàn tại những n à y đại thế lực căn cứ có một bộ phòng còn không bằng tại nữ hoa thôn ngủ ngoài đường điều kiện như vậy đối với người bình thường tới nói là một loại dụ hoặc nhưng đối với hứa phong tới nói rõ ràng sức hấp dẫn độ cũng không lớn đỗ vũ kỳ sắc mặt trở nên có chút khó coi do dự một chút cắn răng nói chúng ta một trăm linh bốn binh sĩ hàng năm sẽ có hai cái danh sách đề cử tham gia toàn bộ hoa hạ quân đội tinh anh đặc biệt chủng bồi hấn nếu như ngươi gia nhập vào chúng ta năm nay đặc biệt chủng bồi hấn danh lệch sẽ có n g ư ờ i một cái hứa phong hơi có chút đ ộ n g dùng hoa hạ quân đội đặc biệt chủng bồi hấn hắn kiếp t r ư ớ c cũng chỉ là nghe nói cũng không có tham gia qua nhưng mà toàn bộ hoa hạ mấy trăm vạn quân nhân bên trong tuyển ra hai mươi người mặt khác còn sẽ có một chút đưa tạm danh lệch tổng cộng cộng lại một năm không đến ba mươi người danh lệch có thể tưởng tượng được danh sách này chân quý cỡ nào những cái kia tham gia qua hoa hạ quân đội đặc biệt chủng bồi hấn nhân chỉ cần có thể tiếp tục kiên trì mỗi một cái cơ hồ cũng có trở thành cựu tinh cường giả tiềm lực nhưng mà hàng năm ba không người tham gia huấn luyện đối với hoa hạ quân đội đặc biệt trùng bồi hấn hứa phong rất là tâm động bất quá một khi gia nhập vào quân đội cũng không phải là nói rời đi liền có thể rời đi rồi hơn nữa bình thời tự do sẽ phải chịu cực lớn hạn chế bất lợi cho hứa phong về sau được thành giải cái này khiến hứa phong n h ấ t thẳng rất là do dự phần này huấn luyện danh n l ạ c h là đỗ vũ kỳ đòn sát thủ lợi hại là hắn vừa mới hướng về phía trước cơ hồi báo liêu hứa phong tình huống đ ặ t phê xuống đối với cái này niềm tin của hắn tràn đầy hơn nữa cái này cũng là hắn có thể đủ cho ra cực hạn hắn không tin hứa phong có thể chống cự loại cám dỗ này đỗ vũ kỳ tràn đầy mong đợi nhìn qua hứa phong nhưng mà là đem ánh mắt rơi vào tôn lồi trên thân đỗ vũ kỳ trong ánh mắt lộ ra thần sát thất vọng ha ha lôi đình vũ quán tới hải thiếu một trăm linh bốn binh sĩ một phần t â n tình bởi vậy nhường đỗ đoàn t r ư ở n g trước tiên hướng ngươi phát ra mời chào nếu như ngươi đồng ý gia nhập vào bọn hắn lôi đình vũ quán đương nhiên sẽ không nói cái gì bất quá xem ra ngươi là muốn nghe một chút lôi đình vũ quán điều kiện t r ẳ n g h á n khôi ngô tôn lôi tựa hồ phát giác được hứa phong ánh mắt đột nhiên mở hai mắt ra cười dạng dỡ giải thích một phen không tệ ta muốn tất nhiên ngài ngồi ở chỗ này không có khả năng chỉ là dành đến nhàm chặt a hứa phong cười nói hào tiệu tử vậy mà trải qua được quân đội đặc biệt chủng đồi ấ n dụ hoặc Tôn、lôi、trong mắt Lôi hai i i ệ n lên một t tán thưởng, n ó n mươi hai chương bảy mươi hai lôi đỉnh võ quán nghe xong tôn lôi mà nói hứa phong mỉm cười ta đương nhiên biết mấy trăm vạn quân nhân một năm mới tuyển ra không đến ba mươi người nếu như ta có thể ở trong huấn luyện tiếp tục kiên trì tương lai nhất định sẽ nhất phi trùng tiên hứa phong nói ha ha đã ngươi rõ ràng như vậy chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta lôi đỉnh vũ quán có thể đưa ra ngươi và phần này huấn luyện danh l ệ bằng nhau thậm chí là vượt qua điều kiện sao thôn lôi nhiều hứng thú vấn đạo hứa phong mỉm cười lôi đình vũ quán quán chủ một mực rất thần bí không có ai biết thiên phú của hắn là cái gì không có ai biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu thậm chí tên của hắn giới tính của hắn đều có rất ít người biết bất quá hứa phong kiếp trước khi trưởng thành tới lục tinh thực lực phía sau nghe vẫn là nói cái này lấy lôi đình làm tên số nam nhân thực lực mạnh bao nhiêu tiêu lôi đình là lôi đình vũ quán quán chủ xuất thân võ lâm thế ra tại tận thế phía trước liền đã tập võ nhiều năm tận thế sau đó thức tỉnh ss giờ thiên phú càng là sáng chế ra lôi đình báo pháp loại này cựu tinh v ó kỹ ở kiếp trước tiêu lôi đình càng là toàn cầu đệ nhất cái đột phá cựu tinh tồn tại làm cho tất cả mọi người chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của hắn ta tin tưởng lôi đình vũ quán thì sẽ không khiến ta thất vọng h ứ a phong tử tồn nói ha ha hảo tôn lôi vô đ u ổ i cười nói ta cũng không mất tích ngươi gia nhập vào lôi đình vũ quán gần biển phân quán ta cho ngươi một cái cao cấp học nghề thân phận hai mươi vạn vận mệnh điểm số phân siêu tập vũ các bên trong tùy ý tuyển một chương thẻ kỹ năng một kiện bạch ngân cấp vũ khí năm nay lôi đình vũ quán đặc chiêu huấn luyện gần biển thành phố danh mạch cho ngươi võ quán đặc chiêu huấn、luyện. hứa phong lông mày nhấn lên có thể nói kỹ càng một chút cái này đặc t r i n u huấn luyện sao cùng quân đội đặc trùng huấn luyện khác nhau ở chỗ nào ý tứ không sai bị lắm quân đội đặc trùng huấn luyện là từ hoa hạ mấy tên bộ đội đặc trùng giáo quan cùng một chỗ huấn luyện mà chúng ta lôi đỉnh vũ quán đặc chiêu huấn luyện huấn luyện cũng là mỗi cái phân quán tinh anh giáo quan chỉ có một người đó chính là chúng ta lôi đỉnh vũ quán quán chủ lôi đỉnh. huấn luyện hứa phong nhất kinh đứng lên tiêu lôi đỉnh chỉ tốn thời gian sáu năm liền trở thành cựu tinh cường giả trở thành cựu tinh cường giả năm thứ ba tiêu lôi đ ỉ n h liền đột phá rồi cựu tinh trở thành địa cầu đệ nhất nhân lúc đó là có thể x ư n g giống như thần tồn tại so với hắn những cái được gọi là bộ đội đặc trùng giáo quan cũng là cặn bạ a ta nguyện ý gia nhập vào lôi đình vũ quán hứa phong đứng lên nói ha ha hảo tôn lôi cười ha ha đứng lên v ô hứa phong bả vai nói ngươi là sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn ta cho ngươi truyền một phần địa đồ hôm nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút buổi sáng ngày mai đi phân quán đưa tin tôn lôi nói hứa phong gật c ậ t đầu tiếp thu một phần địa đồ phía sau quay người rời đi phòng họp này tốt như vậy một cái mầm non vẫn là bị các ngươi lôi đỉnh đào đi đỗ vũ kỷ mặt mũi tràn đầy hối hận ha ha ta thế nhưng là tuân thủ đ u y ế định để cho ngươi trước tiên chiêu mộ không nói câu nào gia nhập vào lôi đ ỉ n h thế nhưng là hứa phong lựa chọn của mình tôn lôi cười nói tiểu tử kêu ý chí quá kiên định đối mặt cám dỗ lớn như vậy vậy mà cũng bất động g i a o động không giống nhau một chút nào hai mươi tuổi tiểu h o a tử nhất định chính là một con c á o giả đ ô vũ kỳ nói tốt không có ta chuyện gì những người còn lại liền từ ngươi toàn bộ mời chào a ta đi trước tôn lôi nói sau lần này ta lôi đ ỉ n h thiếu nợ các ngươi một trăm l i n bốn người của bộ đội tình có thể tất cả đều trả hết đồ vũ kỳ gật, gật đầu không nói gì tôn lôi mỉm cười quay người rời đi phòng họp sáu hứa phong như thế nào lý thanh gặp hứa phong đi tới tràn đầy mong đợi hỏi ta gia nhập lôi đình vũ quán hứa phong cũng không có dấu diếm lôi đình vũ quán không phải một trăm linh bốn binh sĩ sao lý thanh s ư ơ n g sở hứa phong lắc đầu cũng không có giảng giải cái gì hứa phong nhiệm vụ lần này tiểu đội chúng ta tích phân xếp hàng đệ tam cũng là nhờ có ngươi lý thanh nói nhiệm vụ ban thưởng mỗi người năm vận mệnh điểm số ta đã chuyển cho ngươi ngoài ra còn có ba tấm thẻ kỹ năng ngươi xem một chút có hay không có thể dùng lên lý thanh đưa qua ba tấm lập l o ạ bạch quang thẻ kỹ năng hứa phong liếc mắt nhìn chỉ là một chút phổ thông kỹ năng cơ bản những thứ này các ngươi điểm à, ngày mai ta muốn đi lôi đỉnh căn cứ đưa tin liền rời đi về sau có duyên gặp lại lý thanh trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng gật gật đầu hứa phong cùng giã hỏa tiểu đội những người khác chào hỏi một tiếng trực tiếp rời đi nhìn qua hứa phong bóng lưng quách dũng tiến tới g ó c mặt nhẹ giọng hỏi đội trưởng ngươi không phải nói muốn mời hứa đại ca gia nhập vào chúng ta tiểu đội sao tiếu vân bật cười sơ lấy quách dũng đầu nói ngốc đệ đệ ngươi hứa đại ca là tượng p ậ t lớn chúng ta miếu nhỏ không thể chứa nổi hắn trước đây lý thanh lựa chọn hứa phong gia nhập vào giã t i ế nhưng à là vào n thôn thanh trừ nhiệm vụ, ở mức độ rất lớn cũng là vì giao hảo hứa phong, muốn đem hắn kéo vào đội ngũ của mình. n h hảo hứa h mới mức em giao giao đội của kéo trừ rất vụ, vì ở độ mà không nghĩ tới hứa phong tiến bộ quá nhanh một lần thanh trừ nhiệm vụ liền tiến vào đến những thứ này đại thế lực trong mắt biết được hứa phong gia nhập vào lôi đình vũ quán giá hỏa tiểu đội những người khác liền đã minh b ạ n h hứa phong đã cùng bọn hắn bất đồng rồi bởi vậy lý thanh cũng không có mạo bội nhắc lại cái gì mời hứa phong gia nhập vào mình tiểu đội vậy chỉ có thể là tự g i ấ lấy n ụ giá hỏa tiểu đội mấy cái đội viên đều rất mạnh vượt qua đồng dạng địa cầu cử tri nhất tuyến cũng là một cái tốt đội ngũ nhưng là cùng lôi đỉnh vũ quán so ra phản phất kiến càng cùng đại thụ ở giữa khác nhau căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh lý thanh thở dài một tiếng nhìn qua hứa phong bóng lưng lắc đầu sáu nghị phép h ổ nữ hoa trong thôn bây giờ nữ hoa thôn đã là một tòa cấp ba thôn xóm ngắn ngủi mấy ngày liền tăng lên hai cấp đặt đến thôn xóm cấp đ ỉ n h phong tại đi lên nữ hoa thôn tính chất liền muốn phát sinh biến hóa về trước trở thành chân tồn tại tốc độ thăng cấp như vậy đơn giản khiến người ta không thể tin được hứa phong nhìn xem tiến vào nữ hoa thôn cối thông đạo cái kia hiện ra kim loại sáng bóng rắn chắc hàng rào trong lòng cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra chỉ cần có dạng này một tòa căn cứ tồn tại gần biển thành phố người lân cận loại thời gian sẽ tốt hơn rất nhiều không giống những đại thế lực kia thiết lập căn cứ lúc nào cũng có thể sẽ có bị quái thú công h ã nguy n g hiểm nữ h o a thôn sau lưng thế nhưng là đứng vững m à c ầ u ý chí mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút không lớn nhưng nhìn thấy nữ h o a thôn tốc độ xây dựng độ nhanh như vậy hứa phong tâm bên trong vẫn là rất vui mừng căn cứ đẳng cấp càng cao diện tích cũng liền càng lớn có thể chứa nhân loại số lượng cũng càng nhiều hứa phong cất bước hướng nữ ba thôn đi đến trong lúc hắn chuẩn bị tiến vào nữ ba thôn thời điểm hai tên người mặc màu đen áo choàng mang theo n ũ trùm nhân một, trái một phải tiến lên. ngăn cản hắn hẹn、e、độ ổ b ụ r ụ ổ chỉ có phương chu mới có thể cứu vớt thế nhân bên trái người kia dùng thanh âm khàn khàn nói bằng hưu đây là tận thế phương chu liên minh căn cứ muốn đi vào nhất thiết phải trở thành tận thế phương chu liên minh hội viên hứa phong nhất s ữ n g sở nhìn chằm chằm hai người nhìn một hồi trên mặt lộ ra một tia cười lạnh bảy mươi ba chương bảy mươi ba tiến v à o nữ hoa thôn tận thế phương chu liên minh là một cái khoác lên tông giáo áo khoác cường đạo tổ chức kiếp trước tổ chức này liền đối với hứa phong từng tiến hành truy sát mà hứa phong cũng từng hao tốn một đoạn thời gian rất dài chuyên môn săn giết tận thế phương chu liên minh cao tầng chỉ bất quá bây giờ tận thế phương chu liên minh cũng dám chắn nữ hoa thôn đại môn hứa phong tâm trung cười lạnh đây là b u ộ c hứa phong cho bọn hắn đảo h ố a nữ hoa thôn lúc nào trở thành tận thế phương chu liên minh chỗ ở hứa phong cười lạnh nói hai cái mặc màu đen áo khoác ngoài người ngầm đầu hung tận nhìn chằm chằm hứa phong nói bây giờ nữ hoa thôn thuộc về tận thế phương chu liên minh lĩnh vực p h ạ m vi muốn đi vào nữ hoa thôn nhất thiết phải gia nhập vào chúng ta bằng không liền thỉnh ngươi rời đi a nữ hoa thôn quyền sở hữu đã hoàn toàn thuộc về mà cầu ý chí đây là mà cầu ý chí có tòa thứ nhất lãnh địa ý nghĩa phi phạm cái này rất có khả năng địa vị trọng yếu như vậy đương nhiên sẽ thu được nhiều hơn cầu ý chí chú ý ta xin tiến vào nữ hoa thôn hứa phong đứng tại thông đạo cửa ra vào từ tôn nói xin phê chuẩn ngài có thể tự do tiến vào nữ hoa thôn một cái tiếng cơ giới tại hứa phong vang lên bên h a y nhưng là bây giờ có người ngăn cản ta tiến vào nữ hoa thôn hứa phong nói tiến hành dò xét phân rõ sáu ngài phản ứng tình huống là thật ngăn cản người của ngài sẽ thu được mà cầu ý chí trừng phạt đôn đ ố t hai đạo nhức mắt s â m xét chống rông xuất hiện trực tiếp đánh chúng hứa phong trước mặt hai cái tận thế phương chu người trong liên minh hai tiếng kêu thảm hai người kia cả người bốc lấy khói đen ngã nhào xuống đất nhất kích sẽ đem hai người đánh vào trạng thái sắp chết hứa phong l ệ n h rên một tiếng nhìn nước qua nằm ở dưới chân hắn hai người hai người kia chẳng những tiến vào trạng thái sắp chết hơn nữa tốc độ khôi phục giảm phân nửa sau đó sẽ tại trong một tháng tiến vào tất cả thuộc tính giảm xuống chín mươi phần trăm trạng thái hư nhược đây còn là bởi vì vi phạm lần đầu nếu như lần nữa số súng khắp cùng sai lầm như vậy lần tiếp theo sẽ trực tiếp bị đánh giết thậm chí ngay cả trạng thái sắp chết cũng không có trong thông đạo có rất nhiều người bọn họ đều là muốn đi vào nữ ba thôn địa cầu cử chi còn lấy phía trước bởi vì mà cầu ý chí một mực ngủ say tận thế phương chu người trong liên minh c ả n đường cũng không có người chủ động hướng mà cầu ý chí hồi báo tình huống như vậy bởi vậy rất nhiều người đều bị ngăn ở nữ hoa ngoài thôn mặt hay là bị thúc ép gia nhập vào tận thế phương chu liên minh nhưng mà hôm nay một màn này n h ư ờ n g rất nhiều người kinh ngạc đồng thời bọn hắn nhìn về phía tận thế phương chu liên minh ánh mắt trở nên hiểu ra đứng lên nguyên lai、like、còn có thể làm như vậy sớm biết có thể rằng này ta cũng sẽ không gia nhập vào cái này ta giáo đúng vậy à nguyên lai、like、có thể trực tiếp xin tiến vào ừ tận thế phương chu liên minh lần này gặp nạn rồi sáu cái này ta giáo nguyên bản bá chiếm nữ hoa thôn cửa vào khi dễ chúng ta tàn nhân bây giờ nhìn bọn hắn còn thế nào phết lối có bản lĩnh tiếp tục phái người tới chắn thông đạo a sáu ô ô sớm biết có thể d ạ n g này t i ể u sơn sẽ không phải c h ế t sáu cửa thông đạo tiếng người huyên áo tận thế phương chu người trong liên minh sắp mặt đại biến nhìn xem từng cái ngẩng đầu d ỡ n ngực đi vào nữ hoa người của thôn những thứ này mặc màu đen áo tràng mang theo mũ t r ù m tà giáo đồ sắp mặt â m trầm có thể nhỏ xuống thủy tới nhưng bọn hắn lại không có biện pháp gì nhanh hồi báo thủ lĩnh một cái tiểu đầu thấp giọng nói mấy cái người áo đen vội vã hướng thôn chạy tới hứa phong tiến vào nữ hoa thôn. lập tức hai mắt tỏa sáng lúc này nữ hoa thôn đã không còn vừa thiết lập lúc vài tòa nhà tranh hình tượng lúc này một đầu có thể song song hai chiếc ô tô đi lại đường đá từ cửa thông đạo một mực kéo dài đến nữ hoa thôn nữ hoa thôn đại lộ hai bên thành lập nên từng hàng thạch úc tiệm thợ rèn tự quán tiệm thợ may dân cư sen vào nhau tinh tế tại hai bên đường phố còn rất nhiều người ngồi trồn h ồ m ở một mảnh vải đen phía trước miếng vải đen bên trên trưng bảy một chút lập lòe ánh sáng màu trắng trang bị cùng tài liệu hứa phong nhìn xem những người này mỉm cười một c ư quen thuộc cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra trước đây hứa phong đã từng dạng này bày quầy bán hàng là không bị bảo vệ rất dễ dàng bị cướp chỉ có chờ đến nữ hoa thôn lên tới tiểu trấn cấp bậc mới có thể xây dựng phiên trợ giao nạp nhất định phí tồn tại phiên trợ bày quầy bán hàng mới có thể an toàn một chút Tiếp trước, tri tạo một nhất thôn trợ xuất thể một tùy tới, thứ nhất tinh thực lực, bán ra vật loại kiến phiên hiện, giống giờ đi đại cấp phong sạp phần phẩm phần ra lớn lớn cử mực cũng có chỉ có lực, cũng đây địa, nhân bây nhân bày quảy này bày là là là hàng. doanh không dạng bán nhìn những bán Hứa xóm, xem, ý hứa phong đi đến một cái sạp hàng phía trước vẫn đạo một trăm vận mệnh điểm số một bình cái này trên gian hàng hết thệ có hai bình thuốc giải độc một trăm vận mệnh điểm số cũng không quý hứa phong không có nói giá cả trực tiếp mua thu vào trong ngực một đường đi tới hứa phong nếu như nhìn thấy tốt vật phẩm giá cả cũng không cao mà nói tất cả đều ra mua rất nhanh hứa phong hơn một nghìn vận mệnh điểm số toàn bộ tiêu hết đinh ngươi chịu đến m ư ờ i vạn vận mệnh điểm số thỉnh kiểm tra và nhận máy truyền tin lấp lóe chuyển đến một đầu tin tức mở ra xem tôn lôi đáp ứng một mươi vạn vận mệnh điểm số đã quay lại giai đoạn hiện tại người bình thường có thể có một mấy ngàn vận mệnh điểm số đã coi như là người giàu có hứa phong nhất phía dưới thu được mười vạn vận mệnh điểm số nhất định chính là đột nhiên mà giàu nhà giàu mới nổi có khoản này mở đầu tài chính ta có thể làm một chút tốt đầu tư về sau cũng không cần vì vận mệnh điểm số mà giàu gì hứa phong tâm trung t h ầ m nghĩ trung sinh một thế hứa phong có thật nhiều cơ hội kiếm tiền chỉ bất quá hắn mục tiêu là tăng cường chính mình thực lực mà không phải tại tận thế trở thành một phụ ông bằng không tù tiện mấy cái vượt mức quy định tin tức liền có thể nhường hứa phong kiếm đầy b ù đầy bát xuyên thẳng qua trong đám người hứa phong đi tới một chỗ đang tại kiến tạo công trình kiến trúc phía trước mạo hiểm giả công hội hứa phong liếc mắt nhìn bên cạnh bày ra còn chưa treo lên chưa bài không nghĩ tới chỉ là tam cấp thôn xóm liền có thể kiến tạo mạo hiểm giả công hội mà cầu ý chí đây là đang gian lận à. hứa phong sở lấy xuống đi thầm nghĩ nói nếu như là người chơi thiết lập danh o địa nhất thiết phải thăng cấp thôn xóm đến tương ứng đẳng cấp mới có thể bắt đầu kiến tạo tương ứng kiến trúc tất cả công hội kiến trúc đều phải là nhất cấp tiểu chấn mới có thể kiến tạo nhưng ở nữ a thôn chỉ là tam cấp thôn xóm mà bắt đầu kiến t ạ o mạo hiểm giả công hội mà cầu ý chí đây là tương đương với đánh một cái quy tắc sát biên cầu cái này mạo hiểm giả công hội một mực tại kiến tạo nhưng nếu như nữ hoa thôn không có thăng cấp đến tiểu chấn cái này mạo hiểm giả công hội thì sẽ vẫn luôn kiến tạo xuống không có xây thành một ngày kia nhưng nữ hoa thôn có thể thăng cấp không đến tiểu chấn sao đương nhiên không thể nào tại nữ hoa thôn thăng cấp làm nhất cấp chấn nhỏ một ngày kia tiểu chấn cần kiến trúc sẽ ở cùng thời khắc đó toàn bộ xây thành tiếp đó có thể trực tiếp thăng cấp làm cấp hai tiểu chấn đại đại tăng nhanh tiểu chấn tốc độ lên cấp bất quá đây cũng chính là mà cầu ý chí có thể làm như vậy những người khác kiến tạo doanh địa không thể được bọn hắn liền kiến tạo cùng doanh địa đẳng cấp tương ứng kiến trúc cũng không có tài liệu kiến tạo làm sao có thể sớm kiến tạo những kiến trúc khác bảy mươi b ố chương bảy mươi b ố mưa phùn kiếm pháp nhất tinh nhị tinh đủ loại luyện kim dược tề tài liệu g e n đúc tài liệu cung tiện thủ bắn nhanh đao khách hát hổ đao pháp kiếm khách mưa phùn kiếm pháp cũng là tốt kỹ năng n n g tạm vị huynh đệ kia không đến thăm xem xét sao một người mặc ngân sắc liên giáp chiến sĩ chống một thanh hai tay kiếm đứng tại bên đường nhìn xem đám người qua lại hắn nhìn thấy hứa phong đi tới nhãn tình sáng lên lớn tiếng kêu lên hứa phong như thế nào huynh đệ tới xem một chút có cái gì cần hứa phong liếc mắt nhìn cái chiến sĩ này nhìn hắn trang bị hẳn là đi là phương tây kỵ sĩ c r í độ mà hắn bán ra kỹ năng năng tạp nhưng có chút lại phương đông võ hiệp kỹ năng huynh đệ vận khí không tệ a vậy mà thu được nhiều như vậy kỹ năng năng tạp hứa phong cười nói h còn không phải sao ta và đồng đội một mực tại cảnh sơn soát bên trong quái vật s o á t ta đều muốn ôn một mực s o á t cũng là chút tài liệu giáp sát giăng nanh một đồng lớn những thứ này kỹ năng năng tạp cũng làm mở ra vận mệnh cái dương lấy được chỉ bất quá không quá thích hợp chúng ta học tập hai tay kiếm chiến sĩ đại tố khổ cùng hứa phong hàn huyên cảnh sơn tại gần biển thành phố phía tây cách nữ hoa thôn có mấy chục dạng lộ đồng dạng trong núi quái thu thực lực muốn so trong thành phố cường đại hơn nhiều bất quá thực lực cường đại quái thu sẽ có tỷ lệ khá thấp một loại gọi là vận mệnh bảo dương đồ vật cùng dãng o ạ i bảo dương một dạng mở ra có thể thu được đủ loại đủ kiểu bảo dưỡng một dạng hứa phong v ấ n đạo tiếp trước hứa phong sẽ mười mấy loại kiếm pháp nhưng không có học qua cái chiến sĩ này trong tay mưa phùn g kiếm pháp chỉ có cái này một loại khác thích hợp ta nhóm kỹ năng n ă g tạm đều nội bộ tiêu hóa bao nhiêu tiền nói cái giá đi hứa phong v ấ n đạo tốt nhất là đổi trang bị nếu như là ta có thể sử dụng trang bị liền tốt nhất rồi hứa phong trầm ngâm một chút hắn bây giờ cũng không có đạt được bao nhiêu trang bị có một chút vũ khí số đông cũng đều là h ắ c thiết cấp muốn đổi đi chương này kỹ năng năm tạm ít nhất phải thanh đồng thậm chí bạch ngân đội ngũ trang bị đối phương mới bằng lòng đổi tài liệu có thể chứ trang bị ta không có cùng chương này kỹ năng năng tạp giá trị tương đương hứa phong nói tài liệu ít nhất phải hai cái bạch ngân phẩm chất hay là m ộ ư ơ i cái thanh đồng phẩm chất tài liệu mới được hứa phong chữ vật giới chỉ bên trong tích chữ đại lượng tài liệu cũng là hắn đang nghỉ phép hồ săn giết ngư quái cùng làm danh o địa nhiệm vụ đào được không cần nói thanh đồng bạch ngân phẩm chất coi như hoàng kim phẩm chất tài liệu hứa phong giới chỉ bên trong đều có ba kiện đi vậy ta liền lấy năm kiện thanh đồng tài liệu cùng một kiện bạch ngân tài liệu đổi lấy ngươi kỹ năng này bây giờ rất ít người sẽ nhậm chức sinh hoạt nghề nghiệp bởi vậy tài liệu giá cả một mực hơi thấp rất nhiều người đều biết một khi có thể nhậm chức sinh hoạt nghề nghiệp tài liệu giá cả nhất định sẽ tăng mạnh bởi vậy rất nhiều người đã bắt đầu có ý thức chứ hàng một chút tài liệu chờ đợi về sau tăng giá trị có thể hai tay kiếm chiến sĩ gật gật đầu rút ra mưa phùn kiếm pháp kỹ năng nâng tạp đưa tới hứa phong cũng sắp sáu cái tài liệu đưa tới huynh đệ những tài liệu này phẩm tướng rất t ố ta vậy mà đều như thế hoàn chỉnh một điểm hư hao cũng không có hai tay kiếm chiến sĩ kinh ngạc nói ngươi nhất định học tập rất chọn thêm tụ tập loại kỹ năng a xem ra kỹ năng đẳng cấp còn không thấp、à. có phải hay không dự định đi sinh hoạt con đường hứa phong cười cười cũng không nói lời nào tiếp nhận kỹ năng năng tạp hứa phong trực tiếp sử dụng kỹ năng tên mưa phùn kiếm pháp kỹ năng thuộc tính kỹ năng chủ động vĩnh cửu nắm giữ kỹ năng thuộc loại cách đấu kỹ năng năng hiệu quả thi triển phía sau kiếm chiêu liên miên bất tuyệt tốc độ xuất thủ mười tự thân phòng ngự mười lăm đón đỡ năm phá chiêu hai kỹ năng tiêu hao mỗi dây mười lăm điểm năng lượng giá trị điều kiện học tập sử dụng một tay kiếm loại vũ khí kỹ năng này không tệ hứa phong hai tay vỗ kỹ năng năng tạp hóa thành một đạo bạch quang chui vào mi tâm kỹ năng này có thể công có thể thù nếu như không phải chúng ta không dùng được thì sẽ không lấy ra、bán. hai tay kiếm chiến sĩ có chút tiếc nuối nhìn xem hứa phong đem kỹ năng học được các ngươi cũng không có ăn thiệt thòi bây giờ tài liệu giá cả phổ biến hơi thấp chỉ cần trong tay cầm một đoạn thời gian tài liệu giá cả liền sẽ tăng mạnh hứa phong nói nói thì nói như thế nhưng người nào biết lúc nào có thể học tập sinh hoạt nghề nghiệp chữ hàng tài liệu phong hiểm cũng là rất lớn sơ ý một chút liền sẽ nện ở trong tay không bao lâu nữa cái gì khắc luyện kim dược tề học công hội gen đúc công hội tất cả nghề nghiệp công hội đều sẽ mở đến lúc đó kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp hứa phong hướng về đang tại kiến tạo mạo hiểm giả công hội biểu m ô i nói a đúng a huynh đệ ngươi nói không sai hai tay kiếm chiến sĩ vô đ u ổ i trên mặt lộ ra vui mừng ta gọi bước sóng huynh đệ tên gọi là gì thêm cái hảo hiu thôi ta gọi hứa phong hai người tại trên máy truyền tin tăng thêm lẫn nhau đang khi nói chuyện cách đó không xa tiệm thợ rèn cửa ra vào đột nhiên truyền đến một hồi cãi và âm thanh một người mặc áo vải được mang theo tận thế phương chu liên minh huy trường đẳng cấp không cao thậm chí ngay cả nhất tinh cũng không có đ ế n xem mặt bàng rất trẻ trung đại khái chỉ có mười bảy mười tám tuổi bộ dáng xem ra hẳn là một cái rèn đúc học đồ một người khác trên thân trang bị không tệ một kiện thanh đồng cấp bố giáp tay phải cầm một kiện thanh đồng cấp một tay p h á p trượng trên đầu mang theo một đỉnh hát thiết cấp p h á p quan xem ra hẳn là một cái pháp hệ chức nghiệp giả cái này pháp hệ chức nghiệp giả nhìn có hơn ba mươi tuổi đang một mặt khinh bị thôi táng cái kia rèn đúc học đồ bao nhiêu ngày rồi ngươi thậm chí ngay cả một kiện hát thiết cấp trang bị cũng không có chế tạo được thực sự là phế vật đây không phải lỗi của ta các ngươi cho ta tài liệu tổn hại quá nghiêm trọng căn bản không thể dùng ngươi nói một chút chúng ta tận thế phương chu liên minh cho ngươi cung cấp bao nhiêu tài liệu ngươi dù là cho chúng ta chế tạo được một kiện trang bị chúng ta cũng sẽ không nói cái gì nhưng mà kết quả đây ngươi còn nói ngươi không phải phế vật không phải rát r ư ỡ i l i ê n ngươi đây còn nói ngươi là ss j i ờ n đúc thiên phú cậu thí cái kia pháp hệ chức nghiệp giả càng nói càng tức một cước đạt tới Cúc trước, cái chức cái ngực Đúc công cụ trả lại cho ta. Đảng, lãng phí chúng nay, ngươi, ngươi bộ công cụ liền sinh lên nghiệp phương trương, miệng mắng. Zen Hốn đản, lãng nhiều sau ta ta. ta huy về kêu giả diệt. Đi đối lại tự tự một trả pháp hệ há phí Đem kéo t ê bảy mươi năm chương bảy mươi năm ss giờ cấp rèn đúc học đồ đám kia tận thế phương chu người trong liên minh nhất định chính là cường đạo phi bước sóng hướng trên mặt đất phun nhìn qua tên kia pháp hệ chức nghiệp giả bóng lương đoàn hận nói tận thế phương chu liên minh làm việc luôn luôn cường lạnh đối đãi không có gia nhập thế lực người c à nghe là n g i ề n được i h ssr thiên h phú hứa phong ư tâm bên trong khéo động phải biết không có một cái nào ssr cấp thiên phú là phế vật thiên phú tất cả nắm giữ ssr cấp thiên phú người chỉ cần không chết tương lai đều sẽ trưởng thành lên thành đường người bình thường ngưỡng vọng tồn tại hứa phong đi lên trước đỡ dậy rèn đúc học đồ đưa cho hắn một bình thứ cấp thuốc chữa người đến bây giờ làm sao còn chỉ là thân thể của người bình thường t ổ chất người phía trước hai cái nhiệm vụ tập luyện là thế nào hoàn thành hứa phong v ấ n đạo ha ha n lần đầu nhìn một mắt hứa phong rèn đúc học đồ cười khổ nói tận thế sau đó ta vẫn tại luyện tập kỹ thuật rèn có thể nhiệm vụ cũng đều là những người khác đem quái vật đánh thành sắp chết tiếp đó ta giết những cái kia trùng tinh bọn hắn cũng không khả năng cho ta ta như thế nào thăng cấp tiếp nhận d ư ợ ề nói tiếng cảm ơn Zen đúc học đầu ngửa đầu uống xong đúc đầu đầu học thậm ứ cấp thuốc chữa, l ư ợ n chí、so、ậ tại hậu kỳ chị nghị h tại cơ giới sinh mệnh xâm lấn địa cầu sau đó thu được một cái tàn phá máy móc căn cứ từ đây chị nghị thực sự trở thành một người địch một nước tồn tại t r i n h nghị trước hết nhất địa phương có thời cũng không phải tại gần biển thành phố mà là gần biển thành phố lân cận nhăn mới thành phố tại t r ị nghị h n vẫn là g e n đúc học nghề thời điểm bị tận thế phương chu liên minh đ ổ i đi một đường lang thang đến nhăn mới thành phố về sau bị một cái tiểu đoàn đội thủ lĩnh cứu được đồng thời thu lưu cuối cùng tại t r ị nghị h n dưới sự giúp đỡ cái tên này đều chưa biết tiểu đoàn đội cuối cùng vậy mà ngược lại trở thành giống lôi đình vũ quán dạng này c ự đầu tại hoa hạ tất cả thế lực lớn bên trong đoạt lấy một chỗ cắm rủi bây giờ chính là nam nhân này chán nản nhất thời điểm muốn hay không thừa cơ mời chào hứa phong tâm chung ý niệm l ă lộn ở kiếp trước hứa phong n h ấ t thẳng một người đơn đà độc đấu đã bị thiệt thòi không í t một thế này có thể gặp phải những thứ này còn chưa lớn lên đại nhân vật hứa phong đương nhiên là tận lực chiêu mộ liền cùng trước đây gặp phải vương dĩnh một dạng ngươi là một cái thợ rèn hứa phong v ấ n đạo ta bây giờ còn chỉ là một cái rèn đúc học đồ không có chính thức chuyên trách vì thợ rèn t r ị n h n g h ị lắc đầu nói ta nghe mới vừa rồi cái người kia nói ngươi nắm giữ ss g cấp thiên phú ta có thể nhìn một chút thiên phú nội dung sao hứa phong vẫn đạo chị nghị do dự một chút gật gật đầu hắn hiện tại đã không có gì hào mất đi mặc dù nắm giữ cái này ss g cấp thiên phú nhưng lại cũng không là thiên phú chiến đấu bây giờ nghỉ phép hồ ngư quái đã phổ biến nhất tinh thực lực thân là người bình thường hắn chỉ cần đi ra nữ hoa thôn đó là một con đường chết nhân vật tên trịnh nghị giới tính nam n h â n linh mười chín thực lực phổ thông tiềm lực ss g cấp nghề nghiệp địa cầu cử tri điểm sinh mệnh năm trăm sáu mươi năng lượng giá trị ba trăm hai mươi sức mạnh dê nhanh nhẹn dê thể chất dê tinh thần dê cảm giác dê thiên phú chắc tuyệt rèn đúc chi thần thể ss g cấp thiên phú chứng minh một có thể rèn đúc các loại vũ khí ủng hộ giáp hai kỹ thuật rèn có thể để thăng nhất dài ba Zen đến đến đầu ú lúc, c c thứ nhất có thể ghen đúc các loại vũ khí cùng hộ giáp hứa phong bây giờ rốt cuộc minh bạch vì cái gì kết trước chỉ nghị được xưng là hậu cần tri vương những người khác nhậm chức thợ rèn là nhất định phải lựa chọn chi nhánh lựa chọn vũ khí ghen đúc c ũ n đâu nay thiên phú cùng hứa phong hái tập thuật có chút giống hứa phong hái tập thuật cũng là tập hợp luật ra đấu tuổi hái thuốc chờ tất cả sinh hoạt kỹ năng làm một thể kỹ năng kỹ thuật rèn có thể để thăng nhất giai làm trịnh nghị là rèn đúc học nghề thời điểm liền có thể hoàn toàn nắm giữ thợ rèn tất cả kỹ năng làm trịnh nghị xưng là thợ rèn thời điểm liền có thể hoàn toàn nắm giữ rèn đúc chuyên gia tất cả kỹ năng làm trịnh nghị vì rèn đúc chuyên gia thời điểm liền có thể hoàn toàn nắm giữ rèn đúc đại sư tất cả kỹ năng sáu sinh hoạt nghề nghiệp đỉnh phong là thần cấp hứa phong không dám tưởng tượng làm trịnh nghị trở thành rèn đúc thần tượng thời điểm để thăng nhất giai phía sau hắn sẽ trở thành dạng gì tồn tại rèn đúc thường có tỷ lệ nhất định hấp thu tự thân năng lượng giá trị làm cho rèn đúc vật phẩm sinh ra biến dị đây chính là chế tác t ự c phẩm trang bị điều kiện mặc dù tỷ lệ rất nhỏ nhưng mà một khi xuất hiện gian đúc vật phẩm giá trị sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất ngẫm lại xem một kiện bạch ngân phẩm chất trang bị thuộc tính vậy mà có thể sánh ngang thậm chí siêu việt hoàng kim cấp trang bị đây quả thực sẽ để cho tất cả nghe nói người trở nên điên cuồng lên hứa phong hít sâu m ộ t hơi nói có nguyện ý hay không về sau đi theo ta ha ha ngươi cảm thấy thiên phú của ta rất mạnh sao t r ị nghị h n một mặt cười khổ nói ta thiên phú kỳ thực còn có một đầu hận tàng thuộc tính người khác là không thấy được chỉ có mình ta mới có thể thấy được đó chính là gian đúc s á t x u ấ t thành công chỉ có m ư dạng này ngươi còn nguyện ý ta theo lấy ngươi hôn sao so với ta tưởng tượng còn cao hơn một chút hứa phong như có điều suy nghĩ tự đủ trên thực tế trịnh nghị rèn đúc s á t x u ấ t thành công rất thấp cái này ở kiếp trước sớm đã là toàn thế giới đều biết tin tức chỉ là bây giờ trịnh nghị còn không biết hắn rèn đúc đẳng cấp mỗi đề thăng nhất cấp rèn đúc s á t x u ấ t thành công đều sẽ có tăng lên một khi hắn rèn đúc đẳng cấp thăng cấp vi thần tượng sau đó tại đề thăng nhất cấp tăng thêm phía dưới hắn rèn đúc s á t x u ấ t thành công sẽ trở thành biến thái chín mươi chính t cần ngươi mượn ý ta sẽ cùng ngươi ký một bản hợp đồng ngươi kỹ thuật rèn có thể tăng lên tất cả tài liệu ta đều bao hết nếu như về sau ta từ bỏ ngươi như vậy xem như trái với điều ước ta sẽ bồi thường ngươi m ộ ư ơ i vạn vận mệnh điểm số hứa phong cười nói bảy mươi sáu chương bảy mươi sáu ký kết ss giờ rèn đúc học đ ồ m ộ ư ơ i vạn vận mệnh điểm số t r ị nghị h n sắc mặt biến hóa lớn như vậy một bút vận mệnh điểm số đem hắn sợ hết hồn nghĩ nửa ngày t r ị nghị h n sắc mặt đống nhiên tái n h ậ n đống nhiên hồi nhuận con mắt không ngừng tả hữu chuyển động rõ ràng xa vào đến kịch liệt đấu tranh tư tưởng bên trong đi chỉ cần ngươi không chê ta đầy cái mạng về sau liền giao cho ngươi ta theo lấy ngươi lan lộn chị nghị tựa hồ xuống quyết tâm rất lớn cắn răng hăng hái gật đầu hiện tại hắn chỉ là một cái người bình thường nếu như không có hứa phong không có kiếp t r ư ớ c nịch thiên vật khí không cần nói đi đến nhăn mới thành phố chính là rời đi nữ hoa thôn cách xa mười dặm hắn đều có khả năng bị giã ngoại quái thú giết chết căn bản không có năng lực bảo vệ bản thân bây giờ hắn có chọc giận cuối cùng n h ậ t phương chu liên minh cho dù ở nữ hoa thôn cũng sẽ không có an toàn đã như vậy ngươi ở nơi này c h ờ khoảng ta một chút hứa phong gật gật đầu hướng về nữ hoa thôn vận mệnh cửa hàng đi đến chỉ chốc lát công phu hứa phong đi tới đem một phần lập l o hào quang màu vàng sầm tấm da dê quấn đưa cho trị nghị nếu như ngươi nguyện ý liền ký phần này khế ư ợ c a hứa phong nói chị nghị h n nghi ngờ liếc mắt nhìn hứa phong tiếp nhận khế ước chụp đầu nhìn lại khế ước rất đơn giản đại thể ý là hứa phong cung cấp rèn đúc tài liệu chị nghị h n tiến hành rèn đúc rèn được vật phẩm quyền sở hữu về hứa phong mỗi thành công rèn đúc một kiện vật phẩm chị nghị h n được hưởng hai mươi lợi tức quyền ngươi thật sự nguyện ý cung cấp ta rèn đúc tài liệu cung cấp ta thăng cấp chị nghị h n mở to hai mắt nhìn xem hứa phong hai mươi lợi tức chị nghị h n cũng không có để ở trong mắt cho đến trước mắt hắn chỉ rèn đúc ra mấy món rác rưởi trang bị nhưng tiêu hao tài liệu lại tính ra hàng trăm c ự t h ấ p gen đ ố t s á t x u ấ t thành công nhường cuối cùng nhật phương chu liên minh thế lực lớn như vậy đều từ bỏ hắn t r ị nghị h n không thể tin được hứa phong vì sao lại có lớn như vậy lòng tin ta tin tưởng ngươi hứa phong gật gật đầu nói t r ị nghị h n toàn thân chấn động nguyên bản vốn đã tuyệt vọng hắn lúc này đáy l ò n g lại phóng ra ánh sáng hy vọng hứa phong một câu nói nhường trịnh nghị trong lòng nhiệt hồ hồ t r ị nghị h n không nói chuyện không chút do dự dựa theo khế ước nhắc nhở tán ra ngón tay nhỏ một giọt huyết tại trên khế ước vay một tiếng c h ư ơ n này tấm ra dê tự đốt đứng lên một bên thiêu đốt một bên từ từ bay trên công chúng chỉ chốc lát công phu liền biến thành cho đùi khế ước thành l một cái âm thanh quỷ dị tại hai người vang lên bên hai thằng đến lúc này thứa phong mới thở dài một hơi bây giờ t r ị nghị n h o túng ăn bữa hôm lo bữa mai đột nhiên có một người nguyện ý giúp t r ợ hắn đưa than sửa ấ m trong ngày tết u y rơi tự nhiên sẽ nhường hắn dâng lên lòng cảm kích nhưng loại này lòng cảm kích có thể duy trì bao lâu ai cũng không dám cam đoan bởi vậy thứa phong hao tốn ba vạn vận mệnh điểm số mua một trường ám kim phẩm chất linh hồn khế ước khế ước chung quanh hoa văn cũng không phải trang trí mà là ác man ữ là vi phạm khế ước trừng phạt thứa phong nếu như vi phạm khế ước sẽ bồi thường mười vạn vận mệnh điểm số phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhưng trịnh nghị vi phạm khế ước lời nói vậy hắn sẽ trả giá linh hồn hủy diệt đại giới làm một người bình thường trịnh nghị bây giờ là không có khả năng biết được các mạng ngữ đi theo ta hứa phong hướng trịnh nghị gật gật đầu hướng về tiệm thợ rèn đi đến tiệm thợ rèn bên trong một cái vóc người khôi ngô ở trần hán tử trung niên đang xách theo một thanh cao cỡ nửa người thiết truy đứng tại bên cạnh lò lửa tiệm thợ rèn chủ yếu là sửa chữa trang bị cho thợ rèn cung cấp rèn đúc phòng đồng dạng mua sắm vũ khí cùng trang bị mọi người vẫn là quen thuộc đi vận mệnh cửa hàng mua sắ thợ a gian cao cần cấp đúc rèn một p n Phong nói. rèn phòng cần vận mệnh điểm số, sau đó, mỗi một ngày qua, cần vận mệnh g Hứa hát h ra cao sau qua, cấp đó, điểm mỗi điểm Mở một đúc số, số. t rèn vung vẩy giải truy nhìn cũng không nhìn hứa phong nhắc mắt nói nhanh mở cho ta hứa phong nói nhìn thấy cánh cửa kia sao đi vào là được rồi thợ rèn thả xuống t i ế t truy lao vệ mồ hôi chỉ vào bên trái vỗ một cái giống như tinh vân v ậ y quan g môn nói hứa phong gật gật đầu hướng về cái kia p h i ế n quan môn đi đến vô luận là sơ cấp trung cấp vẫn là cao cấp rèn đúc phỏng cũng là từ nơi này vỗ một cái quan môn ra vào t đủ đủ sau đó chị nghị cũng theo sát lấy đi vào phòng hắn vừa tiến đến đầu tiên chạy tới kiểm tra phòng ốc bên trong trưng bày rèn đúc công cụ nơi này rèn đúc công cụ lại có thể để thăng năm phần trăm rèn đúc sát xuất thành công chị nghị kinh ngạc nói phía trước trịnh nghị vẫn là cuối cùng nhật phương chu liên minh bên trong một thành viên lúc cuối cùng nhật phương chu chỉ cấp hắn cung cấp sơ cấp rèn đúc phòng hắn chỉ có thể ở sơ cấp rèn đúc trong phòng rèn đúc sơ cấp rèn đúc phòng chỉ có đơn giản hóa lô cũng không có bất luận cái gì rèn đúc công cụ t r ị n h nghị nguyên bản có một bộ rèn đúc công cụ tất nhiên cầu ý t r í thức t ì n h lúc lấy được ban sơ q u ả tặng hắn một mực sử dụng là của mình rèn đúc công cụ nhưng lúc này đã bị cuối cùng nhật phương chu liên minh nhân cầm đi bộ kia rèn đúc công cụ mặc dù không như cao cấp rèn đúc công cụ nhưng là trịnh nghị lấy được kiện thứ nhất rèn đúc công cụ đối với trịnh nghị có bất đồng ý nghĩa. về sau ngươi ngay ở chỗ này thăng cấp kỹ thuật rèn có thể a hứa phong nói sau đó hứa phong từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một n ắ m lớn nhất tinh trùng tinh trước tiên đem đẳng cấp của ngươi đề thăng một chút thực lực bản thân tăng lên đối với rèn đúc cũng sẽ có điều trợ giúp hứa phong nói cái này cái này sáu chị nghị nhìn xem hứa phong trong tay một n ắ m lớn lập lòe ánh sáng màu trắng trùng tinh nhất thời ngây dại tại cuối cùng nhật phương chu liên minh thời điểm những người kia chưa từng có nghĩ đến cho hắn cung cấp trùng tinh n h ư n g hắn đề thăng đẳng cấp mà là coi hắn là làm ộ t cái công cụ, một công cụ tự nhiên là thực lực càng thấp càng dễ dàng nắm giữ chị nghị h n tiếp nhận t r ủ n g tinh hai tay có chút hơi run dầm dầm hứa phong sẽ t ạ i chữ vật giới chỉ bên trong tồn chữ tài liệu một mạch toàn bộ lấy ra ngoài chất đống trong phòng nhiều tài liệu như vậy sáu đây là hứa phong chứa được một đoạn thời gian rất dài tài liệu phần lớn cũng là một chút nhất tinh hai sao tài liệu số đông cũng là quái thú trên thân thể tài liệu đây đều là có thể coi như rèn đúc tài liệu dùng ngoài ra còn có một phần nhỏ là thảo dược dùng luyện kim chế dược hứa phong cũng lấy ra về sau nếu như rèn đúc tài liệu dùng hết rồi chị nghị cũng có thể dùng những tài liệu này đi đổi lấy rèn đúc tài liệu dùng chị nghị cả người đều run dày lên nhiều như vậy tài liệu coi như xác suất thành công lại thấp hắn cũng có thể đem rèn đúc học nghề độ thuần thục hướng đ ầ y đến lúc đó nhậm chức thợ rèn phía sau về thiên phú tăng thêm có thể trực tiếp nhường hắn trở thành rèn đúc c h u y ê n gia e rằng lúc kia hắn chính là toàn thế giới thứ nhất rèn đúc c h u y ê n gia lão bản ngươi thật tin tưởng ta ta sáu ta có thể thành công sao t r ị nghị h n ngầm đầu vấn đạo bảy mươi bảy chương bảy mươi bảy căn cứ trị nghị h n tâm tình lúc này rất là phức tạp vừa sợ hứa phong cự tuyệt hắn lại sợ chính mình nhường hứa phong thất vọng ta tin tưởng ngươi, ngươi tương lai tiền đồ bất khả lượng hứa phong gật gật đầu nói cảm ơn lão bản ta nhất định không sẽ chị ố p ụ tín t nhiệm ngươi. của r nghị n gật gật đầu hít sâu một hơi từ một đống trong tài liệu lựa ra mấy loại bắt đầu rèn đuốc hứa phong tất nhiên đầu nhập nhiều như vậy nếu như chị nghị một điểm thành quả cũng không có đến lúc đó coi như hứa phong không nói cái gì tương lai hứa phong sẽ từ từ thu hẹp một số người mới vì chính mình hiệu lực tại tận thế phấn đấu một người đơn đà độc đấu là không được chính nghị chỉ là hắn chiêu mộ đệ nhất nhân nhưng tuyệt không phải cái cuối cùng sống lại hứa phong sẽ lại không thỏa mãn chỉ là trở thành một lục tinh tồn tại theo thực lực dần dần tăng cường t hứa phong giá tâm cũng giống cỏ dại một dạng sinh trường tốt tại hắn gặp phải vương dĩnh thời điểm cũng đã bắt đầu có ý thức đem tương lai đại nhân vật tụ tập lại hắn muốn tổ kiến đoàn đội của mình phải có thuộc về mình luyện kim chế dự sư thợ rèn may vá đại sư thợ kim hoàn các loại có lẽ có một ngày t hứa phong cũng sẽ thiết lập mình công hội thiết lập thế lực của mình dù n g mình tiên tri cùng c h i thức nhường cái thế lực này phát triển mở rộng sáu ta thực lực bây giờ còn quá yếu ớt nhất định phải dựa vào một cái thế lực lớn ở tại giới cánh chim nhận được che chở bằng không dứt có thể ta còn chưa trưởng thành đứng lên liền sẽ chết yểu hứa phong nhất vừa đi một bước thầm nghĩ nói Thủ hộ chỉ là coi như ở kiếp trước hứa phong cũng không có nghe nói qua liên quan tới vũ trụ chi thư bất kỳ tin tức gì kiếp trước ta chỉ là ở vào thực lực kim tự tháp tầng dưới chót nhất sinh tồn gian khổ Có có hứa phong nhữ mày thầm nghĩ xem ra phía trước gia nhập vào lôi đình vũ quán cũng coi như là đi đúng một bước chỉ có dựa vào dạng này thế lực lớn tổ chức mới có thể thu hoạch giả bộ như vậy chuẩn bị tin tức dạng sáng hôm sau dựa theo bản đồ chỉ dẫn hứa phong đi tới lôi đình vũ quán thiết lập tụ tập địa lôi đình vũ quán thiết lập tụ tập địa cách gần biển thành chỉ có mười mấy km chiếm diện tích có chừng hơn một trăm mẫu mảnh này tụ tập địa xa xa nhìn lại nhất định chính là một tòa sắt thép chi thành bốn phía dựng nên lấy cao tám chín m sắt thép tường thành tường thành độ rộng vượt qua ba m có thể song hành bốn người tại trên tường thành h à n h cầu trên tường thành cách mỗi vài mét thì có một tòa tháp cao dựng nên tháp cao đỉnh an trí lấy một cái rộng hơn hai m đèn pha trên tháp cao bóng người lắc lư rõ ràng thủ hộ rất là sâm nghiêm tường thành toàn bộ dầu đặc trùng hợp kim dựng thành tại thành tường vòng ngoài cùng dựng nên lấy một vòng vờn quanh thành tường thiết thương mỗi một chuôi thiết thương bên trên đều ghi một cái móc xuống trùng tình quái thú đầu người tại thiết thương phía dưới Tầng tầng l lớp lớp hàng hàng xem ra chỗ này tụ tập địa đội ngũ thiết lập đưa tới không thiếu quái vật vây công hứa phong nhìn qua tầng tầng lớp lớp thi thể quái thú thầm nghĩ nói lôi đình vũ quán thiết lập tụ tập địa cũng không có nhận được mà cầu ý chí tán thành bởi vậy không cách nào giống nữ hoa thôn như thế thăng cấp muốn trở thành nữ hoa thôn tồn tại như vậy nhất thiết phải sẽ tìm tìm một chỗ giống phó bạn chỗ đả thông sau đó đem chiếm thành của mình thiết lập thôn xóm tại ta ký ức bên trong gần biển thành phố phụ cận tựa hồ có mấy cái phó bản tồn tại những thứ này đều là có thể thiết lập thành doanh địa nơi ở nút hứa phong sờ lên cảm thầm nghĩ nói phía trước là người nào mấy người mặc giáp ra tay cầm dài nọ lôi đỉnh vũ quán thành viên nhìn thấy hứa phong lớn tiếng gọi uống cái này tụ tập địa tại hứa phong trong mắt chỉ là một tạm thời tồn tại doanh địa một khi lôi đỉnh vũ quán thu được có thể thăng cấp doanh địa lúc chỗ này tụ tập địa chắc chắn liền sẽ vứt bỏ nhưng ở lôi đỉnh vũ quán trong mắt rất nhiều người ở đây thật là an toàn nhất thiên đường đ người ra d ù n chính m đi thủ hộ. là một bộ biểu tình người chính là hứa phong một cái vóc người khôi ngô nam tử đi lên mặt chức vấn đạo hứa phong n g n g đầu nhìn lại phía trước cái này nhân thân cao gần hai mét mặt c h ữ quốc mắt to mày r ộ n g bắp thịt trên người từng khối nô lên đem giáp ra chống đỡ các phòng tựa hồ hơi chút dùng sức giáp ra liền sẽ đ i ệ p phải đồ đồng dạng ta là lôi đ ỉ n h vũ quán đệ ngũ tuần tra tiểu đội trưởng nô q u ố c đống chào ngươi nô q u ố c đống dội ra lá chuối tây lớn như vậy tay khắp khuôn mặt là nụ cười chào ngươi hứa phong hướng hắn gật gật đầu đưa tay ra hai cánh tay bắt tay nhau vừa mới nắm lấy hứa phong h ư n mày đối diện nô cúc đống vậy mà tại hai cánh tay nắm chặt lên thời điểm mà bắt đầu dùng sức tay của hắm tựa như cái kìm hận không thể đem hứa phong tay trực tiếp nắm thành bánh quay trèo hứa phong ngầm đầu nhìn lại nô quốc đống trên mặt mang nụ cười không có hảo ý hơi hơi hướng hứa phong thăm dò qua đầu nô quốc đống thấp giọng nói nghe nói ngươi trực tiếp liền trở thành võ quán cao cấp học đồ năm nay gần b i ể n phân quán duy nhất đặc chiêu huấn luyện chỉ thế nhưng là có thể trực tiếp bị lôi đình vũ quán tổng quán chủ trực tiếp huấn luyện cái này khiến rất nhiều gia nhập vào lôi đình vũ quán người đều khát vọng có thể thu được huấn luyện chỉ tiêu bảy mươi tám chương bảy mươi tám gia phủ đầu hứa phong cũng không phải lôi đình vũ quán nhân chỉ là gần biện phân quán, quán chủ muốn chiêu mộ người một ngày cũng không có ở võ quán trở qua một người như vậy không thông qua thi đua trực tiếp thu được huấn luyện tư cách cái này khiến võ quán rất nhiều người đều cảm thấy khó chịu người có ý kiến hứa phong lạnh lùng nói ý kiến rất lớn nô quốc đống giữ t ậ n nợ nụ cười nói bất quá bây giờ cái này không đại biểu ý kiến của ta đây chỉ là ta đại đại sư huynh hướng ngươi chào hỏi nói xong nô quốc đống vận khởi lực khí toàn thân dùng sức hướng tay phải nắm đi hắn lần này đã cất đả thương người tâm tư nhưng mà hứa phong trên mặt lại không chút nào bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ vẫn như cũ mang theo cười lạnh vậy ta cũng đại biểu chính ta hứa ngươi cùng đại sư huynh của ngươi gửi lời thăm hỏi hứa phong thấp giọng nói Giang d ắ c một tiếng gậy x ư ơ n g giòn vang tại mọi người trong lỗ thai vang lên đội trưởng cũng quá ngon a vậy mà thật sự đem tiểu tử kia tay cho nắm gậy x ư ơ n g nhìn tiểu tử ra m i ệ n g t h ị t mềm tại sao có thể là thủ lĩnh đối thủ này mới vừa vào lôi đ ỉ n h vũ quán liền bị thương quá xui xẻo hừ hừ nguyên bản lần này đi tổng bộ huấn luyện danh lệ là đại sư huynh kết quả bị tiểu tử này hái được quả đạo đội trưởng cùng đại sư huynh là quan hệ như thế nào khẳng định muốn cho tiểu tử này điểm khổ đầu ha mấy cái tuần tra tiểu đội đội viên thấp giọng nghị luận nhìn về phía hứa phong ánh mắt tràn đầy thông cảm bọn hắn đội trưởng thế nhưng là vừa mới đột phá đến nhị tinh thực lực mặc dù chỉ là thể chất thuộc tính đột phá tới nhị tinh nhưng hắn sức mạnh cũng không phải bình thường người có thể chịu được ha ha nô đội trưởng thực sự là quá nhiệt tình ta còn muốn đi vo quán đưa tin cũng không cùng ngươi t á n gấu chờ sau này chúng ta mới hào hào thân cận một chút hứa phong cười nói nhẹ nhàng đưa tay rút trở về t ắ m vào túi hắc còn liều chết đâu một cái đội viên thấp giọng k i n h thường nói nô cốp đống không nói câu nào trên mặt đỏ lên nghiến răng nghĩ lợi tay phải cũng tại run dày không ngừng nhìn qua hứa phong bóng lưng một cái đội viên đi lên phía trước thấp giọng nói đội trưởng cứ như vậy b ù n g thà tiểu tử kia thủ lĩnh lần này như thế nào phát thiệt tâm chỉ là đem tiểu tử kia tay phải nắm gãy xương liền xong rồi đội viên khác cũng x u ố n g tới đi bệnh viện nô q u ố c đống cắn răng nói như thế nào đội trưởng ngươi còn muốn đi cho tiểu tử kia lấy thuốc cái này có chút quá a một cái đội viên kinh ngạc nói đúng vậy à quá cho tiểu tử kia mặt về sau còn thế nào hôn đội trưởng ngươi muốn thật như vậy làm chúng ta cũng sẽ ở trước mặt hắn không ngẩng đầu được lên sáu bây giờ đã có rất nhiều người tấn cấp nhị tinh xem ra ta cũng muốn tăng tốc thăng cấp tốc độ mau chóng lên tới tam tinh hứa phong nhất vừa đi một bên thầm nghĩ nói một khi tiến vào tam tinh ta liền có thể tiến hành nghề nghiệp giám định tiến hành nhập trước đến lúc đó kiếp trước một chút kiếm pháp ta cũng có thể bằng vào ký ức một lần một lần thi triển làm cho biến thành lĩnh cựu nắm giữ kỹ năng một chút nắm giữ bảo vật chỗ ta cũng có, có thể đi thăm dò hứa phong tụ tập địa đại môn đi ra một đám người cầm đầu chính là phân quán quán chủ tôn lôi quán chủ hứa phong trào hỏi ha ha đã sớm chờ ngươi tới ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là tạ tĩnh phó quán chủ vị này là lịch sử trường đông phó quán chủ tạ tĩnh phó quán chủ phụ trách hậu cần lịch sử trường đông phó quán chủ là trước mắt gần b i ể n phân quán vật lý cao nhất phụ trách một chút thanh trừ quái thú phương diện chiến đấu sự nghi sử quán chủ tu luyện bắt quái trưởng có vài chục năm kinh nghiệm về sau có thời gian có thể cùng sử quán chủ nhiều luận bản một chút tôn lôi chỉ vào sau lưng nói mặt khác đây đều là chúng ta phân quán đệ từ tinh anh về sau các ngươi hôn nhiều gần hứa phong ngẩng đầu nhìn lại tạ t ĩ n h đại khái hơn ba mươi tuổi dáng dấp đồng dạng nhưng vóc người cực đẹp không xem mặt mà nói so số đông tiểu cô nương dáng người còn muốn dẫn lửa lịch sử trường đông tuổi khá lớn mái đầu b ạ c trắng nhưng trên mặt lại không có một tia nếp nhăn chỉ là ánh mắt lộ ra g i à n mua an t ĩ n h đứng tại tôn lôi sau lưng a n nói có ý tứ còn lại còn có mấy cái cơ thể cường tráng thanh niên đứng tại sau lưng mấy người tạ quán chủ sử quán chủ các vị đồng nghiệp mọi người tốt hứa phong nói những người này vậy mà không có một cái nào thực lực thấp hơn hai sao đặc biệt là sử quán chủ vậy mà cho người ta một loại ngưỡ ngộ núi cao cảm giác Thực lực vậy mà đã đ ộ thì p á cảm ơn tạ tỷ tiểu hỏa tử không tệ lịch sử trường đông quan sát một chút hứa phong từ tôn nói tốt chớ đứng ở chỗ này chúng ta đi vào nói chuyện tôn lôi lôi kéo hứa phong hướng tụ tập địa đi đến tôn quán chủ nên con ta thế mà dùng tràng diện lớn như vậy để cho ta có chút thụ sùng nhược kinh nga hứa phong cười nói ha ha lúc này mới có thể hiện ra thành ý của chúng ta đi sau này gần b i ể n phân quán nói không chừng còn cần ngươi chống đỡ đâu tôn lôi cười nói hứa phong cười cười cũng không có đem tôn lôi mà nói quả thật gần b i ể n phân quán không cần nói lịch sử trường đông phó quán chủ đã là một cái tam tinh cực giả liền nói tôn lôi chính mình thực lực nhất định không thể so với lịch sử trường đông kém bằng không vì cái gì hắn là đang quán chủ mà lịch sử trường đông chỉ là một cái phó quán chủ lôi đỉnh vũ quán gần b i ể n phân quán tụ tập địa bên trong đủ loại kiến trúc an bài rất là hợp lý đủ loại kiến trúc sen vào nhau tinh tế tức không lộ vẻ chen trúc lại đầy đủ lợi dụng có hạn diện tích thổ địa nhường hứa phong tâm t r ù n g tán thưởng không thôi cái này hiển nhiên là có chuyên môn thiết kế kiến trúc nhân tài thiết kế vẹn vẹn nhìn gần b i ể n phân quán tụ tập địa sắp đặt liền có thể hết ngồi lẻ giếng nhìn ra lôi đỉnh vũ quán thế lực lớn bao nhiêu nơi đó là ngơi ư chỗ ở phòng đơn về sau có thể ở nơi đó nghỉ n ơ i thôn lôi chỉ vào cách đó không xa từng hàng tiểu viện cao cấp học đồ tại gần biện p â n quán nắm giữ một tòa độc lập tiểu đây là chúng ta tiệm thợ rèn có hơn m ộ ư ơ i người rèn đúc học đồ ở bên trong chế tạo trang bị sáu đây là phụ trách luyện kim dược t ề chế luyện sáu đây là tuyên bố nhiệm vụ võ quán tất cả mọi người đều có thể ở đây tuyên bố hoặc nhận nhiệm vụ sáu tôn lôi vừa đi một bên giới thiệu tụ tập địa bên trong đủ loại kiến trúc tác dụng hứa phong vừa đi vừa nhìn lôi đ ỉ n h vũ quán tụ tập địa đúng là xuống tâm tư tại tụ tập địa bên trong hứa phong lại còn phát hiện một mảng lớn trồng trọc khu bên trong trồng lấy đủ loại cây lương thực xem ra lôi đình vũ quán là đem đường này coi là một cái vĩnh cựu nơi ở tới kinh doanh hứa phong đây là chúng ta luyện võ trảng như thế、nào? có hứng thú bảy mươi chín chương bảy mươi chín l u ậ n bàn cao cấp học đồ thân phận đặc chiêu huấn luyện danh lạch tháng một năm một không vạn vận mệnh điểm số bạch ngân phẩm chất các loại vũ khí chờ những thứ này đã sớm vượt qua một cái bình thường cao cấp học nghề tiêu chuẩn những tư nguyên này không cần nói học đồ liền rất đa phần quán giáo quan cũng sẽ cảm thấy đỏ mắt tôn lôi dùng phong phú như vậy điều kiện mời chào hứa phong bản thân hắn cũng là được á p lực rất lớn nếu như hứa phong có hoa không quả thực lực không mạnh tiềm lực không lớn tôn lôi mặc dù là quán chủ nhưng tùy ý như vậy làm vậy cũng là sẽ phải chịu về tội nghe được tôn lôi nói như vậy hứa phong mỉm cười tốt đang muốn lãnh giáo một chút sử quán chủ võ kỹ tôn lôi nói là tinh anh đệ tử mà hứa phong lại nói sử quán chủ tôn lôi sau lưng những cái kia tinh anh đệ tử nghe xong từng cái trên mặt hiện ra thần s ắ c tức giận sử quán chủ ha ha cười nói thực sự là anh hùng xuất thiếu nên a ha ha hảo hảo một đoàn người tiến vào luyện võ tràng đây là một cái chiếm diện tích vượt qua năm trăm m vương một tầng kiến trúc bên trong trưng bày đủ loại rèn luyện thiết bị dưới chân lại là cứng rắn thổ địa không có bất kỳ cái gì các biện pháp đề phòng mấy chục cái võ quán học đồ. Đang đổ mưa, bên trong như rèn ở mồ hôi lôi u y ệ n còn cơ có thể, h k n đang g ít a h hai, hai tường đ ô i tỉ thí với n h a u lấy. Lôi đỉnh vũ trong quán cấp học đồ triệu lập hướng hứa phong hứa sư minh t h ỉ n h giáo mới vừa vào sân huấn luyện t ô n lôi sau lưng một cái tinh anh đệ tử liền không kịp chờ đợi nhảy ra hướng hứa phong khiêu chiến nhìn thấy triệu lập như thế không kịp chờ đợi t ô n lôi trên mặt có chút khó coi triệu lập nhìn hứa phong gật gật đầu trực tiếp rút ra một thanh trường đao hướng về hứa phong bộ tới hứa phong cơ thể hơi một bên rút trường kiếm ra trực tiếp chém vào triệu lập trường đao lưng chỗ len ken một tiếng trường đao rơi xuống đất lôi đình vũ quán cao cấp học đồ trần hiệu hướng hứa phong thỉnh giáo lôi đình vũ quán cao cấp học đồ lý t ư ờ n g hướng hứa phong thỉnh giáo sáu cơ hội tất cả tinh anh đệ tử đều lên phía trước khiêu chiến hứa phong nhưng lên nhanh bị bại cắm nhanh những thứ này tinh anh đệ tử cũng là nhị tinh thực lực nhưng lại đều không phải là nhị tinh đình phong một hạng hoặc hai hạng đột phá tới nhị tinh cùng nhị tinh tột cùng hứa phong s o ra tố chất thân thể còn kém một mảng lớn tỉ thí thế nào đại sư h i n h đại sư h i n h chỉ có nhìn ngươi đại sư h i n h chúng ta đều thua sáu cơ hồ tất cả tinh anh đệ tử đều nhìn về đứng tại sử trường đông bên người một cái nam tử cái này danh nam tử trên thân không có bất kỳ cái gì có phẩm cấp trang bị chỉ là mặc một bộ thông thường màu đen trang phục hắn chỉ là an tĩnh đứng tại sử quán chủ thân bên cạnh không chút nào thu hút dù cho nhìn thấy hắn cũng sẽ để cho người ta trước tiên đem hắn x hứa phong vậy mà không có trước tiên chú ý tới hắn lúc này tất cả tinh anh đệ tử đều nhìn về hắn hứa phong mới đưa ánh mắt rơi vào trên người hắn đây là một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên nam tử bộ giang tuấn tú hứa phong cẩn thận nhìn lại vậy mà phát hiện đối phương có chút anh tuấn tại tất cả tinh anh đệ tử bên trong lại là anh tuấn nhất một cái nhưng vô luận ai lần đầu tiên nhìn thấy hắn đều sẽ theo bản năng không chú ý hắn khẽ quét mà qua loại mâu thuẫn này nhường hứa phong lại có một loại trong lòng muốn nói cảm giác thực sự quá quỷ dị đại sư minh hứa phong cười nói lôi đình vũ quán cao cấp học đồ tần mặc hướng hứa phong t h ỉ giáo hứa phong cười g cái này tần mặc so với k h á c tinh anh đệ tử thực lực chỉ cao hơn một bậc hứa phong còn không để vào mắt đột kích một tiếng quát nhẹ tần mặc thân ảnh đột nhiên ra tốc hóa thành một đạo mở mở cái bóng hướng hứa phong nào tới tần mặc đang hướng đã đâm trình bên trong hai thanh lập loẹ ngân sắc quan g mang t h ù y thủ xuất hiện ở trong tay của hắn vậy mà đi là phương tây đạo tặc thích khách chiến đấu con đường hứa phong hơi kinh hãi không nghĩ tới lôi đình vũ trong quán vậy mà cũng có người đi tây phương nghề nghiệp con đường mưa phùn kiếm pháp hứa phong thân ảnh theo trường kiếm trong tay nhẹ nhàng chuyển động đứng lên trường kiếm quan g ảnh chất động tựa như một đầu liên miên không dứt mưa tuyến đem hứa phong toàn thân trên dưới một mực bảo vệ đinh đinh đinh đinh liên tiếp nhanh trong tiếng kim thiết chạm nhau tại hứa phong trùng quanh thân thể không ngừng vang lên t ầ n mặc thân ảnh tựa như một đạo t h i ể m điện vây quanh hứa phong từ khác nhau vị trí cùng góc độ hướng hắn công kích nhưng vô luận t ầ n mặc công kích có bao nhiêu quỷ dị tốc độ có bao nhanh từ đầu đến cuối đều không thể đột phá hứa phong trùng quanh thân thể cái kia một đạo tinh tế mưa tuyến mỗi một lần cùng hứa phong trường kiếm giao kích đều để tầm mặc cổ tay chuyển đến một hồi nhói nhói một thanh hắc cái này khiến tần mặc cảm thấy nghi hoặc lại kinh hại không thôi liệu mình nhất kích tần mặc con mắt đỏ bừng vậy mà từ bỏ phòng thủ dùng hết toàn lực hướng hứa phong cổ h ọ g đ â m tới công kích lâu như vậy tần mặc thể lực tiêu hao so hứa phong lớn rất nhiều hơn nữa cổ tay đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ đứng lên đang kiên trì xuống e rằng không cần hứa phong công kích tần mặc chính mình liền sẽ đầu tiên cầm không được truy thủ bại lui xuống không thể thua ta không có thể thua tần mặc con mắt đỏ bừng tất cả học độ đệ tử ánh mắt đều rơi vào trên người hắn nhường hắn cảm thấy áp lực nặng nề không có cách nào tần mặc chỉ có thể bắt đầu liều mạng l i ề u mình nhất kích kỹ năng này là đem tự thân phòng ngự hạ thấp thành linh tăng thêm đến công kích mặt một kích này sau khi hoàn thành vô luận là có hay không đánh giết đối thủ tự thân đều sẽ xa vào đến nửa giờ trạng thái hư n h ư ợ c nhìn thấy tần mặc vậy mà bắt đầu l i ề u mạng h ứ a phong t r o n g mắt hơi híp sắc mặt trở nên ông trầm nguyên bản đại gia chỉ là luật bản cũng sẽ không lẫn nhau l i ề u mạng nhưng bây giờ tần mặc vậy mà sử dụng áp đáy hòm kỹ năng muốn giết hắn h ứ a phong tính tình cũng không ôn h ò a hắn tin phụng chính là ăn miếng trả miếng lấy sắt ngăn sát đối mặt người khác khiêu khích h ứ a phong sẽ trước tiên trả lại cũng chính bởi vì tính phí này mới khiến cho hứa phong tiếp chức cựu nhân khắp nơi một mực bị người áp chế một thế này hứa phong cũng không tính làm ra thay đổi nhìn thấy t ầ n mặc đỏ bừng ánh mắt nguyên bản mặt mũi anh tuấn bây giờ cũng biến thành dữ tợn hứa phong tâm trung cười lạnh nắm chặt trường kiếm trong tay chuẩn bị đem t ầ n mặc đánh chết tại chỗ một cỗ nhàn nhạt sắc khí từ hứa phong trên thân tràn ngập ra tôn h lôi cùng sử trường đông sắc mặt đồng thời biến đổi hôn trướng sử trường đông hét lớn một tiếng tung người nhảy lên một cước đá vào t ầ n mặc cổ tay bên trên trôi này ngân sắc phẩm chất t ù y thủ xoay chuyển bay đến giữa không trung tiếp lấy sử trường đông thuận thế một trưởng bổ vào tần mặc phần gáy đem hắn đánh n g ấ t x ỉ u tên k h ố n này vậy mà tại đồng môn lúc tỷ thí hạ thủ nặng vi phạm võ quán quy củ ta dẫn hắn đi diện bích nghĩ lại thật tốt lánh tính một chút sử trường đông giao phó s o n g vậy mà nhìn cũng không nhìn hứa phong nhép mắt x á c h theo tần mặc bước nhanh ra ngoài tám mươi chương tám mươi chọn lựa vũ khí nhìn thấy sử trường đông biến mất ở sân huấn luyện cửa ra vào trang diện nhất thời có chút l u n g túng cái này ha ha tần mực là sử trường đông quan môn đệ tử tất nhiên phạm sai lầm liền giao cho sử quán sở trường lì a tôn lôi cười ha hả nói hứa phong tâm trung cười lạnh nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì khe gật đầu hứa phong không nghĩ tới thực lực ngươi thật không ngờ cường h á n à, ta xem liền một chút giáo quan đều không phải là đối thủ của ngươi à, ha ha tôn lôi mặt lộ vẻ vẻ đắc ý ha ha cười nói tôn quân chủ không biết món kia bạch ngân phẩm chất vũ khí sáu hứa phong cười nói đã chứng minh thực lực của mình tự nhiên muốn đem nguyên bản đáp ứng tốt chỗ tốt màu trong muôn tới tay nhìn thấy hứa phong cũng không có truy cứu xử trường đông n ú n g tay khiêu chiến tôn lôi trong lòng cũng là thở dài một hơi chuyện này có thể lớn có thể nhỏ nếu như hứa phong cứng rắn muốn truy cứu tôn lôi trên mặt cũng là không nhịn được vì chút chuyện nhỏ này cùng sự trường đông trợ mặt thực sự tính công ra mà hứa phong lại là chính mình đ ể cử người sáu nghe được hứa phong cũng không tính truy cứu tôn lôi trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho đồng thời trong lòng mừng t h ầ m vốn cho là hứa phong tối đa cũng liền so tần mực mạnh hơn một n ư ớ c không nghĩ tới hai người hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp phải biết đánh bại cùng đánh g i ế t hoàn toàn chính là hai khái niệm hứa phong nhưng lại có có thể đánh rết tần mực thực lực hứa phong bây giờ biểu hiện ra thực lực đã hoàn toàn vượt qua học đồ so với bình thường giáo quân cũng không kém bao nhiêu nếu như hắn còn có lá bài tẩy lời nói nói không chừng thật có thể cùng sử trường đông đỏ sức một phen chắc hẳn không có ai lại nghĩ cùng hứa phong đấu a tôn lôi từ tôn nói càng nhiều người khiêu chiến hứa phong cho thấy càng nhiều người k h ô n g phục hắn người quán chủ này làm ra quyết định một khi hứa phong tại khiêu chiến xa xuất bại hắn người quán chủ này uy tín sẽ phải chịu đả kích nghiêm trọng tương phản một khi hứa phong biểu hiện ra vượt qua người ta một bậc thực lực, tương ứng tôn lôi người quán chủ này uy tín cũng sẽ tăng thêm một bước chung quanh một mảnh t r ầ mặc không riêng gì học đồ liền một chút giáo quan nhìn về phía hứa phong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc kiên kỵ đã như vậy hứa phong ngươi và tạ quán chủ đi chọn lựa một thanh bạch ngân cấp vũ khí à mặt khác riêng ta tài trợ ngươi năm vạn cống hiến giá trị thật tốt chọn lựa một bộ trang bị tôn lôi cười dạng dỡ nói lần này tôn lôi thế nhưng là đại s u ấ t huyết năm vạn cống hiến giá trị thế nhưng là chính hắn mặc dù là q u á n chủ nhưng duy nhất một lần lấy ra năm vạn cống hiến giá trị cũng là một kiện khó khăn sự t ì n h bởi vậy có thể thấy được lúc này tôn lôi tâm t ì n h là cỡ nào vui vẻ tạ tính trận nhìn tôn lôi một mắt ra hiệu hắn thu liễn một chút biểu tình trên mặt tiếp đó quay đầu đối với hứa phong nói đi thôi hứa phong cùng ta đi võ trang bộ xem chúng ta gần biện phân quán thế nhưng là góp nhặt không thiếu hảo trang bị sáu lôi đỉnh vũ quán võ trang bộ là một gian tuyệt không thu hút lầu nhỏ hai tầng đột nhiên xem xét tựa như xây dựng mười mấy năm mặt ngoài pha tạp không chịu nổi đã thuộc về sắp tháo bỏ kiến trúc nhưng cùng tạ quán chủ đi vào võ trang bộ lại phát hiện bên trong có động t h i ê n khác từng tầng từng tầng hợp kim làm vách tường lập lòe chính là lộng l â y chỗ tối từng đạo tia h ồ n g ngoại dò xét thỉnh thoảng từ trên xuống dưới q u á c nhìn từng cái cửa ngầm cửa hang ngăm đen thâm lục cú quang mũi tên lưu xa cặm ấy hai bên nhìn chỉ là rộng hơn hai mét thép hợp kim sắt vết tường nhưng hứa phong dò xét ra c ả m bẫy thì có mười mấy nơi không có dò xét đi ra ngoài còn không biết có bao nhiều bất quá tại tạ quán chủ dẫn đầu dưới những c ả m bẫy này cũng không có phát động mà thôi xuyên qua thông đạo hai người tới lầu một đại sành vừa mới đi vào hứa phong liền phát giác có ba đạo dò xét ánh mắt không chút kiên kỵ trên dưới liếp nhìn hắn sau một lát loại kia bị người dò xét cảm giác mới tiêu thất hứa phong quay đầu nhìn về phía tạ tĩnh tạ quán chủ mỉm cười nói võ trang bộ từ ba vị cuối cùng quán sai phái cung phụng canh giữ bình thường không chấp nhận phân quán điều khiến sáu hứa phong gật gật đầu vừa rồi cái kêu ba đạo ánh mắt làm người ta kinh ngạc hứa phong phía sau lưng hiện lên một tầng da lông cao cấp m ồ hôi lạnh lôi đình vũ quán quả nhiên thâm bất khả chắc vẹn vẹn để đặt trang bị võ trang bộ thì có cao thủ như thế như vậy để đặt thẻ kỹ năng chỗ cất giữ chất thuốc chỗ cất giữ đủ loại tài liệu chỗ sáu nghĩ đến đây hứa phong tâm đầu ẩn ẩn có chút rung động nhiều cao thủ như vậy khó trách có thể thành lập được lớn như vậy một cái căn cứ lâu một đại sành trưng, trưng bày đủ loại trang bị dựa theo phẩm cấp cùng chủng loại phân loại bày da ngân xác phẩm chất vũ khí đi bên này rất nhanh tạ tính dẫn hứa phong đi tới một loạt giá kim loại từ phía trước tùy ý chọn tuyển một kiện a hứa phong xuất hiện trước mắt mấy chục kiện bạch ngân phẩm chất vũ khí đ a o thương kiếm kích đũa dịu câu siên thậm chí còn có trường tiên cùng phần mềm cung nỏ am, khí các loại nói như vậy một cái chân chính cận chiến võ giả cần một kiện binh khí d à i một kiện thường xài vũ khí chính một kiện vũ khí tầm xa hiện tại hứa phong có một thanh trường kiếm cùng một kiện cung nỏ còn thiếu một kiện binh khí dày bất quá hứa phong bây giờ trường kiếm chỉ là một thanh hát thiết cấp vũ khí thời gian dài chiến đấu thanh t r ư ờ n g kiếm này đã có chút tổn hại hơn nữa uy lực đã có chút theo không kịp hứa phong thực lực bởi vậy hứa phong nghĩ n ử a này g vẫn là từ bỏ giải vũ khí dài lựa chọn một thanh bạch ngân cấp một tay kiếm tên b ê n bị linh hầu trường kiếm loại hình một tay kiếm phẩm cấp bạch ngân cấp ba hai bốn sáu thuộc tính nhanh nhẹn năm tốc độ công kích mười cứng cõi hai trang bị điều kiện nhanh nhẹn thuộc tính nhị tinh rất thông thường một thanh bạch ngân phẩm chất trường kiếm thuộc tính đúng q i đúng c ủ cũng không có cái gì xuất sắc chỗ bất quá có thể bày ra đi ra ngoài vũ khí đương nhiên sẽ không có cái gì t ự c phẩm tốt trang bị lôi đỉnh vũ quán người một nhà đều không đủ hứa phong sớm đã chuẩn bị tâm lý lựa chọn sử dụng xong vũ khí cũng không có lộ ra bất kỳ bất mãn nào t h ầ n sắc bây giờ vũ khí chỉ là quá độ thực phẩm trang bị hứa phong về sau tự nhiên sẽ chính mình đi tìm tìm sau đó hứa phong lại đem tôn lôi cho hắn năm vạn công hiến giá trị đổi lấy một thân h ắ c thiết cấp trang bị đến n ư ớ c này hứa phong mặc dù đẳng cấp không có bất kỳ biến hóa nào nhưng thực lực lại tăng lên gần một nửa vốn là muốn đổi lấy một môn kiếm kỹ nhưng lôi đình vũ quán tiện nghi nhất thẻ kỹ năng đều cần mười vạn công hiến hứa phong lưu lơi phía dưới chỉ có thể từ bỏ hứa phong hai ngày này ngươi có thể tự do hoạt động đi xem một chút nhiệm vụ bảng làm nhiều điểm v õ quán nhiệm vụ tất cả nhiệm vụ ngoại trừ nhiệm vụ ban thưởng bên ngoài cũng có thể thu được v õ quán công hiến chỉ cần góp đủ điểm công hiến ngươi liền có thể tiến vào dấu vũ c á t chọn lựa yêu thích thẻ kỹ năng ngươi cần phải nhiều cố gắng tạ tính mỉm cười nói tại qua một đoạn thời gian chúng ta có thể sẽ có đại động tác đến lúc đó còn muốn ngươi thêm ra lực đại động tác, tác? hứa phong tâm bên trong khé động hiếu kỳ vấn đạo tám mươi một chương tám mươi một tam tinh đây cũng không phải là bí mật gì gần biện thành hướng về đông một mươi km châu vốn là một cái huyện thành nhỏ nhưng gần nhất có người phát hiện nơi đó bây giờ đã đã biến thành một mảnh đầm lầy hiện ra tại đó đã bị xưng là hát thủy đầm lầy tháng trước có một nắm giữ tiềm hành kỹ năng người đã từng lẹn vào tiến trong đầm lầy tại đầm lầy chỗ sâu có một lụi bại thôn t r h n g nhỏ bên trong tất cả đều là quái thú hắn đến gần thời điểm nhắc nhở chỗ của hắn là một chỗ phó bản tạ tĩnh cũng không có che giấu cái gì trực tiếp hảo phóng nói ra hát thủy đầm lầy tế tự c h i thôn hứa phong tâm bên trong cả kinh không nghĩ tới tiếp trước đỉnh đỉnh nổi danh tế tự tri thôn nhanh như vậy tự ra hiện tiếp trước tế tự tri thôn cũng là tại gần biện thành phố phụ cận nhưng mà lúc đó tế tự c h i thôn chủ nhân cũng không phải lôi đình vũ quán mà là bị tận thế phương chu liên minh thu được bọn hắn chiếm lĩnh tế tự c h i thôn phía sau thông qua trong thôn lạc ư ơ n g tế đàn trao đổi một cái khác ngoài hành tinh xâm lược t r ủ n g tộc hắc cám thôn vệ tộc đây là một loại cực kỳ chán ghét t r ủ n g tộc mỗi một cái hắc cám kẻ thôn vệ đều rất giống con sen mọc da bạch tổ s ú c tu toàn thân dịch nhẩn bọn chúng không có xương cốt trèo chống cơ thể không cách nào đứng thẳng hành tẩu dựa vào cơ thể n ú c n í c h tới hành tẩu bởi vậy rất nhiều người đều gọi bọn hắn nước mũi quái mà tận thế phương chu liên minh cũng biến thành chuột chạy qua đường bị tất cả người địa cầu thống h tận thế phương chu liên minh lại dựa vào hát thủy đầm lầy đánh lùi mấy đợt thế lực khác tiến công thậm chí cầu ý chí đều ban bố tiêu diệt tế tự c h i thôn nhiệm vụ cũng không có đem tận thế phương chu liên minh triệt để hủy diệt một thế này tuyệt đối không thể để cho tận thế phương chu liên minh nhận được tế tự c h i thôn bất quá nghĩ đến hát thủy đầm lầy tế tự c h i thôn hứa phong đột nhiên nghĩ tới một cái liên quan tới hát thủy ao đầm nghe đồn nghe nói hát thủy đầm lầy lúc mới xuất hiện trong đầm lầy ở nút một đầu tam tinh g a o long bông dưng một ngày đầm lầy biên giới đột nhiên xuất hiện một tòa c ủ bạo bên trong tất cả đều là vong linh sinh vật khi tức tử vong bắt đầu hướng giống như là mực nước hơi thở của vong linh bắt đầu xâm nhiễm hát thủy đầm lầy kinh động đến tiềm ẩn tại hát thủy trong ao đầm đầu kia giao long hai phe tiến hành một hồi át chiến tử vong cổ b ả o bị san thành bình địa đầu kia giao long người cũng bị thương nặng về sau bị một người may mắn nhặt được tiện nghi đánh chết con này giao long hứa phong đã từng hoài nghi tử vong cổ b ả o xuất hiện cùng chủng tộc ngoài hành tinh một trong không chết chủng tộc có liên quan bởi vì tử vong trong cổ b ả o q u á i vợt cơ hồ tất cả đều là không chết chủng tộc những thứ này dòm bi thai thực lực cường đại cùng hư không chủng tộc khác biệt những thứ này dòm bi thai chỉ cần hồn hỏa bất diện dù cho cơ thể bị ép thành vẫn như c ũ không cách nào giết chết bọn chúng chỉ có diệt đi bọn chúng hôn hỏa mới có thể chân chính bị giết chết đối với đánh giết tam tinh giao long hứa phong cũng không thèm để ý nhưng mà nghe nói đầu kia giao long vậy mà rơi mất ba i ọ t tự thân tinh huyết sử dụng phía sau có thể thay đổi một người huyết mạch làm cho nắm giữ hắc long huyết mạch này liền nhường hứa phong cảm thấy nóng mắt không biết chuyện này là lúc nào phát sinh bất quá hẳn là tại tận thế phương chu liên minh thu được tế tự c h i thôn chuyện lúc trước hứa phong lẩm bẩm vô luận như thế nào hắc long huyết mạch hứa phong cũng muốn nếm thử tranh thủ một chút thực lực bây giờ chỉ là nhị tinh tranh thủ đạt đến tam tinh sau đó liền đi đi tới hát thủy đầm l ấ y đi tới lôi đ ỉ n h vũ quán chuẩn bị cho hắn căn này tiểu viện hứa phong không để ý tới bốn phía quan sát một đầu chuyển tiến phòng ngủ chính trong phòng khóa chặt cửa phòng n h ư ờ n g một chút muốn cùng hắn giao hảo đến đây bãi phòng hắn đám học đồ không h i ể u kinh ngạc cho là hứa phong là một cái cao ngạo khinh thường cùng bọn hắn lui tới người lập tức lôi đ ỉ n h vũ trong quán liên quan tới hứa phong khinh thường cùng phổ thông đệ tử kết giao truyền ôn bắt đầu lưu truyền đứng lên hứa phong cũng không biết có dạng này truyền ôn bất quá cho dù hắn biết cũng sẽ không để ý những thứ này vô luận người khác nhìn thế nào hắn hắn chỉ làm chính hắm sẽ không chữ vật giới chỉ bên trong mười mấy mai lập lòe màu đen lưu quang trùng tinh đang ă n tĩnh nằm ở bên trong đây là hứa phong trong khoảng thời gian này siêu tập được tất cả nhị tinh trùng tinh có lần trước hấp thu trùng tinh kinh nghiệm lần này lần này hứa phong dự định trước đem thể chất thuộc tính đột phá nhị tinh thăng cấp làm tam tinh những người khác muốn lên tới tam tinh nhất thiết phải đem một điểm thuộc tính tăng lên tới một trăm hai mươi điểm trở lên nhưng mà ta chỉ cần đem tăng lên tới năm mươi điểm là được rồi hứa phong mỉm cười hai tay đều nắm lấy một k h ả trùng tinh bắt đầu chậm rãi hấp thu trùng tinh bên trong năng lượng thao tốn cho tới chưa công phu mười mấy mai trùng tinh đã biến thành hơn ba mươi điểm đ i ể m thuộc tính tự do hứa phong toàn thân mồ hôi đầm địa phản phất mới từ trong chậu nước đi ra đồng dạng dưới thân thể của hắn cũng tích lũy một bãi nhỏ mồ hôi hấp thu trùng tinh năng lượng cảm giác cũng không dễ chịu đủ loại t ê d ạ i việc quan trọng đơn giản liền tựa như cực hình đồng dạng người bình thường một ngày tối đa chỉ có thể hấp thu một cái trùng tinh tiếp đó phải thật tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tiếp tục hấp thu nhưng mà hứa phong lại luôn tích lũy một nhóm trùng tinh phía sau cùng một chỗ hấp thu cùng một chỗ hấp thu trùng tinh mặc dù quá trình càng thêm đau đớn thế nhưng là có thể r Còn có, có, này, này có t hứa ể phong tâm trung tâm h nghĩ những thứ này cũng là ở kiếp trước kinh nghiệm tích lũy có một chút là hứa phong cảm thụ của mình càng nhiều nhưng là hắn hấp thu những cao thủ khác nhóm kinh nghiệm từ đó chuyển hóa thành kinh nghiệm của mình h ô thời gian dài như vậy tích lũy tối đa chỉ có thể đem thể chất thăng cấp đến tam tinh muốn đem khác mấy hạng t h u tính toàn bộ thăng cấp làm tam tinh đặt đến tam tinh đ ỉ n h phòng còn cần săn rết trên trăm con nhị tinh trở lên q u á i thú mới được hứa phong tâm trung âm thầm tính toán một chút tắm rửa một cái đ ổ i một thân khô quần áo hứa phong đầu tiên là đến võ quán nhiệm vụ dưới bảng nhận lấy mấy cái liên quan tới hát thủy ao đầm nhiệm vụ tiếp lấy ngựa không ngừng vó rời đi lôi đỉnh vũ quán căn cứ hướng về hát thủy đầm lầy chạy tới hứa phong đi hát thủy đầm lầy một mặt là vì chờ đợi tử vong cổ báo xuất hiện một phương diện khác hát thủy trong đầm lầy sinh trưởng một loại đặc thù thực vật hát viêm dây leo loại đối với nó thi thể thi triển đốn tuổi kỹ năng có thể thu được một đến ba đơn vị chất lượng tốt vật liệu gỗ mặt khác hát thủy đầm lầy chỗ sâu có ba tòa q u ọ n mỏ bên trong có số lớn đủ loại khoáng thạch kiếp trước tận thế phương chu liên minh chiếm linh tế tự c h i thôn phía sau đem cái này ba chỗ q u ọ n mỏ chiếm làm của riêng không cho phép những người khác tiến vào khai thác chỉ là cái này ba tòa q u ọ n mỏ liền để tận thế phương chu liên minh đại phát đặc biệt phát mà cầu ý chí ban bố thu thập nhiệm vụ hứa phong nhất cắm thẳng có hoàn thành có lẽ là bởi vì hứa phong thân là địa cầu tri từ nguyên nhân mỗi lần mà cầu ý chí tuyên bố nhiệm vụ thời điểm hứa phong nhiệm vụ so với người khác đều khó khăn gấp mấy lần. 82 chương 82, hai á t viêm dây leo lần này thu thập nhiệm vụ chẳng những chủng loại nhiều hơn nữa số lượng lớn hứa phong chỉ có thể mở ra lối riêng nghĩ biện pháp đa dạng tụ tập điểm phẩm chất cao tài liệu mới tốt hoàn thành lần này mà cầu ý chí ban bố nhiệm vụ mà hát thủy đầm lầy vừa vặn có thể thỏa mãn điều kiện hứa phong chuẩn bị đi tới hát thủy đầm lầy nhưng ở trước khi rời đi trước tiên muốn mua sắm một chút tiếp tế lôi đình vũ quán căn cứ bên trong cũng không có vận mệnh cửa hàng may ở chỗ này có thể dùng vận mệnh điểm số hối đoái điểm công hiến tiếp đó tại võ quán mình hậu bị trọng kho hàng mua sắm hứa phong hao tốn mấy ngàn vận mệnh điểm số? mua một chút thường ngày dùng thức ăn nước uống dược phẩm nấu nướng tài liệu rời đi căn cứ lôi đình vũ quán căn cứ cách hát thủy đầm lầy cũng không g ầ n hứa phong chỉ có thể dựa vào hai cái đuổi đi qua lôi đình vũ quán thương khố có mấy chiếc ô tô nhưng mua sắm giá cả quá đắt mớn lời nói hát thủy đầm lầy cũng không phải cái gì đất lành một khi đi nơi nào ô tô cũng không cần suy nghĩ còn có thể lái về hứa phong chữ vật giới chỉ đã nhét tràn đầy có thể chứa không dưới một chiếc xe hơi dọc theo đường đi hứa phong ngược lại là gặp mấy chiếc không có ai ô tô nhưng tất cả đều không cách nào phát động đứng lên cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thở dài tiếp tục dùng hai cái bây giờ muốn đi một nơi thực sự quá khó khăn chờ sau này có điểm c h u y ể n thống liền sẽ thuận tiện rất nhiều hứa phong tâm trung t h ầ m nghĩ tương lai mà cầu ý chí không còn rơi vào trạng thái ngủ say tiếp thu đ ạ i vũ trụ tin tức thời điểm mỗi cái nơi ẩn nút căn cứ doanh địa các loại chỗ đều có thể kiến tạo c h u y ể n thống t r ậ n mặt khác về sau còn sẽ có người săn giết quái thú phía sau đem b ọ n sợ thú con hoặc không chứng nợ quái thú chứng lưu lại từ nhỏ thuần dưỡng trở thành toạc kỵ cũng so với mình đi đường nhanh rất nhiều thậm chí còn có thể có người thuần phục phi hành trên không trung quái thú cưới bọn chúng bay lượn tại thiên không bên trong hứa phong k i ế p t r ư ớ c đã từng săn giết một cái mẹ chịt hai sáu chân bá vương cua đưa nó khống chế tâm phiến tiến hành thay đổi thay thế trở thành tọa kỵ của mình ngồi ở cao hơn ba em mở máy móc bá vương cua bên trên so tận thế phía trước mở đường h ổ bình lì còn muốn phong cách hứa phong theo đường cái hướng hát thủy đầm lầy đi đến đi mấy giờ vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn thấy đường cái nhưng càng đi về phía trước hát ế n quốc lộ vết tích lại càng không rõ ràng bị một mảnh tươi tốt bãi cỏ bào trùm rời thành phố càng xa chỗ văn minh vết tích biến mất càng nhanh hứa phong nhớ kỹ tiếp trước ở đây được xưng là sừng châu vùng bỏ hoang bởi vì n à y một vùng bị một loại gọi là sừng châu giáp trùng hư không trùng tộc chỗ chiếm lấy bất quá bây giờ ở đây còn chưa có xuất hiện sừng châu giáp trùng vết tích chỉ là ngẫu nhiên có mấy cái bờ lách bể ìn người đang trong hoang dã r u đãng phát hiện hứa phong những thứ này t r ù nhân g n cũng không có một mạch hướng hứa phong đánh tới mà là chần chờ trên dưới dò xét hứa phong tiếp đó cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy những thứ này chỉ là nhất tinh t r ù nhân g n nhìn thấy thực lực đã đạt đến ba sao hứa phong tự nhiên như gặp mỗi ngày địch đ ồ n g dạng mau trốn đi bây giờ g ã ngoại đã trở thành bọn sờ nhạc viên hứa phong đi ba bốn tiếng cũng không có thấy một bóng người giữa tr thứa phong đi tới một mảnh bùn sinh đầm lầy trong đầm lầy tràn đầy thấp lùn đùi cây cùng từng cái hiện ra màu đen b ọ t biển hố nước toàn bộ đầm lầy đều nổi lơ lửng một tầng thật mỏng sương mù một c ư ớ c bước vào sương mù chậm rãi tan hẳn ra phản phất hành tẩu tại trong mây đ ồ n g dạng loại này sương mù có kịp độc người bình thường nếu như đi vào đi không được bao xa liền sẽ mất mạng chỉ có nhất tinh thực lực trở lên người tới mới có thể vô sự nơi xa mơ hồ truyền đến một chút dài hai ba mét quái thú thân ảnh bọn chúng dẫm lên trong ao đầm nước bẩn vút qua thân hứa phong tiếp tục hướng hát thủy đầm lầy chỗ sâu đi đến càng đi đi vào trong đầm lầy phía trên lơ lửng x ư ơ n g ngủ càng nồng đậm màu trắng trong x ư ơ n g ngủ dần dần hiện lên một vòng đậm đà ưu l ụ g i a n g d á c hứa phong dẫm lên một bộ l o à i người hải cốt màu trắng xương cốt đã mục nát an tính nằm ở một cái nhàn nhạt vũng nước không biết đây là một cái tới hát thủy đầm lầy thám hiểm mạo hiểm giả vẫn là bị hát thủy đầm lầy nguy hiểm trọng trọng nhưng là có không ít địa phương khác không có độ tốt hứa phong tâm trung tâm nghĩ đang nghĩ ngợi veo một tiếng từ một chỗ trong hố nước chui ra một gốc tràn đầy trông giữ tận sợi đ ằ n g trưởng thành lớn bằng cánh tay sợi đ ằ n g bên trên tràn đầy màu đen thần bí đường vân liếc nhìn lại những hoa văn hằng kia tựa như thiêu đốt h ỏ a diễm cái này cũng là hắc viêm dây leo sở d i đặt tên 333 trong không khí truyền ra vài tiếng bạo hưởng hứa phong rút trường kiếm ra một bộ mưa phùn kiếm pháp liên miên bất tuyệt thi t r i ể n đi ra đem gốc cây này sợi đ ằ n g công kích toàn bộ cả lại hứa phong nhất bên cạnh ngăn cản một bên hướng về sợi đẳng đi ra ngoài cái kia xuất thủy hố nhìn lại hắc viêm dây leo vừa mới mọc ra chỉ có đơn độc một căn đ dù cho có sinh vật tiến vào công kích của nó p h ạ m vi nó cũng sẽ không chủ động công kích một mực phải chờ tới nó lớn lên ra đệ nhị căn đằng đầu thời điểm nó mới có thể chủ động xuất kích săn g i ế t săn ngồi rất nhiều người tại gặp phải h ắ c viêm dây leo thời điểm đều sẽ bị nó xảo trá tâm tư lừa gạt cho là nó chỉ có một căn đằng đầu kết quả bị t h ì lớn đinh đinh đinh trường kiếm và sợi đằng giao kích cùng một chỗ thỉnh thoảng sẽ có một chút màu xanh đậm mảnh vụn bay xuống bạch ngân phẩm chất trường kiếm tại tăng thêm hứa phong thiên phú tăng thêm hát viêm dây leo sợi đằng căn bản là không có cách ngăn cản quá lâu hứa phong tiến công bá hố nước bên trong đột nhiên lại thoát ra một dây leo đầu. phảng phất một con rắn độc hướng hứa phong nào tới hứa phong hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở hố nước bên trong tại sóng nước k h ẽ n h ú c ních h thời điểm hắn liền đã cảnh giác tại đệ nhị căn đằng đầu đâm về hắn thời điểm hứa phong thân ảnh c h e hướng phía trước v ọ t tới thật phong đâm thẳng đinh đinh đinh ba tiếng thanh thúy vang lên tiếp theo là một tiếng t i ế nổ g n đinh thai nhức ó c đệ nhất căn đằng đầu bị từ trong nổ g ã y nửa khúc trên vặn vẹo lên bị tạc đến trên không phảng phất một đầu vùng vây dây chết rắn độc hứa phong nhìn cũng không nhìn cái kia một nửa sợi đẳng quay người lại nhất chuyển mưa phùn kiếm pháp ngăn cản được đệ nhị căn đằng đầu công kích lần nữa. tiếp tục công kích phúc chốc gốc kia sợi đ ằ n g chậm rãi hướng hố nước tối lui chỉ còn lại một căn đằng đầu hắc viêm dây leo không phải hứa phong đối thủ chuẩn bị từ bỏ lần công kích này hứa phong cười lạnh một tiếng tung người hướng hố nước đánh tới một kiếm đâm về trong hố nước g ư ơ n g ê a nha nha trong hố nước buốc lên liên tiếp bong bóng khí the thé từ trong hố nước chuyển ra một cái rơi gạo nhiều chiều rộng b ò sát từ trong hố nước trôi ra con này b ò sát tựa như một cái mâm tròn tứ chi ngắn nhỏ hai cái sợi đẳng từ vòng tròn trung ương nô ra trong đó một cây đã chỉ còn lại ngắn ngủi một đoạn hắc viêm dây leo giống như thực vật cũng giống như động vật không biết nó chính xác thuộc、về. Phương thức công kích của nó là sợi đ ằ n g công kích nhưng mà muốn giết chết nó lại cần công kích sợi đ ằ n g gốc cái này tốt giống như mâm tròn một dạng bỏ sát tám mươi ba chương tám mươi ba đầm lầy tích dịch thú đen viêm đ ằ n g mạn g là chủ thể chuyện này chỉ có thể chính mình bỏ mâm tròn bỏ sát nhưng là dây leo ký sinh thể nó không có ý thức của mình tất cả mọi thứ hành động đều chịu đến đen viêm đ ằ n g mạn g k h ô n g chế bất quá một khi ký sinh phía sau gốc mâm tròn bỏ sát nhưng lại trở thành đen viêm đ ằ n g mạn g trí mạng nhất chỗ chỉ cần mâm tròn trùng thể không chịu đến tổn thương vô luận sợi đẳng bị chặt đánh gây bao nhiêu không bao lâu nữa lại sẽ mọc ra lần nữa nhưng mâm tr vô luận đen viêm đằng m ạ n g có bao nhiêu căn cuối cùng cũng sẽ cùng chết đi chỉ có hai gốc sợi đằng xem ra gốc cây này đen viêm đằng m ạ n g chỉ là mới sinh thể thực lực chỉ có nhất tinh hứa phong tâm trung tâm h nghĩ ở kiếp trước hứa phong từng tại hát thủy trong đầm lầy xa xa nhìn thấy một mảng lớn đen viêm đằng m ạ n g l i ế c nhìn lại vậy mà vô biên vô hạn tựa như một mảnh màu xanh sấm đại lục đồng dạng chậm dãi nhúc ních loại tồn tại này dù cho cựu tinh cường giả gặp phải cũng chỉ có nhuộm b ộ lui binh phần hứa phong lúc đó chỉ là liếp mắt nhìn liền mau trốn đi chỉ sợi một bước bị gốc kia siêu cấp đen viêm đằng mặng tay phải thi triển mưa phùn kiếm pháp ngăn cản dây leo không muốn mạng công kích tay trái lấy r a cung nỏ n h ắ m chuẩn mâm tròn t r ù n g thể vào tới mỗi một c h i đ o ạ n tiễn mệnh bên trong đều để mâm tròn t r ù n g thể tiêu xạ ra một cỗ màu xanh đậm chất lỏng đen viêm đằng mạn lượng máu không ngừng hạ xuống nó phát ra nhọn the t h ế tê minh nhưng lại không thể làm gì thương thế quá nặng khiến cho sợi đằng cũng không khỏi tự chủ run rời Rất lên. nhanh, dày â y leo công kích c n n g g à càng bất lên ự c cuối c g giặt tựa một chết, như rắn đầu lúc chiến đấu còn muốn phân ra hơn phân nửa tinh lực đặt ở đột nhiên tới đánh lén bên trên mặc dù chỉ là nhất tinh nhưng so một chút nhị tinh quái thú còn khó c u ấ n hơn nhưng chỉ cần nó bạo lộ ra tất cả sợi đ ằ n g thì tương đương với là bạo lộ tất cả át chủ bài uy hiếp lớn giảm đen viêm đ ằ n g mạn sẽ không rơi xuống trùng tinh chỉ có thể ở nó trên thi thể thu thập tài liệu nếu như không biết hái tập thuật cũng chỉ có thể mang theo đen viêm đ ằ n g mạn toàn bộ thi thể đi tới căn cứ giá thấp bán ra cho mà cầu ý chí hướng về dây leo thi triển hái tập thuật một đoàn bạch quang bao phủ xuống chỉ chốc lát công phu đen viêm đẳng mạn trên thi thể hiện ra hai đống lập l o ạ lục s hứa phong đem hai đơn vị chất lượng tốt vật liệu gỗ thu vào bên hai chuyển đến tiếng cơ giới nhắc nhở một đơn vị chất lượng tốt vật liệu gỗ vậy mà có thể triệt tiêu m ộ ư ơ i đơn vị kiến trúc vật liệu gỗ quá có lời hứa phong kinh h ỉ nói giống một cái cường tráng thân ảnh từ trong bụi cỏ trôi ra hướng hứa phong đánh tới hứa phong bản năng lăn mình một cái tránh ra một cái nào này n g ầ n đầu nhìn lại một cái có được dài hơn ba mét thân hình khổng lồ quái thú xuất hiện tại hứa phong trước mặt đầm lây tích dịch thú hứa phong nhận ra con quái thú kia đầm lây tích dịch thú cũng không phải địa cầu giống loài mà là cùng đen viêm đằng mạn một dạng kèm theo hát thủy ao đầm xuất, hiện mà xuất hiện. Đầm lây tham í c d ị tinh h h hứa phong địa nhìn qua tích dịch thú giữa lông mày viên kia lập loè màu đỏ nhạt lưu quang tinh thể thầm nghĩ nói màu trắng tinh thể là nhất tinh màu đen nhị tinh màu đỏ tam tinh chỉ là nhìn con này tích dịch thú trùng tinh là màu đỏ nhạt hiện nhiên là cùng hứa phong nhất dạng vừa tấn cấp thành tam tinh quay thú hứa phong trong hai mắt ánh sáng nói lên thuật thăm dò phát động hát thủy tích dịch thú tam tinh lượng máu bảy trăm tám mươi bảy trăm tám mươi hát thủy tích dịch thú vô hụt thân thể cao lớn rơi trên mặt đất toé lên mảng lớn nước bẩn lớn tiếng gào thét tích dịch thú vặn vẹo thân thể quay đầu hướng hứa phong tiếp tục vào tới hứa phong lăn lộn kết thúc huy kiếm đâm trúng tích dịch thú thân thể tiếp đó thuận thế kéo một phát một đạo huyết tiến tiêu xả mà ra thật phong đâm thẳng trường kiếm lôi kéo cơ thể hứa phong thân ảnh chất động liên hoàn ba kiếm hung hang đâm vào tích dịch thú trong thân thể một tiếng ẩm vang chầm đục sau cùng nổ tung công kích vậy mà tại tích dịch thú trong thân thể bộc phát tích dịch thú lượng máu soạt một cái thấy đáy sau cùng mổ một cái nước công kích đem tích dịch thú nội tạng bấy dối tinh dối mù lần này vậy mà ra b ạ o kích tích dịch thú thân thể co quắp một cái ẩm vang ngã xuống đất hát thủy tích dịch thú công kích sắp bén lại kèm theo độc tố tổn thương nhưng phòng ngự đồng dạng chỉ cần không bị nó công kích được đánh giết bọn chúng cũng không khó khăn móc ra tam tinh t r ù n g tinh hứa phong hướng về tích dịch thú cơ thể thi triển hái tập thuật đinh một tiếng văn giòn một bạn thai lớn nhỏ mini bảo dương chống rông xuất hiện vận mệnh bảo dương hứa phong nhãn tình sáng lên cùng game online một dạng đánh g i ế t giã ngoại q u á i thú có rất tiểu nhân tỷ lệ khá thấp cái này vận mệnh bảo dương bên trong có thể tồn tại bất kỳ vật phẩm gì đây vẫn là đời này lần thứ nhất thu được vận mệnh bảo dương hứa phong đưa tay t r ụ m tới còn chưa chạm tới bảo dương bảo dương liền tự động mở ra phóng ra hào quang trói sáng bảo dương tiêu thất xuất hiện một khỏa to bằng móng tay rủ bị cùng một cái thẻ tan vỡ ru b y có thể khám n ạ n thuộc tính để thăng trang bị tiềm lực lượng máu năm mươi có thể hợp thành pháp sư nhậm chức tạp có thể sử dụng thuộc tính sử dụng tấm thẻ này có thể đạt được nhậm chức nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ có được thể đạt được tấm thẻ nghề này lên người nghiệp. bảo thạch cũng ó là trong mặt thế đồng tiền mạnh giá cả giá cao không hạ rất nhiều người đều thích chứ hàng hứa phong liếc mắt nhìn viên kia rubi tiện tay ném vào trong giới chỉ ánh mắt rơi vào tấm kia mới xuất hiện cả bên trên nghề nghiệp nhậm chức tấm thẻ làm con người cử tri đạt đến tam tinh thực lực phía sau tại săn giết quái vật thời điểm thì có tỷ lệ rất lớn đánh tới nhậm chức tạp thu được riêng mình nghề nghiệp về sau còn sẽ có cơ hội đánh tới chuyên trách tạp sáu bất quá đáng tiếc chương này nhậm chức tạp là pháp sư nghề nghiệp cùng hứa phong thiên phú không hợp hai loại vật phẩm đều là đồ tốt nhưng hứa phong bây giờ không dùng được chỉ có thể ném vào chữ vật giới chỉ tiếp tục hướng hát thủy đầm lấy chỗ sâu đi tới vô luận là cọn mỏ vẫn là tế tự tri thôn đều ở đây hát thủy đầm lấy chỗ xấu nhất càng đi đi vào trong gặp gái thu càng nhiều thực lực càng thêm cường hãn h ứ a phong đã không dám giống vừa tiến vào đầm lầy lúc như thế phất cờ giống chống phi tốc lất g ố c mà là cẩn thận từng ly từng tí dùng siêu cường cảm giác không ngừng quét nhìn tình huống chung quanh chậm rãi vào trong tìm kiếm kiếp trước gần b i ể n thành chung quanh mấy thế lực lớn đều tổ chức hơn người tay tiến vào hát thủy đầm lầy nhưng rất nhanh liền lui ra cuối cùng bị tận thế phương chu liên minh n h ặ t được cái đại tiện nghi cũng là bởi vì hát thủy đầm lầy hoàn cảnh ác liệt bên trong quái thu thực lực cường đại tử thương thảm trọng phía dưới không thể không lui ra tám mươi b ố chương tám mươi b ố k h â lâu binh tận thế phương chu liên minh tất cả đều là một đám bị tông giáo tẩy não vậy mà dựa vào đống người ngạnh sinh sinh đ ã thông đi tới tế tự chi thôn con đường thu được tế tự chi thôn quyền sở hữu thật phong đâm thẳng đem trưởng kiếm từ một đầu đầm lầy tích dịch thú trên thi thể rút ra ném đi cái hái tập thuật tại trên thi thể nhanh chóng thu lấy xong chiến lợi phẩm hứa phong lập tức bỏ chạy chỉ chốc lát cơ phu mấy cái tích dịch thú từ bốn phương tám hướng vây quanh thấy bên trên tàn phá thi thể mấy cái tích dịch thú trong mắt đều lộ ra thần sắc tức giận giống giống giống mấy cái tích dịch thú ngựa đầu lý giải rất nhanh trong đầm lầy liên tiếp tích dịch thú tiếng gào t é p vang lên hát thủy đầm lầy lập tức rối loạn lên vô số quái thú hốt hoảng chạy khắp nơi. phảng phất tại t r á n h n ẽ thiên địch hứa phong dừng bước lại cẩn thận lắng nghe chỉ chốc lát công phu sắc mặt đại biến làm một cái nào đó khu vực quái thú bị săn giết quá nhiều lúc các đồng loại liền sẽ có thọ từ hồ bi cảm giác cùng một chỗ kêu gọi càng cường đại hơn đồng loại đối với liệp sát giả tiến hành truy sát tại vong du bên trong đây là có thể nhường người chơi nhảy cấm hoan hô sự t ì n h quái bình thường triệu hồi ra tinh anh quái tinh anh quái bột c ự c phẩm trang bị nhưng mà bây giờ thế nhưng là thực tế tinh anh quái xuất hiện khả năng rất lớn tương đương tử vong bây giờ hứa phong chỉ là thể chất thuộc tính đột phá tới tam tinh thuộc tính khắc vẫn là nhị tinh đối phó phổ thông tam tinh quái thú có thể nhưng mà một khi gặp phải tinh anh quái e rằng hứa phong coi như có thể g i ế t chết nó cũng sẽ nhận trọng thương ở cái địa phương này trọng thương đó cùng tử vong không có gì khác biệt trốn hứa phong lựa chọn một cái rời xa tích dịch thú hống tiếng kêu âm chỗ nhanh chóng hướng về đi cũng lại không để ý tới ẩn nút thân hình bất quá bây giờ cũng không có trách thú tới công kích h ắ n đều thất kinh đến chỗ chạy loạn giống đại địa truyền đến hơi chấn động tựa như thiên quân vạn mã đang hướng phong đồng dạng hứa phong q u a y đầu nhìn lại một cái dài hơn năm thức tích dịch thú hai m ắ t phiếm h ồ n g nhìn chòng chọc vào bóng lưng của hắn phảng phất một chiếc xe tăng hẳn nặng rầm rầm rầm hướng hắn lao đến hứa phong nhất vừa chạy một bên q u a y đầu ném đi cái điều tra thuật đầm lầy cự tích thú tam tinh tinh anh lượng máu ba nghìn ba n g h ì hai trăm linh quả nhiên là tam tinh tinh anh quái hứa phong tâm bẩn đột nhiên r u lên tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần giống đầm lầy cự tích thú mở ra miệng rộng hướng về hứa phong giống lớn một tiếng một đạo không nhìn thấy sóng âm hướng phía trước huyết tán ra hứa phong nguyên bản bay nhanh thân ả cự tích thú nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh hướng về hứa phong đánh tới p h ó n một đoàn n ồ n g lục sát x ư ơ n g mù từ cự tích thú trong miệng phung ra hướng hứa phong bao phủ tới xương độc tản ra hôi thối hứa phong chỉ l à hút một điểm liền cảm thấy đầu váng mắt hoa nhìn xuống lượng máu đang chậm chạp kiên định hạ xuống hứa phong đang chuẩn bị móc ra thuốc giải độc chỉ nghe thấy bên thai chuyển đến kình phong âm thanh g à o thét vội vàng thuận thế hướng phía trước l ă n một vòng bộ một tiếng sau lưng nước bùn bị một cây màu đỏ tươi đầu lưới rút chúng nước ra một đạo dài hơn một thước vết dạ hô vừa né tránh cự tích thú đầu lưới công kích còn cường trắng cái đuôi liền hướng hứa phong cắm tới hứa phong không kịp trốn tránh đành phải đem trường kiếm để ngang trước ngực miễn cưỡng ăn cự tích thú một k í c h này và n h hứa phong cơ thể trực tiếp bị quất bay rơi vào xa bảy tám mét chỗ nhìn xuống lượng máu cự tích thú một k í c h này vậy mà đánh dụng l i ề u hứa phong hơn ba trăm điểm điểm sinh mệnh còn tốt hứa phong bây giờ thể chất thuộc tính đã đạt đến tam tinh nếu như vẫn là nhị tinh thể chất một k í c h này ít nhất sẽ đánh đi hứa phong vượt qua năm trăm điểm sinh mệnh hơn nữa còn dễ dàng ra bạo kích hứa phong từ dưới đất bỏ dậy không để ý tới lau máu tươi trên khoai miệm tung người bổ nhào về phía trước vượt qua một l cấp tốc hướng phía trước chạy như điên l i ê n ngắn m ũ i này mười mấy giây hứa phong lượng máu liền đã giảm xuống một ba vừa chạy hứa phong nhất bên cạnh móc r a thuốc giải độc hướng đổ vô miệng đi thật vất vả dừng lại tiếp tục giảm xuống lượng máu nhìn thấy hứa phong đào t ầ u cự tích thú dãy rủa thân thể với cường tráng cái đôi tiếp tục kiên n h ẫ n không bỏ hướng hứa phong đ ổ i theo con này cấp tinh anh cự tích thú là vì báo thù mà đến mục tiêu chính là hứa phong sẽ không dễ dàng từ bỏ nhìn thấy sau lưng dần dần đến gần thân ảnh hứa phong tâm bên trong dần dần có chút phiền não sớ biết liền đem nhanh nhẹn sách thang trí siêu nhọn tiếng xe gió đột nhiên văng lên một cái bạch cốt làm thành trường tiện hướng về hứa phong bắn qua hứa phong huy kiếm cản đi trường tiễn n g ẩ n đầu nhìn lại một cái cầm bạch cốt c u n g khô lâu binh đang rút cung cải tên nhắm chuẩn hắn hứa phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng điều chỉnh phương hướng hướng về khô lâu đó binh phong đi bá trường kiếm v ũ n g ậ y hứa phong trực tiếp đem con này khô lâu binh hai chân chặt đứt tiếp đó theo nó đỉnh đầu nhảy lên mà qua hướng phương xa lao đi khô lâu binh hai chân đã phế đang dùng hai cái cánh tay chống đỡ lấy cơ thể điều chỉnh phương hướng bắn cung tiếp tục hướng hứa phong nhắm chuẩn xa kích con này khô lâu binh là vong linh sinh vật chỉ cần trong đầu hồn hóa bất d i ệ t liền sẽ vĩnh sinh bất tử dù là chịu đến lớn hơn nữa tổn thương cũng sẽ chậm dại khôi phục khô lâu binh trường tiễn còn chưa bán ra sau l ư n g t i ệ u ra hiện một cái giống như núi bóng đen giống đầm lầy cự tích thú một cước đạp ở khô lâu binh trên thân trực tiếp đem khô lâu binh cơ thể đạp xuyên vô số bạch cốt mảnh vụn vắng khắp nơi khô lâu binh thật giống như một cái vải rách búp bê treo ở cự tích thú chân trước bên trên theo cự tích thú chạy khô lâu binh lắc một cái n h o á một cái bên hông treo đựng tên vỡ vụn ra bạch cốt tiễn bắt ba tích thú trên、đuổi. Một chút, vào cự cái, hai lần n đuổi. sáu. giống u y ê n bản cự tích thú đ ố với vậy, binh binh khiêu phiền i treo trong mắt tích thú thấy phong, ở chân của cũng của chỉ có phong, khích cự cũng cảm mình khô không hề hứa nhưng khô như lâu lâu lên nó trắng. để ý, cự tích thú d ừ n g bước lại chân trước dùng sức hướng trên mặt đất đập đi dùng sức vung bày hai cái gặp không cách nào tránh thoát khô lâu binh cự tích thú mở ra miệng rộng túi đầu dùng sức cắn xé cốt mảnh bay loạn tiếng tạch tạch không ngừng văng lên cuối cùng cự tích thú cắn khô lâu binh đầu người dùng sức hướng lên trên một nắm chặt hoa lại một chút k h ô lâu binh đầu người cùng xương c u ộ sống phân liệt ra tới tại mất đi đầu lâu trong nháy mắt k h ô lâu binh cơ thể cũng đã mất đi khống chế cự tích chân thú lên bạch cốt rơi là tà trên đất chỉ còn lại cự tích miệng thú bên trong bạch cốt đầu người đầu người bên trong màu tím hồn hỏa cháy h ư n g n ự c hai cái trong hốc mắt lộ ra màu xanh bóng sắt hai đoàn ngọn lửa rất là quỳ dị giang giác răng rắc cự tích miệng thú bên trong k h ô lâu binh đầu người rất nhanh bị đè ép sinh ra từng đạo vết dạ đầu người bên trong màu tím hồn hỏa bắt đầu chập trởn không ổn định nhưng lúc này khâu binh chỉ còn lại có một cái đầu lâu kịp thời muốn dây dùa, cũng không có biện pháp. chỉ có thể gửi hy vọng ở cự tích thú đối với nó đầu người mất đi hưng thú v u ơ n g tha nó nhưng mà cự tích thú xem ra cũng không tính v u ơ n g tha cái này p h á n phất con rồi vậy khô lâu binh đầu người liệu mạng gặm cắn đầu lâu của nó đây đã là khô lâu binh một đạo phòng tuyến cuối cùng nếu như đầu người tồn h ạ i hồn h ọ a cũng sắp không còn tồn tại tám mươi lăm chương tám mươi lăm khô lâu chiến tướng răng rắc răng rắc như ngọc v ậ y b ạ c h cốt khô lâu đầu người mặt ngoài hiện lên từng vết n ư ớ c tựa như mạng nhện đ n g dạng cuối cùng nguyên cái đầu sọ vỡ vụn ra n h ọ v ụ bạch cốt mảnh vụn từ cự tích miệm thú bên trong bắn tung toé mà ra có chút thậm chí đâm vào đến cự tích thú trong miệng. Giống giống nhạt nhạt ánh lửa. Ánh lửa g sáu đội trưởng tuần tra tiểu đội số ba hồn hòa đột nhiên biến mất cuối cùng nơi biến mất là ở nơi nào tại phương đông cách nơi này cũng không xa suất lính đội ngũ của ngươi đi qua nhìn một chút nờ vỡ vinh quang không dung làm bẩn là đội trưởng Cách、đó khô n mảng g xa, một mảng lớn khô lâu ớ đứng đứng, n khô l b i chiến tướng lẩm chi bẩm trong hốc mắt ngọn lửa màu xanh lục chập trờn thiêu đốt rất là thịnh vượng giống một cái đầm lấy tích dịch thú sông vào đám sương khô này chỗ ở lánh địa hướng về bọn chúng lao đến đối với hát thủy ao đầm sinh vật tới nói vong linh sinh vật cũng thuộc về kẻ ngoại lai kẻ xâm lấn biến dị thú tộc cách xa tám trượng ta liền có thể ngửi được trên người ngươi tản mát ra mùi tối h sớm muộn cũng có một ngày chúng ta dọn b ì thai sẽ tiến công các ngươi hành tinh mẹ bất quá ở trước đó liền để chúng ta trước đem ngươi cái này yếu đối giá h ỏ a giết chết ta k h ô lâu chiến tướng vung vệ trường kiếm trong tay chỉ hướng nào tới đầm lấy tích dịch thú thiên công đều đối chuẩn tích dịch thú Số xô ra a x cả m sáu một hồi thanh â m khàn khàn trầm thấp vang lên đội ngũ đằng sau mấy cái cầm cốt trượng khô lâu pháp sư bắt đầu niệm tụng chú ngữ mảng lớn màu đen tử vòng chi mây bắt đầu ngưng kết hướng về đầm lấy tích dịch thú lượt tới khô lâu chiến tướng an tĩnh đứng ở tại chỗ nhìn xem đầm lấy tích dịch thú bị mười mấy bộ xương khô binh v â y công mặc dù tích dịch thú liên tục gầm thét không ngừng công kích tới, nhưng ở đám xương khô này binh có ý thức phối hợp xuống nó tấn công hiệu quả rất là thấp ngược lại những khô lâu binh kia công kích không ngừng ngửng con này tích dịch thú lượng máu hạ xuống mà vây công nó đám xương khô này b ì n h chỉ là một tinh thực lực dưới tình huống bình thường rất khó đối với nó tạo thành tổn thương nhưng bây giờ con này hai tinh thực lực tích dịch thú vậy mà không phải bọn này một tinh thực lực khô lâu binh đối thủ mắt thấy tích dịch thú lượng máu liền muốn hạ xuống đến một nửa trở xuống cuối cùng ý thức được mình đã xa vào đến trong nguy hiểm tử vong uy hiếp đã tới gần con này tích dịch thú cũng biến thành kinh hoàng chuẩn bị rút lui chạy trốn nhưng mà ngay tại lúc này một đại đoàn những đám mây màu đen hướng nó bao phủ tới khô lâu pháp sư công kích đã bày ra con này tích dịch thú tính cả bên cạnh mấy chục cái khô lâu binh rất nhanh bị cái này đám mây đen bao phủ tích dịch thú thê thảm tiếng giống từ tử vong chi trong mây truyền ra chỉ chốc lát công phu tiếng giống càng ngày càng thấp cuối cùng biến mất không thấy gì nữa mười mấy giây sau tử vong chi mây tạnh đi tại chỗ chỉ để lại mấy chục con khô lâu binh cùng bị bọn chúng vây quanh ở trung ương thi thể giống như dội cho acid đậm đặc v ậ y đầm lấy tích dịch thú tử vong chỉ là bắt đầu sinh mạng kết thúc đại biểu cho trong một loại ý nghĩa khác chúng sinh một lần nữa đứng lên à, chiến sĩ của ta ôm tử vong ngươi sẽ bất hủ khô lâu chiến tướng đi đến tích dịch thây thú thể phía trước lớn tiếng n i ệ m t ụ lấy vô số màu đen phủ văn tại thân thể nó chung quanh hiện lên theo nó niệm tụng chú ngữ màu đen phủ văn càng ngày càng nhiều p h ủ văn đồ án cũng càng ngày càng phức tạp rất nhanh vô số màu đen phủ văn phiêu động đứng lên từ khô lâu chiến tướng chung quanh thân thể trôi hướng tích dịch thú thi thể v o n h tích dịch thây thú thể thể nội truyền đến một tiếng văng trầm phản phất đột n h i ê n dân g lên một đám lửa hai đoàn màu xanh bóng sắc qua mang bắt đầu ở tích dịch thây thú thể trong hốc mắt hiện lên cuối cùng ngưng kết thành hai đám lửa nguyên bản trong thi thể con mắt bị cháy tư tư văng dội rất nhanh con mắt bị đốt sạch sẽ trong hốc mắt chỉ còn lại hai đoàn ngọn lửa xanh lục tiêu đốt tại tích dịch thú đầu người bên trong một đoàn to bằng bóng trống rông xuất hiện đang chậm dài thiêu đốt lên tích dịch t h â thú thể lay động d â y rủa đứng lên giống một đạo vô hình sóng âm từ tích dịch thú trong miệng tản mát ra, nguyên bản nắm giữ hai tinh thực lực tích dịch thú chỉ một cái sách thăng trí tam tinh không tệ ngươi nắm giữ một tia hắc long huyết mạch thành vi bất chết tộc sau đó thực lực cũng nhận được đề thắng như vậy từ nay về sau ngươi chính là của ta t ọ a kỵ ta đem ban cho ngươi chiến tranh đồng bạn vinh quang k h â lâu chiến tướng dơ đại kiếm hai tay khoác lên tích dịch thú trên đầu khổng lồ tích dịch thú đi lên trước túi đầu xuống sọ hướng khô lâu chiến tướng biểu đạt mình tính sợ trên người ngươi huyết nhục m ù i thực sự quá khó ngửi ta không hy vọng nhìn thấy những thứ này thối giữa thối thịt khô lâu chiến tướng lạnh lùng nói tích dịch thú dùng mình một cái tựa hồ bộ dáng rất sợ hãi sau đó bắt đầu dùng sức run run cơ thể từng khối thối giữa huyết nhục theo nó trên thân thể rớt xuống đập xuống đất chỉ chốc lát công phu tích dịch thú liền biến thành từng cái còn lại khung xương trắng khô lâu thú rất tốt bây giờ xinh đẹp hơn khô lâu chiến tướng hài lòng gật gật đầu xoay người cưỡi ở khô lâu thú trên thân à gì tình huống là kỳ lộ kỳ hồn họa vậy mà cũng biến mất không thấy nó rốt cuộc gặp phải cái gì thật không ngờ không hề có lực hoàn thủ liền chạy trốn cũng không chạy thoát khô lâu chiến tướng nghi ngờ lẩm bẩm đồng bạn đi theo ta tiến đến xem ngươi rốt cuộc là thứ gì cũng dám mạo phạm dỏm bị thai huy nghiêm khô lâu chiến tướng trầm n g â m chốc lát vung vẩy trong tay cự kiếm hướng về lạc kỳ lộ kỳ hồn hỏa biến mất phương hướng một ngón tay rất nhanh con này lấy khô lâu chiến tướng làm thủ lĩnh đội ngũ bắt đầu hướng về hứa phong vị trí đi tới hứa phong liệu mạng chạy nhanh vừa rồi cái tia khô lâu binh chỉ là hơi chỉ hoãn một chút cự tích thú tốc độ truy kích nhưng rất nhanh hứa phong lại cảm đây là c ự tích thú lại đuổi theo đem hắn một mực khóa chặt a lại một con khô lâu binh hứa phong nhãn tỉnh sáng lên phía trước cách đó không xa lại xuất hiện một cái khô lâu binh chỉ là chỉ khô lâu binh trong tay cầm là hai thanh bạch cốt chế thành truy thủ mà không phải trường cung hứa phong tiếp tục hướng nó phóng đi tám mươi sáu chương tám mươi sáu truy kích dừng lại đê tiện sinh vật đồng bọn của ta có phải là hay không ngươi giết chết cái kia khô lâu binh vậy mà mở miệng nói chuyện nói ra được vẫn là tiêu chuẩn địa cầu t i ế n hoa bất quá hứa phong biết đó cũng không phải nói con này khô lâu binh tinh thông t i ế n hoa mà là dọn bị thai tinh thông ý thức giao lư bọn chúng có thể thông qua tinh thần cùng người câu thông câu thông lúc bọn chúng muốn biểu đạt ý tứ sẽ trực tiếp biến thành giao lưu đối tượng tiếng mẹ đẻ thật phong đâm thẳng hứa phong huy kiếm hướng khô lâu binh vào tới người sống đối với cái này chút vong linh sinh vật tới nói là thiên nhiên được nhân gặp phải vong linh sinh vật không có chuyện gì để nói trực tiếp làm là được hèn hạ sinh vật khô lâu binh gầm nhẹ một tiếng cơ thể hơi một thấp hai thanh bạch cốt trùy thủ trong tay xoay chuyển hướng hứa phong nào tới đinh đinh đinh hai người nhanh chóng giao kích lấy binh khí chạm vào nhau trong lúc nhất thời vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia giống cự tích thú thân ảnh xuất hiện tại hứa phong sau lưng nghe được sau lưng gầm rú hứa phong theo bản năng lăn mình một cái dù cho bị khô lâu binh trùy thủ đâm t r ú n g cũng muốn cách cự tích thú xa một chút khô lâu binh động tác phản phất máy móc đồng dạng tinh chuẩn thừa dịp hứa phong né tránh nó trực tiếp xông đi lên vung v ề trùy thủ đâm t r ú n g hứa phong cơ thể sau một kích khô lâu binh vẫn gắt gao truy tại hứa phong sau lưng tiếp tục công kích trùy thủ tựa như hai khỏi nhọn răng nhanh tại khô lâu binh trong tay trên dưới bay múa hướng về phía hứa phong sau lưng của không ngừng tắt chém giống một đạo vô hình sóng cự tích thú sóng âm phạm vi công kích cực lớn mặc dù cách bọn hắn co xa bảy tám mét nhưng hứa phong vẫn có thể cảm nhận được cự tích miệng thú bên trong cực nóng bên trong hơi mang theo kịch độc khí lưu trạng thái hôn mê chỉ kéo dài hai giây nhưng là đầy đủ cự tích thú đuổi theo bất quá đang truy kích trên đường khô lâu binh thật giống như một khối đá chặn cự tích thú trước mặt bên trên một cái chán ghét khô lâu binh còn tại cự tích thú trong trí nhớ lại nhìn thấy một cái giống nhau trướng mắt cô chủng cự tích thú tâm đầu giận g ữ trực tiếp cắn một cái đến khô lâu binh đầu người dùng sức tả hữu đập đứng lên hoa lạp một tiếng khô h khô, khô, khô, khô, khô, khô lâu chiến tướng nhìn phía a một cái hứa phong mơ hồ bằng lưng cẩn thận phân biệt một chút trầm giọng nói trên người hắn không có dòm bi thai hồn hỏa khí thức đồng bọn của chúng ta không phải bị giết bây giờ nhiệm vụ là báo thù theo hắn đi tốt sớm muộn hắn cũng sẽ trở thành chúng ta một thành viên hứa phong xa xa trông thấy nhóm lớn khô l â u binh sợ hết hồn nhiều như vậy khô l â u binh mặc dù chỉ là nhất tinh nhưng xem ra đã là thành biên chế quân đội loại tồn tại này là để cho người đau đầu quái vật có thể không trêu chọc vẫn là tận lực không nên trêu chọc cho thỏa đáng hứa phong xa xa lách qua khô lâu chiến tướng thu hồi ánh mắt đột nhiên chuyển hướng hứa phong phương hướng sau lưng ta ngửi được hồn hỏa tiêu tán hương vị địch nhân ngay tại phía trước khô lâu chiến tướng trong hốc mắt ngọn lửa màu xanh lục tăng mạnh gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa lùm t â một hồi tất, tất tắc, tắc gầm thanh đi qua cự tích thú từ trong đù khô lâu chiến tướng trong đầu màu tím hồn hỏa nhảy lên một c ỗ hưng phấn mà cảm giác tự nhiên sinh ra ta muốn đưa nó chuyển hóa thành đồng bạn khô lâu chiến tướng lẩm bẩm giống cự tích thú nhìn thấy xuất hiện trước mắt một mảng lớn trắng lếu khô lâu vậy mà thay đổi phương hướng hướng về khô lâu chiến tướng nào tới chiến đấu khô lâu chiến tướng giống to siêu siêu siêu một h ồ i như mưa bạch cốt t r ư ở n g t i ệ n hướng cự tích thú phóng tới đinh đinh đang đang t r ư ở n g tiễn liền cự tích thú ra cũng không bán vào vừa bụng rơi là tả trên đất chịu đến công kích cự tích thú giận dữ lắc đầu vấy đuôi phóng tới khô lâu phương trận siêu siêu dọm bị thai căn bản không có hề sợ các loại cảm xúc không chút nào bị đợt thứ nhất mưa tên ảnh hưởng tiếp tục dương cung l ắ p tên lại là ba đợt mưa tên đánh tới đại bộ phận trường tiễn bị đẩy lùi ngẫu nhiên mấy c h i trường tiễn nhàn nhạt bắn vào cự tích thú làn da n g h i ê n g ngã treo ở trên người của nó cái này mấy đợt công kích đối với cự tích thú tổn thương cực kỳ bé nhỏ mà cự tích thú cũng thừa dịp cái này mấy đợt mưa tên vọt tới khô lâu phương trận phía trước cường tráng cái đôi u đảo qua một loạt khô lâu binh hoa lạp một chút toàn bộ quét bay có chút thậm chí ở giữa không trung giải thể g i ố n ầ m lên giận dữ dầm dầm lại là một đống khô lâu binh giải cự tích thú tả hưu hất đầu căn xé đại lượng bạch cốt mảnh vụn từ trong miệng bắn tung tóe bắn ra phốc một đoàn xương độc phun ra lại làm ư ờ i mấy cái khô lâu binh bị xương độc hòa tan cự tích thú giống như hổ vào bề dê trong chốc lát mấy chục cái khô lâu binh đ bị p h ả i đ ổ có chút đầu người pha thoái hồn hỏa dập tắt có một chút may mắn giữ hồn hỏa dùng đồng bạn t à n cốt một lần nữa chấp và ra một bộ thân thể hoàn c h ỉ n h phía sau tiếp tục hướng cự tích thú đánh tới trì hoãn thuật trì hoãn thuật, thuật phương trận phía sau mấy tên khô lâu pháp sư ngâm sướng chú ngữ liên tiếp thả ra mấy cái chỉ hoãi chỉ hoãn thu khô lâu các pháp sư chỉ là nhị tinh thực lực đối với chỉ h o á n thuật cự tích thú kháng tính rất cao n a m sáu cái chỉ h o á n thuật phóng thích tại cự tích thú t r ê n thân lại đối với nó không có chút nào ảnh hưởng thẳng đến ba đợt pháp thuật phóng thích h o à n tất cuối cùng có hai cái chỉ h o á n thuật sinh ra hiệu quả cự tích thú công kích rõ ràng chậm lại động tác cũng có chút chỉ độ ăn mòn thuật t ử vong chi mây cường toàn thuật sáu liên tiếp pháp thuật công kích cuối cùng chọc giận cự tích thú nó cái đôi u bài xuống tránh thoát mấy cái leo đến thân thể nó lên khô lâu binh hướng về khô lâu pháp sư đánh tới nhìn thấy cự tích thú rời đi mục tiêu công kích khô lâu chiến tướng cũng không ngồi yên nữa chỉ huy g i ớ i trướng đầm lấy tích dịch thú khô lâu hướng cự tích thú nhào tới hứa phong chạy cái này đột nhiên ý thức được cự tích thú vậy mà không có đuổi theo mình không khỏi ngừng lại nhìn thấy cự tích thú vậy mà cùng đám kia khô lâu binh chiến lại với nhau không khỏi mừng rỡ tiến vào một lùm trong bụi cỏ hứa phong từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối n ư ớ n g thịt bắt đầu phục hồi từ từ chính mình tổn thất lượng máu hứa phong nấu n ư ớ n g thuật đã trung cấp chế ra đồ ăn có thể tăng thêm đủ loại tạm thời hiệu quả hứa phong bây giờ ăn chính là một loại có thể tăng thêm lượng máu đồ ăn loại thức ăn hơn nữa bởi vì nấu nướng thuật nguyên nhân thu được cũng tương đối dễ dàng khuyết điểm duy nhất thì là không thể trong chiến đấu sử dụng hứa phong nhất bên cạnh khôi phục lượng máu một bên xuyên thấu qua lùm cây khoảng cách hướng chiến đấu phương hướng nhìn lại 87 chương 87, chém giết lúc này cự tích thú đã đem những khô lâu b i n h kia toàn bộ dấm nát xông vào khô lâu pháp sư bên trong túi đầu cắn một cái khô lâu pháp sư cánh tay không ngừng cắn xé sau lưng khô lâu chiến tướng nhảy lên trong tay cự kiếm hung hăng đâm tiến cự tích thú lưng đưa nó lưng lên cốt kiếm cũng tiêu diệt mấy cây cự tích thú bị đau n g a đầu điên quần tiêu to lúc này lượng máu của nó đã giảm xuống đến ba mươi phần trăm k h ô lâu chiến tướng một kiếm này vậy mà tuân ra gần tới năm trăm điểm tổn thương cự tích thú mặt ngoài thân thể nổi lên nhàn nhạt màu đỏ cơ thể đột nhiên tăng lên một vòng hướng phía trước sông lên trực tiếp đụng nát một cái khô lâu pháp sư cơ thể không ngừng b ậ t mẹo vây đuôi một cái hất lên hướng lưng quật đi qua k h ô lâu chiến tướng rút ra cự kiếm xoay người nhảy xuống cự tích thú lưng giữa không trung đem cự kiếm quét ngang ngăn cản một lần cự tích thú cái đuôi công kích nhưng lực lượng khổng lồ cũng làm cho khô lâu chiến tướng giống bóng chày m ộ dạng bị đập nện g i xa mười mấy mấy c ự tích t h ú tiếp tục hướng về khô lâu chiến tướng đánh tới lúc này lực chú ý của nó đã đều bị khô lâu chiến tướng hấp dẫn thậm chí sau lưng khô lâu pháp sư công kích đều không chút nào có thể gây nên chú ý của nó thủ lĩnh chúng ta trong cơ thể năng lượng tử vong đã còn thừa lác đác chỉ còn lại một lần cuối cùng năng lực công kích một cái khô lâu pháp sư hồn hỏa nhảy lên đột nhiên nói giữ lại ba cái pháp sư năng lượng những người khác đem tất cả năng lượng tử vong dùng xong tiếp đó thối lui khôi phục năng lượng khô lâu chiến tướng một bên vung về cự kiếm cùng c ự tích thu chiến làm một đoàn một bên ra lệnh lệ. tuân ba cái khô lâu pháp sư an tĩnh hướng về sau lui một bước rời xa chiến trường còn lại mấy cái khô lâu pháp sư bắt đầu ngâm sướng ngưng kết sau cùng năng lượng tử vong phóng ra cuối cùng một đợt pháp thuật công kích Dầm dầm dầm lần cầu, ám lấm lâu pháp sư thi tất cả đều là đại lực vong linh Linh Liên Lúc này, triển vong hồn ảnh vong phong toàn xuống trên thân. này cung toàn thân khô pháp thi pháp thuật. rách, chi thử đích thực pháp thuật toàn bộ vứt xuống cự tích thú trên thân. Lúc này cự tích thú ph đều sáu. tiếp sư tất vứt đại vi cả cự cự đã bạo, xe bộ lưu đến bây giờ. nói không chừng chỉ dựa vào pháp t h u ậ t là có thể đem con này tam tinh tinh anh xử lý cự tích thú c u ầ n kêu lên nó cảm thấy mình sinh mệnh t r ô i qua tốc độ một chút tăng tốc đứng lên lực lượng toàn thân cũng bắt đầu chậm rãi hạ thấp móng nuốt trở nên bất lực đầu người cũng biến thành trở nên nặng nề trước mắt cầm hai tay cự kiếm khô lâu để cho người ta phiền c h á n nhưng lại như thế nào cũng không thể đem đối phương dâm nát phốc lại là một đoàn xương độc từ cự tích thú trong miệng phun ra k h ô lâu chiến tướng né tránh không kịp nửa người bị xương độc phun chúng cự tích thu biến yếu nó phún ra xương độc y lực cũng tương ứng hạ thấp rất nhiều s ư ơ n g độc bám vào tại khô lâu chiến tướng trong xương cốt chỉ phát ra suy suy tiếng hụ thực hơi hơi màu trắng xương mù bốc lên khô lâu chiến tướng xương cốt mặt ngoài mông thượng một tầng nhàn nhạt màu xám mặc dù bị thương tổn nhưng lại cũng không ảnh hưởng khô lâu chiến tướng hành động sinh mệnh của ngươi sắp kết thúc nhưng sinh mạng kết thúc cũng không phải kết thúc ôm hkma c ngươi sẽ thu được vinh sinh khô lâu chiến tướng lạnh lùng nói trong giọng nói của nó lộ ra nhàn nhạt hàn ý cự tích thu trạng thái quần bạo lập tức phải kết thúc lượng máu của nó đã giảm xuống đến mười phần mặt ngoài làn da cũng đã hư thối. máu thịt bé bét chạy tanh hôi nước mủ có nhiều chỗ xương cốt thậm chí đã lộ ra ngoài trắng lếu rất là do a người n khô lâu chiến tướng đã nằm chắc thắng lợi trong tay một chút bị dấm nát khô lâu binh đầu người cũng không có tổn hại hồn hỏa hoà hoàn hảo đang từ từ thu thập xương cốt chắp vá thành một bộ thân thể hoàn chỉnh khô lâu pháp sư thiệt hại nhỏ nhất còn thừa lại tám cái nhưng chỉ có ba tên pháp sư còn bảo lưu lấy một cái pháp thuật năng lượng c á c khô lâu pháp sư vong linh năng lượng đã tiêu hao hết bây giờ liền một cái khô lâu binh cũng công bằng đang núp ở một bên khôi phục năng lượng hứa phong quyết định không còn tiếp tục chờ tiếp tục chờ lợi một khi nhường khô lâu chiến tướng giết chết cự tích thú. đưa nó biến thành vòng linh sinh vật như vậy mặc dù thực lực sẽ hơi có hạ xuống nhưng cũng không phải là hứa phong có thể đối phó tiếp lấy chung quanh lùn cây hứa phong hướng khô lâu chiến tướng sau lưng sờ soạn t ậ t phong đâm thẳng kiếm lôi kéo thân ảnh hướng về khô lâu chiến tướng đầu người đâm tới hứa phong bây giờ kỹ năng còn không hoàn thiện chỉ có thể một cái kiếm pháp căn bản một cái tật phong đâm thẳng kỹ năng một bộ mưa phùn kiếm pháp lại thêm thủ hộ chi trang tên sách kèm theo hai cái kỹ năng lại không có thích hợp thân pháp nội công trở bây giờ chỉ có thể dựa vào tật phong đâm thẳng kỹ năng này hơi để thăng một chút tốc độ nhân loại ngu xuẩn khí tức của vật còn sống coi như cách ba trăm mét ta cũng có thể ngửi được k h ô lâu chiến tướng quay người vùng vẩy hai tay cự kiếm ngăn trở l i ề u hứa phong kích thứ nhất nhưng mà để nó không có nghĩ tới là hứa phong kiếm thứ hai xuất kiếm tốc độ vậy mà so đệ nhất kiếm nhanh hơn đinh t r ư ở n g kiếm đâm chúng k h ô lâu chiến tướng mi tâm phát ra thanh â m thanh thúy k h ô lâu chiến tướng cũng là tam tinh quái vật nó xương sọ đã hóng ánh trong suốt như ngọc đồng dạng đẹp kinh người nhưng mà một kiếm này lại làm cho k h â lâu chiến tướng mi tâm xuất hiện một cái tiểu cái hố nhỏ cái hố nhỏ bên phía còn có nghĩ bên ngoài khuếp tán nhỏ vụ vết d ạ khô lâu chiến tướng hồn hỏa kịch liệt chập chờn làm sao có thể đinh lại là một tiếng vang giòn một cách này khô lâu chiến tướng thậm chí cũng không có thấy rõ ràng đối phương lại như thế nào xuất kiếm một cái đầu ngón tay lớn nhỏ động sâu xuất hiện ở khô lâu chiến tướng mi tâm tựa như nó mi tâm xuất hiện con mắt thứ ba hớp mắt từ nơi này động sâu đã có thể nhìn thấy khô lâu chiến tướng trong đầu màu tím hồn hỏa đang cháy hương hực đi chết đi hứa phong thấp giọng nói vây một tiếng nổ tung từ khô lâu chiến tướng xương sọ bên trong chuyển đến nó như ngọc x ư ơ n sọ vậy mà trực tiếp nổ tung vỡ thành ba bốn khối bàn tay lớn nhỏ mạnh vụn hướng bốn phía bắn tung tóe một đoàn màu tím hôn hỏa vô căn cứ trôi nổi chậm rãi thiêu l ố t lên người rốt cuộc là ai hứa phong trong đầu truyền tới một tâm thanh là khô lâu chiến tướng hôn hỏa tinh thần truyền tới giết các ngươi những thứ này ngoài hành tinh người xâm lược người địa cầu hứa phong truyền tới một cái tin tức phía sau huy kiếm hướng đoàn kia lửa tím bộ tới một kiếm hạ xuống hôn hỏa bị đánh nát biến thành mấy đá m ngọn lửa hướng bốn phía phiêu tán tiếp đó chậm rãi n ư ớ hết biến mất không thấy gì nữa giống nhìn thấy khô lâu chiến tướng tử vong cự tích thú vậy mà phát ra một tiếng vui thích gầm rú ánh mắt bên trong tràn đầy báo thủ k h o i ý thần s siêu siêu siêu ba đám năng lượng tử vong hướng về hứa phong bay tới phong ngự tuyệt đối một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt đem hứa phong bao phủ ba đám năng lượng tử vong đụng lên tầng này kim sắc vòng phòng hộ lập tức nổ bể ra đối với hứa phong vậy mà không có tạo thành một chút thương tổn hứa phong sách theo trường kiếm hướng về khô lâu pháp sư phóng đi mất đi năng lượng tử vong khô lâu pháp sư liền một cái thông thường khô lâu binh cũng không bằng mười mấy giây sau tất cả khô lâu pháp sư đều bị hứa phong chém nát hôn hỏa một lần nữa quay về tử vong ôm ốc bây giờ cũng chỉ còn lại có ngươi hứa phong nắm chặt trường kiếm trong tay hướng về cự h ư tích thú ánh mắt lộ ra thần tình tuyệt vọng hướng về phía hứa phong phát ra một tiếng hư nhược gầm rú sau đó liền nhắm hai mắt lại tựa hồ đã bổ nhiệm nhìn thấy cự tích thú bộ dáng hứa phong tâm bên trong khẽ động đi đến cự tích thú trước mặt hứa phong dơ trường kiếm phóng tới cự tích thú cái chán tâm phục khẩu phục với ta làm ta chiến đấu đồng bạn ta có thể tha cho người một mạng hứa phong mở miệng nói ra tại tận thế là có thể đem quái thú thuần phục thành mình chiến đấu đồng bạn nhưng bình thường đều là đem mòn sợ thú con hay là còn chưa trứng n ở đi ra ngoài trứng dùng thủ đoạn đặc thù đưa chúng nó thuần phục thành mình chiến đấu đồng bạn thành niên quái thú là rất khó thuần phục thành chiến đấu đồng bạn một phương diện những quái thú này lớn lên đã nắm giữ không kém nhân loại trí tuệ hiểu được nhân loại thuần phục bọn chúng chỉ là muốn để bọn chúng bán mạng một phương diện khác thành niên quái thú tiềm lực có hạn không có từ tiểu bồi dưỡng thực lực cưỡng hãn bởi vậy cũng rất ít có người sẽ thuần phục trưởng thành quái thú thành công thuần phục trưởng thành mòn sợ tỷ lệ quá、nhỏ. nhưng k i ế p t r ư ớ c luôn có người tại đem quái thú đánh tới trạng thái sắp chết phía sau thử đi thu phục bọn chúng hứa phong cũng là ô m thành cũng vui vẻ bại cũng mừng tâm tính thử thử xem mà thôi coi như không thành cũng chỉ bất quá là g i ế t chết nó thu được chiến lợi phẩm mà thôi cự tích thu c h â m mặc nằm trên mặt đất hơi hơi thở dốc tựa hồ không có nghe được hứa phong mà nói đồng dạng liền tại hứa phong cho là đối phương đã cự tuyệt huy kiếm chuẩn bị chém đi xuống thời điểm đáy lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một cái hư nhược âm thanh ta nguyện ý tại đầm lầy cự tích thú nói ra ta nguyện ý ba chữ thời điểm giữa không trung một cái ma pháp đặc thù phù văn chống r ô n g xuất hiện lập l o ạ hào quang màu trắng bạc khắc sâu vào cự tích thú mi tâm đó cũng không phải nói cự tích thú sẽ địa cầu tiếng hoa mà là thông qua tinh thần cùng hứa phong tiến hành tâm linh câu thông suy suy một làn khói xanh bốc lên cự tích thú mi tâm xuất hiện cái này phù văn là cấn đây là mà cầu ý chi đối với có thể bắt được sinh vật ngoài hành tinh làm nhân loại chiến đấu đồng bạn b ă n thưởng chỉ có thể là lần thứ nhất bắt được thường có hiệu quả thần kỳ như vậy nếu như lại nghĩ bắt được mà nói liền cần đến vận mệnh cửa hàng mua xăm chiến đấu đồng bạn khê ước mỗi tấm khê ước cần một vạn vận mệnh điểm số trong gói u minh h ứ a phong cảm thấy mình và cự tích thú chi ở giữa sinh ra liên hệ nào đó cự tích thú sinh tử ngay tại chính mình một ý niệm móc ra hai bình nước thuốc điều trị một bình rơi tại cự tích thú mặt ngoài thân thể một cái khác bình tràn vào trong miệng của nó rất nhanh cự tích thú lượng máu bắt đầu chậm rãi khôi phục nhưng là chỉ khôi phục đến rồi một ba liền ngừng lại hiện tại hứa phong trên tay nước thuốc điều trị chỉ là cấp thấp nhất thứ cấp chỉ cần giật h ủ y muốn hoàn toàn khôi phục cự tích thú lượng máu ít nhất phải mấy chục chai bất quá h ứ a phong chữ vật giới chỉ bên trong lại có đại lượng có thể khôi phục lượng máu đồ ăn móc ra tất cả đều ném tới cự tích thú bên miệm một khối hai khối ba khối sáu đem trước mắt đống lớn đồ ăn ăn xong cự tích thú lượng máu đã khôi phục hoàn toàn thương thế trên người cũng tất cả đều tốt đứng vậy ánh mắt phức tạp nhìn một mắt hứa phong c h ậ m rãi đi đến trước mặt của hắn túi đầu xuống vốn là truy sát hứa phong lại cơ duyên xào hợp vậy mà thành liêu hứa phong chiến đấu đồng bạn cự tích thú tâm bên trong thổ huyết nhưng lại có biện pháp nào đi thôi đây có lẽ là ngươi một hồi cơ duyên tương lai nói không chừng có thể đột phá cao cấp hơn cảnh giới hứa phong sở lấy cự tích thú đầu người thấp giọng nói c ự tích thú bây giờ là tam t i n h tinh anh cấp bậc muốn tấn cấp đến tứ tinh thậm chí so tinh anh cao hơn một cấp lanh chúa cấp chỉ dựa vào nó sức mạnh của một người vô cùng khó khăn có thể nó cả đời này cũng không có cơ hội nhưng mà đi theo hứa phong mà nói cơ hội đến là rất lớn chẳng qua là lấy tự do làm đại giá cũng không biết là kiếm lời vẫn là bồi thường dù cho trở thành chiến đấu đồng bạn c ự tích thú sinh mệnh cũng chỉ có một lần không thể giống trong trò chơi như thế dù cho chết cũng có thể phục sinh hứa phong tâm trung tâm nghĩ c ự tích thú trong lòng rất là phức tạp gầm nhẹ một tiếng dùng đầu chắp chắp hứa phong lòng bàn tay Tốt, chờ ta xem trước một chút có cái gì chiến lợi phẩm tiếp đó chúng ta liền tiếp tục đi tới lần này tới hát thủy ao đầm mục đích một cái là thu thập vật tư vật liệu gỗ số lượng đã không sai bị lắm nhưng mỏ sắt số lượng lỗ h ổ n g còn rất lớn hứa phong cần tìm được hát thủy trong ao đầm q u ò n mỏ thu thập đầy đủ khoáng thạch một cái khác chính là dò xét tế tự c h i thôn vị trí cùng với phá hư tận thế phương chu liên minh thu được nó hứa phong đầu tiên là đi đến mấy cái khô lâu pháp sư hải cốt phía trước thi triển hái tập thuật mấy khối ẩn chứa ma lực xương cốt cùng với một bản ăn mòn thuật thẻ kỹ năng những thứ này ẩn chứa ma lực xương cốt cũng là tài liệu có thể chế tác pháp trượng dùng mà ăn mỏn vật thẻ kỹ năng lại hạn định yêu cầu t ử linh pháp sư sử dụng dù cho chính mình không dùng được nhưng mấy loại vật phẩm này cũng rất có giá trị hứa phong thu vào chữ vật giới chỉ tiếp lấy hứa phong đi đến ba sao khô lâu chiến tướng thi hải phía trước tay phải d ơ n g lên một đoàn bạch sắc quan g mang bao phủ rất nhanh một cái thể hiện lên ở khô lâu chiến tướng thi hải bên trên kiếm khách nghề nghiệp nhậm chức tạp hứa phong trên mặt không khỏi lộ ra thần s ắ c mừng rỡ tiến vào tam tinh phía sau hắn vẫn muốn thu được một chương nhậm chức tạp thu được một cái chiến đấu nghề nghiệp mà thiên phú của hắn lại quyết định nghề nghiệp của hắn nhất định phải là dùng kiếm loại vũ khí mới có thể đem hắn thiên phú hiệu quả phát huy đến lớn nhất tại hát thủy đầm lầy hứa phong đánh m ấ y chương nghề nghiệp nhậm chức tạp nhưng không có một cái thích hợp bây giờ cuối cùng có nắm chặt kiếm khách nhậm chức tạp hứa phong tâm trùng mặc nghiệm sử dụng nhậm chức tạp hóa thành một đạo bạch quang chui vào hứa phong mi tâm thu được chiến đấu nghề nghiệp kiếm khách tự động thu được kỹ năng cơ bản kiếm thuật sáu trải qua kiểm tra người đã nắm giữ kỹ năng cơ bản kiếm thuật trung cấp kỹ năng tự động tăng lên một cấp người cơ bản kiếm thuật đã đạt đến cao cấp sáu tự động thu được điểm thuộc tính tăng thêm sức mạnh tăng thêm mười lăm điểm nhanh nhẹn tăng thêm mười điểm tinh thần tăng thêm năm điểm sáu huy vũ ra tay bên trong trường kiếm một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra nhậm chức kiếm khách sau đó hứa phong thực lực tăng lên ít nhất một ba một đời trước hứa phong tam tinh nhậm chức chiến đấu nghề nghiệp là chiến sĩ có thể sử dụng kiếm đ a o các loại vũ khí nhưng lại cần học tập tương ứng sử dụng kỹ năng mà bây giờ hứa phong nhậm chức kiếm khách lại kèm theo cơ sở kiếm pháp kỹ năng hơn nữa còn tăng lên ba mươi điểm điểm thuộc tính lục tinh thực lực lúc còn có thể tiến hành một lần chuyển chức đến lúc đó thực lực sẽ thu được lớn hơn nữa để thăng hứa phong nắm một cố cường đại sức mạnh từ trong thân thể hiện ra đi thôi tiếp tục đi tới thích h ớ n g phía dưới đột nhiên gia tăng sức mạnh hứa phong xoay người cưới lên cự tích thú chỉ huy nó hướng đầm lầy chỗ sâu chạy tới 89 c h ư ơ n g 89, q u ư ơ n c ò mỏ vong linh sinh vật đã xuất hiện chắc hẳn cổ bạo cũng nhất định xuất hiện ở hát thủy đầm lầy chỉ là không biết nó xuất hiện ở nơi nào hứa phong tâm trung thầm nghĩ chỗ kia cổ bạo là những vong linh này sinh vật đại bản g doanh bằng ta thực lực bây giờ đi tìm tòi chỉ là chịu chết bất quá tất nhiên cổ bạo đều xuất hiện cái kia tiềm phục tại hát thủy a o đầm đầu kia giao long không bao lâu nữa cũng sẽ xuất hiện a cự tích thú tốc độ rất nhanh mặc dù thân thể khổng lồ nhưng ở đầm lầy lúc đi lại giống như trượt ở trên mặt nước so hứa phong tốc độ chạy nhanh ít nhất gấp ba càng đi đầm lầy chỗ sâu đầm lầy tích dịch thú thân ảnh cũng càng nhiều nhưng những thứ này tích dịch thú vừa thấy được hứa phong cưới phải cự tích thú đều hoảng loạn lên hướng bốn phía lao nhanh chạy trốn cự tích thú là tam tinh tinh anh quái đối với đồng loại quái thú bình thường có uy áp hiệu quả cứ như vậy khiến cho hứa phong tốc độ đi tới tăng nhiều nhanh như địa chớp hứa phong đã mơ hồ nhìn thấy phía trước liên miên không dứt quần sơn bóng đen vậy mà đã chuyển tiếp gần phân n trong trí nhớ hát thủy a o đầm cặn mỏ cửa vào chính là tại một mảnh dưới s ơ n nam h dầm dầm dầm phía trước đột nhiên truyền đến pháp thuật tiếng nổ đồng đoàn g hứa phong ngừng lại khe n h ư mày ở đây vẫn còn có những người khác hứa phong nhảy xuống cự tích thú khống chế cự tích thú biến thành đi theo trạng thái rất nhanh cự tích thú thân ảnh bắt đầu thu nhỏ cuối cùng đã biến thành một cái không đến hứa phong đầu gối ấu thú bộ dáng cự tích thú tựa hồ rất không quen hình thể như vậy gật gù đáp ý trong miệm phát ra nhỏ nhẹ gào thép phàn nàn âm thanh hứa phong vô vô đầu của nó chân an một chút phía trước có người không biết là địch hay bạn cự tích hứa phong đi về phía trước mười mấy mét rất nhanh liền phát hiện có mặt khác một đám người đang vây quanh một cái nhị tinh đầm lấy tích dịch thú công kích cái đội ngũ này hết thể có sáu người một cái tăng tinh còn lại cũng là nhị tinh thực lực hứa phong đi đến cách bọn họ xa mười mấy mét liền ngừng lại cùng vong du mở dạng tận thế cũng tồn tại đoạt quái hiện tượng nếu như người khác đánh quái n g ư ờ i áp sát quá gần rất dễ dàng gây nên hiểu lầm phía trước mấy người cũng chú ý tới hứa phong không khỏi cảnh giắt lên cẩn thận có người tới gần phương hoàng chú ý năng lượng giá trị giữ lại pháp thuật đầu gỗ khống chế kỹ năng lưu một cái sáu một cái hai sao tích dịch thú căn bản không phải mấy người này đối thủ bọn hắn một bên tăng cường công kích vừa đem phần lớn lực chú ý đặt ở liêu hứa phong trên thân hắn hẳn không phải là hướng về phía chúng ta tới một cái tay cầm pháp trượng nữ t ử thấp giọng nói đầu lính người kia nhìn hứa phong đứng tại xa mười mấy mét sẽ không tiếp tục đi lên phía trước cũng là k h ẽ thở phào nhẹ nhõm gật gật đầu vẫn cẩn thận một điểm xem ra hắn hẳn là một cái độc hành hiệu dám một mình tới đây nhất định là có mấy phần bản lãnh chỉ cần hắn không đoạt quái liền tận lực tất yếu trêu chọc hắn cái tiểu đội này vẫn tương đối cẩn thận, cũng không có làm ra đối địch tư thái đội trưởng ngươi xem bên cạnh hắn đầu lĩnh người kia quay đầu liếc một cái tâm thần đại chấn cơ ra đao một chút bổ lệnh ra bị tích dịch thú hung h ă n g đụng vào ngực đội trưởng cẩn thận những người còn lại tăng cường công kích đem tích dịch thú lực chú ý hấp dẫn qua một bên ta không sao tích dịch thú người kia vậy mà bộ hoạch một cái tích dịch thú làm sung vật một người hoảng sợ nói thật có tiền một chương khế ước nhưng là muốn một vạn vận mệnh điểm số hơn nữa còn có tỷ lệ thất bại nhìn kỹ một chút giống như không phải thông thường tích dịch thú bộ dáng so phổ thông tích dịch thú hung mạnh hơn càng kinh khủng rất nhanh đầm lầy tích dịch thú phát ra một tiếng, tiếng kêu tham thiết đau đớn ẩm vang ngã xuống đất đầu lĩnh người kia tiến lên móc r a t r ù n g tinh tiếp đó một cái tên nhỏ con thoát ra tay cầm một cái đòn đao bắt đầu mổ xẻ tích dịch thú thi thể chỉ chốc lát công phu một t r ư ơ n g hoàn chỉnh r a thu xuất hiện ở trong tay hắn huynh đệ ngươi có chuyện gì không thu thập xong chiến lợi phẩm đội trưởng gặp hứa phong vẫn không có rời đi đi lên trước vấn đạo ta muốn hỏi phía dưới các ngươi nhìn thấy qua một cái thôn sao ở mảnh này trong đầm lầy hứa phong mở miệng hỏi thôn không có dẫn đầu đội trưởng lắc đầu nói bất qua phía trước dưới vách núi có một lô lớn thâm phí không nhìn thấy phần cối bên trong lần lần có mòn sờ gào thét chúng ta cũng không dám vào đi hứa phong m ỉ m cười gật đầu cảm ơn giống cự tích thú ngựa mặt lên t r ờ i g à o ghét khôi phục thành trạng thái chiến đấu hứa phong xoay người cưới lên cự tích thú hướng về đối phương chỉ dẫn phương hướng chạy tới tốc độ thật nhanh sáu đây không phải là thông thường tích dịch thú không phải là bột a sáu cự tích thú tốc độ do bọn hắn nhảy một cái không sao con khỉ lại đi dẫn một con quái vật tới sáu tốt đội trưởng mấy người lòng vẫn còn sợ hai hướng hứa phong bóng lưng nhìn một cái đối với bọn hắn mà nói hứa phong chỉ là một khách qua đường tương lai bọn h ắ n có lẽ sẽ nghe được liên quan tới hứa phong nghe đồn đến lúc đó mới có thể bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like, đã thừng ta cách chuyển hữu kỳ đã vậy còn quá gần hứa phong tiếp tục chạy về phía trước một cái đoạn khoảng cách lúc này trên mặt đất đã trở nên khô giáo rất nhanh hứa phong đi tới một mảnh kéo dài mấy ngàn dặm sơn mạch dưới chân chính là chỗ này hứa phong xoay người xuống nhìn chằm chằm dãy núi này thấp r ộ n g nói dựa theo vừa mới đó tiểu đội trưởng chỉ thị hứa phong theo chân núi về phía tây đi đến rất nhanh liền phát hiện một cái thâm thúy cửa hang cửa động này bốn phía là màu đen nham thạch cả cái sơn động ước trường rộng 2m, cao từ bên ngoài nhìn lại mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong ba bốn mét r á n g vẻ lại sau này liền một mảnh đen kịt cái gì cũng không nhìn thấy thỉnh thoảng sẽ có một hồi âm phong từ trong động thổi tới lạnh buốt băng l á n h rét thấu xương tựa hồ có thể đem người linh hồn đều cho đông cứng kèm theo âm phong còn sẽ có từng đợt thanh âm kỳ quái tựa như monster gầm rú lại thật giống như một người dùng khàn khàn tiếng nói đang gọi hứa phong biết nơi này và hát thủy đầm lầy một dạng là trong vũ trụ một mảnh bể tan t h n h không gian không hiểu xuyên qua đi tới địa cầu bây giờ đã cùng địa cầu hòa làm có thể trở thành địa cầu một bộ phận mà khu vực sinh vật cũng cùng hát thủy trong ao đầm tích dịch t h ú cấp sinh vật mở dạng cũng là cái kia phiến phá thoái trong không gian sinh vật không phải sinh vật địa cầu nhưng qua không được bao lâu chờ mảnh không gian này triệt để cùng địa cầu hòa làm một thể thời điểm sinh vật nơi này tự nhiên cũng có thể xưng là sinh vật địa cầu bên trong hang núi này chính là hát thủy đầm l ấ y ba cái quặn g mỏ một trong trong hầm mỏ không gian nhỏ hẹp dung không được cự tích thú thân thể khổng lồ hứa phong chỉ có thể để nó biến thành xúc tiểu hình thái đi theo ở phía sau hắn gặp phải chiến đấu cũng chỉ có thể chính mình bên trên trừ phi trong hầm mỏ có khu vực có thể dung nạp xuống cự tích, tích thú gia nhập vào chiến、đấu. hứa phong cất bước đi vào cặn mỏ khi tiến vào cặn mỏ sau đó hứa phong hướng bốn phía vách đá nhìn lại chỉ chốc lát công phu liền thấy trên vách đá mang theo rất nhiều ngọn đèn hứa phong tùy tiện lấy một chiếc nhóm lửa phía sau xách trong tay chín mươi chương chín mươi nút nham thú hầm mỏ này động tại không tiến vào địa cầu lúc cũng là một chỗ lấy q u ặ n chỗ có sinh vật ngoài hành tình cũng sẽ ở ở đây lấy q u ặ n g những thứ này ngọn đèn chính là bọn họ lưu lại chỉ bất quá ở mảnh này khu vực sau khi đi tới địa cầu vô luận là ở nơi này trong hầm mỏ lấy q u ạ n nhân vẫn là trong hầm mỏ trước kia sinh vật đều xảy ra biến dị trở thành q u á n vật những th phát hiện trước nhất hầm mỏ này động nhân cũng có thể lấy đi sử dụng xét theo ngọn đèn tiếp tục hướng trong hầm mỏ đi đến cửa động khoáng thạch cũng đã khai thác không sai bị lắm muốn thu được phẩm chất cao khoáng thạch chỉ có xâm nhập q u ặ n g mỏ mới được tiếp tục đi về phía trước đi chỉ nghe thấy siêu một tiếng một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá chiếu hứa phong đập tới tốc độ cực nhanh tựa như một khoả đạn tháo nghe uy lực cực lớn hứa phong hơi hơi nghiêng một cái thân hòn đá từ bên cạnh lóe lên liền biến mất đập chúng hứa phong sau lưng một khối nham thạch o a n một tiếng cứng rắn vách đá vậy mà đập ra một cái đường kính nửa thức bắt hình lỗ lớn r một cái nửa người trên giống nhân loại nắm giữ hai đầu cánh tay t r ắ n g kiện nửa người dưới mọc ra bốn cái giống chân nhện vậy quái thú đang tại cách đó không xa nhìn chằm chằm hứa phong kẻ xâm lấn xâm lấn sáu giả chết đều chết sáu hứa phong tâm thực chất vang lên một cái lời kỳ quái ngữ đối diện quái vật vậy mà cũng dùng một chủng loại giống như tệ lẹ mặt thì thủ đoạn chiêu hứa phong gào thét chỉ b ấ t qua phía trước cái quái vật này nhìn tựa hồ không có cái gì thần chí chỉ có thể biểu đạt đơn giản một chút lời nói mặt khác sẽ công kích hết thể tiến vào q ặ n g m sinh vật giống giống c ự tích thú tại hứa phong bên chân không ngừng nhảy vọt gầm to chỉ bất quá phối hợp n ó nhỏ nhắn sinh sản hình thể một điểm lực uy hiếp cũng không có nuốt nham thú hứa phong hơi s ứ n g sở cái quái vật này trước đó hắn cũng đã gặp ưa thích nuốt trứng đủ loại khoáng thạch phẩm chất cao khoáng thạch còn có thể để bọn chúng nhận được tiến hóa hứa phong rút tay ra nỏ hướng về quái vật kia v ọ t tới siêu siêu siêu đoàn tiến b ắ n chúng nuốt nham thú bốc lên một đoàn huyết hoa nuốt nham thú tựa hồ không có cảm rất đau không có chút nào thần sắc thống khổ nắm lên trên mặt đất một khối đá vụn tiếp tục chiêu hứa phong đập tới chỉ là một cái nhất tinh thực lực quái vật. thứa phong tâm bên trong hơi hơi buông lỏng nuốt nham thú có thể dựa vào nuốt chứng khoán g thạch tăng cao thực lực thực lực càng cao nuốt nham thú phòng ngự cũng càng cao cuối cùng thậm chí có thể đào thương bất nhập miễn dịch tất cả vật lý tổn thương nhưng trước mắt con này rõ ràng không có đạt tới cái này sao đẳng cấp cao thứa phong hoảng cái kiếm hoa huy kiếm hướng nuốt nham thú đâm tới nuốt nham thú công kích từ xa năng lực thậm chí có thể cùng nhị tinh quái thú sánh ngang nhưng cận thân chiến đấu lại vô cùng kém một khi cận thân nó liền không có thời gian đi bắt lấy nham thạch ném mạnh chỉ có thể tay không tất sát mà hắn bản thân phòng ngự rất kém cỏi so trùng nhân cũng không bằng Ít nhất trùng nhân còn có một thân trùng nhất tinh nuốt thú một nham chỉ cứng rắn rác, mà có lớp bộ ụ i cỏi, lại nổi Kiếm. sắc mặc cũng cứng làng nhưng ngăn cản không nổi hứa phong trường. ra, rất hứa m dù t bộ mưa p h ù n kiếm pháp còn không có thi t r ê n s o n g con này nuốt nham thú liền đã mình đầy thương tích l ư ợ n g máu t h a n h không giang rác răng rắc tử vong nuốt nham thây thú thể rất nhanh đã biến thành nham thạch tiếp theo từ trong cơ thể phát ra gậy lịa âm thanh cuối cùng phân chia thành mấy khối nham thạch một khoảng màu trắng tinh thể tại một cái trong nham thạch nửa lộ ra chiếu lấp lánh đây là cùng trùng tinh tương tự thú tinh hứa phong móc đi ra bỏ vào chữ vật giới chỉ bây giờ loại này một sao t h u tinh đối với hắn để thăng đẳng cấp đã không có bất kỳ trợ giúp nhưng dầu gì cũng có một chút giá trị có thể bán ra thu được vận mệnh điểm số tiếp lấy hứa phong hướng nuốt nham thây thú thể ném đi cái hái tập thuật mấy khối lập l o ạ hào quang màu đen khoáng thạch từ nuốt nham thây thú thể hiện lên đi ra phẩm chất mười ba h thiết khoáng phẩm chất mười chín mỏ đồng phẩm chất sáu mỏ bạc sáu hứa phong nhất hơi phân biệt lắc đầu chỉ là một chút cấp bậc thấp khoáng thạch không có tác dụng gì nhưng là có thể làm nhiệm vụ vật phẩm hoàn thành mà cầu ý chí ban bố thu thập nhiệm vụ tiếp tục hướng quặng mỏ chỗ sâu đi đến dọc theo đường đi lại gặ đẳng cấp cũng không có vượt qua nhị tinh bị hứa phong dễ dàn g đuổi cũng thu được một chút cấp thấp khoáng thạch quanh mỏ chỗ sâu trên vách đá dần dần hiện ra từng khối lớn t r ừ n g quả đ ầ m khoáng thạch tản ra hào quang nhỏ yếu càng đi đi vào trong tia sáng càng mạnh lúc này ngọn đèn đã không có tác dụng chỗ hứa phong dập tắt ngọn đèn t i ệ n tay đưa nó treo ở một chỗ vách đá móc nối chỗ đinh đinh đinh nơi xa đột nhiên chuyển đến đảo q u a n thanh âm trong hầm mỏ thâm thúy yên tĩnh một điểm động tĩnh liền có thể chuyển rất xa lại có người so với ta còn muốn tới trước đã bắt đầu thu thập mỏ sát hứa phong tâm trung tâm nghĩ hứa phong vị sinh tồn thường làm qua một đoạn thời gian rất dài thợ mỏ tại trong hầm mỏ đào quán g mặc dù muốn đem đại bộ phận đào ra khoáng thạch giao cho thủ hộ hầm mỏ này động công hội nhưng tốt xấu mình cũng có thể còn lại một chút có đôi khi đào được phẩm chất cao mỏ sát còn có thể phát bút tiểu tài nếu như tại giã ngoại gặp phải những nhân loại khác bình thường đều sẽ rất cảnh giác bởi vì n g ư ờ i không biết đối phương là không phải sẽ bạo khởi giết người và bảo nhưng ở trong hầm mỏ nếu như gặp phải những nhân loại khác bình thường đều sẽ không quá để ý tiến vào c ặ n mỏ mục đích chỉ có một chính là đào quán tất cả mọi người là thợ mỏ tại cùng một nơi đào quán bởi vậy ở trung vẫn tương đ ố i hài hòa trừ phi là ngươi đào được một khối tuyệt thế khoán g thạch còn nhất định phải lấy r a khoe khoang bị những người khác nhìn thấy sáu hứa phong nhớ lại trước đây cái k i a đoạn đào quán g tuyế nguyệt không khỏi mỉm cười hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến cỡ nhỏ thân thể cự tích thú thì lắc đầu vây đuôi cùng tại hứa phong sau lưng ở nơi này thu h ẹ p chỗ dù cho gặp phải quái thú nó cũng không có biện pháp chỉ có thể trơ mắt hết hướng về quái thú phát ra một hai tiếng không có sức uy hiếp chút nào gầm rú bởi vậy dọc theo đường đi cự tích thú tâm tình rất kém cỏi một bộ rất bộ giáo bị khuất rất nhanh hứa phong nhìn thấy phía trước một nhân loại đang tại một chỗ so sánh ám xó、so、xỉnh hai tay nắm một thanh c ố t chim dùng sức hướng về vách đá đập tới thanh âm mới vừa rồi chính là nó phát ra hắc huynh đệ đào quán đậu a hứa phong giơ tay lên lên tiếng chào đạo nhưng mà người kia lại tựa như không có nghe được chẳng quan tâm vẫn như cũ tái diễn đào quán động tác hứa phong khẽ nhũ mày đi về phía trước đi vừa tới gần người kia trong phạm vi mười thước đột nhiên phía trước người kia đình chỉ đào quán động tác giơ cốp chim quay đầu chia hứa phong nhìn lại Thì, ôi tôi ôi khàn khàn tìm nói phát ra kỳ quái tiếng t h ở dốc người kia kéo lấy cốt chim vậy mà chiêu hứa phong đi tới nó chân sau tự hồ bị thương đi rất căng c ứ n g rắn lúc nào cũng chân trái trước tiên bước ra một bước tiếp đó đem đùi phải kéo lên tới tiếp tục lặp lại dạng này hành tẩu động tác nhìn thấy dáng vẻ của người kia hứa phong ánh mắt trở nên lăng lệ không tự chủ được nắm chặt trường kiếm trong tay hắn cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ một chút trở nên cổ quái chín mươi mốt chương chín mươi mốt không chết thợ mỏ dòng bi hứa phong nhìn chằm chằm phía trước người kia dùng sức nhìn lại nhìn thấy phía trước trên mặt thối giữa làng g cùng với trên cánh tay thi ban hứa phong kinh ngạc h không phải z o m bi e đây là không chết thợ mỏ hứa phong kêu lên trước đây hứa phong vì thợ mỏ tiến vào quạng mỏ thời điểm bên trong quái vật đã sớm bị chiếm lĩnh quạng mỏ công hội qua lại càn quét mấy chục lần trong hầm mỏ đã không có một con quái vật tồn tại bởi vậy tới đây đào q u á n g những thợ đào mỏ có thể yên tâm to gan tại trong hầm mỏ tùy ý xâm nhập đào q u á n g nhưng hứa phong từng nghe nói qua giống như vậy đột nhiên xuất hiện ở trên địa cầu quạng mỏ bên trong bình thường đều sẽ có nguyên sinh, sinh vật có chút đã biến thành b á n thú có chút nhưng là bảo lưu lại một chút bản năng trong hầm mỏ thường thấy nhất chính là không chết thợ mỏ những này là cùng nhân loại tương tự chủng t bọn họ đều là bình thường thợ mỏ nhưng q u ạ n g mỏ không hiểu xuyên qua tới địa cầu sau đó bọn chúng lại xảy ra biến lĩnh dị hành vi bất không chết sống tồn tại bằng vào bản năng một mực sinh tồn ở trong hầm mỏ mà không chết thợ mỏ bảo lưu lại trước kia tập tính bọn chúng tại không người quáy dày thời điểm lúc nào cũng tại không ngừng đào quáng lại không chút nào cảm thấy mọi m ệ n h thậm chí có người chuyên môn tiêu phí đại lực ý bộ hoạch mấy cái không chết thợ mỏ thay mình đào quáng hứa phong bây giờ không có bắt được không chết thợ mỏ khế ước bởi vậy cũng không có biện pháp bắt được bọn chúng chỉ có thể đưa chúng nó xem như quái vật xử lý không chết thợ mỏ bởi vì một mực đang không ngừ giết chết bọn chúng phía sau kiểu gì cũng sẽ tuân ra một chút phẩm chất cực cao k h o á n g thạch bởi vậy rất thụ người nhóm hoang nhen hô ho hô không chết thợ mỏ vung vẩy trong tay quốc chim hướng hứa phong đập tới con này không chết thợ mỏ là một cái tam tinh quái vật bình thường một k h ỏ a màu đỏ tinh thể k h ẳ n g nạm tại mi tâm của nó ba sao không chết thợ mỏ sức mạnh rất lớn hứa phong chỉ là cùng nó liều mạng nhất kích liền c h ấ n cánh tay rút n dậy cổ tay hơi thông trường kiếm đều suýt chút nữa không để y bị nệm tột tay kiến thức đến không chết thợ mỏ sức mạnh phía sau hứa phong thi triển mưa phùn kiếm pháp bắt đầu cùng nó đánh nhau chết sống đứng lên trường kiếm giống như mưa bụi. liên miên bất tuyệt quay trùng quanh tại không chết thợ mỏ cơ thể tả hữu cũng không cùng nó liều mạng thỉnh thoảng hứa phong còn có thể thi triển tật phong đâm thẳng mang đi không chết thợ mỏ đại lượng sinh mệnh cùng con này không chết thợ mỏ chiến đấu rất lâu mới đưa nó xử lý hứa phong cảm giác không chết thợ mỏ cùng đầm lầy tích dịch thú cũng là tam tinh sinh vật nhưng không chết thợ mỏ rõ ràng muốn so đầm lầy tích dịch thú khó khăn đánh rất nhiều một mặt là không chết thợ mỏ mặt ngoài thân thể đã cứng ngắc phảng phất tròn một tầm vỏ cứng phòng ngự rất mạnh một phương diện khác không chết thợ mỏ trong tay còn có một trôi cốc chim xem như một thanh vũ khí lại thêm nó sức mạnh rất đánh nhau bó tay bó chân chỉ có thể dựa vào kỹ năng du tẩu bất quá đây cũng chỉ là hơi có chút phiền phức mà thôi cũng không lo ngại giết chết không chết thợ mỏ sau đó còn không có thi triển hái tập thuật chỉ nghe thấy đinh đinh đăng đăng mấy khối khoáng thạch từ trước tới giờ không chết thợ mỏ trên thân rơi ra hứa phong nhặt lên xem xét không khỏi vui mừng nước mày phẩm chất hai mươi một h thiết khoáng phẩm chất hai mươi ba bí ngân v ạ n g hh không tệ không tệ phẩm chất hai mươi năm tình kim khoáng sáu mấy khối phẩm chất cao khoáng thạch một chút ngừng thu thập nhiệm vụ hoàn thành một năm thu hồi những khoáng thạch này hứa phong không cam lòng nhìn một cái không chết thợ mỏ thi thể d ơ tay lên hái tập thuật hướng nó đã đánh qua lần này lại không có tiếp tục rơi xuống khoáng thạch mà là đem không chết thợ mỏ cầm trong tay cái thanh kia q u ố c chim cho bạo đi ra hứa phong nếu như không có hái tập thuật xử lý không chết thợ mỏ phía sau tự nhiên cũng là có thể nhặt nó q u ố c chim nhưng nhặt q u ố c chim chỉ là một kiện phổ thông phẩm chất vật phẩm liền hát thiết cấp cũng không có nhưng mà sử dụng hái tập thuật tuân ra q u ố c chim lại ít nhất cũng là một kiện hát thiết cấp vật phẩm hắc không tệ lại là một tiểu t ự c phẩm hứa phong nhặt lên xem xét lại là một cái thanh đồng phẩm chất lấy quản công cụ cúc chim thanh đồng phẩm chất thuộc tính để thăng năm phần trăm lấy q u ạ n g tỷ lệ để thăng hai phần trăm lấy q u ạ n g phẩm chất không tệ xem như một cái so sánh tốt lấy q u ạ n g công cụ bán ra lời nói ít nhất một n g h n năm trăm vận mệnh điểm số nhìn lướt qua q u ố c chim thuộc tính cũng không có gây nên hứa phong bao lớn lực chú ý có hái tập thuật chính hắn cũng không cần lấy q u ạ n g công cụ liền có thể đào quáng thiện tay đưa nó bỏ vào chữ vật giới chỉ hứa phong đi đến không chết thợ mỏ vừa rồi đào q u o n g chỗ thì triển hái tập thuật bạch quang t h o á n g hiện chui vào vách đá mấy chục giây trôi qua vách đá tự động nứt ra một khối to bằng đầu nắm tay mặt ngoài hiện lên điểm sáng màu bạc khoáng thạch nga xuống ng hứa phong ánh mắt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ đây chính là rèn đúc vũ khí c ự c phẩm tất yếu kháng thạch cơ hồ tất cả vũ khí c ự c phẩm bên trong đều có ngôi sao thiết tồn tại phẩm chất hai mươi mốt ánh sao sáng quan sát hứa phong nhặt lên liếc mắt nhìn vẹn vẹn một khối này ngôi sao quan sát liền để hứa phong thu thập nhiệm vụ đi tới m ộ ư ơ i cái phần trăm tương đương với năm mươi khối phổ thông kháng thạch đây vẫn là nhiệm vụ nếu như ban cho những người khác giá trị ít nhất phải lật hơn gấp m ộ ư ơ i lần quả nhiên tử vong thợ mỏ vị trí có thể đào được phẩm chất cao k h á n thạch đây là hứa phong tiếp chức làm thợ mỏ lúc nghe người khác nói lên một cái chuyện ôn lúc đó chẳ cười một tiếng chi không nghĩ tới lời đồn đại này lại là thật sự tiếp tục đ à o thượng đạo bạch quang thỉnh thoảng từ hứa phong trong tay bước lên chui vào vách đá thay vào đó là một khối khối khoáng thạch từ trong vách đá lăn xuống đi ra phẩm chất mười chín kim khoáng thạch phẩm chất hai mươi ba ma k h o n g sát phẩm chất hai mươi chín bí ngân khoáng thạch sáu hứa phong vui vẻ ra mặt lần này thực sự là phát tài thật nhiều phẩm chất cao khoáng thạch bất quá rất đáng tiếc chỉ mắc bảy t á khối phẩm chất cao khoáng thạch phía sau đằng sau đảo ra cũng là phẩm chất mười mấy q u ả n sắt cùng mỏ đồng thạch hứa phong liếp mắt nhìn năng lượng giá trị chỉ còn lại một phần ba lại liếp mắt nh xem ra là muốn đổi một chỗ m ố c sáu liên tiếp mấy ngày hứa phong n h ấ t thẳng ở nơi này trong hầm mỏ đà quáng trong hầm mỏ quái vật phần lớn là nhất tinh nhị tinh rất ít nhìn thấy ba sao tồn tại ngẫu nhiên xuất hiện một cái ba sao quái vật cũng không phải hứa phong đối thủ ngoại trừ lưu lại một khối tăng cao thực lực tam tinh thu tinh cùng khác một chút chiến lợi phẩm bên ngoài căn bản không thể đối với hứa phong sinh ra nguy hại gì trong hầm mỏ thông đạo lít nha lít nhít giống như, như mạng nện nếu như không phải năng điểm chỗ sáng đổ nhớ kỹ đi qua lộ hứa phong cũng không dám xâm nhập cự tích thú buồn ngắn ngấm ngáp một cái mấy ngày nay đều nhanh đem nó nhàm chỉ có thể đồng thời dung nạp ba người song song hành tẩu nó nếu là khôi phục hình thể e rằng một chút liền sẽ chống đỡ sập toàn bộ lối đi mà cầu ý chí ban bố thu thập nhiệm vụ hôm qua liền đã hoàn thành nhìn xem nhiều như vậy phẩm chất cao khoáng thạch vô căn cứ từ trong giới chỉ tiêu thất hứa phong cảm thấy một hồi thì đau tiếp tục thâm nhập sâu q u ặ n mỏ hứa phong bây giờ nhu cầu cấp bách bổ khuyết chống không chữ a vật giới chỉ chín mươi hai chương chín mươi hai dưới mặt đất quảng trường A à bốn phía thông đạo tựa hồ trở nên lớn một chút độ cao cũng thay đổi cao hứa phong nhìn một cái bốn phía nguyên bản chỉ có thể dung nạp ba người song song đi thông đạo bây giờ đã có thể dung nạp bốn người song song đi lại. giống trong thông đạo đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét chấn động đến mức toàn bộ lối đi cũng hơi run r u dày nhỏ vụn hòn đa không ngừng rơi xuống toàn bộ lối đi tựa như muốn sụp đổ đồng dạng nghe thấy âm thanh cầm rú cự tích thú tựa hồ bị kích thích càng không ngừng nhẹ cả từng phát ra một hồi nhỏ vụn ngầm nhẹ hứa phong vội vàng trấn an cự tích thú lặng lẽ đi về phía trước đi hướng phía trước tiếp tục đi nửa giờ trước mắt sáng tỏ thông suốt phía trước lại là một mảnh to lớn dưới mặt đất quảng trường cự tích thú tựa hồ rất là vui sướng vậy mà trực tiếp vọt ra ngoài khôi phục thân thể khổng lộ ngẩm đầu gào thét một tiếng âm ầm toàn bộ quảng trường đều quanh cự tích thú bị đè nén quá lâu mấy ngày nay một mực lấy xúc tiểu hình thái đi theo hứa phong tại q u o n mỏ cự tích thú tâm bên trong cũng là bực bội không chịu nổi bây giờ cuối cùng có thể lấy bình thường hình thể xuất hiện tự nhiên rất là vui sướng hứa phong mỉm cười cự tích thú nhưng là một cái chiến lược mạnh mẽ ở mảnh này dưới mặt đất quảng trường có cự tích thú trợ giút hắn sẽ an toàn hơn có thể săn g i ế t c à n g cường đại hơn quái thú giống nghe được cự tích thú tiếng giống nơi xa lại chuyển tới một tiếng gào thét trong gào thét tràn đầy phẫn nộ tựa hồ đối với cự tích thú gầm rú coi là khiêu khích hứa phong tâm bên trong chấm xuống vốn cho là trong hầm mỏ thực lực cao nhất quái thú chỉ có tam tinh thực lực hiện tại xem ra mảnh đất này phía dưới quảng trường tựa hồ vẫn tồn tại một cái thực lực không kém gì c ự tích thú quái vật nghe thấy âm thanh g ầ m rú c ự tích thú cũng biến thành cảnh dắt lên quay đầu nhìn chằm chằm âm thanh chuyển tới phương hướng cổ họng phát ra một hồi chầm thấp tiếng ô ô chỉ c h ố c lát công phu chỉ nghe thấy một hồi lách cách kim loại nện vào mặt đất âm thanh từ xa mà đến gần một cái bóng đen to lớn dần dần tới gần hứa phong chỉ có thể nhìn thấy xa bảy tám mét chỗ lại xa thì nhìn không chân thiết nuốt nuốt nham thú hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc phía trước cái này quái vật to lớn lại là một cái nuốt nham thú cùng phổ thông nuốt nham thú khác biệt con này nuốt nham thú vậy mà chiều cao tiếp cận bốn m bốn cái chân bao trùm lấy màu đen r ắ p sát phía trên tràn đầy gai ngược đâm ngược lại ngăm đen tỏa sáng lập l o a ánh sáng kim loại ở trần hai đầu trên cánh tay trắng kiện vậy mà riêng phần mình quấn lấy một đầu xích sắt t h to vừa rồi phát ra lách cách thanh âm chính là xích sắt đập xuống đất kéo đi mà đến phát ra âm thanh tam tinh tinh anh hứa phong nuốt nước miếng một cái có chút không dám tin tưởng con mắt của mình ở nơi này trong hầm mỏ rốt cuộc lại gặp một cái ba tinh tinh anh quái kẻ xâm lấn chết hứa phong trong đầu đột nhiên vang lên một cái thanh âm kỳ quái thanh âm này chính là phía trước nuốt nham thú phát ra tinh thần cảm ứ n g Ô u â một hồi thanh âm kỳ quái tại tinh anh nuốt nham thú trong lòng bàn tay vang lên chỉ chốc lát công phu to bằng đầu người một khối nham thạch tự ra bây giờ lòng bàn tay của nó siêu nham thạch hình thành trong nháy mắt đó nuốt nham thú liền đem nó đập ra ngoài vay một tiếng nham thạch đập vào cự tích thú trên thân thiên huyết văng khắp nơi cự tích thú bị đ hướng về nuốt nham thú đánh tới sưu sưu sưu liên tiếp nham thạch phản phất đạn pháo một dạng đập về phía cự tích thú nhưng đều bị cự tích thú từng cái trốn tránh đi hứa phong cười khổ đối diện tinh anh nuốt nham thú vậy mà không thấy chính mình chỉ đem cự tích thú xem như đối thủ nhìn xem hai cái quái vật khổng lồ lẫn nhau xoay đánh nhau hứa phong nắm chặt trường kiếm hướng nuốt nham thú vào tới con này tinh anh nuốt nham thú thực lực so phổ thông tam tinh nuốt nham thú cao một mảng lớn phổ thông nuốt nham thú cần khai quật bên cạnh vách đá sử dụng moi ra nham thạch xem như ném mạnh đạn tháo mà chỉ tinh anh nuốt nham thú vậy mà có thể tự mình ngưng kết nham thạch tiến hành ném mạnh hơn nữa ngưng tụ thời gian so khai quật bên cạnh vách đá còn muốn khá ngắn một chút mặt khác phổ thông nuốt nham thú một khi bị cận thân liền không cách nào khai quật nham thạch tiến hành ném mạnh công kích chỉ có thể tay không tấp sắc tiến hành chiến đấu thực lực giảm xuống một m ả n g lớn mà chỉ tinh anh nuốt nham thú hai đầu trên cánh tay còn có xích s á t làm vũ khí cận chiến cùng cự tích thú vậy mà đánh một cái lực lượng ngang nhau xích s á t quất vào cự tích thú trên thân mỗi một cái đều sẽ rút ra một đạo vết máu mà cự tích thú cũng không tỏ ra yếu kém trào kích cắn xé xương độc đủ loại thủ đoạn tế xuất đánh nuốt nham thú cũng là không ngừng phát ra g à o t h ố n g khổ dầm dầm dầm phán g phất long trời lở đất toàn bộ dưới mặt đất quảng trường đều quanh quẩn tiếng vang tinh anh nuốt nham thú vung vẩy cột vào trên cánh tay xích s á t trọng trọng quật cự tích thú trên thân cự tích thú mỗi lần đều sẽ bị quất hướng một bên nã g lệnh nhưng rất nhanh lại lần nữa đứng lên nào về phía nuốt nham thú không ngừng cắn xé t hứa phong ở bên cạnh du tẩu không ngừng sử dụng tên n ỏ xác kích đồng thời lợi dụng đúng cơ hội vòng tới tinh anh nuốt nham thú sau lưng thi triển tật phong đâm thẳng liên hoàn ba kiếm lại thêm một lần cuối cùng nổ tung công kích mỗ hứa phong liền đưa tới tinh anh nuốt nham thú chú ý nó bắt đầu muốn công kích hứa phong nhưng mỗi lần nó muốn thay đổi phương hướng chuẩn bị công kích hứa phong thời điểm cự tích thú lại sẽ t h ử a cơ nhào lên dây dưa kéo lại nó một ngụm xương độc a n mòn tinh anh nuốt nham thú cơ thể tê tê van g rội tại một người một thú giáp công phía dưới tinh anh nuốt nham thú mặc dù không có cam lỏng nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống cự tích thú dưới chân ba tinh tinh anh hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười cự tích thú quả nhiên cường đại nếu như không có cự tích thú hứa phong gặp phải con này bà sao tinh anh nuốt nham thú chỉ có thể quay đầu chạy bây giờ lại có thể phối hợp cự tích thú đem con này ba tinh tinh anh quái giết chết cái này khiến hứa phong đối với trước đây ý tưởng đ ộ t phát thu phục cự tích thú cử động có chút đắc ý móc ra ba tinh tinh anh nuốt nham thú thú tinh hiện tại hứa phong đã có sáu cái tam tinh thú tinh tam tinh thú tinh đối với tam tinh thực lực người hữu hiệu cao hơn ba sao người hấp thu tam tinh thú tinh cơ hồ không chiếm được điểm thuộc tính mà thấp hơn tam tinh thực lực người một khi dám thu nạp tam tinh thú tinh bên trong mánh liệt năng lượng tuyệt đối sẽ để hấp thu thân thể người biến thành một quả bom trong nháy mắt bị tặc thành mạch vụn ba tinh tinh anh quái vật nhà chỗ Đồng dạng sẽ rất ít chín ó quái vật k á c t t mươi ba chương chín mươi ba bản bệnh phi kiếm lửa này hứa phong mở to mắt thở dài ra một hơi hết thạy thu được hai mươi ba điểm điểm thuộc tính tự do lại có thể đem một hạng thuộc tính tăng lên tới tam tinh do dự một chút thứa phong hay là đem nhanh nhẹn thuộc tính sách thăng trí tam tinh bây giờ hắn đã có hai hạng thuộc tính sách thăng trí tam tinh thể chất cùng nhanh nhẹn còn dư lại sức mạnh tinh thần cảm giác đều vẫn là nhị tinh đứng dậy thứa phong cất bước hướng đi tinh anh nuốt nham thú thi thể cự tích thú lúc này đang nằm tại tinh anh nuốt nham t h â y thú thể bên cạnh liếm l ắ p miệng vết thương của mình một trận chiến này cự tích thú cũng bị thương không nhẹ lượng máu giảm xuống lợi hại lúc này đang từ từ khôi phục thứa phong dược phẩm cũng không nhiều hơn nữa phẩm chất chỉ là thứ cấp nước thuốc điều trị đối với cự tích thú tới nói hạt cắt trong sa mạc dù cho chứa đ ư ờ n g ư ợ t thủy toàn bộ cho cự tích thú sử dụng cũng chỉ có thể hồi phục nó không đến một phần m ư ờ i lượng máu đến nỗi khôi phục lượng máu đồ ăn cũng đều sớm bị cự tích thú ăn sạch sẽ bởi vậy bây giờ chỉ có thể hủy khuất nó dựa vào chính mình bản thân năng lực khôi phục khôi phục huyết lượng tam tinh tinh anh quái nên cho ta điểm đổ tất ta đối với tinh anh nuốt nham thú thi thể t hứa phong tâm trùng tràn đầy trờ mong tay phải dâng lên hái tập thuật một đạo bạch quang bao phủ tinh anh nuốt nham thú thi thể rất nhanh nuốt nham thú thi thể bắt đầu ở trong bạch quang ph từng khối tản ra khác biệt sáng bóng khoáng thạch từ nuốt nham thu trong thi thể nổi lên những khoáng thạch này cũng là phẩm chất cực cao đặc thù khoáng thạch trong đó lại có một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch tản ra h à o quan năm mẩu a đây là vật gì lại có kỳ l ạ như vậy quan g mang hứa phong hiếu kỳ đưa tay trước tiên đem khối kia tản ra ngũ thải quang mang nham thạch cầm ở trong tay thuật thăm dò ngũ hành tinh quáng tài liệu thuộc tính nhưng làm rèn đúc tài liệu chứng minh vật phẩm đấy có thể rèn đúc bản bệnh phi kiếm kiếm thôi một đoạn vật phẩm thuộc tính chứng minh hiện lên tại hứa phong não hải bản bệnh phi kiếm nhìn thấy mấy chữ này hứa phong lập tức kích động lên làm một tên tương lai kiếm tiên hứa phong đến bây giờ cũng không có b ù n mạng của mình phi kiếm không có bản mệnh phi kiếm tính là gì kiếm tiên cầm trong tay khối quán g thạch này một mực nắm chặt hứa phong thở dài ra một hơi kèm chế kích động trong lòng đem mặt k h á c vật phẩm toàn bộ thu thập có lẽ là bởi vì ra một khối này ngũ hành tinh quáng những thứ k h á c vật phẩm đều rất đồng dạng số đông cũng là một chút phẩm chất cao khoáng thạch ngoại trừ khoáng thạch hứa phong còn thu thập được hai khối n u t nham thu xương cốt cùng k h o n g thạch một dạng cũng là một chút tài liệu bản mệnh phi kiếm bản bản m ệ n h phi kiếm rốt cuộc muốn như thế nào luyện chế bản m ệ n h phi kiếm hứa phong tâm bên trong không khỏi bắt đầu cấp bách đứng lên kiếp trước hứa phong thứ nhất nghề nghiệp là chiến sĩ lục tinh tiến giai lúc chuẩn bị lên cấp nghề nghiệp là kiếm thuẫn thủ vệ nhưng tức là đang tiến hành cật ú t lẹ vào thời điểm bị người vây rết rơi vào đường cùng đành phải chạy trốn tới vực sâu chi địa hết đạn cạn lương phía dưới chết ở một cái khát máu trùng nhân trong tay sáu một thế này tại ss cấp thiên phú sau đó hứa phong liền thể tuyệt không phải hướng kiếp trước như thế thời điểm chết đều như vậy hẹn bọn hứa phong ngờ tới trong máy bộ đàm truyền đến trịnh nghị thanh nhâm hưng phấn hứa phong cười khổ trước đây hắn cho trịnh nghị tài liệu ít nhất có thể đủ rèn đúc trên trăm kiện h thiết t cấp trang bị kết quả trịnh nghị lại chỉ rèn đúc ra một kiện trang bị bất quá bây giờ chính là cho trịnh nghị hướng kỹ năng độ thuần thục thời điểm s á c suất thành công thấp hứa phong cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý liếc mắt nhìn t r ị nghị h n phát tới tấm chắn thuộc tính hứa phong gật gật đầu mặt này tấm chắn thuộc tính so đồng phẩm chất cao một ba hơn nữa còn kèm theo một cái kiên cố kỹ năng bị động xem như một cái tiểu cực phẩm không tệ mặt này tấm chắn treo ở phòng đ ấ u giá bán ra à ngươi tiếp tục hướng kỹ năng độ thuần thục h ờ ta trở về cho ngươi thêm một nhóm phẩm chất cao khoáng thạch tranh thủ mau chóng để cho ngươi trở thành thợ rèn hứa phong nói cảm ơn l ã bản chị nghị nghe được một nhóm phẩm chất cao khoáng thạch mấy chữ này thời điểm không khỏi tâm hoa nộ phóng đúng người biết liên quan tới rèn hứa phong vấn đạo phi kiếm vẫn là bản mệnh phi kiếm lão bản ta nghe nói rèn đúc chuyên gia có thể rèn đúc phi kiếm nhưng bản mệnh phi kiếm như thế nào rèn đúc ta cũng không có nghe nói qua sáu t r ị nghị h n nghĩ một lát nói ân nếu có tin tức phương diện này thay ta lưu ý một chút Tốt, lão bản treo cùng t r ị nghị h n trò chuyện hứa phong lại kết nối vào tôn lôi quan chủ hứa phong nói h ả o tiểu tử mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu đều không nhìn thấy ngươi bóng người sáu tôn lôi lớn giọng trấn hứa phong lỗ hai hoang vang nhường hắn đem may chuyển tin ra bên ngoài xây dịch không có vấn đề quan chủ ta muốn muốn hỏi thăm ngươi cái sự tình ngươi biết liên quan tới bản bệnh phi kiếm tin tức sao bản bệnh phi kiếm đó là đồ chơi gì nhi chưa nghe nói qua ta thay ngươi hỏi thăm một chút việc nhỏ tôn lôi tùy tiện nói ha <Haha>, ha vậy ta cảm ơn ngươi trước hứa phong lắc đầu cười khổ nói ân yên tâm chúng ta lôi đ ỉ n h vũ quán ra đại nghiệp đại cái gì không nghe được bất quá nhiệm vụ giao cho ngươi ngươi cũng phải lên điểm tâm à mau chóng đem cầu nguyện tri thôn tìm được yên tâm đi quan chủ treo trò chuyện hứa phong nhữ mày nếu như nói một chút phổ thông nghề nghiệp hứa phong dù cho chưa có tiếp xúc qua cũng sẽ nghe nói một chút tin tức nhưng giống kiếm tiên dạng này nghe xong cũng rất cao đoan nghề nghiệp hứa phong càng là liền nghe cũng không có nghe nói qua bạn mệnh phi kiếm dính đến kiếm tiên cái nghề nghiệp này tâm càng làm cho hứa phong không có chỗ xuống tay hứa phong lấy ra ngũ hành tinh quáng nắm ở trong tay nhẹ nhàng tìm tòi ánh mắt rơi vào viên này lập lọe như m n g ảo ngũ thải quan g mang tảng đá trên mặt lộ ra một nụ cười khổ bản m ệ n h phi kiếm ta rốt cuộc muốn làm như thế nào mới có thể luyện chế một thanh thuộc về mình bản m ệ n h phi kiếm a l i ê n tại hứa phong lúc c à n g khái trong tay ngũ hành tinh quáng đột nhiên hơi đ ộ n g một chút một tia nóng bỏng năng lượng tựa như một cây châm đồng dạng chui vào hứa phong thể nội theo trên cánh tay kinh mạch chui vào trong đ ă n điển biến mất không thấy gì nữa toàn bộ quá trình liền một giây cũng chưa tới n h ư n hứa phong thậm chí tưởng rằng ảo rác chín mươi bốn chương chín mươi lại là một đạo kim châm vậy năng lượng chui vào hứa phong thể nội lần này cho hứa phong cảm giác nhưng là một đạo thanh lương trí cực năng lượng hứa phong tâm bên trong kẽ động chẳng lẽ là phải giống như hấp thu trùng tinh như thế hấp thu khối quán g thạch này bên trong năng lượng nghĩ đến đây hứa phong liền theo không chịu được phân phó cự tích thú thủ hộ chính mình hứa phong ngồi xếp bằng xuống hai tay dâng năm hành tinh quáng giống như lần thứ nhất hấp thu trùng tinh như thế bắt đầu hấp thu tinh quáng bên trong năng lượng cực nóng thanh lương kịch liệt sinh cơ bừng bừng trầm trọng thâm trầm năm loại cảm giác khác nhau năng lượng theo thứ tự tràn vào hứa phong trong đan điền trong tay năm hành tinh quáng hào quang năm màu dần dần biến mất nguyên bản dịch thấu trong suốt khoáng thạch theo tia sáng tiêu thất biến thành một khối ngón thạch tôn u rơi rơi xuống mảnh đá bột phấn kim một thủy h ỏ a thổ ngũ hành năm loại năng lượng tại hứa phong thể nội hội tụ thành to bằng móng tay một khỏa viên cầu lẳng lặng trôi nổi tại hứa phong trong đan điển không biết qua bao lâu hứa phong toàn thân chấn động mở hai mắt ra túi đầu liếc mắt nhìn trong lòng bàn tay đã mất đi tất cả hào quang t à g đá hứa phong nhẹ nhàng nắm chặt mất đi năng lượng năm hành tinh khoáng lập tức biến thành bột phấn tôn rơi từ hứa phong ngón tay của trong khe v ẩ xuống nguyên lai、like hướng về phía trước trên vách đá một ngón tay một đạo bạch quang từ ngón tay hắn nhẹ bén bay ra vẹo một tiếng chui vào vách đá lưu lại một cái lớn chừng quả đấm hố sâu sâu không thấy gãy tâm niệm vừa động thân không bên trong lại chui ra một đạo bạch quang trở lại hứa phong đầu ngón tay chui vào hứa phong thể nội điều khiển như cánh tay nay bản m ệ n h phi kiếm cơ hồ chính là ta thân thể một cái khác khí quan hứa phong tự đủ không bây giờ còn không thể xưng là phi kiếm chỉ có thể gọi là làm kiếm phôi còn cần thu nạp đại lượng năm hành tinh khí mới có thể rèn đúc thành chân chính bản bệnh phi kiếm bây giờ kiếm phôi trạng thái giới vẫn là rất dễ dàng hư h ta tự thân cũng sẽ thu đến trọng thương mặc dù còn chưa thực sự trở thành bản m ệ n h phi kiếm vẹn vẹn kiếm phôi nhưng uy lực lại không thể khinh thường kiếm phôi uy lực thậm chí so hứa phong trong tay bạch ngân phẩm chất trường kiếm đều phải lợi hại năm hành tinh khí địa phương khác khó tìm nhưng nơi này chính là quạng mỏ a dạng di khoáng thạch không có ta hoàn toàn có thể ở đây rèn đúc bản m ệ n h phi kiếm hứa phong ha ha cười nói đem chữ vật giới chỉ bên trong khoáng thạch toàn bộ lấy ra hứa phong bắt đầu từng khối nắm chặt ở lòng bàn tay thu nạc khoáng thạch bên trong năm hành tinh khí băng tinh k h o n g đồ tốt có thể tăng thêm đọa tờ ở trị bột tinh、khí. hứa phong xuất ra một khối p h ả n g phất khối băng vậy khoáng thạch giữ tại lòng bàn tay trong đan điển hình cầu hơi hơi nhảy lên một đạo lạnh như băng năng lượng từ băng tinh khoáng thạch bên trong chạy ra theo hứa phong kinh m ạ n h trong thân thể chạy tới trong đan điển đ o à n kia ngũ thải hình cầu bên trong rất nhanh trong tay khối kia giá trị bất p h ẳ n băng tinh khoáng hóa thành tạt bã tuôn rơi rơi mảnh đ á phấn bay là tà ra băng tinh khoáng là luyện chế vũ khí vô cùng tốt tài liệu có rất lớn tỷ lệ cho vũ khí tăng thêm đóng băng giảm tốc tương đương quả rất là bị người truy phủng giá trị bất phẩm nhưng chỉ vẹn, vẹn không đến mười phút khối này giá trị phi phạm băng t nhìn lấy trong tay một đống nhỏ mảnh đa phấn hứa phong trong mắt cũng là lộ ra thịt đau t h ầ n sắc nhưng nghĩ tới bản mệnh phi kiếm hứa phong khẽ cắn môi lại tiếp tục lựa ra một khối màu vàng nhạt khoáng thạch giữ tại lòng bàn tay rất nhanh hứa phong chứa đựng khoáng thạch tiêu hao sạch sẽ nguyên bản định cho chị nghị nhường hắn để thăng rèn đúc độ thuần t h ụ kết quả chính mình toàn bộ cho dùng hết rồi hứa phong cười khổ nói hơi hơi cảm ứng trong đan điền kiếm phôi nguyên bản viên cầu vậy kiếm phôi bây giờ đã biến thành giọt nước hình dạng nhưng vẫn vẫn là kiếm phôi cách trở thành phi kiếm còn rất dài một đoạn đường muốn đi đáng chết đ â y rốt cuộc muốn hấp thu bao nhiêu khoáng thạch mới có thể rèn đúc trở thành chân chính phi kiếm hứa phong nhất nghĩ đến thuốc tây thu nạp số lượng cao khoáng thạch không khỏi đánh một cái ve mùa đông ngắn ngủi này không đến thời gian một tiếng hứa phong tiêu hao hết khoáng thạch liền giá trị hơn vạn vận mệnh điểm số nếu như đem các loại khoáng thạch rèn đúc thành vũ khí vậy giá trị còn muốn lật mấy phen liền tại hứa phong đau lòng thời điểm cự tích thú đột nhiên đứng lên chân sau hơi không người trong m i ệ n g phát ra ô ô uy hiếp tâm thanh hai cái tam tinh nuốt nham thú đột nhiên xuất hiện ở phía trước cái này hai cái tam tinh nuốt nham thú chỉ là quái thú bình thường bọ đầu tiên nhìn cũng không phải hứa phong mà là hứa phong bên cạnh cô kia tàm t i n h tinh anh nuốt nham thú thi thể nhìn thấy thi thể hai cái nuốt nham thú hơi sững sờ tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình dùng sức c h ớ p chớp đợi đến bọn chúng xác nhận cái kia đúng là tàm t i n h tinh anh nuốt nham thú thi thể phía sau lập tức trở nên nóng nảy đứng lên con mắt tinh hồng trên mặt lộ r a thần sắc tức giận bốn cái bắp đùi cường trắng không ngừng giẫm lên mặt đất phát ra hùng hùng vang vọng chết chết sáu hứa phong trong đầu hiện ra một hồi tức giận gầm rú nuốt nham thú phóng tới liêu hứa phong bên cạnh cự tích thú hét lớn một tiếng hướng phía tiếp đó cơ thể hỗn n g o sau lưng cái nôi hung hăng quất vào một cái khác nuốt nham thú trên thân thân là tam tinh tinh anh quái thú cự tích thú đối phó hai cái tam tinh quái thú bình thường cũng không cần tiêu phí bao nhiêu lực khí phóng một cái tới hứa phong vội vàng phân phó vừa vặn thử xem kiếm phôi vi lực hứa phong hai ngón tay dung kiếm hướng về đánh tới chấp đoán g tam tinh quái thú nhẹ nhàng gạch một cái một đạo bạch q u a n g từ đầu ngón tay bước lên xoắt một tiếng hướng nuốt nham thú c h é m tới tàn ảnh tạo thành một thanh dài hơn mười thước ánh sáng màu trắng ảnh tựa như một thanh chật hẹm trừ kiếm bóng trắng vô thanh vô t cái h này o mặt đất. p h một một cái, này, cái này vẹn vẹn đòn công kích bình thường a vậy mà đem một cái tam tinh quái thú miệng xác hứa phong có chút không dám tin tưởng con mắt của mình kiếm phôi uy lực vậy mà so với mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn cái này kinh hỷ vượt qua liều hứa phong mong muốn uy lực nhường hứa phong chính mình cũng có chút sợ cự tích thú trở về hứa phong phân phó nói đã đem nuốt nham thú bước đến góc tường cự tích thú phát ra một tiếng bất mãn gào thét thả xuống đệ lại nuốt nham đầu thú sọ chân trước chậm d ã i đi đến hứa phong bên cạnh chảm hứa phong nhất â m thanh quát nhẹ bóng trắng lóe lên liền biến mất vừa bỏ dậy nuốt nham thú từ đầu đến chân bị đánh trở thành hai nửa thật là lợi hại hứa phong vẻ mặt tươi cười bên cạnh cự tích thú tựa hồ bị sợ hết h ồ n liếc mắt nhìn nuốt nham thú thi thể cự tích thú quay đầu nhìn về phía hứa phong ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc sợ hãi thu hoạch xong hai cái nuốt nham thú chiến lợi phẩm phía sau h ở đây thật nhiều khoáng thạch nhiệm vụ của ta hoàn thành sáu khoáng thạch nhiều quái vật cũng lợi hại vừa mới đó đập đá tam tinh quái vật công kích thật cao đập tiểu phong một chút vậy mà trực tiếp đánh tới trạng thái sắp chết sáu bằng ca người mới vừa phí dễ bản thật là lợi hại đánh quái vật kia chạy loạn khắp nơi tiểu bằng còn có bổ sung năng lượng dược thể sao vài cái nhân loại nói chuyện với nhau âm thanh từ phía sau vang lên rõ ràng có thể nghe tựa hồ cách hứa phong rất gần a nơi này có một mảnh quảng trường sáu hứa phong q u a n người vừa hay nhìn thấy một đám người xuất hiện ở trước mắt đột nhiên mấy cái người nói chuyện đình chỉ trò chuyện kinh ngạc nhìn qua hứa phong ở đây lại có người sáu a nhìn dáng vẻ của hắn rất quen thuộc dường như đang nơi nào thấy qua sáu một đám người trên dưới giỏ xét hứa phong hứa phong một người mặc áo vải mũ trùm nam tử đột nhiên mở miệng nói ra hứa phong bay đầu nhìn lại nhìn kỹ nếp miệng cười nói vương trí bằng hắn là cái kia nữ hoa thôn c ử a ra vào người quấy r ố i một người mặc áo giáp người chỉ vào hứa phong giống to hứa phong nhìn lại thực sự là đoàn ra ngõ hẹp phía trước lại là tận thế phương chu người trong liên minh phía trước hai cái chính là ban đầu ở nữ hoa thôn thủ vệ bị hứa phong lợi dụng quy tắc trực tiếp bị mà cầu ý chí đánh tới trạng thái sắp chết trong một tháng giá trị thuộc tính giảm xuống chín mươi vương trí bằng tại sao cùng tận thế phương chu người trong liên minh xen lẫn trong cùng một chỗ hứa phong khe nhữ mày kiếp trước vương trí bằng một mực tại gần biển trong thành. cũng không có gia nhập vào tận thế phương chu liên minh tiểu tử lần trước bị ngươi ô m hai anh em chúng ta một lần không nghĩ tới lại tại ở đây gặp ha ha có phải hay không rất kinh hỉ có phải là rất bất ngờ hay không ha ha quân ca còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì a đi lên chơi hắn vương quân cùng chu đại dũng nhìn thấy hứa phong cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt vốn chỉ là một lần đơn giản thủ vệ nhiệm vụ kết quả hai người suýt chút nữa chết đi bây giờ nghĩ lại đều để hai người dùng mình không rét mà run nếu không phải là tận thế phương chu liên minh cao tầng xem bọn hắn đáng thương an bài mấy người dẫn bọn hắn giết quái thú đem trên người trừng trị thời gian rút ngắn hai người kia e rằng bây giờ còn tại nữ hoa thôn ổ lấy không dám chuyển động vương quân cùng chu đại dũng rút vũ khí ra hướng hứa phong đánh tới lần này cuối cùng có thể báo thù giống cự tích thú đứng dậy hướng về hai người phát ra một hồi gào thét quái quái vật sáu hai người tệ ra quần trở về chạy tới trốn ở đám người đằng sau không dám t h ò đầu ra hứa phong thời gian dài như vậy không gặp thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ vương trí bằng ánh mắt phức tạp nhìn liệu hứa phong sau l ư n g cự tích thú thầm nghĩ nói hắn chính là tại nữ hoa thôn khỏe dối không cho chúng ta tận thế vương chu liên minh mặt mũi tên kia một cái tay cầm song đao nam tử lạnh lùng vấn đạo. đội trưởng chính là hắn chính là người này chu đại dũng lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu mong l i ế u hứa phong một mắt hồi đáp cùng tiến lên giết hắn đại bàng người đối phó bên người hắn con quái vật kia không có vấn đề à? không có vấn đề vương trí bằng tắn giang nói siêu siêu ba cây trưởng tiễn vân xếp theo hình tam giác bắn về phía hứa phong một đội người này có một cung t i ế n thủ một cái trị liệu sư vương trí bằng là pháp sư chu đại dũng cùng v ư ơ n g quân là chiến sĩ đội trưởng tô vân tay cầm song đao đi là nhanh nhẹn cận chiến thích khách con đường ngoại trừ tô vân là tam tinh bên ngoài mấy người khác cũng là nhị tinh thực lực hứa phong hung vẩy trường kiếm c ả n đi bắn về phía hắn ba cây mũi tên phân phó cự tích thú nào h về phía tô vân q u a y một cái lớn chừng quả đấm h ỏ a cầu nện vào cự tích thú trên thân đốt cháy khét cự tích thú bên cạnh thân to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân làn da cự tích thú bị đau lớn tiếng gào thét một tiếng quay đầu chuẩn bị hướng vương trí bằng đánh tới trở về mục tiêu của ngươi là hắn hứa phong khẽ c h o mày cho cự tích thú hạ mệnh lệnh khống chế hành động của nó cự tích thú tựa hồ có chút bất mãn nhưng vẫn kiên định dựa theo hứa phong mệnh lệnh h ư ớ n g tô vân đánh tới đáng chết vương trí b vội vàng hung vẩy s o n g đao ngăn cản cự tích thú công kích một người một thú vừa mới giao thủ tô vân lượng máu đã đi xuống một ba cự tích thú thế nhưng là tam tinh tinh anh nơi đó là tô vân một người có thể ngăn cản vay lại là một cái h ỏ a cầu đập chúng cự tích thú cự tích thú bị đau nhưng lại không dám n ị c h lại hứa phong mệnh lệnh vẫn là l i ề u mạng công kích tô vân đại bảng đừng đánh con quái thú kia công kích tên kia hắn là chủ nhân con quái vật này chỉ là hắn triệu h o á n thú chỉ cần xử lý hắn triệu hắn thú liền sẽ tiêu thất tô vân kêu to ngắn ngủi mười mấy giây hắn đã bất lực công kích công kích cự tích thú chỉ có thể bị động ngăn cản, hắn cũng chiến thể hắn không phải phòng bị động ngăn ngự loại chiến sĩ. mưa phùn kiếm pháp hứa phong trường kiếm trong tay vung vẩy như b ô n g miên mưa phùn cùng chu đại dũng cùng v ư ơ n g quân vũ khí đụng vào nhau gây nên vô số nhỏ vụn hỏa hoa siêu siêu mỗi khi hứa phong đem hai người đánh lui chuẩn bị trọng thương bọn họ thời điểm chắc chắn sẽ có một chi góc độ xào trá trường tiễn bắn về phía hứa phong đem hắn bước lui nhìn liêu hứa phong một mắt vương trí bằng tán răng khóa chặt hứa phong thì chiến phi d ạ bạn hắn biết cái này phi d ạ bạn chỉ cần bắn đi ra hắn cùng hứa phong điểm này tình cảm liền ân đoạn nghĩa tuyệt từ đó về sau chính là lịch nhân chúng ta có sáu người đội trưởng vẫn là tam tinh hơn nữa tận thế phương chu liên minh thế nhưng là thế lực lớn nếu như lần này biểu hiện tốt ta nhất định có thể trở thành chính thức thành viên nghĩ tới đây vương trí bằng cũng không còn do dự đem lòng bàn tay vừa mới ngưng tụ thành hòa cầu hướng hứa phong đập tới thật phong đâm thẳng liều mạng chúng vào một tiễn hứa phong tung người nhảy lên trường kiếm trong tay phảng phất rắn đ ầ u xuất động trong nháy mắt đâm về chu đ ạ i dũng liên hoàn ba kiếm trực tiếp đem chu đ ạ i dũng đánh tới trạng thái sắp chết thu kiếm ngăn trở vương quân công kích hứa phong tay trái hướng nơi xa cái kia cùng tiễn thủ một ngón tay bạch quang t h ắ n hiện cung tiễn thủ chỉ thấy thấy thấy hoa m trên ê liệt t ngã xuống trên mặt đất. b ạ không q u trung đánh hai cái lật té xuống đất thời điểm chu đại dũng đã, đã biến thành một cỗ thi thể trong nháy mắt miệu sát hai người o a n xuống hỏa cầu đập tại hứa phong trên lưng trực tiếp đem hắn lượng máu đánh dụng một ba quay đ ầ chín g mươi sáu chương chín mươi sáu phản xác khai cung không quay đầu núi tên đã đắc tội liêu hứa phong coi như bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ e rằng hứa phong cũng sẽ không bỏ qua hắn đi chết vương trí bằng nghiến răng nghiến lợi trên mặt lộ ra thần sắc hung hát tinh thần khóa chặt hứa phong tiếp tục xoa lên hòa cầu trước đây vương trí bằng một đoàn người bị lưu lãng thương nhân tối đen rồi trên thân tất cả trước đây vật phẩm bên dưới tức giận vương trí bằng vậy mà lãnh n ộ thứ cấp phí dễ b ả n kỹ năng này cũng chính là bằng vào kỹ năng này vương trí bằng mới xâm nhập vào tận thế phương chu liên minh hậu bị trong đội ngũ nguyên bản chỉ cần đi theo tô vân cái đội ngũ này hoàn thành mấy cái nhiệm vụ vương trí bằng liền có thể trở thành tận thế phương chu liên minh bên trong chính thức một thành viên kết quả không nghĩ tới ở đây vậy mà gặp phải l i ê u hứa phong ngươi ngươi làm, làm sao có thể cao như vậy sáu vương quân toàn thân run dậy nhìn về phía hứa phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi các người đang làm cái gì nhanh chóng giết chết tiểu t ử kia à cái quái vật này là tam tinh tinh anh quái tô vân giống to hắn một mực bị c ự tích thú chen ép đánh lượng máu đã hạ xuống đến một nửa phía dưới tiểu phong nhanh lên cho t a thêm với ta tô vân kêu to đỗ phong là trong sáu người một cái duy nhất trị liệu nghề nghiệp nhưng bây giờ hắn lại ngay cả pháp trượng trong tay đều n ắ m không yên toàn thân run r u dậy b ờ môi k h ẽ run hận không thể lập tức xoay người chạy hứa phong công kích đem hắn dọa sợ cái kia cung tiến thủ cùng chu lại dũng trong nháy mắt bị miễu sát căn bản không kịp trị liệu hắn thi triển hồi máu cũng là cần thời gian ma, ma quỷ ma quỷ hắn là cái ma quỷ a đỗ phong điên cùng k ê u to vậy mà không chịu nổi áp lực quay đầu hướng thông đạo chạy tới có thể chạy thoát sao hứa phong tay trái ngón tay xoay tròn làm ra một cái chém giết động tác bạch quang p h á n hiện kiếm vôi ở giữa không trung n g ặ t vào một cái hướng đỗ phong bổ tới bá đỗ phong phía sau lưng từ đầu đến chân tiêu xạ ra một đạo huyết tiễn trực tiếp lượng máu t h a n h không đánh vào trạng thái sắp chết nếu như không có số liệu hóa cơ thể một cách này liền có thể đem đỗ phong trực tiếp một bổ hai nữa trị liệu sáu đỗ phong tay phải dâng lên một đoàn bạch quan tại hắn lỏng bàn tay bắt đầu ngưng kết b á kiếm thôi trên không trung s ẹ n qua một đường vòng cung cắt đỗ phong cổ họng trị liệu pháp thuật còn chưa phát ra đỗ phong ánh mắt cảm đạp xuống nâng lên tay rủ xuống biến thành một cỗ thi thể v a n lại một mai hỏa cầu đập t r ú n g hứa phong lần này vậy mà ra bạo kích hứa phong lượng máu trong nháy mắt hạ thấp một nửa phía dưới hơn nữa trên thân còn bổ sung thêm tiêu đốt trạng thái mỗi giây rơi xuống m ộ ư ơ i điểm sinh mệnh kéo dài m ộ ư ơ i năm giây mau giết hắn tô vân kêu to nếu như không phải hứa phong lượng máu chỉ còn lại một nửa e rằng tô vân cũng sẽ xoay người chạy từ trong hành trang lấy ra một chi thuốc chữa rót vào trong miệm tô vân lượng máu trong nháy mắt lên cao một đoạn. vương trí bằng cũng bị đã biết nhất kích kinh hỷ đến rồi lòng tin lại lần nữa trở về chỉ cần hai cái phi dễ b ả n phát động bạo kích liền có thể xử lý hắn nhanh chóng ngâm sướng trong tay nóng bỏng năng lượng bắt đầu hội tụ đi chết đi chết ngươi làm sao còn không chết vương quân liều mạng chém hứa phong bên cạnh chính là chu đại dũng thi thể trận t r ó n mắt nghiêm cổ nhìn về phía hắn dường như đang v ậ n đối với vương quân nói vì cái gì không cứu ta mưa phùn t â m tã ưu ám mưa rơi liên miên gió táp mưa rào mưa phùn kiếm pháp hết thể có ba chiêu mỗi một chiêu lại có tam thức biến chiêu bộ kiến pháp kia trọng tại phòng ngự chống đỡ thi triển đến t ự c hạn hát nước không vào cùng thực lực công kích rất khó đột phá mưa phùn kiếm pháp phòng ngự chớ đừng nói chi là vương quân thực lực chỉ là nhị tinh bởi vậy hứa phong dựa vào trong tay một thanh trường kiếm chẳng những chặn lại vương quân điên cùng công kích hơn nữa còn nhất tâm nhị dụng phân tâm khống chế phi kiếm liên sát mấy người dọa phá còn dư lại ba người lòng can đảm chúng ta là tận thế phương chu liên minh người giết chúng ta cũng sẽ bị liên minh truy nã huynh đệ làm người lưu lại một đường ngày sau dễ nói chuyện không bằng đến đây dừng tay như thế nào tô vân toàn thân bị xương độc bao phủ trên người trang bị đá mắt trần có thể thấy tốc độ mục nát lấy lượng máu lạ tả xuống lại tiếp tục tô vân dự cảm đến tử vong đã bắt đầu tới gần hứa phong nhịn không được cười ra tiếng tận thế phương chu liên minh lúc nào giữ lời nói qua kiếp trước hứa phong từng tội lỗi tận thế phương chu liên minh một tên tiểu đội trưởng bị đổi g i ế t mấy tháng cuối cùng có người đưa lời nói chỉ cần trả giá đ ắ t liền có thể bông tha hắn không ở truy truy sát cuối cùng hứa phong bỏ ra một kiện hoàng kim phẩm chất trang bị muốn biết chuyện này kết quả không đến một tháng hứa phong liền bị người tiểu đội trưởng kia mai phục suýt chút nước chết Ba ba, ba mềm mềm ngươi nhất định phải chết ngươi nhất định phải chết t h ầ n thế phương chu liên minh cùng người không chết không ngừng tô vân điên cuồng hát lớn hứa phong đã biểu lộ thái độ tô vân cũng dự cảm đến tử vong của mình bị tự tích thú dây dưa kéo lại hắn liền chạy đều chạy không thoát hứa hứa phong ta là vương trí bằng a chúng ta thế nhưng là hàng xóm ở một cái tiểu khu ngươi đã quên lần trước ta còn mời ngươi ăn quà c ơ m n â u sáu vương trí bằng trên mặt gạt ra một tia nụ cười khó coi nói lắp bắp lại chỉ có hai người hứa phong lượng máu cũng chỉ còn lại không đến một nửa chạm hứa phong tay trái một ngón tay vương trí bằng một đạo bạch quan g từ đầu ngón tay hắn chui ra xét qua một đạo giải ba t h ư ớ c lưới dao ánh sáng hướng vương trí bằng bay đi không muốn vương trí bằng sắc mặt đại biến quay đầu hướng sau lưng thông đạo chạy tới nhưng hắn tốc độ như thế nào nhanh hơn được phi kiếm to bằng móng tay kiếm phôi mặt ngoài qua hoa có dài khoảng ba tấc tại hứa phong dưới sự không chế lại tạo thành g i i ba thức lưới dao ánh sáng hướng về vương kim ế quang từ phía sau xẹt qua vương trí bằng cổ một cái s á t thương bạo kích khiến cho vương trí bằng lượng máu trong nháy mắt t h a n h k h ô n g vương trí bằng toàn thân bất lực mềm n h ũ n nằm trên đất trong mắt của hắn lộ ra thần s ắ c tuyệt vọng hối lận nước mắt một chút bừng lên sớm biết ta liền sáu sau đầu vang lên một hồi kinh phong vương trí bằng ý thức lâm vào trong một mảng bóng tối nhìn xem vương trí bằng thi thể hứa phong không hiểu cảm thấy một hồi nhẹ nhõm quay đầu hướng tô vân nhìn lại ngươi cũng sẽ chết ta tại địa ngục chờ ngươi tô vân hung hắn nói vừa dứt lời cự tích thú cắn một cái vào hắn đầu người g ơ thẳng lên trời tả hữ sẽ rách đứng lên tô vẫn lượng máu theo cự tích thú cắn xé một đoạn một đoạn rơi xuống rất nhanh liền thành k h ô n g tiến vào trạng thái sắp chết giống cự tích thú cắn lửa này g cũng không có đem tô vân đầu người cắn xuống tới lập tức có chút tức giận hướng về bên cạnh một k h o a lớn nhang trụ dùng sức hắt đầu đem tô vân quăng tới đã tiến vào trạng thái sắp chết tô vân không có bất kỳ biện pháp nào bảo vệ mình hung hăng đụng vào trên trụ đá chín mươi bảy chương chín mươi bảy t ă n tinh tinh anh ngạt thú rầm rầm thạch trụ bị đụng nát số lớn hòn đá rứt xuống đem tô vân thi thể trộn cất chỉ để lại một cánh tay của hắn ở lại bên ngoài hô kết thúc h ứ phong khé th sáu người toàn bộ d i ệ t sát trong đó còn bao gồm một cái người quen hứa phong trong lòng thoáng có chút phức tạp nhưng muốn nói hối hận nhưng căn bản không có kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết chớ đừng nói chi là những người này là tận thế phương chu người trong liên minh đối với tận thế phương chu liên minh hứa phong t ừ trong đáy lòng chắn ghét phản bội chính mình chủng tộc thế lực như vậy không phải tồn tại coi như hiện tại hứa phong không động thủ tương lai mà cầu ý chí cũng sẽ ra tay đối phó bọn hắn kiếm vôi hóa thành một đạo quang ảnh vòng quanh hứa phong xoay tròn vài vòng phía sau chui vào trong cơ thể của hắn dưới một trận chiến đấu hứa phong cảm thấy kiếm vôi tựa hồ trở nên linh động rất nhiều ẩn ẩn có một loại vui sướng cảm xúc đang hướng hắn truyền đạt nhưng lại rất b ị t mờ phảng phất là hứa phong ảo giác tận thế phương chu người trong liên minh tất nhiên có thể tìm được ở đây chứng minh ở đây đã bị phát hiện một chút tổn thất sáu người tận thế phương chu liên minh nhất định sẽ tới đây dò xét hứa phong tâm trung tâm h nghĩ tính toán đi ra xem một chút thuận tiện tìm một cái tế tự c h i thôn vị trí tóm lại không thể để cho tận thế phương chu liên minh nhận được tế tự tri thôn hứa phong thu dọn một chút chiến lợi phẩm sáu người chết đi phía sau trên người bọn họ tất cả trang bị đều thuộc về hứa phong tất cả bất quá những người này trên thân chỉ có mấy món hát thiết trang bị cũng không thích hợp hứa phong cái kia gọi tô vân trên thân lại có một cái bạch ngân phẩm chất giới chỉ rất không tệ hứa phong lấy xuống đeo ở trên tay mình săn g i ế t chi giới bạch ngân phẩm chất thuộc tính nhanh nhẹn ba thể lực hai lúc công kích có mười lăm phần trăm tỷ lệ tạo thành phá giáp tổn thương một người chỉ có thể tay trái tay phải tất cả đeo một cái giới chỉ lại tăng thêm mà nói trong chiếc nhẫn năng lượng tương ngộ lẫn nhau quấy nhiễu hiệu quả liền sẽ tiêu thất hứa phong tay phải mang theo chữ vật giới chỉ chỉ có thể đem chiếc nhẫn này đeo ở tay trái có giả lập ba lô hứa phong chữ vật gi nếu không phải là chữ vật giới chỉ bên trong không gian so giả lập ba lô lớn rất nhiều hứa phong đã sớm đem chữ vật giới chỉ đổi đi ra q u o n mỏ hứa phong phát hiện hát thủy trong đầm lấy xuất hiện không ít nhân loại cử tri thân ả n h những người này cũng là nghe nói hát thủy trong ao đầm tế tự tri thôn muốn tới dò xét đến t ậ t cùng t á n nhân nhóm muốn nhìn một chút có hay không tiện nghi có thể chiếm những đại thế lực kia nhưng là muốn đem tế tự tri chi thôn chiếm làm của riêng này huynh đệ phía sau ngươi bên trong cái hang lớn có đồ vật gì một người mặc bảng kim loại giáp tay cầm một mặt ngân sắc kỵ sĩ lá chắn nam tử nhất tay hướng hứa phong lên tiếng trào hiếu kỳ dò hỏi hứa phong còn chưa mở miệng người kia sắc mặt đột nhiên đ ạ i biến cấp tốc dơ tấm thuẫn lên bảo vệ nửa người trên hướng về sau thối lui huynh đệ c h ạ y mau phía sau ngươi có quái thú người kia hô lớn hứa phong im lặng hướng về sau liếc mắt nhìn cự tích thú đã khôi phục vốn có hình thể phản phất một bức tường một dạng đứng tại hứa phong sau lưng nhìn thấy hứa phong nhìn về phía mình cự tích thú trở về một cái vẻ mặt vô tội đừng sợ huynh đệ đây là ta sùng vật hứa phong lớn tiếng nói ngưu ba đại ca lại có một cái tam tinh thực lực s ù vật lợi hại bội phục bội phục người kia nghe xong trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc thu h dơ ngón tay cái lên ha ha ta gọi hứa phong hứa phong đưa tay phải ra vừa cười vừa nói triệu thủ quân cầm tuấn nam tử lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn cự tích thú đưa tay cùng hứa phong cầm một chút đằng sau ta cái sơn động kia lúc một cái q u ò n mỏ bên trong có thể đào được một chút phẩm chất không tệ k h o n g thạch hứa phong vừa cười vừa nói phải không không nghĩ tới lại là q u o n mỏ triệu thủ quân nhãn tình sáng lên như thế nào có hưng thú đi xem một chút sao hứa phong vẫn đạo đương nhiên a phẩm chất cao con thạch thế nhưng là rất đáng tiền triệu thủ quân hưng vẫn nói bất quá trước lúc này Ta trước một mua muốn đi hứa ẻ kỹ không kỹ năng mới được. Không có kỹ năng lời nói, quáng mới lời được, đào có thạch phi quá s c hào o Hứa phong v ấ n đạo người cũng là đến tìm tế tự chi thôn đó à ta cũng là nghe nói hát thủy đầm lầy nơi này có một cái tế tự chi thôn nghe nói chiếm lĩnh phía sau có thể chính mình phát triển thành lãnh địa nhưng cái này quỷ thôn hạ tại quá khó tìm hát thủy đầm lầy lớn như vậy ta ở đây vòng vo ba ngày cũng không có phát hiện thôn vị trí đi vậy ta tìm tiếp hẹn gặp lại hứa phong cười nói hẹn gặp lại hẹn gặp lại ta tiêu ký phía dưới nơi này còn muốn trở về h u a lấy quảng phong tiếp chức ủ quân lầm ầ b、so、biết tế tự chi thôn thời điểm nơi đó đã bị tận thế phương chu liên minh chiếm lĩnh không cho phép bất luận kẻ nào tới gần bởi vậy hứa phong cũng không biết tế tự chi thôn vị trí cụ thể chỉ biết là đại khái tại một mảnh hát thủy giữa hồ Tiếp rất ư ớ c nghe n ó a m t nhanh g i g cũng tại t thủy ao một mảnh hồ, cái thôn cũng chạy mau, chạy mau, dài hơn năm t nước tứ chi chạm đất có một đầu tráng kiện cái đôi nhìn tượng như cá sấu quái vật từ trong đùi cỏ chu i ra hướng về mấy người đuổi đi theo nhìn thấy sau lưng quái thú xuất hiện mấy người không để ý tới cùng hứa phong nói chuyện vội vàng vòng vo cái phương hướng hướng địa phương khác bỏ chạy hứa phong mỉm cười mấy người này phẩm hạnh không tệ vậy mà không muốn lấy hướng phía bên mình chạy mà là đổi phương hướng tránh để cho mình xa vào đến trong nguy hiểm cự tích thú ngăn lại nó hứa phong chỉ huy đạo con quái vật này tên là đầm l y ngạc thú bộ dáng trên địa cầu cá sấu giống nhau đến bảy tám phần bất quá lại càng thêm hung ác rào hạt o con này khổng lồ n g ạ thú rõ ràng cũng là một cái tam tinh tinh anh quái đám người kia chắc hẳn cũng là cùng hứa phong nhất dạng một mực tại rét thông thường n g ạ thú kết quả bởi vì đưa tới tinh anh quái truy sát tam tinh tinh anh quái nếu là lúc trước hứa phong nhất định sẽ quay đầu liền đi nhưng mà hiện tại hứa phong có đồng dạng là tam tinh tinh anh thực lực sùng vật hơn nữa còn có một thanh u y lực k i n h khủng phi kiếm kiếm phôi lần nữa đối mặt một cái tam tinh tinh anh quái hứa phong đã có tự mình săn g i ế t năng lực của nó giống cự tích thú hướng về đầm lầy nạc g thú đánh tới hai cái thân thể quái thú khổng lồ đánh nhau ở cùng một chỗ bốn phía nước bùn bắn tung tóe toàn bộ đầm lầy phảng phất chấn động đồng dạng. động tinh quá lớn đến mức chung quanh q u á thú đều cấp tốc bắt đầu hướng bốn phía thoát đi 98 sưu sưu sưu phi kiếm tốc độ quá nhanh tật phong đâm thẳng lại có tốc độ tăng thêm liên hoàn ba kiếm vậy mà hóa ra ba đạo tàn ảnh hướng ngạc thú chém tới ba đạo tàn ảnh cũng là giống như thật như thế dù mắt thường đơn giản không cách nào phân biệt thật giả ba ba ba ba đạo huyết tiến từ ngạc thú trên thân thể tiêu xạ mà ra ngạc thú lượng máu đột nhiên giảm xuống một đoạn r a n g một tiếng vang thật lớn nổ tung công kích vậy mà đem ngạc thú nổ lợn lộ ra màu trắng cái bụng tự tích thú hướng phía trước này lên lợi c h ả o hướng về ngạc thú cái bụng sẽ đi hoa lạp một chút ngạc thú cái bụng bị mở ra một đạo dài hơn một thước lỗ hồng tiên huyết chảy dòng phi kiếm chạm kiếm quang trên không trung đánh một cái xoáy v è o một tiếng hướng ngạc đầu thú sọ b ổ tới ngạc thú dây rùa xoay người ngửa đầu gào thét nhìn thấy bạch sắc kiếm quang hướng nó chém xuống vậy mà mở ra miệng rộng hướng về bạch sắc kiếm quang ta tới cờ dốt một tiếng thanh t h ú tiếng vang ngạc răng thú răng đung lỏng đầy miệm tiên huyết hứa phong phun ra một ngụm máu tươi lượng máu trong nháy mắt giảm bớt một ba trong mơ hồ hứa phong tựa hồ cảm thấy phi kiếm kiếm phôi chuyển đến một cỗ mệt là cảm xúc còn hơi mang một ít vị khuất phi kiếm trở về hứa phong giấy rủa tay trái một c h i ề u kiếm phôi v è o một tiếng chui vào thân thể của hắn đắm chìm tại trong đan điền không nhúc ních hứa phong năng lượng giá trị chậm chạp hạ xuống bắt đầu tự động chữa trị bị tổn thương kiếm phôi phi kiếm kiếm phôi chính là hứa phong đại đạo chi cơ một khi hư hao hứa phong tự thân cũng sẽ nhận cực lớn thương tích đồng thời ảnh hưởng tương lai thực lực để thăng bây giờ kiếm phôi mặc dù đã h cũng không đúc thành chân chính phi kiếm cũng may kiếm phôi chỉ là hơi có tổn thương hứa phong dùng tự thân năng lượng vận dưỡng phúc chốc liền khôi phục hoàn hảo ngược lại là ngạt thú đầy miệng tiên huyết giang chịu đến rất nặng thường lợi hại nhất cắn xé thủ đoạn đã phế đi hắn thật là lợi hại vậy mà đem đầm lầy ngạt thú đánh không hề có lực hoàn thụ sáu một cái khác có ai thú là sùng vật của hắn sao vậy mà cùng ngạt thú tương xứng sáu lão đại chúng ta là tiếp tục chạy vẫn là tiến lên hỗ trợ a xem trước một chút lại nói sáu mấy người có chút do dự nhưng cũng không có lập tức né ra mà là đứng ở nơi xa ngừng chân quan sát hứa phong ngầm đầu nhìn lại ngạc thú cùng cự tích thú c u ố n quít lấy nhau lẫn nhau cắn xé cự tích thú nguyên bản trên thân thì có thương lượng máu bất mãn mà ngạc thú miệng đầy răng đều đã bung lỏng có mấy khoả thậm chí từ trong gãy thương thế cũng không nhẹ nhưng ngạc thú lúc này lượng máu rõ ràng muốn so cự tích thú nhiều một mảng lớn nếu như hứa phong không đ ú n g tay vào dù cho cự tích thú đồng dạng là tam tinh tinh anh sợ rằng cũng phải bị ngạc thú đánh bại phi kiếm tật hứa phong tay một n g ó tay kiếm phôi thoát thể mà ra bay về phía ngạc thú ngạc thú ánh mắt lấp lóe vừa cùng cự tích thú đánh vừa rồi cái kia một chút mặc dù nó cũng đau thấu tim gan nhưng hứa phong thổ huyết cũng là sự thật bị ngạc thú nhìn ở trong mắt lần này ngạc thú dự định l i ề u mạng trọng thương cũng phải đem cái này phi kiếm kiếm phôi cắn nát bất quá lần này hứa phong cũng không nóng lòng tiến công khống chế phi kiếm tại ngạc thú bên cạnh không ngừng bay múa cũng không cẩn t h ậ n ngạc thú lực chú ý bị dây dưa trong lúc nhất thời vậy mà cho cự tích thú cơ hội phóng một ngụm xương độc đem ngạc thú bao phủ tiếp lấy xông lên trước hung hăng va chạm hai cái móng nuốt hướng phía trước xé ra ba đạo khắc cốt vết máu xuất hiện ở ngạc thú trên lưng suy suy cự tích thú xương độc độc tính rất lớn ngạc thú vết thương phảng phất bị r ộ i cho acid đậm đặc b ư ớ c lên nhàn nhạt xương mủ màu trắng mặt ngoài thân thể chậm dại ăn mòn lần này ngạc thú huyết lượng giảm xuống một năm lập tức trở nên bắt đầu c ồ n g bạo ứa nghẹo thân thể cùng cự tích thú đánh lẫn nhau cùng một chỗ phi kiếm đâm lợi dụng đúng cơ hội thứa phong khống chế kiếm vôi hướng về ngạc thú lưng hung hăng đâm xuống x o ẹ t xẹt rồi ngạc thú lưng bên trên vậy mà toát ra một chuỗi hỏa hoa phi kiếm đâm vào n g ạ thú cơ thể phảng phất cùng sắt thép đang ma sát đồng dạng thật là mạnh phòng ngự hứa phong sợ hãi thang phục vội vàng không chế phi kiếm bay lên tiếp tục vòng quanh ngạc thú quái nhiễu cứ như vậy ngạc thú lượng máu đã mắt trần có thể thấy tốc độ giảm xuống đấy cự tích thú cũng biến thành khúc khéo không ở một mực hung ác đánh vào mạnh ngược lại là phối hợp hứa phong phi kiếm cùng ngạc thú chiến đấu đứng lên thật mạnh vậy mà thật sự có thể giết chết cái kia tinh anh quái đầu ta muốn không muốn lên đi hỗ trợ đây chính là tam tinh tinh anh quái a sáu người nghĩ muốn chết sao vừa rồi nếu là đi lên là hỗ trợ bây giờ đi lên đó chính là đọc q á i đội trưởng lạnh lùng nói nhìn thấy mấy người này vẫn đứng ở phía xa bất động hứa phong rút sạch hướng bọn họ ném đi mấy cái thuật thăm dò Lý n g hứa ị S.G. phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười kiếp trước gần biển thành phố phụ cận căn cứ có một rất nổi danh cao thủ tinh anh đoàn chính là chỗ này mấy người thiết lập cái đoàn này nhân số không nhiều cũng không có gia nhập vào cái gì lớn thế lực mỗi người thực lực đều rất mạnh có thể nói là gần b i ể n thành phụ cận nhân vật phong vân nhưng bọn hắn phóng tới toàn bộ việt nam liền có vẻ hơi v ừ a bãi vô danh phóng tới toàn bộ địa cầu nhưng là giống trong đại dương một đoá bọc nước không có tiếng tăm gì không bị nhận thức ngay cả như vậy ở kiếp trước những người này cũng là hứa phong ngưỡng vọng tồn tại mỗi một cái đều có thể ngược được hắn nhưng bây giờ bọn hắn năm người cũng không có cách nào đối phó tam tinh tinh anh ngạc thú bị đuổi t ra quần hứa phong nhất cá nhân liền có thể đơn độc đối phó thậm chí giết、chết. Tiếp t r ư ớ các c ngươi cũng là dưới trời sao tồn tại sâu kiến vậy ta chỉ có thể ngước đầu nhìn lên nhưng một thế này các ngươi có thể nên học nước g nhìn ta hứa phong cười ha ha tung người nhảy lên huy kiếm hướng ngạc thú đâm tới ngạc thú nhìn thấy hứa phong vậy mà tung người hướng nó đánh tới vậy mà quay đầu không để ý cự tích thú ở bên cạnh không ngừng tan xé hướng về hứa phong lao nhanh tới hâu ngạc thú cường tráng cái đuôi phảng phất một thanh tấn công núi truy hướng hứa phong q cầm tới tung người vọt giữa không trung hứa phong mỉm cười cổ tay khai đạo phi kiếm kiếm phôi kiếm quan đại thịnh hóa thành dài hơn ba thước kiếm khí màu trắng bạc hướng về ngạc th ngạc thú toàn bộ tinh thần đều phóng tại hứa phong trên thân dù là cảm thấy kiếm phôi công kích trong lúc nhất thời cũng không kịp phòng ngự ba kiếm khí chém vào ngạc thú trên đôi tiên huyết văng khắp nơi nguyên bản khí thế hung hăng công kích lập tức nửa đường đánh gãy kiếm phôi lần công kích này sâu đủ thấy xương dù sao cái đuôi chỗ phòng ngự so l ư n g yếu rất nhiều chín mươi chín chương chín mươi chín h thủy hồ t ậ t phong đâm thẳng giữa không trung hứa phong cơ thể đột nhiên gia tốc trường kiếm phẳng phất như rán độc hung hăng cắn lấy ngạc thú cái đuôi miệm vết thương hơn nữa còn không phải một chút liền cắn ba lần quanh một tiếng trầm mượt nổ tung ng lớn cái đuôi xoay chuyển vung rơi xuống xa bảy tám mét chỗ thoát ly cơ thể cái đuôi vẫn còn đang không ngừng đậm ngạt thú con mắt đều biến đỏ nhìn chằm chằm hứa phong điên c u ồ n gào g thét l i ề u mạng muốn công kích hắn bất quá cự tích thú cũng là l i ề u mạng ngăn cản nhân loại cử tri bắt giữ quái thú xem như chiến đấu sủng vật sẽ có được mà cầu ý chí thiên vị ký kết khế ước cũng là thiên hướng địa cầu cử tri trở thành chiến đấu sủng vật phía sau cự tích thú nếu như tử vong hứa phong không có việc gì chỉ là thiệt hại điểm ký kết khế ước đại giới nhưng hứa phong nhất sáng tử vong mặc kệ cự tích thú về sau trở nên cường diện đã hướng về hứa ư ớ n g về h phong c h ngầm h chết, n ạ c trước c thú khi h bây giờ là ế tinh tinh, thu đầu nhìn lại mấy người kia không đi còn đứng ở tại chỗ hứa phong kỳ quái ngạc thú đã giết chết bọn hắn tại sao còn chưa đi chẳng lẽ muốn giết người mà bảo song phương đối mặt thật lâu lý nghị trong lòng bàn tay c h ả y ra một tia mồ hôi lạnh sắc mặt trở nên cứng n ắ c nếu như hứa phong h i ể u lầm ra tay với bọn họ mấy người bọn hắn e rằng rất khó chạy thoát chào ngươi lý nghị trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười đưa tay lên tiếng c h à o nói thân ngươi quái thú là sùng vật của ngươi à nhìn thụ thương rất nghiêm trọng vừa vặn đội ngũ chúng ta có một trị liệu sư có thể cho ngươi sùng vật trị liệu một chút hứa phong nhắc xứng sở lập tức mỉm cười gật đầu nói vậy thì làm phiền các ngươi lý nghị quay đầu nhìn từ hưng một mắt mấy người cùng tiến lên phía trước từ hưng đưa tay trong nháy mắt một đạo bạch sắc quang mang từ hắn lòng bàn tay thoáng hiện rơi xuống cự tích thú trên đầu một cái màu xanh lá cây một trăm năm mươi con số từ cự tích đầu thú bên trên phiếu khởi tiếp lấy từ hưng dơ lên pháp trượng bắt đầu thấp giọng ngâm sướng vài giây đồng hồ phía sau một đoàn hào quang màu xanh lục bắt đầu ở pháp trượng đỉnh xuất hiện tia sáng bành trướng càng lúc càng lớn vậy mà tạo thành vụ v ậ t v ậ y trạng thái khóa chặt cự tích thú cái này đoàn năng lượng màu xanh lục hướng cự tích thú lướt tới một cái năm trăm con số phiếu khởi tiếp lấy mỗi qua hai giây đều sẽ có một cái trị liệu trị số phiếu khởi hứa phong nhãn tỉnh sáng lên cái này trị liệu kỹ năng không rất có thể là thiên phú kèm theo kỹ năng rất nhanh c ự tích thú lượng máu khôi phục đầy nguyên bản hệ vài trạng thái lần nữa khôi phục sức sống đa t ạ hứa phong gật gật đầu chọn một phương hướng tiếp tục tìm tòi hát thủy đầm l ấ y huynh đệ đ ừ n g đi cái hướng kia càng đi về phía trước có một mảnh hát thủy hồ tất cả đều là ba sao quái v ậ t chúng ta mới từ nơi đó trốn ra được nhìn thấy hứa phong hướng hát thủy hồ đi đến lý nghị trong lòng giật mình vội vàng nhắc nhở nghe được lý nghĩ nhắc nhở hứa phong tâm bên trong vui mừng phất phất tay không hề nói gì tiếp tục đi đến tên kia người nào quáng y u hắng á i kia sủng vật cũng là thứ hưng ở một bên nhỏ g i ọ n g thì thầm đội trưởng n g ư ơ i biết hắn sao vì cái gì nhường từ hưng cho hắn sủng vật trị liệu thứ hưng năng lượng giá trị cũng không nhiều a người kia ánh mắt thật h u n g vừa rồi ta còn tưởng rằng hắn muốn vọt qua tới đâu trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi mấy người nghị luận ở mỹ đội trưởng lý nghị nhìn qua hứa phong bóng lưng như có điều suy nghĩ tốt chúng ta cũng ly khai nơi này a mùi máu tươi sẽ dẫn tới monster lý nghị vung tay lên nói người kia mạnh như vậy cho hắn sủng vật trị liệu cũng chỉ là kết một phần thiện duyên nói không chừng về sau có thể đem hắn kéo đến đội ngũ chúng ta bên trong đội trưởng n g ư ơ i nếu là đem cái này như nhân kéo vào đội ngũ vậy coi như lợi hại sáu lần đầu gặp mặt kết phần thiện duyên tất cả mọi người là tại gần b i ể n thành phụ cận sớm muộn đều có thể đụng tới có thể cùng dạng này một vị thực lực cường hãn người giao hảo thậm chí lôi kéo tiến đội ngũ cơ hội như vậy lý nghị là tuyệt đối sẽ không bỏ qua thứa phong theo lý nghị chỉ dẫn phương hướng h ư ớ n g h á thủy t trước hồ tiến lý nghị tốt như thế ý đồ rõ ràng nhưng rất rõ ràng thứa phong không biết lý nghị dự định kéo hắn nhập bọn nếu là hắn biết nhất định sẽ khuyên lý nghị dẹp ý niệm này một thế này Hứa Phong trước h không mệnh mình cho cho nhập đình chỉ đình thế thu chút bình thường khó mà lấy được tình báo mà thôi. ì sẽ kẻ lôi lôi vận luận nào, quán, cũng muốn mượn quán này lớn, người giao gia đem được được một mà vào vũ vũ của cái lực báo bất lấy t là là mà dù khi tận thế lôi đình vũ quán liền đã tại việt nam mười mấy thành thị mở phân quán lôi đình vũ quán quán chủ cũng là đức cao trọng vọng đ ờ i thứ ba cách mạng mình là quốc thuật đại sư tu hành quốc thuật mấy chục năm như một ngày tại tận thế hàng lầm sau đó hắn trực tiếp thu được ss g cấp thiên phú lấy được người bình thường khó có thể tưởng tượng thành cựu một thế này dù cho không thể giống lôi đình vũ quán quán chủ như thế khai sáng ra thuộc về mình thế lực lớn nhưng là muốn bộ phận thuộc về mình đ o à n đội đem chính mình vận mệnh hoàn toàn n ắ m ở trong tay mình đi theo phía sau cự tích thú hát thủy trong ao đầm quái vật bình thường hơi chút tiếp xúc liền n h ư ợ n g bộ lui binh tinh anh quái thú khí thế làm cho những ngày quái thú bình thường căn bản thăng không dậy nổi tới đối kháng dũng khí xuyên qua một mảng lớn sau lùng cây trước mắt sáng tỏ thông suốt hứa phong đi tới lý nghị chỉ điểm hát t h ủ hồ hát t h ủ hồ phảng phất là một mảnh chết hồ mặt hồ đen như mực t ả ra nhạt, nhạt mùi hôi thối hồ trung ương có một tỏa diện tích rất lớ trên đảo nhỏ sơn phong núi non trùng điệp từ bên ngoài nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy phảng phất vách tường một dạng đạn núi không nhìn thấy trên đảo nhỏ là cái gì cảnh tượng tế tự c h i thôn ngay tại hát thủy hồ nhưng vị trí cụ thể còn muốn hào hào tìm tòi nghiên cứu một phen mới được hứa phong thấp giọng nói một đời trước hứa phong n h ấ t thẳng tại tận thế tầng dưới chót nhất dãy r u a rất nhiều tin tức cũng là nghe đồn không biết thật giả tế tự c h i thôn cũng chỉ là nghe nói tại hát thủy hồ nhưng bởi vì tận thế phương chu liên minh một mực ba chiếm tế tự tri thôn hứa phong cho tới bây giờ cũng không có từng tiến vào nơi đó hát thủy hồ mặt hồ không ngừng lan lộn mỗi một lần mặt hồ lan lộn đều có thể mơ hồ nhìn thấy dưới hồ nước to lớn thân ảnh đang du động liền hát thủy hồ bên bờ cũng có mấy chục cái đầm lầy ngạc thú những thứ này ngạc thú người khoác lân giáp thân hình cực lớn nhìn rất là hung hát dữ tợn muốn tìm tòi nghiên cứu tế tự c h i thôn vị trí nhất định phải xâm nhập hát thủy hồ đáy hồ mới được chỉ là ở đây quái thú quá nhiều muốn xuống hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng hứa phong nhữ mày một khi tới gần hát thủy hồ liền sẽ gây nên n g ạ thú chú ý hơn nữa đưa ra chính là một mạng lớn dù cho hứa phong thực lực cường hãn t r ư ớ c một trăm giao long muốn đi vào hát thủy hồ nhất định phải đem bên bờ những thứ này ngạc thú dẫn ra mới được quay đầu liếc mắt nhìn cự tích thú hứa phong cẳng răng khống chế cự tích thú hướng phía trước phóng đi giông cự tích thú hét lớn một tiếng đạp, đạp đạp di chuyển cường tráng tư chi hướng về một cái ngạc thú đánh tới nguyên bản đàng tại bên bờ híp lại cặp mắt ngạc thú đột nhiên nghe được cự tích thú gào thét mở to mắt nhìn thấy cự tích thú phảng phất một chiếc xe tăng hạng nặng lao tới chính mình n g ạ thú sợ hết hồn quái vật bình thường không dám cùng tinh anh quái vật đối kháng chính diện nhưng hát thủy hồ thế nhưng là ngạc thú nhóm quê hương cự tích thú trực tiếp xông vào chủ động tiến công ngạc thú nhóm đều cho là cự tích thú muốn xâm chiếm địa bàn của mình lập tức từng cái đều xông tới hướng về phía cự tích thú lớn tiếng gào thét muốn bức bách nó rời đi nhìn thấy ngạc thú nhóm chú ý của lực đều bị cự tích thú hấp dẫn hứa phong lặng lẽ tiếp lấy lùng cây hướng về hát thủy hồ đi đến hứa phong có một cái có thể tại dưới nước hô hấp kỳ vật bởi vậy có thể thời gian dài chờ tại dưới nước tìm tòi liếc mắt nhìn bị m ờ i mấy cái n g ạ thú vây quanh cự tích thú hứa phong ánh mắt lộ ra một tia không thôi thần s ắ c liền xem như cấp tinh anh quái thú bị nhiều như vậy ngang cấp quái thú bình thường gây công tử vong tỷ lệ cũng sẽ rất lớn cự tích thú mặc dù là hứa phong sùng vật nhưng mà chỉ cần chết cũng sẽ không tồn tại hứa phong là không có, có biện pháp phục sinh nó bất quá vì tế tự c h i thôn trả giá một cái tam tinh tinh anh sùng vật cũng coi như đang ra xuống đến hát thủy hồ hứa phong mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng màu xanh nhạt bọc khí đem hắn toàn bộ cái bọc ở hát thủy hồ đen như mực tại dưới nước cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy hứa phong chỉ có thể bằng vào cảm giác chìm vào đáy hồ tìm tòi hắt thủ không cẩn thận liền sẽ trượt chân hứa phong cẩn thận từng ly từng tí tại hồ thực chất đi lại kiểm tra chung quanh đi lên phía trước l ấ y hứa phong đột nhiên cảm giác chân trái giẫm lên một cái mềm n h ũ n g đồ vật trong lúc hắn kỳ quái thời điểm cách băng một tiếng chân trái t r u y ề n đến một hồi nói h nói h nhìn xuống dưới một cái cùng đáy hồ tảng đá rất tương tự h ồ ngọc trai kẹp lấy chân trái của hắn con này h ồ ngọc trai vậy mà cũng là một cái nhị tinh thực lực quái v ậ t rút trường kiếm ra dùng sức chém vào h ầ ngọc trai sắc ngoài chắp rất lâu mới đưa con này h ầ ngọc trai sắc ngoài chém nát cái này sắc ngoài so ngang cấp trùng nhân trùng giáp đều phải hứa phong cũng không có biện pháp đánh nát con này hồ ngọc trai s á t ngoài hồ ngọc trai toàn bộ nhờ nó s á t ngoài s á t ngoài vừa vỡ, vỡ bản thân cũng không có bao nhiêu thực lực trong nháy mắt liền bị hứa phong đánh giết giết chết con này hồ ngọc trai phía sau vậy mà may mắn rơi mất một cái màu xanh nhạt chân c h â u màu lam chân c h â u g e n đúc tài liệu luyện kim tài liệu thuộc tính để t h ă n g s á t x u ấ t thành công hai loại tài liệu này rất khó được một chút c ự c phẩm trang bị hoặc đặc thù dược thủy đều cần chân c h â u hơn nữa cái này chân trâu lại còn có thể để thang xác suất thành công mặc dù không cao nhưng lại so với bình thường chân trâu giá trị lớn hơn rất nhiều đi qua sau chuyện này hứa phong càng cẩn thận e rẻ hơn mặc dù r ế t chết hồ ngọc trai có thể thu được chân châu nhưng lại quá chậm trễ thời gian hứa phong cái này có thể dưới nước hô hấp vật phẩm cũng có thời gian hạn chế không thể vĩnh viễn chờ dưới đáy nước theo đáy hồ tiếp tục hướng phía trước tìm tòi rất nhanh hứa phong phát hiện phía trước xuất hiện một mặt vách đá chạy tới trong hồ đảo nhỏ vị trí mảnh này vách đá chính là trong hồ trên đảo nhỏ đỉnh núi kéo dài hát thủy hồ nếu có thôn xóm cũng chỉ có thể ở mảnh này trên đảo nhỏ hứa phong tâm trung thầm nghĩ đang lúc hứa phong chuẩn bị dọc theo vách đá leo lên phía trên thời điểm đột nhiên bên trái chuyển đến một hồi nhìn xem cái tia thật dài thân ảnh cùng với cực giống phương đông thần long lại không có sừng rồng đầu người hứa phong trở nên càng thêm an tĩnh lại đây chính là tam tinh lãnh chúa cấp quái thú có thể cùng tử vong cổ bảo đánh nhau chết sống sinh vật hứa phong tâm trung thầm nghĩ dù cho có cựu tích thú ta cũng không khả năng đơn độc đối mặt nó chỉ là xa xa liếc mắt nhìn liền để ta toàn thân r u n r ơ dậy hận không thể lập tức trốn xa xa loại tồn tại này đã vượt qua ba sao hạn chế liền xem như tứ tinh quái vợt chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nó bên bờ c ự tích thú bởi vì hứa phong mệnh lệnh đã cùng ngạc bầy thú đánh lẫn nhau đứng lên giao long du động phương hướng rõ ràng là bọn hắn tranh đấu chỗ hẳn là c ự tích thú đánh nhau đưa tới giao long chú ý của hát thủy hồ xem ra cũng không phải ngạc thú địa bàn mà là giao long lãnh địa hứa phong tâm trung tâm n giao long nội tốc độ rất nhanh chỉ chốc lát công phu hứa phong liền phát giác được cự tích thú lượng máu trong nháy mắt thấp xuống hơn phân nửa đáng chết cự tích thú cũng không phải dao l o n g đối thủ nguyên bản cự tích thú cùng ngạc đàn thú tranh đấu bản thân thực lực cường hắn cự tích thú vẫn có sống sót có thể nhưng mà bây giờ gặp phải dao long e rằng liền một phần bạn sát xuất sinh tồn cũng không có quả nhiên rất nhanh hứa phong liền chịu đến tin tức s n g vật của hắn cự tích thú tử vong hứa phong tâm bên trong căng thẳng cự tích thú chết quá nhanh hoàn toàn không phải dao lòng đối thủ bất quá tất nhiên dao long giết chết cự tích thú như vậy nó rất có thể sẽ đường cũ trở về đến lúc đó nếu như phát hiện hứa phong hứa phong móc ra vách đá khe hở bắt đầu leo lên trên trên đảo nhỏ ngoại vi quần sơn cũng không cao chỉ có hơn một trăm m cao như vậy độ tay không leo trèo mà nói đối với người bình thường tới nói quả thật có độ khó rất cao nhưng mà đối với đã tam tinh thực lực hứa phong lại cũng không phải là một kiện nhiều khó khăn sự t ì n h dọc theo vách đá leo lên phía trên rất nhanh hứa phong rời đi hắt thủy hồ mặt hồ bắt đầu bỏ lên trên đảo nhỏ ngoại vi tiểu sơn vách đá gập đền hứa phong đứng lên cũng không phí bao nhiêu khí lực rất nhanh liền bỏ lên hơn năm mươi mét đã nhanh muốn tới núi nhỏ định phong hứa phong hướng về phía trước bắt được một khối nổi lên tảng đá đột nhiên cảm giác tảng đá kia tựa hồ có chút buông lỏng vội vàng rời tay chuẩn bị đổi một chỗ dắn chắc điểm vách đá leo t r è o lại không nghĩ rằng khối này nổi lên nham thạch đột nhiên lay động một chút đá vụn rơi xuống lớn chừng quả đấm nổi lên nham thạch hướng hát thủy hồ rơi xuống dưới nổi lên nham thạch rơi xuống phía sau lộ ra đằng sau lớn chừng quả đấm một cái hố bên trong toát r a kim sắc quang mang nhàn nhạt ở đây lại là một chỗ tàng bảo đ ị a hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ giống dã ngoại bảo dương tàng bảo đ i a cũng là một chỗ có thể dễ dàng thu được bảo vật chỗ bất kỳ một khối nào phía dưới tảng đá, một cái trong hốc cây. một viên gạch sâu đá mặt đều có thể trôn giấu bảo vật nhìn thấy bên trong tán phát nhàn nhạt kim sắc hứa phong đưa tay h ư ớ n g cái k i a cái hố sờ soạn một trăm linh một chương một trăm linh một kiếm nguyên chân khí trong hầm động mặt là một cái thẻ hứa phong tâm trung vui mừng móc ra xem xét quả nhiên là một chương kỹ năng năng tạp kiếm điện kỹ năng bị động thuộc tính có thể đem năng lượng giá trị chuyển đổi thành kiếm nguyên chân khí mười điểm năng lượng giá trị chuyển hóa thành một điểm kiếm nguyên chân khí sử dụng kiếm nguyên chân khí thi triển kiếm loại kỹ năng có thể gia tăng năm mươi tổn thương kỹ năng năng hiệu quả tăng thêm ba mươi có nhất định tỷ lệ phát động phá giáp xe rách chém giết chờ hiệu quả đặc biệt lại là đặc thù chân khí loại kỹ năng bị động hứa phong trên mặt nhịn không được lộ ra thần sắc mừng rỡ nếu như không phải leo trèo tại hơn năm mươi mét trên s ơ n nham hứa phong sợ rằng phải khoa tay múa chân cười lên ha h a kiếp trước loại này có thể chuyển hóa năng lượng đáng giá kỹ năng năng tạm cũng là giá trên trời tương lai cao thủ đều cũng có năng lượng đặc thù cái danh tồn tại p h ả i b i ế trước sau đó mỗi cái nghề nghiệp đều sẽ có chính mình năng lượng tương ứng cái danh pháp sư có chính mình đặc thù pháp lực cái danh chiến sĩ có đấu khí cái ránh chuyên môn năng lượng chuyển hóa kỹ năng năng tạp hứa phong bây giờ trong tay chương này chính là năng lượng chuyển hóa kỹ năng năng tạp có thể đem tự thân trụ cột nhất năng lượng giá trị chuyển hóa thành kiếm nguyên chân khí mà kiếm nguyên chân khí cho dù ở năng lượng đặc thù bên trong cũng là tương đối cao cấp một loại năng lượng đăng giá so với thông thường pháp lực nội lực tới nói cao cấp hơn rất nhiều uy lực tự nhiên cũng lớn rất nhiều hứa phong bây giờ có hơn ba nghìn điểm năng lượng giá trị chuyển hóa lời nói cũng chỉ có trên h ể lệnh trong đó liền cùng người bình thường cùng nhất tinh thực lực nhân trị ở giữa trên lệnh một dạng cũng không phải là lượng nhiều ít mà là chất thay đổi tương lai hứa phong nếu như có thể thu được một bản hộ thân công pháp dùng kiếm nguyên chân khí thi triển đi ra Phổ lúc này còn không phải dùng xong kỹ năng năng tạp thời điểm năng lượng chuyển hóa có nhất định tính nguy hiểm cùng hấp thu trùng tinh năng lượng để thăng đẳng cấp một dạng quá trình sẽ rất đau đớn nhất thiết phải tìm địa phương an toàn tại leo trèo quá trình bên trong hứa phong t ù y thời chú ý trên vách đá n ô ra chỗ chỉ cần có thể s ở đến đều sẽ thăm dò một phen đáng t i ế c vận khí tựa hồ đã d ù n g hết leo đến đỉnh núi cũng không có khác thu hoạch đứng ở đỉnh núi trên một khối nhan thạch hứa phong nhất bên cạnh nghỉ ngơi một bên trong c h i ề u nhìn lại quả nhiên đảo nhỏ bốn phía là hơn trăm mét cao vách đá nhưng trung ương như n g là một vùng bình địa có một c ụ nát thôn xóm nhỏ tại đất bằng p h ẳ n g phía đông rời thôn rơi chỗ không xa còn có một cái ao nước nhỏ kỳ quái là hát thủy trong hồ hồ nước đen như mực và mực còn có nhàn nhạt thối giữa mùi hôi thối nhưng cái ao nhỏ này đường bên trong thủy lại thanh tịnh thấy đáy chỗ cao nhìn lại phản phất một khối dịch thấu trong suốt thủy tinh phản xạ hào quang trói sáng hứa phong ngồi xếp bằng xuống móc ra kiếm điện kỹ năng năng tạp mặc nghiệm sử dụng kỹ năng năng tạp hóa thành một đạo bạch quang chui vào hứa phong mi tâm hứa phong trong đầu lập tức xuất hiện một thiên r ầ m rạp chẳng trị văn tự phía trên kỹ càng phân tích kiếm điện nội dung mặc dù chỉ là vừa thu được nhưng hứa phong lại có một loại rất quen thuộc phản phất tu luyện mấy năm cảm giác ngay sau đó năng lượng trong cơ thể bắt đầu táo động ở trong kinh mạch nhanh chóng di động mỗi chạy qua toàn thân một tuần đều sẽ tạo thành một g ọ t màu bạc trắng g i ấ nước đây chính là kiếm nguyên trần kh hứa phong toàn thân r u nhẹ n nhẹ mồ hôi đã đem toàn thân quần áo ướt đ ấ m kiếm nguyên chân khí mặc dù cường đại nhưng lại so phổ thông năng lượng sắc bén gấp một ư ơ i tại thể nội di động thời điểm phản phất một thành t i ể u đao tại vứt bỏ lấy kinh mạch trong đó đau đớn thường nhân khó mà chịu đựng thuộc tính giới diện bên trong năng lượng giá trị cũng chính là vong du bên trong cái gọi là thanh mã nạ bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ màu sắc càng lúc càng m ở nhạt phốc một c h ù ô n huyết vụ phun ra phun ra ngoài phía sau trong nháy mắt bốc hơi không có tin tức biến mất hứa phong mở to mắt trong ánh mắt một vòng lóe lên ánh bạc mà qua thuộc tính giới chỉ số rút nhỏ gấp mười ngoại trừ thanh năng lượng biến hóa hứa phong thuộc tính khác không có bất kỳ cái gì thay đổi nhưng khi hắn đứng dậy lại cho người ta một loại vừa ma luyện tốt bảo kiếm ra khỏi vỏ cảm giác phi kiếm chạm hứa phong hướng về phía cách đó không x a một ngọn núi nhạy bén một ngón tay ngân sát kiếm phôi thấu thể mà ra một đạo dài hơn sáu thức kiếm q u a n g trong nháy mắt b ổ về phía đầu v ũ vây một tiếng lớn như vậy một tòa núi nhỏ đ ỉ n h vậy mà chém thành một đống đá vụn quần quần xuống một kiếm này uy lực lớn đâu chỉ gấp mười bây giờ cho dù có một cái tam tinh, tinh anh quái ta cũng có thể một kiếm c h ẳ n chi hứa phong tâm trung dâng lên một cỗ hào khí trong lúc nhất thời hứa phong lại có một loại nhảy vào hát thủy hồ cùng cái t i a p giao long đánh một trận xúc động đây là tự thân sức mạnh đề thăng quá nhanh tâm cảnh bất ổn nếu như không thêm vào khống chế e rằng hứa phong lại biến thành một cái chỉ biết là giết hại máy móc chiến đấu rất nhanh hứa phong liền phản ứng lại hồi tưởng lại mới vừa xúc động không khỏi mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g nếu như vừa rồi thật sự nhảy xuống cùng giao long liều chết đánh một trận lời nói giao long sẽ bị thương nhẹ mà hứa phong chính mình tất nhiên sẽ chết đi đây là không nghi ngờ chút nào n a n g nhau thực lực lanh chúa quái đã không phải là dựa vào nhân số có thể thủ thắng trừ phi là thực lực thắng quan ó bằng không tới tranh đấu chính là t ử tìm đường chết ổn định tâm thần thứa phong hướng phía dưới núi nhìn lại vừa rồi phá núi động tĩnh lớn như vậy tế tự chi thôn vậy mà không hề có động tĩnh gì thậm chí ngay cả một cái lính trinh sát ra xem một chút cũng không có cái này quá để cho người ta kỳ quái bất quá bây giờ là tối trọng yếu là như thế nào từ trên dưới ngọn núi đi treo qua nham đều biết đi lên dễ dàng xuống khó khăn sơ ý một chút cũng rất dễ dàng ngã xuống sườn núi trăm mét khoảng cách nếu như là người bình thường té xuống nhất định là thập tử vô sinh liền xem như h ứ a phong trực tiếp nhảy xuống đi chỉ sợ cũng là trực tiếp ngã thành trạng thái s ắ p chết tiếp đó thanh trạng thái bên trong một đống lớn gãy xương đổ máu chờ bất lương hiệu quả tiếp đó đổ máu lưu chết bất quá nếu như khoảng ba mươi mét mà nói vàng ta ba sao thể chất coi như k é xuống tối đa cũng chính là một cái vết thương nhẹ hứa phong tâm trung tâm h nghĩ nghĩ tới đây hứa phong nhất cắn răng rút trường kiếm già tung người hướng xuống nhảy tới một trăm l i h a i chương một trăm l i h a i chiếm lĩnh cơ thể phi tốc hạ xuống hứa phong huy kiếm lên núi phong vách đá đâm vào xoe xẹt rồi bóng loáng vách đách ra một đạo ngân sâu đá vụn bắn tung、thué. hứa phong tông tốc bên trong hơi có chút đau lòng mặc dù thuộc tính đồng dạng nhưng dầu dị cũng là một kiện bạch ngân phẩm chất vũ khí a lại giảm xuống một mươi m văng một tiếng trường kiếm đột nhiên mạn loạn hứa phong trong tay nắm chỉ có hơn hai mươi phân mét lưỡi kiếm còn thừa toàn bộ vỡ vụn ra theo đá vụn hướng phía dưới núi ngã xuống mà đi mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng hứa phong vẫn là cảm thấy đau lòng mất đi trường kiếm hứa phong rơi xuống tốc độ bắt đầu tăng tốc cứ như vậy ngã xuống đi dù cho sẽ không mất mạng nhưng là nhất định bản thân bị trọng thương phi kiếm r a móng tay kích cỡ tương đương kiếm phôi thấu thể mà ra hạ c h ố t tại hứa phong dưới chân lập tức tốc độ rơi xuống chỉ trệ khống chế phi kiếm cũng là cần tiêu hao năng lượng mặc dù hứa phong tất cả đều là năng lượng chuyển biến trở thành kiếm nguyên trần khí lực bộ phát hạt ă n g nhiều nhưng tương ứng, lực bền bị liền đại giảm vẹn vẹn kéo dài không đến một giây hứa phong chân khí liền xuống hàng một ba doa đến hứa phong vội vàng không chế kiếm phôi rời đi bất quá cái này trì trệ cũng làm cho hứa phong an toàn giảm xuống bảy tám m lại lập lại hai lần hứa phong trong cơ thể kiếm nguyên chân khí đã thấy gáy bất quá hắn cũng an toàn hạ xuống ba mươi m trong vòng khoảng cách này hứa phong đã có thể vết thương n h ẹ nhảy xuống hô hô bên thai chuyển đến tiếng gió gào thét ba mươi m hai mươi lăm m hai mươi m sáu còn có một giây liền muốn rơi xuống đất hứa phong đột nhiên linh cơ đậu một cái vung vẩy trong tay kiếm gậy hướng phía trước một ngón tay thật phong đâm、thẳng. hoàn toàn không tuân theo định luật vật lý nguyên bản thẳng đứng hướng phía dưới rơi đi hứa phong cơ thể đột nhiên hướng phía trước sông lên rơi xuống khuynh hướng lập lừng cứ như vậy hứa phong cơ hồ là từ mười mấy tức h độ cao nhảy xuống sau khi hạ xuống vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại lượng máu một tia cũng không có đi nhìn xem thanh trừ sạch sẽ thanh năng lượng trong tay đã báo phế trường kiếm hứa phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đây chính là trong tay hắn duy nhất một trôi bạch ngân cấp trường kiếm phá t o á i thành cái dạng này đã hoàn toàn không cách nào chữa trị tiện tay ném đi hứa phong từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh h thiết cấp trường kiếm nắm trong t mặc dù không có từng tiến vào tế tự c h i thôn nhưng hứa phong đã từng nghe nói qua tế tự c h i thôn cùng nữ hoa thôn một dạng là giống phó bản tồn tại thuộc về bán vị diện nắm giữ bất khả tư nghị lực lượng cường đại tế tự c h i thôn ngoại trừ có thể thăng cấp bên ngoài tác dụng lớn nhất hay là hiệu quả chính là tế tự c h i thôn trung ương tế tự c h i tháp có thể câu thông một cái thế giới khác tồn tại đây là mà cầu ý chí không cường đại lên duy nhất có thể lấy thông hướng thế giới khác thông đạo dạng này một chỗ chân quý chỗ cuối cùng vậy mà nhường tận thế phương chu liên minh làm cho trở thành sinh vật ngoài hành tinh xâm lẫn địa cầu tiền trạng đây cơ hồ nhường tiếp trước tất cả địa cầu cử tri đều tức nổ tung cũng chính bởi vì chuyện này khiến cho một đoạn thời gian rất dài việt nam tại cái khác quốc gia trước m ặ t không ngẩng đầu được lên hứa phong ngồi xếp bằng xuống khôi phục c h â n khí từ chặt đứt sân phong đến từ đỉnh núi một đường n g ả y xuống hứa phong gây ra động tĩnh không thể không không lớn nhưng q u ầ n sơn vòng quanh tế tự chi thôn lại an tính để cho người ta sợ an tính như thế chẳng lẽ tế tự chi thôn bên trong căn bản không có thủ hộ giả hứa phong lẩm bẩm nữ hoa chi thôn trước đây thế nhưng là có một chỗ trùng xào đang thủ hộ nếu như hứa phong đi chế một chút một khi nhường trùng xào t r ở thành e rằng cần tụ tập gần biển thành phố phủ cận tất cả thế lực lớn đồng tâm hiệp lực mới có thể đánh xuống hứa phong càng nghĩ càng thấy phải tâm động trước đây tận thế phương chu liên minh là như thế nào thu được cái này tế tự chi thôn quyền sở hữu ngoại trừ liên minh cao tầng cơ hồ không có bất luận kẻ nào biết mặc kệ như thế nào cũng nên đi vào dò xét một phen hứa phong đi tới nơi này cũng là dựa vào một c ố dũng khí một khi tế tự chi thôn bên trong có vượt qua thực lực hắn thủ hộ giả ở nơi này giống giếng c ạ n một dạng địa hình bên trong hứa phong ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát chỉ có thể từ chiến đến cùng nắm chặt trường kiếm trong tay hứa phong thận trọng hướng về tế tự chi thôn đi đến tế tự chi thôn ngoại vì chỉ là một vòng cũ nát hàng rào nửa người tới cao phía trên c ả n h khô là heo hứa rất nhiều nơi cũng đã tổn hại nhìn tựa hồ hoang phế thật lâu bộ dáng phóng qua hàng rào bên trong chỉ có ba kiện cũ nát nhà tranh một mảnh đã hoang phế với liền rau còn có trong thôn cao hơn ba m một cái tế đàn cùng với cạnh tế đàn bên một khối bia đá phía trên tế tự c h i thôn bốn chữ lớn đã có chút mơ hồ vậy mà thật không có thủ hộ giả hứa phong không dám tin vào hai mắt của mình nơi này chính là có thể xem như doanh địa kiến thiết bảo địa vậy mà không có thủ hộ giả người phát hiện một chỗ đổ nát thôn xóm sáu trải qua kiểm tra nên thôn xóm không chiếm lĩnh giả phải trang chiếm lĩnh rất lâu không thấy tiếng cơ giới lại vang lên âm thanh của hệ thống t ự a hồ cũng mang theo vẻ kinh ngạc e rằng liên hệ thống cũng không nghĩ đến hứa phong vậy mà h à o vật đến liên tục hai lần thu được hoàn chỉnh doanh trại tư cách lần trước hứa phong đem nữ hoa thôn nhường cho mà cầu ý chí một mặt là bởi vì chính mình chỉ có một người căn bản bất lực kiến tạo cái tia doanh địa một phương diện khác cũng là hy vọng việt nam có thể có một chỗ thuộc về mình quốc đô cấp thành thị nhưng cái này tế tự c h i thôn hứa phong lại cũng không dự định đưa nó nhường ra đi có nữ hoa tri thôn thứ nhất trong phạm vi toàn cầu quốc đô cấp thành thị nhất định sẽ ngụ lại ở đây mà cầu ý chí cũng chỉ sẽ để ý thứ nhất dạng này thành thị nếu như hứa phong lại đem cái này tế tự chi thôn cống hiến cho mà cầu ý chí tối đa cũng chỉ là dạy hoa trên gấm có nữ hoa phía sau thôn cái này tế tự chi thôn rõ ràng sẽ không nhận được đối đại giống vậy tương ứng hứa phong lấy được lợi ích cũng sẽ đại giảm hung chi hứa phong đi tới nơi này mục đích lớn nhất chỉ là không để tận thế phương chu liên minh thu được cái này thôn làng bởi vậy dù là nhường cái này thôn làng bỏ hoang cũng do、so、nhường tận thế phương chu liên minh thu được mạnh gấp trăm lần chiếm lĩnh hứa phong la lớn âm âm một c ỗ vĩ lực từ trên trời giáng xuống lấy trong thôn lạc ương tế đàn làm trung tâm một c ỗ năng lượng màu xanh lam nhạt mở rộng ra ngoài mở vượt qua toàn bộ thôn xóm cuối cùng trực tiếp đem bốn phía l ấ t bằng thậm chí bao quanh quần sơn đều bao lại tế tự c h i thôn chiếm lĩnh hoàn tất trước mắt người sở hữu hứa phong bây giờ tế tự c h i thôn đời thứ nhất thôn trưởng vì hứa phong ngài có thể tùy ý nhận đuổi thôn xóm mạ nạ ở tế tự c h i thôn bây giờ làm nhất cấp thôn xóm thăng cấp làm cấp hai thôn xóm cần công trình kiến trúc thôn xóm văn phòng một chỗ dân cư m ư ơ i nơi tiệm thợ rèn một chỗ vận mệnh cửa hàng một chỗ nhân khẩu một trăm người vận mệnh điểm số 1, 1 0 t trăm h ư ơ n g 1 0 trăm tế đàn hứa phong nhìn xem rầm rạp chẳng chị xây dựng thôn xóm phải biết chỉ cảm thấy trở nên đau đầu hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới đi xây dựng một cái hoàn toàn thuộc về mình thôn xóm đương nhiên kiếp trước hứa phong đã từng ảo tưởng nếu như mình trở thành một thôn lạc chỉ huy trưởng sẽ như thế nào như thế nào nhưng hắn cũng biết đây chẳng qua là cái nằm mơ ban ngày nhìn không một mắt thăng cấp đến cấp hai thôn cần kiến trúc lại nhìn một mắt những kiến trúc kia cần tài liệu hứa phong liền cảm thấy một hồi mê muội thực sự nhiều lắm bất quá lần này mục đích lớn nhất ngăn cản tận thế phương chu liên minh thu được tế tự tri thôn trung quy là hoàn thành cái này tế tự c h i thôn coi như vẫn là một nhất cấp thôn xóm hứa phong cũng không quan tâm chỉ cần trong thôn cái kia tế đàn nắm giữ ở trong tay mình liền tốt bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng hứa phong đi đến trong thôn lạc hương tế đàn đây là thông hướng một cái thế giới khác lôi vào k i ế p trước tận thế phương chu liên minh kích hoạt lên cái này cửa vào khiến cho một cái thế giới khác sinh vật lũ lượt tiến vào địa cầu cướp đoạt tài nguyên vốn nôn nhất ngoài hành tinh kẻ xâm lược sợ làm tinh cầu hứa phong cười lạnh nói sợ làm tinh cầu xem như ngoài hành tinh kẻ xâm lấn bên trong yếu nhất tồn tại bọn chúng tinh cầu ý chí cũng chỉ là so mà cầu ý chí thức tình sớm trăm năm Căn có bản không có vượt qua tinh hệ, vượt qua x â một lấn lực, lại lấn những tinh năng thôn này đàn, ngoài ý muốn thu được xâm lấn những tinh cầu khác chi chỗ thu khác h kết tế tự tế bởi cầu được cầu cơ quả vì ý xâm i m ộ thế này ta đem thay đổi dĩ vãng quỹ đạo vận mệnh lần này các ngươi cái này giống con s e n mở dạng chán ghét chủng tộc sẽ không nhận được xâm lấn địa cầu cơ hội tương phản người địa cầu sẽ thông qua cái này cửa vào đi xâm lấn tinh cầu của các ngươi hứa, hứa phong đi lên trước đây là một cái tất cả đều là từ tràng đ à núi xây dựng tế đàn có thế kỷ mười tám châu âu tôn giáo phong cách lúc này trên tế đàn tràn đầy cho bụi mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày cành khô lá heo hứa bùn đất cả bã tựa hầu ngàn năm cũng chưa từng thanh lý tế đàn mặt ngoài điêu khắc hoa văn phức tạp dường như là một loại đặc thù văn tự nhưng hứa phong lại không có gặp qua chẳng qua là cảm thấy cùng cổ đại hệ tờ hiệu văn rất tương tự hứa phong đưa tay chạm đến lấy tế đàn mặt ngoài hoa văn cẩn thận phân biệt lấy k i ế p trước hứa phong cũng tiếp xúc qua một chút khác chủng tộc ngoài hành tinh văn tự hắn phát hiện có thật nhiều chủng tộc ngoài hành tinh văn tự cùng địa cầu mỗi cái chủng tộc văn tự có thiên tì vạn lũ liên hệ hứa phong tay vừa mới tiếp xúc tế đàn trong đầu liền vang lên hệ thống tiếng cơ giới. Phát hiện n ê n tế t đàn h u ộ c về á ế tự c h i t h ô n quyền sở h o u t h hứa h u ộ c về p o nên g Người giữ nắm n tế đàn s p h ầ n trăm q u y ề n sở hưu, có thể có k í c h hoạt n ê n t ế đàn t o à nguy b n i n m sáu cảnh cáo kích hoạt nên tế đàn sẽ dẫn đến không biết nguy hiểm sáu cảnh cáo kích hoạt nên tế đàn sẽ dẫn đến không biết nguy hiểm sáu cảnh cáo kích hoạt nên tế đàn sẽ dẫn đến không biết nguy hiểm sáu phải chăng kích hoạt nên tế đàn không kích hoạt hứa phong t ừ tồn nói tại hứa phong c h ạ m đến tế đàn sau đó tế đàn mặt ngoài mà bắt đầu phát ra nhàn nhạc hào quang màu nhũ bạch cao hơn ba mở tế đàn tại ánh sáng màu trắng bao phủ xuống có mấy phần vẻ thần thánh bất quá tại hứa phong cự tuyệt kích hoạt sau đó b ạ c h s á c quang mang dần dần ảm đạm xuống khôi phục dĩ vãng đổ nát bộ dáng lúc này hứa phong còn không có năng lực bảo vệ cái này duy nhất cửa vào bởi vậy lựa chọn không kích hoạt doanh mạch s á c quang mang sau khi biến mất toàn bộ tế đàn đột nhiên chấn động đem mặt ngoài đất mặt cùng cánh khô toàn bộ đ á n h bay cả tòa tế đàn trở nên sạch sẽ đứng lên hứa phong hơi nheo mắt lại không có kích hoạt đều động tĩnh lớn như vậy nếu là kích hoạt lên tế đàn công năng vậy chẳng phải là muốn đem cái này tiểu thôn rách đồ bay mỡ to mắt trên tế đàn bình đải vậy mà lập lòe trói mắt á m kim tia sáng cái này đây là tế phẩm. hứa phong mở to hai mắt nhìn lại hứa phong ba chân bốn cẳng cưới trên tế đàn tại tế đàn chỗ cao nhất trên tế đài một tờ tản ra ám kim tia sằng giấy an t ĩ n h nằm ở nơi đó hứa phong dùng tay run dày đem tờ giấy tia nhặt vật phẩm tên tế tự chi trang tên sách vũ trụ chi thư tản trang vật phẩm thuộc tính nắm giữ vật phẩm đấy giả mỗi thăng cấp nhất tinh toàn thuộc tính tăng thêm năm điểm thu được ngoài định mức chống cự phán định năm năng lượng giá trị ba trăm tự thân pháp thuật phòng ngự hai mươi lăm thu được kỹ năng tế tự thuật súng mô đình tế tự thuật hiến tế một kiện không thua kém hát thiết cấp vật phẩm câu thông tới thực lực tương ứng vũ trụ sinh vật cảnh cáo một chút am hiểu dùng ngôn ngữ mỹ hoặc vũ trụ sinh vật tới câu thông lúc có thể phát sinh nguy hiểm không biết x sùm b ò đ ỉ n h thu được vũ trụ sinh vật sau khi đồng ý đem triệu hoán đến người triệu hoán nhà vị diện triệu hoán sinh vật thực lực càng cao triệu hoán phía sau tồn tại thời gian càng ngắn trang bị điều kiện hạn tinh cầu c h i tử sử dụng tử vong nhất định rơi xuống ghi chú ủng h ư u vũ trụ chi thư tàn trang tồn tại nhất định là tinh cầu ý chí chiếu cố cử c h i thân là tinh cầu tri tử ngươi tại thu được vũ trụ chi thư tàn trang đồng thời vận mệnh của ngươi đã cùng ngươi cho ở tinh cầu gắt gao liên hệ lại với nhau phụ chú vật phẩm đấy đặt ở ba lô tức sinh ra h quả nhiên lại là một tấm khác vũ trụ chi thư trang tên sách đây chính là sùm mò nở cực phẩm trang bị thông thường sùm mò đỉnh chỉ có thể triệu hoán đặc biệt thế giới sinh vật một khi xác định triệu hoán thế giới muốn sửa đổi nhất thiết phải tiêu phí cực lớn đại giới tế tự chi trang tên sách có thể triệu hoán chỗ h ư u vũ trụ vị diện sinh vật hơn nữa hiến tế vật phẩm đẳng cấp càng cao có thể triệu hoán sinh vật thực lực càng mạnh chỉ bất quá loại triệu hoán này ngẫu nhiên tính quá lớn tính nguy hiểm muốn so đồng dạng sùm mò đỉnh lớn hơn nhiều hứa phong đem chương này trang tên sách bỏ vào g i lập ba lô lúc này hắn trong hành trang đã cất giữ hai tấm tr mở ra giả lập địa đồ quả nhiên hát thủy hồ trung ương trên đảo nhỏ xuất hiện tế tự chi thôn mấy chữ hơn nữa tiếp tục cờ lệch tế tự chi thôn lại mở ra một chương thôn bản đồ chi tiết dân cư thôn trưởng văn phòng vườn rau tế đàn nước ngọc hồ cái thôn này mặc dù l ù i bại nhưng phạm vi không nhỏ à? nhìn xem địa đồ hứa phong tự đủ tế tự chi thôn phạm vi chỉ có cũ nát hàng rào phạm vi nhưng trên thực tế chỉ cần là quần sơn vây quanh đất bằng cũng là tế tự chi thôn phạm vi a đây là cái gì hứa phong đột nhiên chú ý tới nước ngọt dưới hồ lại có một đầu quanh có khúc hiệu thông đạo nối thẳng đảo nhỏ bên ngoài hát thủy hồ đây là một đầu á n đạo vẫn là đây mới là tế tự chi thôn chân chính cửa vào hứa phong hơi nghi hoặc một chút một trăm linh bốn chương một trăm linh bốn thủ hộ thú tích tích, tích hứa phong máy truyền tin văng lên hứa phong còn tại hát thủy đầm lấy sao t ô thôn thôn nếu Lôi như n thực sự không được có thể đem tế tự chi thôn giao cho lôi đình vũ quán tới phát triển nhưng mà quyền sở hữu lần này là nhất định không thể chuyển nhượng hứa phong tâm trung tâm h nghĩ tế tự chi thôn tế phát đản chỉ có một mực nắm ở trong tay hắn mới sẽ không phát sinh ở kiếp trước bi kịch hứa phong đặt quyết tâm tế tự chi thôn dù là hoa phế vĩnh viễn là nhất cấp thôn xóm cũng sẽ không giao cho những người khác trong tay mau tới ở đây chúng ta cùng tận thế phương chu liên minh đám thần kia cô làm trong máy bộ đàm truyền đến tôn lôi t h a n h âm thở h ư n hệ nói n xong tôn lôi phát cái tọa độ tới hứa phong liếc mắt nhìn vị trí tọa độ cách hát thủy hồ không xa nếu như theo nước ngọt hồ cái lối đi kia đi ra ngoài chỉ có mười phút đường đi có thể đây mới thật sự là cửa vào hứa phong đi tới nước ngọt hồ chậm dãi đi xuống nước n g ọ t hồ không lớn thanh tịnh tới đ ấ y biên giới phía dưới cùng nhất có một một người rộng bao nhiêu thông đạo hứa phong dọc theo thông đạo đi ra ngoài đầu này thủy đạo bốn phía là một em mở vương hòn đá xây dựng m à t h à n h nhìn niên đại xa xưa thủy đạo quanh co khúc có h ữ u trên bản đồ nhìn không hề dài nhưng thực tế đi ít nhất phải tại trong thủy đạo bơi mười lăm phút mới có thể bơi ra đi nếu như không có dưới nước hô hấp đạo cụ đầu này thủy đạo liền trở ngại địch nhân tiến công tế tự c h i thôn có thể bơi tới thủy đạo phân k ố i quả nhiên hứa phong nhìn thấy vỗ một cái giống như tinh không tri môn cánh cửa ánh sáng cùng nữ h a tri thôn thông đạo quang môn mở dạng ở đây mới thật sự là cửa vào. hứa phong mở ra thôn xóm xây dựng đem tấm này quan g môn xuất nhập quyền hạn thiết trí một chút liền một đầu chui ra ngoài hắn cũng không muốn thủy tiện một người liền tự do xuất nhập tế tự c h i thôn bây giờ tế tự c h i thôn đã trở thành hắn độc chiếm không dùng những người khác đụng chạm quan g môn bên trong là nước ngọc hồ quan g môn bên ngoài là hát thủy hồ một bên thủy thanh trong suốt một bên thủy đen như mực vẹn vẹn cách vỗ một cái quan g môn nhưng là hoàn toàn ngược lại hai loại chất lượng nước hứa phong xuyên qua quan môn tiến vào hát thủy hồ tôn lôi cho tọa độ ngay tại chỗ không xa bây giờ nhất định đánh rất là kịch liệt hứa phong phải nhanh đi qua liền tại hứa phong hướng về tọa độ ra bên ngoài trước mắt đột nhiên bị một đạo bóng đen to lớn ngăn trở đường đi hứa phong tâm bên trong cả kinh ngẩng đầu nhìn lại g i a o g i a o long hứa phong tâm đột nhiên nhắc đến cổ họng chính mình vận khí có phần quán át lần thứ nhất gặp phải g i a o long thật vất v ả bắt được tam tinh tinh anh chiến đấu đồng bạn liền bị g i a o long giết chết cái này vừa thu được một khối lãnh địa liền bị g i a o long ngăn ở cửa ra vào hứa phong luôn cuống tay chân chậm rãi hướng về sau thối lui muốn tiến vào con môn trở lại tế tự c h i thôn lui mười mấy mét đã tiếp cận con môn hứa phong tâm chung vui mừng mạng sống như treo trên sợi tao long vậy mà không có phát động công kích hứa phong tâm trung lòng hiếu kỳ đại thịnh nhịn không được ngẩng đầu nhìn d a o long một mắt kết quả phát hiện cái kia dài hơn mười thước d a o long vậy mà liền an tĩnh như vậy lơ lửng ở phía trước mở to đèn lồng con mắt lớn mắt không chấp nhìn chằm chằm hứa phong vậy mà không có công kích ta hứa phong tâm trung n g h i hoặc cẩn thận nhìn lại đầu kia đỉnh đầu d a o long tên lại là lục sắc hát thủy giao thú đây là đầu này d a o long tên hứa phong tâm trung k i n h h ỉ đầu này d a o long quan hệ với hắn lại là thân mật không đúng ta lần thứ nhất thấy nó thời điểm nó thế nhưng là đại biểu đối địch tên màu đỏ hơn nữa còn đem ta chiến đấu sùng vật giết chết vì cái gì lần thứ hai gặp lại nó liền biến thành quan hệ thân mật hứa phong tâm trung nghĩ hoặc lần thứ nhất cùng lần thứ hai khác nhau vẹn vẹn hứa phong trở thành tế tự c h i thôn thôn trường thu được tế tự c h i thôn quyền sở hữu chẳng lẽ đầu này giao long chính là tế tự c h i thôn thủ hộ giả hứa phong tâm trung linh quang loại lên đột nhiên nghĩ đạo mỗi một cái có thể kiến thiết thôn xóm đều sẽ có thủ hộ giả tồn tại ban đầu nữ c á a thôn thủ hộ giả là một cái trùng xào mà tế tự c h i thôn bên trong nhưng là không có một hay nhìn hoang phế rất lâu quan trọng nhất là hứa phong cũng không phải từ chân chính cửa vào tiến vào tế tự tri thôn mà là từ bên ngoài sơn phong vượt qua t i ế n tế tự tri thôn từ đó thu hoạch được tế tự chi thôn quyền sở hữu có thể cũng là bởi vì dạng này dưới trời xuôi đất hiến cái này tế tự chi thôn thủ hộ giả đã cùng ta là hữu thiện quan hệ hứa phong tâm trung suy nói nghĩ tới đây hứa phong chậm dại hướng d a o long bơi đi tại hứa phong du động quá trình bên trong đầu kia d a o long vẫn như cũ lơ lửng ở tại chỗ cái đuôi hơi rung nhẹ d a o động dòng nước hai cái đèn lồng con mắt lớn nhìn qua hứa phong ánh mắt bên trong có hiếu kỳ có nghĩ hoặc nhưng không có bất luận cái gì sắc khí hứa phong bơi tới g a o long bên cạnh mới phát hiện đầu này g a o long rốt của có bao nhiêu gần tới hai mươi m thân thể đường kính hơn ba m thân、lây. hứa phong tại trước mặt nó nhỏ bé giống như hải nhi tại người trưởng thành trước mặt g i a o l o n g trên thân tràn đầy v ả y màu đen từng khối có to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu hiện ra ánh sáng kim loại trên đùi của nó có ba cái ngón chân phía trên cũng là n h ỏ vụ n lần phiến đỉnh cao nhất móng tay hơi hơi ố n lượn tựa như t r ủ y thủ đ ồ n g dạng tản ra hạt khí chung quanh lại có một tầng nhàn nhạt sương mù lở l ờ không nhìn kỹ rất khó phát hiện tầng này sương mù kỳ lạ nhất là g i a o l o n g đầu người cùng trong truyền thuyết phương đông thần lòng đầu người rất tương tự chỉ là không có sừng rồng trên trán chỉ có hai cái lớn chừng quả đấm n ô lên chắc hẳn nếu như đầu này giao long lần nữa tiến ra i một cấp lời nói liền có thể mọc ra sừng rồng hứa phong thận trọng đưa tay nhẹ nhàng v ố t ve giao long lần tiến cứng rắn bên trong hơi hơi mang một ít hàn ý giao long tựa hồ có chút không thích h ứ n g hứa phong v ố t ve ngâm khẽ một tiếng hơi rung nhẹ thân thể du tẩu đến quang môn phía trước bàn thành một đ o ạ n nhắm mắt lại tựa hồ bắt đầu nghỉ ngơi mặc dù giao long không có lý tựa hồ vẫn tế tự chi thôn một phân tử thủ hộ lấy tế tự chi thôn chân chính cửa vào nhưng hứa phong lại không có biện pháp chỉ huy nó và không có dạng này một đầu tam tinh lãnh chúa cấp sừng vợn bây giờ ai là hứa phong đối thủ quay đầu liếc mắt nhìn giao long, hứa phong mỉm cười hướng ra ngoài bơi đi hứa phong không biết là tại hắn bơi viễn c h i phía sau đầu kia giao long đột nhiên mở hai mắt ra nhìn chằm chằm hứa phong bóng lưng khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước nít lên lộ ra một người tính chất hóa mỉm cười kiếp trước nhất định là tử vong cổ b ả o cùng đầu này giao long lẫn nhau chém giết phía sau giao long bản thân bị trọng thương kết quả tiện nghi tên kia hắn đã giết giao long sau đó lại tiến nhập tế tự c h i thôn chiếm lĩnh nơi đó hắn nhất định là tận thế phương chu người trong liên minh hứa phong trong mắt lập l o ạ lạnh lùng hàn ý một trăm linh năm c h ư ơ n một trăm linh năm cứu viện nếu biết đầu này giao long cùng tế tự tri thôn có thiên ti hứa phong đã theo bản năng đưa nó coi là tài sản của mình một thế này hắn tự nhiên sẽ không để cho đầu này giao long tử vong như vậy tử vong cổ bà uy hiếp liền nhất định muốn tiêu diệt đến nỗi hắc long huyết mạch hứa phong nhớ tới cái kia không c ó sừng r ồ n g đầu giao long rõ ràng huyết mạch không thuần đi còn không bằng trực tiếp đem đầu này giao long bồi dưỡng thành hắc long đến nỗi bồi dưỡng phương pháp hứa phong cũng là không hiểu ra sao kiếp trước cũng không có tiếp xúc qua cao đ o a n như vậy sùng vật bây giờ chỉ có thể cầm bồi dưỡng phổ thông sùng vật phương pháp thử trước một chút mặc dù bây giờ giao long đối với hắn hờ hững nhưng hứa phong có lòng tin một ngày nào đó hắn có thể thuần phục đầu này giao long nơi xa kịch liệt tiếng la g i ế t đã ẩn ẩn chuyển đến xem ra tràng diện còn rất lớn đáng tiếc ta cự tích thú chết vàng không muốn các ngươi dễ nhìn hứa phong nắm chặt trường kiếm trong tay hướng về chiến trường phóng đi đại cổ mắt ta đi ngơi ư sao các ngươi bọn này thần côn cũng dám phong tỏa hát thủy hồ sáu tôn lôi một thân khôi giáp kim loại trong tay cầm một thanh dài hơn hai mét lang nha đồng phảng phất một đầu hình người bạo long tất cả ngăn tại trước mặt hắn người vậy mà đều không phải của hắn địch hơi chút tiếp xúc liền bị hắn đ ậ bay một cái tay cầm trùy thủ t í c h khách ẩn thân hướng hắn sờ soạn nhưng là có lẽ là ẩn thân đẳng cấp không、cao. xung quanh thân thể của hắn có rất rõ ràng tia sáng và mẹo tựa như một cái rơi trong suốt bóng tối đang du động ô tôn lôi quay người lại lang nha bổng gào thét lên hướng về đoàn kia nửa trong suốt bóng tối lập tới giáp rưỡi cứ như vậy ẩn thân thuật cũng dám tới đánh lén ra ra ha ha tôn lôi mặt mũi tràn đầy n h e r d n g cười lang nha bổng lập lòe ngân sắc qua mang hung hăng nện vào này đoàn trong bóng tối phúc một tiếng huyết nhục bắn nổ trong đục tên thích khách kia từ trạng thái ẩn thân thoát ly chỉ thấy hắn cánh tay trái toàn bộ nổ thành thịt vụn tiên huyết cơ bắp mảnh vụn xương cốt khét nửa người. Hắc, cháu trai, ta đây vũ khí vỡ vụn hiệu quả tỷ lệ phát động chỉ có hai phần trăm ngươi nói ngươi là có bao nhiêu xui xẻo ha ha ha ha tôn lôi ngửa mặt lên trời cờ ư i dài tên này thích khách trên mặt mang mặt nạ thấy không rõ bộ dáng nhưng tính tình cũng là g ấ n gượng mặc dù một đầu cánh tay cứ như vậy không còn nhưng lại một tiếng cũng không lên tiếng miễn cưỡng từ bao k h ỏ a bên trong móc ra một bình thuốc chữa rót đổ trong miệng tiếp lấy vậy mà cơ trên tay phải truy thủ phảng phất sói đói đồng dạng tiếp tục hướng tôn lôi nào tới hắc tính tình rất m a người ta tôn lôi cũng có chút ngoài ý mớn vung vẩy lang n h a đồng cùng cái này cụt một tay thích khách chiến thành một đoàn ẹ、e、đ ấu bụ dụ ô cách h phương chu có thể cứu vớt thế nhân, tôn lôi, nếu như ỉ có có cứu c tôn nếu vớt lôi, là người n lôi đ ỉ quán chủ đó ế n còn sẽ sợ ba phần, nhưng ngươi một cái phân quán quán chủ, cũng nghĩ cùng chúng ta phương chu liên minh chống ta một ta ba sao. cái chủ, chu Cách sẽ sợ lại đ không xa một người mặc trường b à o màu đen mang theo mũ t r ù m tay cầm một thanh thiêu đốt lên lục sắc quỷ hỏa cốt trượng nam tử dùng thanh â m khàn khàn nói vi giả thần giả quỷ gia hỏa t ô n lôi hướng trên mặt đất nậu ngộ mang máu nước miếng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói lúc này t ô n lôi bên cạnh vây quanh bảy tám người cũng là nhanh nhẹn trước nghiệp giả cũng không cùng hắn chính diện cứng gián đấu chỉ là vây quanh hắn du tẩu trong lúc nhất thời tôn lôi cũng không cách nào đột phá bọn họ dây dưa lôi đ ỉ n h vũ quán có hơn năm mươi người mỗi cái đều là tinh anh cuối cùng nhật phương chu liên minh nhân số là bọn hắn tốt mấy lần mặc dù thực lực cao thấp không đều nhưng số lượng quá nhiều song phương vậy mà liều mạng ngang sức ngang tài g i n g co xuống dầm dầm dầm một mảnh rộng vài chục thước mây đen chống rông xuất hiện đem mười mấy tên cuối cùng nhật phương chu liên minh nhân bao phủ ở bên trong sấm xét văng r ộ i từng đạo sấm xét phảng phất ngân xà loạn vũ đồng dạng hướng mây đen phủ xuống người bổ tới lập tức có mấy người liên tục bị mấy đạo sấm xét bổ chúng tiến vào trạng thái sắp chết những người khác cũng không thèm nhìn bọn hắn một mắt tự mình thoát đi phiến khu vực này cứu ta sáu tiến vào trạng thái sắp chết mấy người ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng sau đó liền bị mấy đạo sấm xét chém thành thăng cốc Ê a toàn phong c h ạ m một cái cao hơn hai em mở tráng hắn vung vẩy trong tay dài bữa thân thể khỏe mạnh giống như như con toi không ngừng xoay tròn chung quanh hắn mười mấy người không có đề phòng toàn bộ bị toàn phong trạm bao phủ ở bên trong lượng ngó hoa hoa hoa hạ xuống dọa đến toàn bộ giải tán h ư n ra ngoài tránh đi giáp rửa giáp rửa một cái có thể đánh cũng không có. ha ha ha tráng hán cười ha ha khí thế vậy mà nâng cao một bước một người đuổi theo mười mấy người chiến trường cháy bỏng lôi đình vũ quán mọi người cũng là tinh anh nhưng bất đắc dĩ nhân số có ít kỹ năng đại chiêu vừa để xuống lập tức thanh không một mảnh nhưng rất nhanh lại bị người xuống tới l i ề u mạng dây dưa mỗi một cái lôi đình vũ quán nhân bên cạnh đều vây quanh một đám cuối cùng nhật phương chu liên minh nhân cái kia bị tôn lôi gọi là đại cầu mắt hắc bảo nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn chiến trường lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói tôn quán chủ để cho các ngươi hiện tại rời đi ta còn có thể thả các ngươi một cái chậm thêm chỉ sợ các ngươi hôm nay đều phải để lại ở chỗ này đánh giám hát thủy hồ cũng không phải nhà các ngươi tại sao muốn chúng ta rời đi tôn lôi giống to mười mấy người vây quanh hắn không ngừng công kích tôn lôi mặc dù thực lực cao hơn bọn họ một mảng lớn nhưng muốn đem bên cạnh những người này chém giết cũng muốn tốn nhiều sức lực quan trọng nhất là phía ngoài nhất còn có rất nhiều người kích động dù là tôn lôi bạo khởi giết chết một cái cũng lập tức sẽ có người xông tới tiếp tục công kích tôn quán chủ căn bản vốn không cần ta đ ộ n g thủ các ngươi chút người này liền sẽ toàn quân bị diệt tôn quán chủ thật sự không vì những huynh đệ này tính mệnh suy tính một chút sao chỉ cần ngươi hứa hẹn sau này lôi đỉnh vũ quán không ở cạnh gần hát thủy hồ ta sẽ tha cho các ngươi những người này h á c bảo nhân nói gần b i ể n thành phân quán không có gì nhưng mà lôi đỉnh vũ quán nhưng là cái quái vật khổng lồ một khi hôm nay đem các loại người toàn bộ giết chết cuối cùng nhật phương chu liên minh cũng chịu đựng không nổi lôi đỉnh vũ quán phản kích bởi vậy dù là bây giờ cuối cùng nhật phương chu liên minh đã chết thương hơn mười người h á c bảo nhân vẫn như cũ không muốn đem tôn lôi làm mất lòng chiến đấu khai hỏa phía sau hắn cũng vẫn không có ra tay bằng không tôn lôi e rằng kiên chỉ không đến bây giờ tôn lôi mặt đỏ lên mặt đầy mồ hôi mấy chục tên linh đệ sinh tử ngay tại hắn một ý niệm nhìn phía sau các linh đệ đều ở đây cắn răng kiên trì tôn lôi trong lòng mềm mún nhịn không được thở dài ta sáu ngay tại tôn lôi chuẩn bị mở miệng lúc b u ô n g tha sáu phi kiếm chạm â m â m một đạo dài hơn sáu thước kiếm khí màu trắng hung hăng b ổ về phía cuối cùng n h ậ t phương chu liên minh đám người lập tức người ngã ngựa đổ mấy cái đầy máu nhân chính diện đụng vào kiếm khí trực tiếp bị đánh đến trạng thái sắp chết phi kiếm xoáy ô ô một đạo lớn kiếm khí tại ở giữa độ cao cực tốc xoay tròn chung q u n h một vòng một vòng người toàn bộ bị đánh bay. Thật phong đâm thẳng, chạm. to bằng móng tay kiếm phôi tản ra dài sáu thước kiếm khí hung hăng đâm về một cái toàn thân bản giáp phòng ngự chiến sĩ phốc phốc phốc a n h một giây không đến cái kia phòng ngự chiến sĩ bản giáp thật giống như giấy s ắ c đồng dạng đâm một cái liền phá ba kiếm đã bị đánh vào trạng thái s ắ p chết một lần cuối cùng nổ tung công kích trực tiếp đem hắn nổ thành ba đoạn thi thể hướng bốn phía tung t o e đi một trăm linh sáu chương một trăm linh sáu phi kiếm khoe vai mưa p h ủ n tầm tạ kiếm quang phản phất một đầu ngân xả tại mấy người ở giữa không ngừng toán loạn liên tiếp tổn thường từ nơi này một số người trên đầu bốc lên chuyện gì xảy ra là ai tổn thương thật cao ta liền chịu hai cái cũng chỉ còn lại q hắn bây giờ ai, rốt cuộc ai, lên, tới, kiếm, nhận, không chế làm c phi kiếm kiếm thôi chỉ có thể ở bên cạnh trong phạm vi mười thước một khi vượt qua cái phạm vi này tiêu hao kiếm nguyên chân khí tăng nhiều vừa rồi cái kia mấy lần cơ hồ đem hắn chân khí toàn bộ tiêu hao sạch sẽ phải biết hứa phong giả lập bao khỏa bên trong thế nhưng là có tế tự chi trang tên sách dòng giã tăng thêm hắn ba trăm điểm kiếm nguyên c h â n khí quan chủ thật lớn trận thế a hứa phong ngẩng đầu lên tiếng c h à o hỏi tên tiểu tử thối nhà ngươi sao bây giờ m ớ i đến tôn lôi nhẹ nhàng thở ra vừa rồi hắn suýt chút nữa đáp ứng tận thế phương chu liên minh yêu cầu từ nơi này rút lui tôn quan chủ đã tới rồi một người ngươi cho rằng liền có thể lật bàn sao h á c bảo nhân hơi không kiên nhẫn mà nói thả xuống mũ t r ù m hát bảo nhân lạnh lùng nhìn về phía hứa phong hứa phong ngẩng đầu cùng hắn lấy nhau nhịn không được trong lòng cả kinh đầu của người này tựa hồ không có huyết n h c vẹn vẹn một lớp da bao quanh sân g cốt ánh mắt của hắn rất là đặc biệt mắt trái giống như người bình thường nhưng mà mắt phải lại so mắt trái lớn hơn một vòng đồng tử cũng cùng người bình thường khác biệt màu nâu bên trong mang theo nhàn nhạt màu đỏ ác linh sung kích hắc b à o nhân thủ trượng vung lên đầu trượng chỗ quỷ hỏa hô một tiếng kịch liệt bốc cháy lên bốc lên một đạo cao hơn hai m hỏa diễm một cái tay cầm cốt đao đích khô lâu binh hư ảnh từ hỏa diễm bên trong này ra hướng về hứa phong đánh tới tên khô lâu binh này toàn thân y phục cụ nát không chịu nổi toàn thân tản ra mục nát hương vị hắn đạp không s u n g phong dáng người cho người ta một loại thân ở núi đao huyết hải chiến trường một dạng sợ hãi mặc dù chỉ là một người nhưng lại cho người ta một loại thiên quân vạn mã s u n g phong cảm giác Giết! miệng rộng, phát ra một đạo không tiếng động gào thét. Còn chưa mặt, hứa phong cũng cảm giác rung động, phía trước khô lâu đó binh hồ có thể thương phong trong năng phòng ngự tầng binh loại linh binh tới linh kinh, đối. kim phát một thét. mặt, một trước tựa thể tổn tâm theo tuyệt Một Khô kịp khô chưa hứa hồn phía hồ hồn mình. Hứa lâu lâu qu bên kinh, bản Còn mở cảm mở ra ra ra của đạo được đó có cả sắc về hắc bảo nhân biến sắc một chiêu này có thể nói là đòn sát thủ của hắn đã từng giết chết không thiếu thực lực cường đại đối thủ phải biết ác linh công kích mặc dù chỉ có nhất kích nhưng tổn thương nhưng là mục tiêu linh hồn tại bây giờ cơ hội không có người nắm giữ chống cự thủ đoạn công kích linh hồn bởi vậy mỗi lần đều sẽ nhường hắn các thủ n g ư ơ i là ai hắc bảo nhân lạnh lùng vấn đạo đến mà không trả lệ thì không hay ngươi cũng nếm thử thủ đoạn của ta hứa phong khỏe miệng hơi vẩy lên tay trái ngón tay bấm một cái kiếm quyết hướng về hắc bảo nhân một ngón tay một đạo màu trắng hảo quang t ừ hứa phong trực tiếp thấu thể mà ra hướng về hắc bảo nhân bay đi đang phi hành quá trình bên trong to bằng móng tay hảo quang đột nhiên biến thành một thanh dài hơn sáu thước kiếm khí màu bạc hung hăng hướng về hắc bảo nhân chém tới hắc bảo nhân trên mặt lộ ra thận trọng thân s ắ c nhẹ nhàng vung vẩy trong tay cốt trượng liên tiếp thâm vào chú ngự từ trong miệng hắn phát ra bạch cốt trí thuẫn một mặt từ bạch cốt làm thành tấm chán, xuất hiện ở t mặt chắn m ngoài miêu tả lấy mọi người tại địa ngục liệt d i ễ m bên trong giấy ruộng lại không cách nào giải thoát phù điêu vốn phía là nhọn cốt thứ bạch cốt chi thuẫn sau khi xuất hiện liền lẳng lặng phiêu p h ù ở hắc bảo nhân trước người một mặt tâm c h ắ n tựa hồ không đủ hắc bảo nhân ánh mắt l a n g lệ móc ra một bình màu xanh nhạt d ư ợ thủy rót vào trong miệng tiếp lấy hắn thi pháp tốc độ một chút tăng nhanh hơn rất nhiều lại có hai mặt giống nhau như lúc bạch cốt tâm c h ắ n xuất hiện ở trước người hắn hiện tại có thể nắm giữ một thanh phi kiếm xem ra ngươi cũng có kỳ ngộ người hắc bảo nhân trên mặt xuất hiện một tia vẻ mệt mỏi nhưng vẫn như cũ mang theo vẻ tới cười nói ta bạch cốt chi thu có thể sánh ngang bạch ngân phẩm chất tấm chắn coi như ngơi ư lợi hại hơn nữa cũng không khả năng chém nát sáu ba ba ba kiếm quang b ổ vào bạch cốt trên tấm chắn giống như dao nòng cắm vào mỡ b ò tảng đá nện vào trứng gà bên trên tựa như không có chịu đến một tia trở ngại trực tiếp liên tục chém nát ba mặt bạch cốt tấm chắn tốc độ nhanh nhường hắc bảo nhân cũng không có phản ứng lại không có khả năng sáu hắc bảo nhân ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị thần sắc sợ hãi nhìn xem đã bổ về phía ánh kiếm của chính mình theo bản năng cầm trong tay cốt trượng đưa ngang trước người r ă n g r ắ c cốt trượng từ trong một phân thành hai chợ bưng màu xanh lá cây quỷ hỏa phốc một chút dập tắt kiếm quang hung hăng đụng vào hắc bảo nhân trên thân lập tức hắc bảo nhân trên thân liên tiếp sáng lên màu sắc khác nhau răng r ắ c răng r ắ c r ă n g r ắ c hắc bảo nhân trên thân tất cả phát động tính chất phòng hộ đạo cụ toàn bộ hủy đi kiếm quang bổ vào trên người hắn trực tiếp đem hắn đánh bay xa ba bốn m không thể sáu phước hắc bảo nhân không dám tin vào hai mắt của mình liền bị đánh bay hắn cũng cho là mình xuất hiện trên người hắn mặc áo bào đen vậy mà một phân thành hai toàn bộ bay xuống phốc phốc hắc bảo nhân n g ư ợ c xuất hiện một đạo vết kiếm một đạo huyết tiến từ miệng vết thương ra bên ngoài tiêu s ạ lượng máu của hắn trong nháy mắt thấp xuống một nửa công kích là cái gì cao như vậy không thể nào hắc bảo nhân lung lay miễn cưỡng đứng thẳng lại cũng không còn vừa mới bắt đầu loại kia vạn sự đều đã nắm ở lòng bàn tay trạng thái hắn liền lùi lại hai bước trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc sợ hãi mở to hai mắt hướng về hứa phong giống to quan chủ các minh đệ cũng còn tốt ta hứa phong lý cũng không lý tới hắc bảo nhân quay đầu vấn đạo tôn lôi tựa hồ cũng bị một kích này do sợ hơi nghe được hứa phong hỏi hắn ngây ngốc nghiêng đầu sang chỗ khác hồi đáp hảo hảo sáu hứa phong phiền muộn dùng sức hướng tôn lôi nháy mắt nhưng tôn lôi tựa hồ còn đắm chìm tại vừa rồi một kiếm kia vi lực bên trong cũng không có phát giác hứa phong khác t h ư ờ n g quan chủ chúng ta là không phải rời đi trước cái này hứa phong bất đắc dĩ đành phải mở miệng nói ra ly khai nơi này tại sao muốn ly khai nơi này tôn lôi lúc này đột nhiên nhìn thấy hứa phong dùng sức hướng hắn nháy mắt lúc này mới phản ứng lại vội và nói không tệ rời khỏi nơi này trước các minh đệ chúng ta đi trước bút chướng này về sau tính lại tận thế phương chu người trong liên minh cũng bị hứa phong công kích sợ choáng váng vậy mà liền dạng này trơ mắt nhìn tôn lôi mang theo những người khác hướng hát thủy bên hồ kia rút lui một trăm linh bảy chương một trăm linh bảy truy kích hứa phong không nghĩ tới n g ư ờ i đã vậy còn quá lợi hại ha ha xem ra ta đây cái quán chủ vị trí cũng muốn nhường cho ngươi tôn lôi v u hứa phong b ả vai ha ha cười nói hứa phong mỉm cười biết tôn lôi đang nói đùa lôi đỉnh vũ quán cũng không phải tôn lôi mở hắn chỉ là một cái phân quán quán chủ e rằng liên nhiệm mỹ hệ n ở phó quán chủ tư cách cũng không có bất quá trận này tại hát thủy a o đầm tranh đấu lần này nếu như không phải hứa phong lôi đ ỉ n h vũ quán liền muốn n g ỏ n g tại đây tế tự chi thôn liền tại hát thủy hồ đã trở thành chung nhận thức nếu như lần này tôn lôi bị buộc làm ra về sau không tại hát thủy chu vi hồ vây xuất hiện hứa hẹn tổn thất kia lợi ích cũng quá lớn tối thiểu nhất tế tự chi thôn về sau liền cùng lôi đ ỉ n h vũ quán không có quan hệ gì không bao lâu nữa một trăm linh bốn binh sĩ chờ gần b i ể n thành phụ cận thế lực lớn đều sẽ nghe tin lập tức hành động thậm chí tới gần thành phố thế lực cũng sẽ tới xem có cơ hội hay không kiếm một chiến c a n h hứa phong vừa rồi tại sao muốn rút lui à ngươi lợi hại như vậy đem đám thần kia côn cũng làm đi chẳng phải là tốt hơn một người trẻ tuổi tiến lên vấn đạo hứa phong nhìn hắn một cái nam tử này là lôi đỉnh vũ quán đệ tử tinh anh trước đây còn cùng hắn giao thủ qua thực lực không tệ tiêu hao quá lớn bổ ra một kiếm kia phía sau ta hết năng lượng hứa phong lắc đầu nói kể từ hứa phong năng lượng chuyển đổi thành kiếm nguyên chân khí phía sau tất cả chiêu thức uy lực mặc dù lớn tăng nhưng tiêu hao tốc độ cũng là thật nhanh lại thêm hắn khống chế phi kiếm phạm vi chỉ có 1 0 m vượt qua 1 0 m tiêu hao kiếm nguyên chân khí lại sẽ tăng lên gấp đội dẫn đến hắn bây giờ liền cùng trình r à o kim một dạng tăng bản phụ vừa để xuống xong kiếm nguyên chân khí cũng liền thấy gáy đó chính là bản mệnh phi kiếm a khó trách ngươi muốn cùng ta nghe ngóng bản m ệ n h phi kiếm tin tức đâu thực sự là lợi hại uy lực quá kinh khủng tôn lôi lắc đầu nói hồi tưởng lại vừa rồi một kiếm kia tôn lôi vậy mà ẩn ẩn có chút sợ hãi hứa phong mịt cười phi kiếm của hắm chỉ là kiếm th chân chính lợi hại là của hắn thiên phú kiếm hệ uy lực tăng thêm ba trăm phần trăm bởi vậy lộ ra uy lực của phi kiếm mới khủng bố như vậy sao lần này bị thiệt lớn lần sau ta đem lôi đ ỉ n h vũ quán các đệ tử toàn bộ kéo ra ngoài thật tốt cùng bọn này thần côn làm một hồi xem đến cùng ai lợi hại tôn lôi khuôn mặt không cam l ò n g vừa rồi một kiếm kia đem bọn hắn dọa sợ nhưng ta mớn bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ hiểu được còn có thể đuổi theo tới đến lúc đó lại là chuyện phiền thoái hứa phong nhữu mày thực sự không được chúng ta liền đi về trước ca thiên kia đệ tử tinh anh thấp giọng nói bây giờ rút lui có vẻ hơi túng chuyền đi lôi đ ỉ n h vũ quán mặt mũi đều phải đi trên mặt đất không được chỉ có thể đi về trước sao thật không cam lòng tôn lôi hung h ă n g đập xuống đùi nói không thể vì lôi đ ỉ n h vũ quán mặt mũi liền để cái này bốn mươi năm mươi người tính mệnh toàn bộ bỏ ở nơi này xem như q u á n chủ tôn lôi vẫn có cái này giấc ngộ nếu như không phải hứa phong tôn lôi vừa rồi liền muốn đáp ứng tận thế phương chu liên minh giao dịch có thể có thể âm bọn hắn một chút hứa phong khỏe miệng hơi vệt lên đột nhiên nghĩ đến ý kiến hay a ngươi lại có ý định quỷ q á i gì nhìn thấy hứa phong lộ ra quỷ dị mỉ cười tôn lôi vẫn đạo ta cho ngươi cái mời ngươi trước thêm một chút hứa phong nói tế tự c h i thôn thôn trưởng hứa phong mời ngươi trở thành tế tự c h i thôn thôn dân có đồng ý hay không tôn lôi trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống tế tự tế tự c h i thôn thôn trưởng tôn lôi đột nhiên giống to một bộ nhìn thấy quỷ bộ dáng nhìn chăm chăm hứa phong tất cả thế lực lớn đều ở đây tìm tế tự c h i thôn vị trí cụ thể chỉ có tận thế phương chung người trong liên minh tựa hồ có tin tức gì nhìn chăm chăm vào hát thủy hồ khác tất cả thế lực đều tại hát thủy đầm lấy lắc lư tựa như tung lưới mỏ cá đồng dạng kết quả hứa phong vậy mà âm thầm trở thành tế tự tri thôn thôn trưởng cái này khiến tôn lôi cảm thấy đã biết một đám người d đồng, đồng ý tôn lôi trong đầu thông qua liệu hứa phong mời địa cầu cử t h i tôn lôi trở thành tế tự tri thôn thôn dân ngươi còn có thể mời chín mươi chín tên thôn dân hệ thống âm thanh tại hứa phong trong đầu vang lên tiếp lấy hứa phong đem tôn lôi quyền hạn sách thăng trí phó thôn trưởng tốt ngươi bây giờ có tuyển người quyền lợi Đem những này người trước tiên trước sáu chiêu đi vào, thủ i n phong g ta tại tôn Hứa thai nhỏ thì thầm. 6. Thủ lĩnh bọn hắn hướng hát thủy hồ lui đi đi một mình đến h á c bảo nhân trước mặt nói h á c bảo nhân bây giờ vô cùng chật vật nửa người trên đệ trần thanh đồng phẩm chất áo vải h ộ giáp bị một kiếm chém thành hai khúc ngực một đạo kiếm thật l ớ n mấn như cụ tại không ngừng ra bên ngoài gì ra huyết dịch trong tay c ố t trượng cũng biến thành hai khúc bị một kiếm đánh bay bây giờ toàn thân nước bùn nước bẩn tựa như mới từ danh nước bẩn leo ra mở dạng đáng chết tiên tiên làm sao có thể lợi hại như vậy hắc b à o nhân biểu hiện trên mặt khó lường một hồi phẫn nộ một hồi sợ hãi trong lúc nhất thời cũng không biết là nên tiếp tục đổi đổi vẫn là cứ thế từ bỏ hắn bây giờ tựa hồ còn đắm chìm tại một kiếm kia sợ hai bên trong thủ lĩnh hắn kỹ năng uy lực lớn chắc hẳn tiêu hao nhất định không nhỏ hơn nữa rõ ràng đã chiếm thờ phòng lại đề nghị rút lui cách làm có chút quỷ dị chỉ sợ hắn một kiếm kia hoặc là tiêu hao rất lớn hoặc chính là có rất lợi hại di chứng không có khả năng liên tục thả ra một người tại hắc b à o người bên h a y nhỏ giọng phân tích nói hắc bảo nhân nhãn tình sáng lên không tệ một chiêu kia chắc chắn tiêu hao rất nhiều hắn không có khả năng liên tục phong thích h á c b à o nhân lẩm bẩm phía sau quay đầu hướng về phía những người khác la lớn các i n h đ ệ tế tự c h i thôn liền tại h á c thủy hồ đó là chúng ta tận thế phương chu liên minh chỉ có thu được tế tự c h i thôn quyền sở hữu chúng ta tận thế phương chu liên minh mới có thể chân chính tại tận thế t r u n g sinh tích chữ đi các i n h đ ệ c ù n g ta cùng một chỗ đem chúng ta đ ị c h nhân từ h á c thủy hồ đuổi đi ra h á c b à o nhân giống to tế tự c h i thôn là của chúng ta sáu đem bọn hắn đuổi đi ra sáu đuổi đi ra đuổi đi ra đuổi đi ra sáu mấy trăm người đồng thời giơ lên trong tay vũ khí lớn tiếng quát tẩm lên nhìn thấy sĩ khí để thắng Hắc Nhân khẽ hành Bảo trong trang, gật đầu, từ giả lập từ đầu, lại lấy ra một kiện áo bào đen, xuyên áo bào trăm ạ i t ê n n g ư ờ linh tám chương một trăm linh tám tuyên chiến quán chủ bọn hắn đuổi theo tới tôn lôi đã đem tất cả mọi người đều gia nhập vào tế tự c h i thôn cũng là cấp thấp nhất thôn dân tôn lôi quay đầu liếc mắt nhìn nơi xa lít nha lít nhít một mảnh đen k ị người đã xuất hiện xem ra tận thế phương chu liên minh động ba hát thủy hồ quyết tâm rất lớn trừ phi tôn lôi thật sự từ bỏ hát thủy hồ lợi ích và không e rằng hai nhà là bất tử không nghỉ sáu thủ lĩnh bọn hắn đều tiến vào hát thủy hồ đám người này nhìn trốn không thoát dự định nhảy hồ tự sát sao ha ha một đám sợ hàng tới cùng ra ra đại chiến ba trăm hiệp a nhìn thấy vừa rồi đại sát tứ phương lôi đình vũ quán bây giờ lại toàn bộ tiến vào trong hồ tránh lẽ bọn họ truy sát tận thế phương chu liên minh nhân ngao nhau, nhau tùy ý chế rêu đứng lên hắc bảo nhân trong mày những người khác suy đoán lung tung hắn cũng sẽ không hơn nữa lấy hắn đối với tôn lôi nhận thức tôn lôi là tuyệt đối sẽ không mang theo h u y n h đệ hắn tự sát coi như đánh đến người cuối cùng tôn lôi cũng sẽ không tự sát hơn nữa vừa rồi nhìn tôn lôi t h ầ n sắc đã rõ ràng có chỗ bung lỏng nếu không phải là hứa phong đến e rằng lôi đỉnh vũ quán đã toàn bộ rút lui nghĩ tới đây hắc bảo nhân trong lòng cả kinh chẳng lẽ bọn hắn tìm được tế tự chi thôn lối vào trước đây phát hiện kia tế tự chi thôn nhân cũng cùng hứa phong nhất dạng bỏ lên trên sân phòng phát hiện sơn phong vòng quanh tế tự chi thôn chỉ bất quá hắn không có hứa phong g ầ lớn vậy mà trực tiếp nhảy xuống dưới trở lại báo cáo cho tận thế phương chu liên minh cao t ầ n g phía sau người này rốt cuộc lại đem phần tình báo này bán cho những nhà khác chỉ là không có tận thế phương chu liên minh biết đến cặn kẽ như vậy tận thế phương chu liên minh biết tế tự chi thôn tại hồ trung tiểu ở trên đảo thế lực khác chỉ là biết đại khái tế tự chi thôn tại hát thủy hồ phụ cận bây giờ tận thế phương chu liên minh chính là tại tìm tế tự chi thôn chân chính cửa vào bọn hắn nhất định là tìm được tế tự chi thôn chân chính cửa vào hát bảo nhân trong lòng đất định đi mau đuổi kịp bọn hắn hát bảo nhân vung tay lên nói một đám người hấp tấp hướng hát thủy hồ đuổi theo đi vào hát thủy dưới hồ tầm mắt một chút co lại rất nhiều hắc b à o nhân chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước cách đó không xa một đám người thân ảnh đang nhanh chóng hướng về phía trước du động theo sát bọn hắn đừng giảm bớt hắc b à o nhân là tận thế phương chu liên minh một đại tế tự cùng l ô i đỉnh vũ quán khác biệt tận thế phương chu liên minh tất cả lực lượng đều tập trung ở gần biện thành cùng chung quanh thành thị trong liên minh chỉ có ba cái đại tế ti hai cái chủ giáo cùng một cái đại chủ giáo thân là đại tế ti hắc b à o nhân tiên phú cũng là s g cấp câu thông thuật có thể cùng lựa chọn mặc cho nhất vị diện tiến hành câu thông hắn thứ nhất câu thông vị diện chính là địa ngục vị diện tại hiến tế một người h ì n n g sinh mệnh phía sau hắn thu được địa ngục tam đầu khiển huyết mạch mắt phải của hắn cũng là bởi vì huyết mạch dung hợp trở thành một cái sẹt bờ rụt mắt mang nghề nghiệp của hắn nhưng là lựa chọn vong linh tế tự cái nghề nghiệp này dạng này hắn liền có thể câu thông hai cái vị diện địa ngục vị diện cùng tử linh vị diện ở trong nước hắn thậm chí có thể không cần hô hấp thủ lĩnh phía trước có một cánh cửa ánh sáng sáu thủ lĩnh bọn hắn đều tiến vào quang môn sáu hát bảo nhân đẻ nén không được hưng phấn trong lòng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật sự tìm được tế tự chi thôn lối vào ha ha tế tự chi thôn là của ta h á c bảo nhân trong lòng giống to x ô n g đi lên mấy trăm người chen lấn hướng quang môn bơi đi h á c bảo nhân một ngựa đi đầu phóng qua đám người thứ nhất bơi tới quang môn phía trước ngay tại hắn đụng trạm quang môn muốn đi vào thời điểm trong đầu đột nhiên thu đến một cái thanh âm lạnh như băng nơi đó làm tế tự chi thôn lối vào chỉ có tế tự chi thôn thôn dân mới có thể tự do xuất nhập sáu thỉnh lựa chọn ngươi tiếp xuống hành động sáu một từ bỏ tiến vào hai cường hành sấm vào ba tuyên chiến tranh đoạt đáng chết c ư n h i ê n bị người giành trước hát bảo nhân trong lòng giận g ữ lựa chọn từ bỏ không có khả năng lựa chọn tuyên chiến đồng đẳng với cùng lôi đình vũ quán tuyên chiến hắc bảo nhân là tận thế phương chu liên minh đại tế thi mặc dù có tư cách đại biểu tận thế phương chu liên minh tuyên chiến nhưng hắn vẫn không dám không có thương nghị dưới tình huống tuyên chiến trừ phi hắn không muốn sống cương hành sấm vào hắc bảo nhân cắn răng nói nguyên bản tản ra ánh sáng màu trắng qua n môn đột nhiên đã biến thành màu đỏ cương hành sấm nhập hội chịu đến tế tự c h i thôn c a m thủ thỉnh thận trọng cân nhắc sáu cương hành sấm vào hắc bảo nhân quát ánh mắt của hắn đều biến thành màu đỏ lửa dẫn trong lòng cháy l ư ơ n ự c cái này nguyên bản hẳn là cơ duyên của hắn lại bị người đã o mất hắn muốn cướp về tới ta phải là của ta mới đúng tại hắn hô lên cường hành s ấ m vào sau m ộ t khắc sau lưng chuyển đến một tiếng l o n g âm đầu kia khoác lên vảy màu đen g a o l o n g không biết lúc nào đi vòng qua đám người kia sau lưng mở to đèn lồng con mắt lớn mang theo vẻ hưng phấn nhìn c h ă m c h ă m tất cả mọi người tham tinh sáu lãnh chúa quái vật chạy a tất cả nhìn thấy dao long thân hình khổng l ồ người trước tiên đều sợ ngây người hơn nửa ngày mới phản ứng được tại không biết a i hô một tiếng phía sau tất cả mọi người phân tán bốn phía chạy trốn vừa vặn không dễ dàng tụ lại sĩ khí lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. siêu siêu siêu một hồi phô thiên cái địa băng tiễn trống rông xuất hiện tại hát thủy trong hồ vạch ra từng đạo sóng nước đâm về những cái kia trốn chạy người giống dao long giống to một tiếng một đạo mắt t r ầ n có thể thấy sóng âm khuyết t á n ra sóng âm trong phạm vi tất cả mọi người động tác đồng thời dừng lại tiếp lấy từng cái thương tổn cực lớn từ đỉnh đầu bọn họ bay ra có ít người cơ thể thậm chí trực tiếp nổ t u n g lượng máu trong nháy mắt thành h ô n g tiến vào trạng thái sắp chết làm sao có thể tại sao có thể có bảo hộ thôn thần thú cái kia gọi hứa phong không có giết chết bảo hộ thôn thần thú như thế nào tiến vào thôn hắc bảo nhân trợn mắt hốc mổm nhìn xem dao long đại sát t ngang một tiếng l o n g âm một vòng màu trắng tảng băng từ dao l o n g trong thân thể tản mắt ra nhanh chóng nghĩ bên ngoài k h u ế c tán ầm ầm ầm ầm mỗi một cái tiếp xúc đến tảng băng nhân đều biến thành một cái băng gu cục phiêu phủ ở hát thủy trong hồ dao l o n g ung dung bơi tới một cái băng gu cục phía trước mở ra miệng rộng đem băng gu cục toàn bộ nhi nuốt vào trong miệng g i a n g rắc g i a n g rắc một cái băng gu cục ăn vào bụng phía sau dao long lại hướng một cái khác bơi đi đợi đến nó ăn hai mươi mấy cái thời điểm băng u cục đồng thời vỡ vụn tất cả mọi người không để ý chút nào thành trạng thái bên trong đông cứng trạng thái luôn tay chân hướng trên bờ b phải là của ta hắc bảo nhân hai mắt đỏ bừng biểu tình trên mặt trở nên dữ tợn ta không lấy được các ngươi ai cũng đừng nghĩ nhận được hắc bảo nhân trợt xoay người hai tay đặt tại quan g môn bên trên ta đại biểu tận thế phương chu liên minh tuyên chiến hắc bảo nhân quát tầm lên một trăm linh chín chương một trăm linh chín chiến tranh công hơn hắc bảo nhân tuyên chiến phía sau nguyên bản chậm rãi đuổi theo tận thế phương chu người trong liên minh phảng phất mèo hí kịch chuột đồng dạng chơi đùa giao long đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm đã lâm vào điên cuồng hắc bảo nhân ngang một tiếng, tiếng rồng gầm phất nộ giao long tốc độ trước đó chưa từng có hướng hắc bảo nhân bơi đi giao long tốc độ rất nhanh sáu c b ả phốc â nín chưa h p chết lão tử tôn lôi từ nước ngọt trong hồ ló đầu ra nhậu ngụm hồ nước lớn tiếng thở dốc gần tới năm mươi người liên tiếp ló đầu ra có ít người khẽ phòng đi lên liền lớn tiếng ho khan rất nhiều người lượng máu đều tổn thất không thiếu tại dưới nước lặn mười lăm phút trở lên người bình thường sớm đã ngạt thở mà chết rồi cũng may mắn tôn lôi mang cũng là lôi đỉnh vũ quán tinh anh đại bộ phận cũng có tam t i n h thực lực hứa phong tên tiểu tử thối nhà ngươi như thế nào không nói sớm muốn lặn dài như vậy khoảng cách khủ khụ tôn lôi một bên ho khan một bên cười mắng ha ha sai lầm sai lầm ta cũng là vừa trở thành thôn trưởng đối với nơi này còn không quen thuộc hứa phong nhắc khuôn mặt cười ngượng ngùng hắn là thật sự quên đi muốn từ cửa vào tiến tế tự tri thôn nhất định phải đi qua một đầu dài dáng dấp thông đạo mà cái lối đi chính là tại nước ngọn hồ phía dưới bên trong tất cả đều là thủy không có không khí sáu trở thành tế tự c h i thôn thôn trưởng sau đó hứa phong phát hiện kỳ thực trong thông đạo có một tiết h trí có thể đem bên trong hồ nước bạch không người bình thường n h n m có thể tự mình xuất nhập nếu như gặp phải địch nhân tập kích còn có thể lại đem thông đạo một lần nữa đổ lấy thủy để mà phong ngự chỉ là vừa tiếp nhận tế tự c h i thôn hứa phong còn chưa kịp sử dụng chức năng này Hơn nữa. hứa phong tự có một kiện có thể tại dưới nước hô hấp vật phẩm bởi vậy trong thông đạo có thủy không có thủy đối với hứa phong ảnh hưởng cũng không phải rất lớn nhưng lôi đỉnh vũ quán những người khác cũng chưa có chỉ có thể dựa vào tự thân thể chất m ạ n k h á n g lần này cùng tôn lôi cùng tới hát thủy ao đầm cũng là lôi đỉnh vũ quán tinh anh đại bộ phận cũng là tam tinh thực lực nhưng là vẹn vẹn một hạng hoặc hai hạng là tam tinh khác mấy hạng có ít người là nhị tinh có ít người thậm chí chỉ là nhất tinh đối với lặn xuống nước cuối cùng chỉ có thể dựa vào thể chất mạnh h ắ n g bất quá còn tốt ngoại trừ có mấy cái lượng máu xuống đến một nửa phía dưới cần nghỉ n ơ i một hồi k á c đại đa số người đều không cái đại sự gì. phía trước chính là tế tự c h i thôn bất quá rất đơn sơ nếu không thì đi vào làm một chút hứa phong nói nói nhảm đương nhiên phải đi lão tử mang theo lớn như vậy một đám người tại hát thủy đầm lầy vòng vo mấy ngày chính là vì cái thôn này thôn lôi hung t ậ n chừng một mắt tựa hồ bộ dáng rất tức giận ha ha ta cũng là hôm nay vừa thu được cái thôn này quyền sở hữu ngươi xem thôn mới vừa đến tay ta liền lập tức thông c h i ngươi hứa phong cười nói trong chuyện này hắn làm tựa hồ quả thật có chút không chân chính nhưng bây giờ thôn đã tới tay lại để cho hắn giao ra đó là không có khả năng ăn vào trong miệm thì mỡ còn có thể phun ra không thành Xin chú ý, đột ị a cầu cử chi chú ý Ngọc minh muốn cưỡng chú muốn Minh nhập thôn, phòng ý ý xâm ép để đ nhiên hứa phong cùng tất cả mọi người trong đầu đều chuyển ra dạng này nhắc nhở đại c ổ mắt thật đúng là đổi tới các h i n h đệ chuẩn bị chiến đấu thôn lôi mắt lường một cái lông mày như lên giống to trông coi cái này h ồ nhỏ tới một người giết một người tới hai người giết cả hai cùng bọn hắn liều mạng cho là chúng ta ít người liền tốt khi dễ sao tới bao nhiêu chúng ta cũng không sợ cùng bọn này c ầ u vật liều mạng sáu cơ hội tại thu đến nêu lên trong nháy mắt lôi đ ỉ n h vũ quán tất cả mọi người đều phân tán tại nước ngọt hồ b ố n phía đem cái này nho nhỏ nước ngọt hồ bao bọc vây quanh a giao long không có xử lý bọn hắn sao hứa phong tâm trung kỳ quái chỉ chốc lát công phu hứa phong trong đầu liền chuyển đến thanh âm nhắc nhở bảo hộ thôn thú hát thủy giao thú giết chết địa cầu cử tri vương lực ngươi thu được chiến đấu công hơn hai điểm đồ thôn thú hát thủy giao thú giết chết địa cầu cử tri chu q u n h ngươi thu được chiến đấu công hơn ba điểm sáu rất nhanh liên tiếp chiến đấu nhắc nhở xuất hiện tại hứa phong trong đầu nhìn một chút tôn lôi bọn hắn tựa hồ cũng không có thu đến dạng này nhắc nhở vẫn như cũ tay cầm bình khí khẩn trương nhìn chằm chằm mặt hồ chiến đấu công vân đây là vật gì hứa phong cũng không có quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chỉ là nhìn xem trong đầu nhắc nhở có chút buồn b ự c một đời trước hắn nhưng không có tiếp xúc qua cái gì chiến đấu công vân nhưng hắn giết qua nhân loại cũng không phải một cái hai cái trên tay hắn chỉ ít có trên trăm đầu nhân mạng nhưng không có đã cho hắn cái gì chiến đấu công vân đợi nửa ngày cũng không có một người từ nước ngọt trong hồ chui ra ngoài tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau tiếp đó cùng một chỗ nhìn về phía liêu hứa phong c h ờ một chút hứa phong nói nhắc nhở vẫn không có dừng lại xem ra giao long một mực tại giết người địa cầu cử tri chú ý ngọc minh đại biểu tận thế phương chu liên minh đối với tế tự chi thôn khởi s ư ớ n g tuyên chiến xin ngài lựa chọn khai chiến thời gian một ba mươi phút sau hai sáu giờ phía sau ba ba ngày sau khai chiến thời gian là ba giờ tận thế phương chu liên minh chiếm lĩnh tế tự chi thôn thôn trưởng văn phòng thì đạt được thắng lợi trái lại thì tế tự chi thôn đạt được thắng lợi cái gì h ắ n cũng dám tuyên chiến thôn lôi hết lớn ngoại trừ lựa chọn thời gian bên ngoài khắp tất cả tin tức tế tự chi thôn các thôn dân đều có thể thu được sao cùng bọn hắn làm thôn lôi hét lớn kết nối thông tin khí bắt đầu gọi người mặc dù gần biển thành phố chỉ là lôi đ ỉ n h vũ quán một cái phân quán nhưng thực lực tuyệt đối không kém hơn nữa còn có tổng quán phát tới c h ấ n tràng nhân cùng tận thế phương chu liên minh khai chiến không có chút nào sợ hãi mà tận thế phương chu liên minh hai cái khác đại tế ti hai cái chủ giáo một cái đại chủ giáo cũng đồng thời nhận được tin tức từng cái không hiểu ra sao lúc nào chúng ta tận thế phương chu liên minh cùng tế tự chi thôn khai chiến chúng ta không phải đang một mực tìm kiếm tế tự chi thôn sao chẳng lẽ đây là chiếm l i n h thôn điều kiện tất yếu nhất thiết phải khai chiến mới được trong lúc hắn nhóm buồn bực thời điểm ngay sau đó nhận được đại tế ti chú ý ngọc minh tử vong tin tức từng cái lập tức gây dại nửa giờ hứa phong từ tổ nói khai chiến thời gian càng sớm đối với hứa phong càng có lợi chỉ là triệu tập nhân thủ liền muốn thời gian nhất định tại về thời gian hứa phong chiếm giữ có lợi điều kiện bất quá rất nhanh hứa phong cũng nhận được chú ý ngọc minh tin qua đời đồ thôn thú hát thủy giao thú giết chết địa cầu cử tri chu q u n h ngươi thu được chiến đấu công hơn ba điểm chết chết hứa phong nhất xứng sở bất quá cái này cũng nằm trong dự đoán của、hắn. chú ý ngọc minh tối đa chỉ là tam tinh căn bản không có khả năng là giao l o n g đối thủ một trăm mười chương một trăm mười tranh chấp phó thôn trưởng tôn lôi tuyển nhận địa cầu cử tri tạ tĩnh làm tế tự chi thôn thôn dân phó thôn trưởng tôn lôi tuyển nhận địa cầu cử tri lịch sử trường đông làm tế tự chi thôn thôn dân sáu rất nhanh nhất cấp thôn lạc một trăm nhân khẩu toàn bộ tuyển nhận đấy cũng là lôi đỉnh vũ q u á n hào thủ hứa phong nhất cấp thôn xóm nhân khẩu quá ít chúng ta lôi đỉnh vũ q u á n có hơn năm trăm người về sau còn có thể tăng thêm sáu tôn lôi cao mày nói vậy thì xây dựng thăng cấp thôi hứa phong n ú n n ú n vai nói tôn lôi nhìn hắn một cái không nói gì chỉ là thần sắc trên mặt có chút phức tạp thăng cấp thôn xóm cần đại lượng tài nguyên nữ hoa thôn tất nhiên cầu ý chí dựa vào toàn cầu lực lượng của nhân loại thu thập tài liệu mới có thể thành t i ệ u một cái quốc đô cấp thành thị bất quá bằng vào lôi đ ỉ n h vũ quán thực lực quốc đô cấp thành thị là đ ư ợ nghĩ hương hoặc trấn cấp thành thị hay không thành vấn đề đến đằng sau phát triển cường đại khu cấp c ù n g cấp thành phố cũng không phải không có khả năng nhưng bây giờ cái này thôn làng là hứa phong nhất cá nhân tôn lôi không có khả năng đem toàn bộ tài nguyên để ở chỗ này dù sao hứa phong gia nhập vào lôi đình vũ quán thời gian còn quá ngắn hơn nữa vạn nhất đem tới thăng cấp đến cao cấp thành thị hứa phong xem như t h ô n trưởng trực tiếp đem lôi đỉnh vũ quán đá phải một bên lôi đỉnh vũ quán cũng không có biện pháp hứa phong chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám tế tự chi thôn n g ư ơ i nguyện ý ra t a y sao giá cả t ù y ngươi nói ta tuyệt không trả giá thôn lôi vẻ mặt thành thật nói hứa phong nghĩ nửa ngày mặc dù gia nhập vào lôi đỉnh vũ quán thời gian không dài nhưng hứa phong vẫn là rất hài lòng cùng lôi đỉnh vũ quán ở giữa quan hệ cũng không tệ nhưng chuyển nhượng tế tự chi thôn quyền sở hữu lại không có khả năng nếu như chỉ là một cái phổ thông thôn c hứa u y phong chậm u y ể n n h ư rãi lắc đầu cự tuyệt tôn lôi đề nghị có lỗi với tế tự chi thôn quyền sở hữu nhất thiết phải một trăm phần trăm n ắ m ở trong tay của ta hứa phong nói vừa dứt lời bầu không khí trở nên có chút vi rượu giai đoạn hiện tại chỉ cần có thế lực kia nắm giữ một cái thôn xóm lập tức có thể được nhanh chóng phát triển trở thành chung quanh thành phố bá chủ một mình ngươi làm sao có thể đem cái này thôn phát triển tôn lôi khí đạo dù cho ở đây vĩnh viễn là nhất cấp thôn xóm cũng nhất định phải là nằm ở trong tay của ta hứa phong nói như đinh chém sát bầu không khí trong lúc nhất thời cứng ở ở đây một mình ngươi là thủ không được nó tôn lôi lắc đầu nói hứa phong cười kiếp trước nếu như không phải tử vong cổ b ả o cùng giao long l i ề u mạng hai bại câu thương cũng sẽ không bị tận thế phương chu liên minh nhận được tiện n chỉ cần có giao long tại gần biển thành phố phụ cận không có một thế lực có thể đánh xuống cái này thôn làng đã đến giờ tận thế phương chu liên minh tiến công bắt đầu thời gian chiến đấu một trăm hai mươi phút đ ế m ngược bắt đầu một cái thanh âm lạnh như băng tại tất cả mọi người vang lên bên hai l ã o lôi g ì tình hưng a như thế nào âm thầm liền đem tế tự chi thôn đặt vào trong lòng bàn tay ha ha cũng là ngươi lợi hại bằng không như thế nào ngươi là quán chủ đâu lịch sử trường đông thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên hai đây là giống trong game online một cái kênh chỉ có tế tự chi thôn thôn dân mới có thể lên i bảo q u á n chủ vì cái gì thôn trưởng là hứa phong không phải ngươi một cái trung niên cô gái âm thanh vang lên đây là tạ tĩnh phó quán chủ thanh âm Khu khu, đại tế h hứa phong h ô n này là p ti h n t chú cũng ý trường mình tuyên chiến cử động thuần túy là dưới tuyệt vọng đồng quy vụ tận thủ đoạn căn bản không có cùng khác cao t ầ n g câu thông qua đến bây giờ tận thế phương chu liên minh cao t ầ n g vẫn là không hiểu ra sao thậm chí ngay cả tế tự c h i thôn vị trí cụ thể cũng không biết còn thế nào đánh rất nhanh hai giờ đã đến lôi đ ỉ n h vũ quán mấy cái cao t ầ n g cũng đều đi tới tế tự c h i thôn bởi vì bọn hắn cũng là thôn dân cho nên có thể tự do xuất nhập tế tự c h i thôn giao long cũng không có công kích bọn hắn bất quá bởi vì hát thủy trong hồ tầm mắt có hạn bọn hắn cũng không có phát hiện giao long tôn quân chủ chuyện gì xảy ra lịch sử trường đông vừa lên bờ không lo được lao nước trên mặt trường tôn lôi lớn tiếng hỏi chúng ta gặp phải tận thế phương chu liên minh b â y công nếu như không phải hứa phong sợ là chúng ta đều phải toàn quân bị diệt tôn lôi sắc mặt khó coi nói tận thế phương chu liên minh đám thần k i a côn thật chọc giận chúng ta lôi đ ỉ n h vũ quán vài phút diệt bọn hắn lịch sử trường đông k i n h thường nói lôi đ ỉ n h vũ quán quả thật có phần này hào khí cùng thực lực chỉ bất quá muốn diệt đi tận thế phương chu liên minh nhất thiết phải cuối cùng quán trợ r ú t hơn nữa dễ dàng gây nên gần b i ể n thành phố thế lực khác bất mãn không nói trước cái, kia, cái này tế tự chi thôn là chuyện gì xảy ra lịch sử trường đông vấn đạo là hứa phong sáu tôn lôi thấp giọng nói hứa phong có phải hay không lôi đỉnh vũ quán một thành viên vì cái gì không đem quyền sở hữu chuyển nhượng cho ngươi nếu như chúng ta gần b i ể n phân quán trước tiên thu được một cái doanh địa cuối cùng quán nơi đó sẽ có phản ứng gì n g ư ờ i không biết sao lịch sử trường đông nhìn cũng không nhìn hứa phong nhắc mắt đổ ập xuống lớn tiếng nói hứa phong tâm trung cười lạnh tế tự c h i thôn tranh đoạt chiến kết thúc tận thế phương chu liên minh thất bại tế tự c h i thôn thu được hai nghìn chiến tranh công vân hứa phong xem như thôn trưởng trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở giao long giết hơn ba trăm tận thế phương chu người trong liên minh cho liệu hứa phong hơn một một một trăm điểm chiến tranh công vân tăng thêm lần này không giải thích được tranh đoạt chiến hứa phong bây giờ có ba n g h n da mặt chiến tranh công vân hứa phong ngươi nói câu nói ngươi là lôi đình vũ quán một thành viên hơn nữa còn là cao cấp học đồ năm nay lại đem một cái duy nhất cuối cùng quán đ ể cử tư cách nắm bắt tới tay lôi đình vũ quán là muốn đại lực khí bồi dưỡng ngươi tế tự chi thôn quyền sở hữu vì cái gì không thể cho lôi đình vũ quán lịch sử trường đông lớn tiếng chất vấn hứa phong suýt chút nữa khí cười ngươi nói tất cả mọi thứ cũng là ta gia nhập vào lôi đình vũ quán điều kiện cùng tế tự chi thôn có quan hệ gì tế tự chi thôn là ta một người lấy được dựa vào cái gì liền muốn hai tay đưa cho lôi đình vũ quán gia nhập vào lôi đình vũ quán chẳng lẽ về sau chỉ cần thu được một chút bảo vật võ q u ò n muốn liền muốn đưa cho võ q u ò n sao hứa phong k i n h thường nói ngươi ngươi đây là thái độ g ì xấu lịch sử trường đông mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ tôn lôi cùng tạ tĩnh ở một bên rất là yên tĩnh không nói câu nào một trăm mười một chương một trăm mười một khu trục lôi đỉnh vũ quán tự nhiên c ó quy củ của mình vô luận là học đồ vẫn là giáo quan chính mình lấy được kỳ ngộ đều là mình dù cho đối với lôi đỉnh vũ quán có lợi cũng sẽ lấy đại lượng tài nguyên tiến hành trao đổi hoặc là điểm công hiến hoặc là trang bị dược phẩm bất quá tế tự chi thôn giá trị quá lớn xa xa không phải mấy món trang bị một chút dược phẩm có thể giao dịch nếu như đem chuyện này hồi báo cho cuối cùng quán tự nhiên sẽ lấy ra nhường hứa phong tâm động vật tư tiến hành giao dịch thế nhưng dạng lời nói cùng gần b i ể n phân quán liền không có bao lớn quan hệ nhìn thấy tôn lôi cùng hai cái phó quán chủ thái độ hứa phong có chút trái tim băng giá nguyên bản còn muốn cùng bọn hắn cộng đồng phát triển tế tự c h i thôn nhưng hiện tại xem ra hứa phong vẫn còn có chút ngây thơ tế tự c h i thôn thôn trưởng tức đoạt ngươi phó thôn trưởng chức vụ năm dây bên trong ngươi đem bị khu trục ra tế tự tri thôn p h ạ vi tất cả mọi người tại chốt đều nhận được hệ thống như vậy nhắc nhở trong lúc nhất thời tràn diện hơi không khống chế được hứa phong lạnh lùng nhìn lịch sử trường đông ánh mắt bên trong mang theo thần sắt trào phúng có bản lĩnh liền tự mình tới bắt ta hứa phong cười lạnh nói g ư ờ i sáu lịch sử trường đông giận dữ tay phải nhất cử tựa hồ muốn động thủ dán vẻ siêu siêu siêu bạch quan g phát hiện lôi đ ỉ n h vũ quán nhân liên tiếp bị khu trục gia tế tự c h i thôn phạm vi đi thẳng đến hát thủy đáy hồ cửa vào quang m ô n chỗ dị t i n h hôm sáu đại đa số người đều không hiểu được nhưng cách hứa phong gần nghe được lịch sử trường đông lời nói nhân đều biết là chuyện gì xảy ra trong lòng t h ầ m than hứa phong tính tình thật đúng là thuốc nổ đồng dạng một điểm rửa sát thật sự cho rằng chúng ta không dám tuyên chiến sao hắn chỉ có một người chúng ta bây giờ hơn một trăm hảo một cái một n g ụ nước miếng đều có thể đem hắn phúc chết lịch sử trường đông sắc mặt đại biến tức giật quát lịch sử phó quán chủ ngươi quá vọng động rồi việc này vốn là có cơ hội nhưng bây giờ sáu tạ t i n h thở dài nói hứa phong tính t ỉ n h hắn cũng không ngờ tới thật không ngờ c ứ n g ngạnh không hài lòng trực tiếp vạch mặt một mình hắn cũng dám cùng lôi đỉnh vũ quán dạng này thế lực lớn là địch làm sao có thể thì sao có thể như vậy tôn lôi một mặt mờ m ị n vốn là muốn lịch sử trường đông ép một chút hứa phong về sau lúc đàm phán có thể chiếm chút tiện nghi hắn nguyên bản dự định là cùng hứa phong nhất lui ra phát cái này lãnh địa kết quả vậy mà trở thành dạng này tuyên chiến sao ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy làm bất quá hắn một cái lịch sử trường đông kêu g ạ o đạo đúng vậy à quan chủ hứa phong hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau xử lý sáu một chút mới vừa đến đệ tử tinh anh cũng nao h nhau nói bất qua phía trước bị hứa phong cứu được bốn năm mươi người đệ tử lại đều trầm mặc không nói một phương diện bọn hắn vừa bị hứa phong đã cứu tính mệnh trong lòng cảm kích một phương diện khác hứa phong thực lực bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt tự hiểu không địch lại nếu như tiên chiến đó chính là một điểm chuyển hoàn chỗ trống cũng không có sáu tạ tinh tử tốn ó i sợ cái gì chẳng lẽ sáu lịch sử trường đông lời còn chưa nói hết đột nhiên cảm thấy phía sau l ư n g phát lệnh cổ sau lông tơ đều phải dựng lên Năng một tiếng long âm, tại sau lưng văng lên, hát thủy dưới hồ ánh mắt ảnh hưởng một âm, mắt tại hát thủy tất dưới lợi hại, sau hồ cái ả mọi mà người không vậy h có p t h ệ n lưng khổng sau quái lồ, có một quái vật đồ a n bọn hắn. g theo dõi Cái, đ vật gì lịch sử trường đông cứng ngắc xoay người liếc mắt nhìn suýt chút nữa không có hụ chết cái này đây là cái gì quái vật làm sao sẽ xuất hiện ở đây lịch sử trường đông kinh hai nói đ â m lấy g i a o thú đây là một cái tam tinh lãnh chúa quái sáu có dò xét loại kỹ năng đệ tử run g i y nói tam tinh lãnh chúa sáu khó trách hứa phong dám đem tận thế phương chu người trong liên minh hướng về ở đây dẫn chẳng lẽ con quái t h u kia chính là tế tự c h i thôn thủ hộ giả thôn lôi lúc này mới hiểu được bây giờ không còn có người dám nói cái gì tuyên chiến sự tình liền lịch sử trường đông đều bị h ù toàn thân phát r u n hận không thể mọc ra thêm hai cái đ u ổ i chạy mau đi những người khác sớm đã bắt đầu vụn trộm chạy trốn làm sao bây giờ lịch sử trường đông khí diễm bỗng chốc bị đè ép xuống thấp giọng nói lúc này hắn cũng biết chính mình phạm vào sai lầm bao lớn này hiện ra tại đó là chúng ta nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó bây giờ là nhìn hứa phong làm ơn chúng ta chết hay là sống tôn lôi sắc mặt đại biến hối h ậ n không thôi nhìn nó lâu như vậy cũng không có động tính hẳn là sẽ không công kích chúng ta a tô n tính suy đoán nói chậm rãi lui lại không nên chọc giận nó sáu số một trăm người cứ như vậy lạng yên không tiếng động bơi ra mỗi một cái thấy qua g i a o long nhân đều ở đây đáy lòng nhớ k ỹ đầu này dài hơn mười thước bóng người to lớn sáu ha ha ta đây tính tình coi như mười năm tôi luyện cũng vẫn là như cũ không đổi được h ứ a phong c ư ờ i khổ kiếp trước cũng bởi vì dạng này không chịu thỏa hiệp không chịu khuất phục cho dù là chết cũng muốn nhắm mắt cùng những đại thế lực kia liều mạng Bởi đây là thôn trưởng văn phòng hứa phong đi tới cạnh tế đàn bên một chỗ cơ bản chỗ nhìn chằm chằm sau khi trong đầu tự động xuất hiện cái này nền tảng tình huống kiến trúc tên thôn đứng văn phòng nhất cấp thôn không xây xây cẩn vật liệu đá một trăm vật liệu gỗ một trăm năm mươi vận mệnh điểm số một nghìn ha, ha thật đúng là một cái hộ a đến cùng muốn hay không nhảy vào đi sáu hứa phong tâm chung do dự vốn là dự định mang phế cái thôn này vĩnh viễn là nhất cấp thôn cũng không cần gấp nhưng bây giờ lôi đỉnh vũ quán đã biết địa điểm này nếu như không kiến thiết liền không có phòng ngự kiến trúc và một mình hắn à, không còn có một con dao long thời gian ngắn là không có, có vấn đề nhưng đợi đến đám người khác cấp thượng đến từ phía sau sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem dao long thoái thác không được c một trăm đ mười hai thứ một trăm mười hai chương tam cấp thôn xóm lại có thể dùng chiến tranh công vân thay thế tài liệu kiến trúc thật là một cái bất ngờ kinh hỷ đứng tại kiến trúc phía trước hứa phong tâm t r u n g mặc nghiệm tu kiến tu kiến cần một trăm vật liệu đá một trăm năm mươi vật liệu gỗ một nghìn vận mệnh điểm số ngài tu kiến tài liệu không đủ phải trang dùng chiến tranh công vân thay thế hệ thống trong đầu nói vậy mà thật sự có thể hứa phong tâm trung công hỷ tiếp trước chưa từng có tiếp xúc qua những thứ này bây giờ đột nhiên tiếp xúc nhường hứa phong thoáng có chút hưng phấn dùng chiến tranh công vân thay thế âm âm tại thôn trưởng phòng làm việc nền tảng bên trên trống rông xuất hiện từng khối gạch đá cùng từng cây gỗ trọn phản phất có một cái thần kỳ đại thủ tại khống chế những kiến trúc này tài liệu tiến hành xây dựng rất nhanh hứa phong xuất hiện trước mắt một tòa toàn làm bằng gỗ nhà trệ tiêu hao hai trăm chiến tranh công vân thôn trưởng văn phòng nhất cấp thôn tu kiến hoàn tất ha ha lại còn có thể dạng này chiến tranh công vân nguyên lai là dùng như vậy hứa phong cười ha ha tu kiến song nhất cấp thôn xóm cần tài liệu kiến trúc thực sự quá nhiều dù cho một vài mười người đ o à n đội cũng cần mấy tháng mới có thể thu thập hoàn tất bây giờ dùng chiến tranh công vân thay thế tài liệu kiến trúc tốc độ không cần quá nhanh nếu biết chiến tranh công vân tác dụng hứa phong tự nhiên không nói hai lời đem nhất cấp thôn cần kiến trúc toàn bộ kiến tạo hoàn tất tổng cộng hao tôn tám trăm nhất cấp thôn xóm kiến trúc đã toàn bộ xây cùng phải trăng thăng cấp cấp hai thôn xóm thăng cấp toàn bộ tế tự c h i thôn phạm vi đều bị màu trắng sương mù bao phủ chỉ có hứa phong có thể trông thấy thôn lạc biến hóa đầu tiên thôn lạc diện tích tăng lên không thiếu vô luận l à thôn vẫn là phía ngoài đất bằng đều biến lớn rất nhiều liền điểm thủy hồ cũng lớn một vòng bên trong tựa hồ còn có một số loài cá không phải vọt lên tại mặt nước vạch ra từng đạo gần sóng a bên ngoài vòng quanh q u ầ n sơn dường như đang tăng cao hứa phong nhau mắt lại nhìn qua phía ngoài sân phong muốn đi vào tế tự tri thôn ngoại trừ hát thủy dưới hồ lối vào thông đạo c ò vài phút sau đó sương mù màu trắng dần dần tiêu tan cấp hai trong thôn lạc lại xuất hiện mấy chỗ nền tảng những này là mới tăng thêm kiến trúc mà khác như là thôn trưởng văn phòng các loại chỗ có thể tại vốn có trong kiến trúc thăng cấp lúc đầu hàng rào tương lai có thể thăng cấp vì làm bằng gỗ hàng rào có thể kiến tạo ba tòa t h i ế n tháp rất h nhanh kim tế n g p tế trang m tự cái giò, tri n lòng g â thôn ầ m t h toán đã thỏa t cấp mãn thăng làm tam cấp thôn lạc tiêu chuẩn cấp hai thôn xóm kiến trúc đã toàn bộ xây cùng phải trang thăng cấp tám cấp thôn xóm thăng cấp âm âm cùng mới vừa thăng cấp một dạng lại là một tầng xương trắng bao phủ toàn bộ giữa hồ đảo nhỏ hứa phong đầu tiên là quan sát quân sơn sơn phong chỗ cao nhất đã có hơn hai trăm sáu mươi mét độ cao này trừ phi có đặc thù công cụ bằng không rất khó bỏ lên coi như có thể bỏ lên muốn xuống cũng là muốn tốn nhiều sức lực đ i ệ m thủy hồ cũng biến thành mười mấy mét đường k í n h hồ nhỏ mà không phải trước kia t h ao nước nhỏ tăng cấp thôn xóm tại đi lên trên cấp chính là nhất cấp hương vậy mà vậy mà cần năm chiến tranh công h â n thô sơ giản lược tính toán một cái hứa phong lữ i lưới e rằng cần chân chính tới một hồi doanh địa công p h ò n g chiến mới có thể kiếm lời với tới năm n g h n điểm công hiến cũng là kiếm lời vốn chỉ muốn tế tự c h i thôn sợ rằng sẽ một mực là nhất cấp thôn xóm bây giờ là tam cấp đã vượt qua mong muốn quá nhiều hứa phong tâm trung tâm nghĩ a đây là cái gì hứa phong liếc nhìn tam cấp thôn l ạ c kiến trúc đột nhiên phát hiện một cái rất ý tứ kiến trúc thủ hộ thú xào h u y ệ t hứa phong nhìn chằm chằm trong đó cái nào đó kiến trúc t h ấ p giọng thì thầm kiến trúc tên thủ hộ thú xào huyện nhất cấp không xây tạo kiến tạo nhu cầu vật liệu đá một trăm năm mươi vật liệu gỗ hai trăm thanh đồng khoáng thạch một trăm tích khoáng một nghìn hai trăm linh sáu vậy mà cần nhiều như vậy khoáng thạch tài liệu hứa phong sợ hai than nói những kiến trúc khác phần lớn đều chỉ cần vật liệu đá cùng vật liệu gỗ cũng không cần khoáng thạch không nghĩ tới một cái thủ hộ thú xào huyện lại muốn nhiều như vậy khoáng thạch hứa phong lật ra chữ vật giới chỉ đại bộ phận cấp thấp khoáng thạch đều có trước đây uy kiếm phôi thời điểm cái vật nhỏ này mười phần cái nan cấp thấp khoáng thạch chỉ là ăn mấy khối tiếp đó cũng chỉ nhặt cao cấp ăn cuối cùng còn lại một đống cấp thấp khoáng thạch nguyên bản hứa phong là muốn lưu cho trị nghị thăng cấp rèn đúc độ thuần t h c hiện tại xem ra hay là trước đem cái này thủ hộ thú xào huyện tạo dựng lên lại nói vừa nghĩ tới lối vào giao l o n g khổng lồ kia thân thể hứa phong liền trong lòng phát nhiệt đây nếu là có thể cùng nó cùng một chỗ t r i n h chiến hứa phong còn có cái gì phải sợ khấu trừ khoáng thạch bên ngoài còn dư lại tài liệu còn cần sáu một trăm sáu mươi chiến tranh công h â n hứa phong cười khổ nguyên bản còn thừa lại điểm chiến tranh công h â n vậy mà chỉ đủ kiến tạo một cái nhất cấp thủ hộ thú xào huyện còn muốn liên lụy một đống cấp thấp khoáng thạch tính toán lưu lại trên thân cũng không có tác dụng gì hứa phong tâm trung thầm nghĩ kiến tạo thủ hộ thú xào huyện hứa phong tâm trung thi thầm tại điểm thủy hồ một chỗ không xa sơn mạch giữa s ư n núi mạch quang lấp lóe nguyên bản bóng loáng vào kính váo xuất hiện một cái đột xuất bình đài bình đài đằng sau là một cái sân động ngang một tiếng long â m điểm thủy hồ mặt hồ lăn lộn một đầu không có sừng dao long đ ằ n g không mà lên tứ chi nắm lấy đàn núi không ngừng nhảy v ọ t hướng về phía trước chỉ chốc l á t công phu liền bò tới đột xuất nham thạch trên bình đài đứng tại trên bình đài ngầm đầu gào thét một cỗ nhàn nhạt, nhạt long uy vậy mà tràn ngập ra nhìn thấy giao long hứa phong tâm bên trong cuối cùng nhẹ nhàng thở ra giao long vẫn đối với hứa phong hờ hững hứa phong sợ dù cho kiến tạo thủ hộ thú xào huyện cũng sẽ không hấp dẫn giao long đến đây giao long tại xào huyện tức có thể thủ bảo hộ điểm thủy hồ cái này chân chính cửa vào lại có thể phòng bị có người trèo núi đánh lén đơn giản nhất cử lương t i ệ n về sau ta cũng có thể yên tâm không thiếu hứa phong tâm trung tâm h nghĩ bây giờ có thể đem trịnh nghị gọi tới tiến ở đây g i à n đúc hứa phong tâm trung tâm h nghĩ bất quá nghĩ lại lại từ bỏ quyết định này ở đây không có một người chỉ sợ hắn đợi cũng sẽ tịch mịch hơn nữa tài liệu cũng không tốt phải bên ngoài cũng là tam tinh quái thú thực lực của hắn không tốt ra ngoài thu thập nguyên liệu quá mức nguy hiểm vẫn là để hắn tiếp tục tại nữ hoa thôn đợi a cùng lôi đình vũ quán v ạ mặt nếu như đổi một người sợ rằng sẽ lo lắng nhưng hứa phong lại không thèm để ý chút nào tiếp trước hắn chọc thế lực lớn không thiếu nhưng vẫn có thể trong khe hẹp sinh tồn thực sự không được cùng lắm thì đi thẳng một mạch đi những thành thị khác một trăm mười ba thứ một trăm mười ba trương t h ú yêu tộc bây giờ chủ yếu nhất là tiền đem tử vong cổ bảo cho rơi đài những thứ này chết qua một lần ra hỏa quá làm cho người ta đau đầu không làm rơi b ọ n chúng nhất định chính là như ngân tại h ậ u hứa phong ngẩng đầu nhìn một mắt thủ hộ thú xào huyệt lúc này giao long đã chui vào xào huyệt trong sân động không nhìn thấy bóng dáng hứa phong hơi vứt bỏ cả liền tiến vào nước ngọt dưới hồ thông đạo nước ngọt dưới hồ thông đạo có thể tự do lựa chọn phải trăng tiến hành rót nước bây giờ trong thông đạo đã không có nước bốn phía đều là vách đá phía trên tràn đầy màu xanh lá cây cỏ xì dê ơ nếu có người tiến công ở đây hứa phong lại có thể khống chế đem ở đây đổ đậy thủy tăng thêm tấn công độ khó cũng coi như là phòng thủ một loại thủ đoạn tiếp trước chính là bởi vì giao long cùng tử vong cổ b ả o liều mạng hai bại câu thương bị tận thế phương chu người trong liên minh nhặt được tiện nghi chẳng những giết giao long thu được một phần hắc long huyết mạch hơn nửa còn được tế tự c h i thôn quyền sở hữu một thế này tế tự tri thôn cùng giao long cũng đã bị hứa phong nắm giữ tự nhiên là không thể để cho tử vong cổ bạo tiếp tục sống sót như là đã gặp qua vong linh sinh vật chắc hẳn tử vong cổ bạo đã xuất hiện chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm liền có thể hứa phong tiến vào hát thủy đầm lầy hướng về trước đây phát hiện vong linh sinh vật chỗ chạy tới hát thủy hao đầm bái vật phần lớn cũng là tam tinh thực lực cường đại có thể tới ở đây săn giết người thực lực cũng không đồng dạng nhưng là chỉ có ở đây có thể đại lượng thu được tam tinh t h u tinh bởi vậy cũng có rất nhiều người tổ đội tới đây thăng cấp hứa phong tại hát thủy trong đầm lầy tìm kiếm vong linh sinh vật bọc dáng đúng lúc này đột nhiên nghe được bầu trời chuyển đến một tiếng xét đ ù n g đ o n g một dạng oanh minh ầm ầm gà cả, cả một đạo tia chớp màu bạc x ẹ qua bầu trời phán phất sấm xét giữa trời quang đồng dạng hứa phong ngầm đầu nhìn lại nguyên bản tựa như một k h o a nằm ngang ở trên bầu trời đại thụ trụ cột bên trên da bên ngoài kéo dài vô số chặt cây chặt cây bên trên lại phân nước ra vô số thật nhỏ bằng chi cơ hồ bày khắp toàn bộ bầu trời tia chấp này sau khi xuất hiện vậy mà không có tiêu thất thật giống như bị ấn nút tạm ngừng đ ồ n g dạng cứ như vậy treo ở bầu trời lại là một cái chủng tộc ngoài hành tinh sáu hứa phong thở dài một tiếng tiến vào đại vũ trụ đối với địa cầu tới nói là k i ngộ h cũng là một hồi tai nạn nếu như có thể chịu nổi thì tiền đồ sán lạ nếu như không chịu nổi nhưng là gì thế tinh cầu hủy diện lần này phủ xuống là sáu hứa phong hơi cao mày h ồ i tưởng lần này phủ xuống là chủng tộc gì nhìn lên bầu trời màu bạc x ấ m x é t hứa phong đột nhiên nghĩ đạo thú yêu tộc hứa phong sắc mặt đại biến thú yêu tộc không phải xâm lấn chủng tộc n g o à i hành tinh cường đại nhất nhưng thật là đối với địa cầu nhân loại ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thậm chí so v ớ i hàng lâm liền rết mấy ước người địa cầu hư không chủng tộc còn muốn lợi hại hơn thú yêu tộc lợi hại nhất chính là bọn hắn có thể chủ động thức tỉnh bất kỳ một cái nào giã thú thần trí tại bọn chúng buông xuống sau đó trên địa cầu nhiều hơn đại lượng nắm giữ thần trí thú loại những thứ này thú loại một bộ phận lấy thu yêu tộc tự xưng một bộ phận khác vẫn là đem địa cầu xem như mình hành tinh mẹ cho là mình là địa cầu một phân tử bọn chúng tự lập làm yêu tộc mà chính là bởi vì yêu tộc vậy mà khiến cho mà cầu ý chí thừa nhận địa vị của bọn nó được hưởng cùng nhân loại một dạng quyền hạn từ nay về sau yêu tộc trở thành nhân loại mạnh mẽ hữu lực người cạnh tranh nhân loại cũng đã không thể nói mình là vạn vật chi linh yêu tộc yêu tộc sáu hứa phong ánh mắt mê ly lên tiếp trước có thập đại yêu thần hứa phong đã từng dưới trời xui đất h i ế n cùng dùng tên giả đỗ hiểu là một cái mèo ba đôi yêu tương thức hai người ở một cái bên trong bí cảnh vì một món bảo vật ra tay đánh nhau lại bởi vì một cái k h ắ c cường đại quái vật cuối cùng bị thúc ép liên thủ đối địch kết hữu nghị cuối cùng m è o ba đôi u yêu đ ố i hiệu lâm bởi vì cứu hứa phong bị một cái càng cường đại hơn hạt yêu giết chết hứa phong bây giờ còn nhớ kỹ treo ở hạt yêu trên đuôi đ ố i hiệu lâm đầy người máu tươi đang nhìn mình ánh mắt một thế này ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi như thế bị bi thảm chết đi sáu hứa phong cắn chặt răng trong lòng âm thầm thể trên bầu trời đạo kia phản phất động lại sấm xét kéo dài rất lâu mới dần dần tiêu thất thợ hồ chỉ là kỳ dị thời tiết dị tượng cũng không có cái gì phát sinh, nhưng mà hứa phong biết. số lớn thù yêu đã tiến vào địa cầu không bao lâu nữa liền sẽ có vô số nắm giữ thần trí g i ã thú cùng nhân loại một dạng bắt đầu săn g i ế t ngoài hành tinh kẻ xâm lược thu hoạch trùng tinh thú tinh tăng cường chính mình thực lực cùng nhân loại tranh đoạt địa cầu cử tri tư cách yêu tộc nếu như có thể cùng nhân loại cùng một chỗ liên thủ những cái k i a ngoài hành tinh kẻ xâm lược e rằng đều sớm bị đổi ra địa cầu a hứa phong tâm chung cười khổ nắm giữ thần trí g i ã thú tự xưng yêu tộc thực lực cường đại là một cỗ không thể khinh thường sức mạnh đang tiếp đại bộ phận cùng nhân loại nội đấu không có tạo thành hợp lực bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng hay là trước tìm được tử vong c ủ bảo xem có cơ hội hay không tiêu giảm một chút thực lực của nó hứa phong tâm trung tâm h nghĩ giao long thực lực cường đại c ỡ nào hứa phong tự nhiên tin tưởng có thể cùng giao long đánh lưỡng bại cầu t h ư ờ n g tử vong cổ b ả o thực lực tuyệt đối không phải bây giờ hứa phong có thể sánh ngang hứa phong tại hát thủy trong đầm lầy nhanh như tên bắn mà vừa qua thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài cái nhân loại thân ảnh tại tổ đội săn giết quái thu thậm chí ở trong quá trình chạy trốn kinh động đến một chút đầm lầy tích dịch thú chọc những đại gia hỏa này liên cuồng hét lên đuổi theo hứa phong hứa phong l ờ i dừng lại săn giết bọn chúng chỉ là một đường lao nhanh và sao nhanh nhẹn nhường hắn có thể đủ đem những cái kêu đuổi theo hắn quái thú xa xa rơi xuống lúc chạm vào tối một cái bóng đen to lớn tại đường chân trời phần cuối chậm rãi du đãng vong linh sinh vật hứa phong mở to hai mắt là hải cốt voi ma mút đây là một cái chỉ còn lại xương cốt voi ma mút linh hồn của bọn chúng bám vào tại trong xương cốt bị thần bí vong linh năng lượng cải tạo thành bất tử sinh vật theo tử vong c ủ bảo b u ô n g xuống đến rồi địa cầu tiến vào hát thủy trong đầm lấy hứa phong chậm rãi hướng hải cốt voi ma mút sở lên cách thật xa ném đi cái động sát thuật đi qua hải cốt voi ma mút vong linh tam tinh t 4.354.350 đây là một cái tam tinh tinh anh thực lực voi ma mút hình thể to lớn mặc dù tốc độ chậm chạp nhưng mà sức mạnh rất cường đại đụng nhau liền xem như một chiếc xe tăng cũng có thể trực tiếp đụng đổ nếu như hứa phong cái kia tam tinh tinh anh c ự tích thu không chết còn có thể đi lên đấu một trận nhưng bây giờ chỉ có hứa phong nhất cá nhân chỉ sợ không phải đại gia hỏa này đối thủ tất nhiên xuất hiện vong linh sinh vật như vậy tử vong cổ bảo nhất định liền tại phụ cận trước đi tìm chút thực lực yếu một ít gia hỏa luyện tay một chút thuận tiện làm rõ ràng tử vong cổ bảo vị trí cụ thể hứa phong liếc mắt nhìn cách đó không xa hải cốt voi ma mút quay đầu theo voi ma mút tới phương hướng lao đi hứa phong động t á c cũng không có gây nên hải cốt voi ma mút chú ý của nó vẫn như cũ chậm rãi tại hát thủy đầm lầy đi lang thang tiếp tục đi về phía trước một km phía trước xuất hiện một chút tuần tra khô lâu binh một trăm m ư ơ i bốn thứ một trăm m ư ơ i bốn chưa nghe thèm hoàng kim cách đó không xa khô lâu binh cầm trong tay cũ nát cốt đao cùng lá c h ắ n g ỗ mặc trên người một kiện tàn p h a áo giáp vết dị l o ô n lộ rất nhiều nơi cũng đã dỉ xét ra từng cái một lỗ lớn bọn chúng chẳng có mục đích dựa theo đặc biệt con đường đang đi tới đi lui hứa hứa cũng không có bao nhiêu thần t r í theo thời gian trôi qua sống suốt thời gian quá lâu mới có thể nắm giữ thần t r í có chút đặc thù vong linh còn có thể nhớ lại trước người một chút tri thức tỉ như kỹ năng chiến đấu bất quá trước mắt những khô lâu binh này nhìn tựa hồ không có thần t r í nhưng trên thân lại tản ra một c ố nhàn nhạt, nhạt sắc khí rõ ràng không phải vừa sống lại đơn giản v o n g linh sinh vật hứa phong tiếp lấy dùng động sát tuật h nhìn một chút bọn chúng thuộc tính khô lâu dũng sĩ tam tinh lượng máu một nghìn một trăm một nghìn một trăm quả nhiên không phải đơn giản khô lâu binh hứa phong tâm trung tâm n g ba sao khô lâu dũng sĩ tiếp trước số đông cũng là chiến sĩ rất nhiều đều có thể nhớ lại kiếp trước một chút kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ năng khó đối phó hứa phong thực lực bây giờ tăng nhiều chỉ cần không phải bị những thứ này khô lâu dũng sĩ vây quanh đối phó bọn chúng cũng không khó khăn hứa phong hướng về một cái khô lâu dũng sĩ sờ soạn phụ cận có thật nhiều lùng cây có thể ẩn tàng thân ảnh cách con này khô lâu dũng sĩ còn có xa bảy tám mét chỗ hứa phong tay trái một ngón tay kiếm phôi thấu thể mà ra hóa thành một đạo nhức mắt kiếm quang hướng về mục tiêu bay đi veo một tiếng phi kiếm hung hang bổ vào khô lâu dũng sĩ trên thân một cái hơn ba trăm tổ thương từ khô lâu dũng sĩ đỉnh đầu bay ra khô lâu dũng sĩ bị công kích phía sau trong mắt ngọn lửa màu xanh lục đại thịnh động tác không còn giống dạng hồi này lười n h á t t r ì độn một chút trở nên nhanh nhẹn đứng lên nó không ngừng chuyển động cơ thể nhìn chung quanh nhìn thấy đứng tại cách đó không xa khống chế phi kiếm hứa phong khô lâu dũng sĩ rít lên một tiếng vung vẫy cốt đao hướng về hứa phong lao nhanh tới khô lâu dũng sĩ tốc độ rất nhanh hứa phong vội vàng khống chế phi kiếm tiếp tục hướng nó chém tới c h ạ m c h ạ m c h ạ m phi kiếm g à o thét không ngừng chém vào tại khô lâu dũng sĩ trên thân từng cái hai ba trăm tổ thương không ngừng từ khô lâu dũng sĩ đỉnh đầu bay ra khống chế phi ki vẹn vẹn một hồi biết thời gian hứa phong kiếm nguyên chân khí liền tiêu hao hơn hai trăm điểm khô lâu dũng sĩ chạy vội tới hứa phong trước mặt giơ lên cốt đao hướng hắn đỉnh đầu chém tới hứa phong nghiêng người n h ư ờ n g cho qua vung vẫy tay phải hắt thiết cấp trưởng kiếm chém vào khô lâu dũng sĩ trên thân hát thiết cấp trưởng kiếm công kích quá yếu, dù cho có thiên phu thêm, phó khói như chưa đến, miễn cưỡng phá phòng ngự. Cũng may kiếm phôi rất mạnh, công kích quá cái trưởng tăng một vật, rất rất kiếm đối miễn kiếm yếu, đến, cấp công có lực cưỡng Cũng công vẫn ngự. may dù sao là trực tiếp đâm vào khô lâu dũng sĩ đầu người một điểm cuối cùng lượng máu t h a n h k h ô n g hoa lạc một tiếng khô lâu dũng sĩ xương cốt rơi là tả trên đất một cái lớn chừng bàn tay bảo dương xuất hiện ở xương vỡ phía trên vận mệnh bảo dương chỉ có đánh g i ế t ngoài hành tinh kẻ xâm lược mới có cơ hội lấy được bảo vật đây là mà cầu ý chí quà tặng cũng là mà cầu ý chí cổ vũ địa cầu cử tri săn g i ế t ngoài hành tinh người xâm lược một loại thủ đoạn mắt nhìn cách đó không xa du đáng khô lâu dũng sĩ hứa phong không lưng nhặt lên vận mệnh bảo dương mở ra một vệ kim quang t h ắ n hiện hứa phong xuất hiện trước mắt một thanh hoàng kim cấp đồ đao vật phẩm tên gâm đồ、thể. hoàng kim phẩm chất thuộc tính tổn thương 132-165, s ứ c mạnh 8, nhanh nhẹn b thể chất 1 ộ hút máu 3, lúc công kích có 15% t ỷ lệ phát động tốc c h ạ m hiệu quả tốc c h ạ m tổn thương giảm xuống 10%, t ố c độ đánh đề thang 30%, kéo dài 5 giây trang bị điều kiện tạm tinh đây coi như là hứa phong đánh được kiện thứ nhất hoàng kim cấp vũ khí chẳng qua là một cái một tay đao cùng hứa phong thuộc tính không tương xứng thưởng thức một phen sau đó hứa phong đem đ o ạ n đao thu vào chữ a vật giới chỉ phi kiếm công kích chính xác lợi hại nhưng tiêu hao kiếm nguyên chân khí quá lớn hứa phong móc ra đồ ăn bổ sung chất khí đợi đến chân khí khôi phục đầy sau đó ánh mắt lại liếc tới một cái k h á c khô lâu dũng sĩ c ù n g vong du thăng cấp một dạng đánh quay quá trình là b u ồ n kẻ vô vị nhưng bây giờ mỗi nhiều tiêu diệt một cái vong linh sinh vật liền yếu bất tử vong cổ bảo một phần sức mạnh tế h tự c h i thôn thủ hộ thú cũng liền an toàn hơn một phần vong linh sinh vật sẽ không rơi xuống có thể tăng thêm điểm thuộc tính tự do kết tình nhưng vận mệnh bảo dương rơi xuống tỷ lệ lại rất lớn bình quân giết chết ba bốn con liền có thể xuất hiện một cái vận mệnh bảo dương hơn nữa trong hò hoàng kim trang bị bởi vậy vẫn là rất kiếm không ngừng l ặ p lại khô khan rất quái đánh quái quá trình hứa phong quên đi thời gian cũng không biết qua bao lâu ngẩng đầu nhìn lại tầm mắt bên trong vậy mà không có khô lâu dũng sĩ bóng dáng hứa phong nuốt nuốt đau nhức cổ tay trốn ở một chỗ trong b ù i cỏ nghỉ ngơi thuận tiện kiểm tra một chút chiến lợi phẩm có thể để t h ă n g ba mươi phần trăm tốc độ di chuyển chạy quân chủ có thể tạm thời tăng thêm mười lăm điểm lực lượng sức mạnh quân chủ có thể khảm nạm đủ loại bào t h ạ sáu chữ vật giới chỉ bên trong rực rỡ m ư ơ n mẫu có đủ loại đủ kiểu vật phẩm a lại có một cái hoàng kim cấp đặc kiếm hứa phong nhãn tình sáng lên, t ừ chữ vật giới chỉ bên trong rút ra một cái dài hơn một thước đoàn kiếm bởi vì này đem đoàn kiếm chiều dài chỉ có phổ thông một tay kiếm một ba vừa đánh được thời điểm hứa phong tưởng rằng một thanh dài truy thủ tiện tay ném vào chữ vật giới chỉ bây giờ mới phát hiện lại là một cái một tay kiếm cầm trong tay hát thiết cấp trường kiếm ném vào chữ vật giới chỉ thay đổi cái này hoàng kim cấp đoàn kiếm vật phẩm tên sương mù mưa kiếm hoàng kim phẩm chất thuộc tính tổn thương 132-151, n h a n h nhẹn 12, tinh thần m ư bạo kích h phá ra ba tốc độ công kích m ư lúc công kích có nhất định tỷ lệ phát động sương mù mưa hiệu quả sương mù mưa, tại mục tiêu ba em mở phạm vi bên trong xuất hiện mưa bụi giảm xuống mục tiêu hai mươi lăm phần trăm tốc độ xuất thủ tự thân trốn tránh năm thanh kiếm này cùng ta mưa p h ủ n kiếm pháp rất xứng đôi a hứa phong nắm đoàn kiếm cười nói cầm trong tay huy vũ hai cái ngoại trừ có chút ngắn công kích khoảng cách gần bên ngoài dùng cũng không tệ lắm đang chuẩn bị đứng lên tiếp tục tìm vòng linh sinh vật phiền phức hứa phong đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa tựa hồ có một đoàn nửa trong suốt bóng tối đang không ngừng du đãng hắn tốc độ di chuyển rất chậm mỗi lần cũng sẽ ở khô lâu dũng sĩ sát phía trước hơi dừng lại tựa hồ là đang thu tập cái gì xem ra dường như là có người ở thu thập những thứ này vong linh sinh vật tài liệu hứa phong cũng không thèm để ý những thứ kia là hắn thứ không cần thiết chỉ cần không trở ngại hắn liên tốt Kiếp trước, hứa phong đã từng đi theo đại lao sau lưng nhặt một chút các đại lao không cần tài liệu xứng qua suy bụng ta ra bụng người thấy có người tại nhặt chính mình không cần tài liệu hứa phong không hiểu nợ nụ cười trong lòng hơi có chút m ỏ i n h ư c a n mũi đợi đến cái kia ẩn thân người đi xa hứa phong mới từ trong đ u ổ i cỏ đi ra rời đi phiến khu vực này tiếp tục đi về phía trước đi một trăm mười lăm thứ một trăm mười lăm chương nhà bảo chế thuốc đinh hương đi hơn mười phút hứa phong xuất hiện trước mắt một mảnh mộ điện vô số mộ biện hoặc đổ hoặc vỡ vụn giải tại một mảnh màu đen đất hoang bên trong hứa phong biến sắc không nghĩ tới vong linh sinh vật thế lực xâm nhiễm nhanh như vậy hứa phong biết t ừ vong cổ bảo lúc mới xuất hiện chỉ là một chiếm diện tích vải mẫu cổ bảo nhưng theo thời gian trôi qua vong linh thế lực càng lúc càng lớn, bắt đầu ăn mòn xuất hiện một chút đặc thù vong linh địa hình cuối cùng nếu như không thêm vào ngăn cản hát thủy đầm lầy sẽ bị vong linh thế lực toàn bộ n u ố t hết tiếp đó sẽ tiếp tục xâm lược địa phương khác cuối cùng thẳng đến chiếm lĩnh cả tòa t i n h cầu mà đột nhiên xuất hiện hát thủy đầm lầy cũng là giống sau khi xuất hiện sẽ tiếp tục mở rộng xâm chiếm địa cầu địa phương khác cuối cùng chiếm lĩnh toàn bộ địa cầu đến lúc đó toàn bộ địa cầu liền sẽ biến thành một cái tất cả đều là ao đầm tình cầu chỉ là quá không t r ư n g hợp lại có lẽ là quá t r ư n g hợp hai cái chủng tộc ngoài hành tinh phụ xuống chỗ thật không ngờ gần không có cách nào chỉ có thể trước tiên lẫn nhau tranh cái thắng bại đi ra đây đối với rơi vào trạng thái ngủ say còn chưa hoàn toàn tỉnh hồn lại mà cầu ý chí tới nói là một kiện n g h i ệ m vui ngoài ý m u ố n trước mắt mảnh này mộ địa nhìn bình tĩnh nhưng mỗi một khối mộ bia phía dưới đều sẽ có một cái vong linh sinh vật tồn tại một khi có việc người tới gần thì sẽ từ mộ bia phía dưới c h u i ra ở mảnh này trong nghĩa địa vong linh sinh vật không có c h u i ra ngoài phía trước người vĩnh viên không biết trước mắt mộ bia phía dưới chôn là một cái bình thường khô lâu b ì n h vẫn là một cái tử vong kỵ sĩ hứa phong cân nhắc có phải hay không lách qua p h i ế khu vực này hắn bây giờ mục tiêu là tử vong c ủ bảo chỉ có phá hủy nơi đó mảnh này vong linh khu vực mới sẽ không tiếp tục huyết trương xuống a cách đó không xa chuyển đến một tiếng nhọn sợ hát tê ừ ngần đầu nhìn lại một người cao chỉ tới hứa phong bên hông nữ hải đang thất kinh hướng hắn bên này chạy tới nữ hải người mặc màu đen bố g i á c hai tay ôm một thanh so với nàng cơ thể cao hơn nữa gấp hai ngân sắc liêm nào dọc theo đường đi nàng d ẫ m qua không thiếu mộ đ ị a tại nàng chạy tới sau đó tất cả nàng đụng chạm lấy mộ đ ị a cũng bắt đầu hơi rung nhẹ phía dưới vong linh sinh vật bị xúc động chui ra theo thật s á t nữ hải kia sau lưng lúc này nữ hải sau lưng tựa như kéo xe lửa đồng dạng theo một đoàn vong linh sinh vật hứa phong đau đầu hắn sở dĩ dự định đường vòng cũng là bởi vì nguy một cái trốn tránh không tốt liền dễ dàng phát động đến khác b ộ địa dẫn xuất càng nhiều quái vật hơn cứu mạng cứu mạng ai nhìn thấy hứa phong nữ hải nhãn tỉnh sáng lên liều mạng hướng hứa phong chạy tới cô gái này chỉ có nhất tinh thực lực lòng can đảm đã vậy còn quá đại dám chạy đến tràn đầy ba sao hát thủy đầm lấy còn dẫn nhiều như vậy quái đơn giản tự tìm đường chết hứa phong quay đầu chuẩn bị rời đi ai nha một tiếng kinh hô Cô bé k i A bị m ộ tiểu đoạn ra mặt đất đất, đ nhào nhô xương khô chân, ngã nhào trên khô ô ra trượt mặt một đôi trong mắt to thấm đầy nước mắt, một mặt bộ dáng khuất, đang cố gắng từ dưới đất bỏ dậy. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong đất bùn ra một mực bạch cốt khô lâu cánh tay, gắt gao bắt mắt t rùa rỗi ra gao nước dáng nguy đang gắng Đúng này, nhiên bùn cánh nương chân mực bạch khô chân. lấy đầy dây dậy. dưới cố lúc cái cô nương kia chân mắt cá bộ bỏ kia lâu i cô nương dọa sợ l i ề u mạng dùng trong tay ngân sắc liêm đ à o đập cái kia bắt lấy cánh tay của nàng. A dường như là cái thảo dược sư. Thứa tiểu phong nhìn cạnh nương bên g xem cô nương đừng sợ, Ta tới cứu hứa phong rút đ o ạ n kiếm ra hướng tiểu cô nương p h ó n g đi tiểu cô nương trong tay liêm đao dường như là một kiện vũ khí đặc biệt vậy mà tản ra ánh sáng màu xanh nhạt bắt lấy nàng mắt cá chân dường như là một cái bình thường k h ô lâu hai cái liền bị liêm đao đập thành m ả n h vụn tiểu cô nương đứng lên nhìn thấy hứa phong n h ắ t khuôn mặt chính khí lao tới chính mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc mừng rỡ n í n khóc mỉm cười mưa phùn kiếm pháp giết hứa phong nhấc bên cạnh chém giết một bên lớn tiếng gào to nhìn tựa hộ dùng hết toàn lực tiểu cô nương trốn tại hứa phong sau lưng cắn n ô i nhìn xem trước người ổn n h ỉ n liều mạng bảo vệ mình. khuôn mặt nhỏ trắng bệnh một lát sau nàng tựa hồ xuống cái gì quyết tâm bắt đầu vũ động ngân sắc liêm nào kho tạp tha ao sáu liên tiếp cổ quái chú ngữ từ nhỏ cô nương trong miệng đ ậ c lên một cái to lớn lục mang tinh trận xuất hiện ở dưới chân của nàng ầm m ộ t cái cao hơn ba m ở t o n g đầu cự khuyển xuất hiện ở bên cạnh nàng cự khuyển dưới chân cũng có một cái một màn đồng dạng lục mang tinh trận hứa phong rút sạch quay đầu liếc mắt nhìn suýt chút nữa không có nằm xuống tiểu cô nương bên cạnh đ ứ n g yên lại là một cái không có huyết nục h ỉ có khung xương khô lâu k u y ể n quan trọng nhất là Con này khô lập â u khuyển lại là một cái ba tinh tinh anh thực lực vong linh sinh vong lại là lực cái một ba v t toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Triệu hoán vật đều có ba tinh tinh thực nhất tinh, hoán này mà này kinh khủng. anh nhân khí chủ chỉ không khoa học、ca. Hứa ra ba ca. có lực, cái có cái đều vậy h o n g tức â m trung quát. t Lập thức, hứa phong cảm thấy mình biểu diễn thật giống như t h ằ n g hề một dạng khó trách dám một mình đi tới hát thủy đầm l ấ y có dạng này một cái khô lâu k h y ể n truy nàng những quái vật này là cái lông á quả nhiên khô lâu k h y ể n vừa ra tới liền quét ngang truy đổi vong linh sinh vật tất cả vong linh sinh vật hồn hỏa đều bị khô lâu khiển mất trứng giết chết xong tất cả vong linh sinh vật khô lâu khuyển mắt lom lom nhìn chằm chằm hứa phong trong hốc mắt hai đoàn màu xanh lá cây quỷ hỏa cháy hưng hực tựa hồ đối với hứa phong cảm thấy rất hứng thú hứa phong dùng mình dù là hắn thực lực bây giờ tăng nhiều cũng sẽ không là một cái ba tinh tinh anh lạ đối thủ tiểu b ạ c h trở về tiểu cô nương thúy xanh xanh âm thanh vang lên vừa dứt lời liền thấy con này tản ra khí tức khủng bố khô lâu khuyển đột nhiên đã biến thành chó cảnh lung lay nắn ngủn khô lâu cái đôi phát ra ken két xương cốt tiếng ma sát bình bính khiêu khiêu hướng tiểu cô nương đánh tới hứa phong giảm lớn con mắt đây quả thực quá n trước đây ba tinh tinh anh cự tích tú coi như giết nó cũng sẽ không làm ra như thế n ị n h hót động tác tiểu cô nương nhìn thấy hứa phong mở to hai mắt nhìn qua khô lâu khuyển tựa hồ rất sợ h ã i bộ dáng ánh mắt bên trong không khỏi dâng lên vẻ ảm đạm Ô n ị san ta gọi đinh hương cảm ơn ngươi cứu ta tiểu cô nương lễ phép hướng về hứa phong bái tiếp đó đưa tay đưa cho hứa phong nhất bình hiện ra hảo quang màu xanh làm r ự c tề Ô n ị san đây là ta tạ lễ đinh hương nhìn hứa phong nhất hơi một tí nhìn qua khô lâu khuyển tựa hồ không dám lên trước bộ dáng không lưng đem dược tề để dưới đất sau đó đem trên mặt đất tán lạc thảo dược thu thả tiếp đó quay người dùng vải giáp lên mũ chùm che khuất k h u ô n mặt quay người rời đi hứa phong nhìn xem tiểu cô nương thân ảnh tối sầm lại đã biến thành một đoàn nửa trong suốt bóng tối không khỏi s ứ n sờ vừa rồi chẳng lẽ chính là cái này tiểu cô nương đang thu thập khô lâu dũng sĩ hải cốt tài liệu thật là một cái kỳ quái tiểu cô nương đinh hương sao tên rất thêm hay tuổi không lớn lắm vậy mà tự mình tại tận thế sinh tồn thật không dễ dàng hứa phong lắc đầu thở dài không lưng đem bình kim màu xanh nhạt dược để nhặt lên một trăm mười sáu thứ một trăm mười sáu chương lôi đình võ quán hội nghị chính là bởi vì nhìn thấy tiểu cô nương bên cạnh vầy xuống thả tiểu cô nương này có thể là một cái nhà bào chế thuốc bởi vậy mới chủ động ra tay nguyên bản định đem tiểu cô nương cứu được tiếp đó thuận thế cứu mệnh nhân nhân thân phận đem nàng kéo vào đội ngũ của mình kết quả không nghĩ tới trang bờ không thành bị đánh mặt nguyên lai tiểu cô nương này lại là một cái vong linh s ù n m o n ơ nàng triệu hoán vật vẫn là một cái tam tinh cấp tinh anh quái vật hứa phong cười khổ lắc đầu đem ánh mắt rơi vào trong tay dược tề bên trên vật phòng tên trích dương dược tề hoàn mỹ phẩm chất thuộc tính sử dụng phía sau mục tiêu toàn thân tràn ngập cực nóng năng lượng ba em mở phạm vi bên trong có thể đối bất luận cái gì vong linh thuộc tính quái vật tạo thành c h ấ n n hiếp đối nó cưỡng chế mê mỗi ba giây ba giây phía sau đối nó tạo thành một trăm năm mươi điểm thương tuần dây kéo dài mười lăm giây hứa phong hít một hơi lanh khí hoàn mỹ phẩm chất dược tề tiểu cô nương t i ê u ít nhất cũng là chuyên gia cấp luyện kim chế dược sư hơn nữa thuốc này tê thuộc tính quá cường đại đối với bất luận cái gì vong linh sinh vật tạo thành cưỡng chế mê mỗi ba giây đối với chuẩn bị tiêu diệt từ vòng cổ bảo hứa phong tới nói đơn giản thì tương đều không nỡ dùng xong bình dược tề này kết quả bây giờ lại cho ta sáu hứa phong tâm trung t h o á n g có chút chưa s ó t cho dù là chuyên gia cấp luyện kim chế dược sư cũng không phải mỗi lần đều có thể chế tạo ra hoàn mỹ cấp chất thuốc cần linh cảm cùng vật khí rất có thể đinh hương trên thân cũng chỉ có cái này một bình trích dương dược tề hồi tưởng lại tiểu cô nương ánh mắt trong suốt hứa phong k h ẽ thở dài một cái đem bình dược tề này trịnh trọng thu vào có cơ hội vẫn là đem bình dược tề này còn cho đinh hương a hứa phong tâm trung thầm nghĩ mộ đ i ệ diện tích rất lớn muốn y vòng không muốn biết tiêu phí bao nhiêu công phu vừa vặn đinh hương dẫm ra một cái đầu rộng hơn hai mét tiểu đạo Hứa phong theo đầu này đạo, hướng mộ địa chỗ địa đạo, này đến. tiểu đầu đi sâu mộ lôi đỉnh vũ quan căn cứ lầu ba phòng họp phân quan chủ tôn lôi phó quan chủ lịch sử trường đông tạ t ĩ n h còn có mấy cái từ cuối cùng quan tới giáo quan vây quanh ở một cái bàn tròn bên cạnh từng cái sắc mặt tâm trầm tôn quan chủ tiểu tử kia là ngươi khai ra ngươi nói câu nói lịch sử trường đông sắc mặt tâm trầm có thể nhỏ xuống thủy tới trầm giọng nói tế tự c h i thôn là hứa phong bằng vào sức một mình lấy được hơn nữa thu được tế tự tri thôn sau đó còn đã cứu ta cùng một đám đệ tử tinh anh tính mệnh còn để ta làm phó thôn trưởng nếu như không phải lịch sử phó quán chủ vừa lên tới liền muốn trắng trận cấp đoạt tế tự chi thôn quyền sở hữu sự t ì n h cũng sẽ không nháo đến tình trạng này thôn lôi lạnh rên một tiếng nói cái gì lão tôn ý của ngươi là trách ta đi ta là vì chính ta sao ta còn không phải là vì võ quán lịch sử trường đông nổi giận một cái vỗ bàn một cái đứng lên con mắt trận viên viên quắt liền chính chúng ta xây cái này căn cứ nhìn tựa hồ an toàn nhưng tình huống thật đang ngồi không rõ ràng sao vì bảo vệ cái này căn cứ mỗi ngày muốn chết bao nhiêu người nếu như chúng ta có một khối doanh địa sáu vậy thì có thể cấp đoạt võ quán đệ tử cơ duyên của mình lão sử ngươi có biết hay không bây giờ việc này cũng tại căn cứ truyền ra đều nói chúng ta là một đám vạm ải các đệ tử thu được điểm chỗ tốt nhất định muốn che giấu vạn nhất bị võ quán đã biết liền sẽ cướp đi tạ tinh tử tốn nói làm cho chúng ta bây giờ rất bị động căn cứ bên trong cũng là lòng người b ằ n g hoàng sĩ、si、khí rất kém còi sáu mấy cái khác từ tổng quản tới giáo quan chỉ là lặng lặng nghe cũng không có chen vào nói nhìn thấy tôn lôi cùng tạ tinh cùng một chỗ vây công chính mình lịch sử trường đông mặt đỏ lên tức giận nói các ngươi bây giờ nói thật tốt nghe trước đây cũng không thấy các ngươi ngăn cản ta à còn không phải cất giống như ta tâm tư bây giờ tốt chứ người xấu tất cả đều là ta làm các ngươi đi ra làm người tốt x ấ u tạ t i n h sắc mặt đỏ lên lúc đó bọn hắn chính xác cất tâm tư như vậy nếu như lịch sử trường đông thật sự có thể đem tế tự chi thôn quyền sở hữu đợt l ấ y các nàng cũng sẽ không nói cái gì cùng lắm thì sau đó cho hứa phong nhất chút để ngủ đi c h ờ ồn nào mỗi một cái đều là con chủ phó con chủ các ngươi cái dạng này nhường bên ngoài đệ tử nhìn thấy sẽ ra sao một cái tóc trắng thơ một mực ngồi ở một bên hút thuốc lá lao nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện lao nhân này mới mở miệng tất cả mọi người đều an tính lại lịch sử trường đông cũng hầm hừ tức giận ngồi xuống một mặt tâm trầm Nói m ộ trong chút, làm s mắt lao nhân thoáng qua một tia thất vọng gật gật đầu quay đầu chuyển hướng tạ tĩnh bây giờ tuyên chiến là đơn giản nhất nhưng cũng là kết quả nghiêm trọng nhất lựa chọn tạ tĩnh nhàn nhạt phân tích nói khai chiến phía sau tất cả đệ tử tâm liên tản chân chính có thể phát huy chiến lược có bao nhiêu còn có coi như chiếm lĩnh tế tự c h i thôn cũng làm ở ra một h ò n g đầu sáu lao nhân gật gật đầu quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy người các ngươi thì sao ý, ý kiến gì chuyện đánh nhau bảo ta quyết sách chuyện ta không tham dự một cái vóc người tráng hán khôi ngô hai tay ống n ự c con mắt khép hở lạnh nhạt nói đánh bây giờ là thế đạo gì có một chỗ an toàn có thể phát triển doanh địa so với cái gì đều trọng yếu phân quán đệ tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sợ cái gì một người khác cười lạnh nói tạ t i n h túi đầu không nói phân quán tất cả xây dựng cơ hồ cũng là tôn lôi lịch sử trường đông cùng nàng một tay tổ chức các đệ tử cũng đều là bọn hắn chiêu mộ phân quán một ngọn cây cọn cỏ mỗi người đều thấm thấu tâm huyết của bọn hắn những thứ này đến từ cuối cùng quán giáo quan chỉ là xem như nội t ì n h tồn tại bình thường rất ít lộ diện cung tế tự c h i thôn tiên chiến thành công bọn hắn những thứ này cuối cùng quán nhân có công lớn thất bại dù là liền chỗ này căn cứ cũng bị hủy cùng bọn hắn cũng không có bao lớn quan hệ phủ mông một cái trở về cuối cùng quán liền tốt hỏi một vòng phía sau lão nhân nhắm mắt trầm ngầm chốc lát tất cả mọi người im lặng chờ chờ lấy. Chiến. lao nhân đột nhiên mở to mắt trầm giọng nói tạ tinh cùng tôn lôi trong lòng c h ầ m xuống liếc mắt nhìn nhau trong mắt tràn đầy khổ tâm lịch sử trường đông trên mặt lại lộ ra thần sắc hưng phấn sáu hứa phong tại mộ địa không ngừng xâm nhập cũng không phải nói không xúc động mộ bia liền không sao có rất nhiều vong linh sinh vật chỉ cần phát giác được người sống khí t ứ c cũng sẽ leo ra công kích mộ địa ngoại vi chỉ là một chút t ạ p binh càng đi bên trong vong linh sinh vật đẳng cấp càng cao lúc này hứa phong đối mặt là một cái tam tinh định phong thực lực gà ổ gà ổ chiều cao vượt qua hai m còn l ư n g cóng hai cái cánh tay rủ xuống đất trên người da thịt đều đã hư thối t một trăm mười bảy thứ một trăm mười bảy chương hiến tế thuật hứa phong hướng về gà ô tam tinh đình phong lượng máu một nghìn bảy trăm bốn mươi một nghìn bảy trăm bốn mươi con này gà ô chính là người được hứa phong hương vị từ mộ bia phía dưới chui ra vừa chui ra gà ô có chút mầm mịt ánh mắt tán loạn nhìn đông nhìn tây chờ nó nhìn thấy hứa phong trong nháy mắt cơ thể vậy mà bắt đầu tản mát ra hơi hào quang màu đỏ nhìn về phía hứa phong ánh mắt cũng biến thành tham lam mở ra miệng rộng thanh hôi nước dãi không ngừng nhỏ xuống hướng về hứa phong giống to phi kiếm r a hứa phong nhất chỉ tam xích kiếm quang xẹt qua một đường vòng cung hướng về gà ổ chém tới két một tiếng vang giòn vậy mà chỉ đánh dụng gà ổ hơn một trăm điểm thương tổn nhìn xem đã thối giữa da thịt phòng ngự đã vậy còn quá cao thật phong đâm thẳng hứa phong chân khí đột nhiên hạ xuống một đoạn trên không phi kiếm khẽ run lên tốc độ đột nhiên tăng tốc siêu siêu, siêu hung hăng bổ vào gà ổ trên thân một lần cuối cùng nổ tung công kích đem gà ổ sốc cái bụi nào gà ổ lượng máu giảm xuống một ba còn nhiều gà ồ gầm thét nào về phía hứa phong dọc theo đường đi đạp vỡ mấy khối mộ đ ị a hứa phong rút ra cung nỏ ba ba ba vắn về phía gà ồ cái này n ỏ chỉ là nhất tinh thanh đồng phẩm chất miễn cưỡng phá phòng ngự bây giờ đã theo không kịp hứa phong yêu cầu thu hồi n ỏ hứa phong vung vẩy đoàn kiếm xông tới ba gà ồ móng n u ố t chột vào l i ề u hứa phong b ả vai một cái hơn sáu trăm bạo kích bay ra hứa phong sợ hết h ồ n gà ồ công kích thật cao lăn mình một cái hứa phong trốn đến gà ồ sau lưng thật phong đâm thẳng ba kiếm đồng thời đâm trúng gà ồ phía bên phải xương bà vai giam giác một tiếng xương bà vai gạo h phía bên phải xương bả vai nước da lớn chừng quả đấm kẽ h hở toàn bộ cánh tay phải mềm mềm rủ xuống lấy giống gạo h quét người móng trái móc bên trong hứa phong cổ một cỗ màu xanh nâu khí độc rót vào hứa phong thể nội lập tức hứa phong tốc độ công kích giảm xuống rất nhiều mắt nhìn thanh trạng thái bên trong xuất hiện cái thi độc Thi độc, giảm xuống mục tiêu hai mươi năm di động cùng tốc độ công kích giảm xuống mục tiêu một mươi năm phòng ngự mỗi mười giây giảm xuống ba trăm điểm hp kéo dài ba mươi giây thật là lợi hại thi độc hứa phong đội vàng lấy ra thuốc giải độc tề chút xuống thi độc trạng thái tiêu thất bất quá hứa ph một bên khống chế phi kiếm không ngừng công kích gạo ổ một bên thi triển mưa phùn kiếm pháp cùng gạo ổ dây dưa chỉ chốc lát cơ phu gạo ổ chung quanh đột nhiên hiện ra thật mỏng mưa bụi động tác đột nhiên một trận tốc độ chậm lại trong tay hoàng kim cấp đoàn kiếm kích phát hiệu quả trong mưa bụi thứa phong đón nhàn n h ạ t khí ẩm mưa phùn kiếm pháp thi triển càng lộ vẻ lưu loát đoạn kiếm vạch ra từng đạo kiếm quang phảng phất liên miên mưa phùn trong lúc nhất thời thứa phong cảm giác đoàn kiếm trong tay phảng phất cánh tay mình kéo dài dùng lưu loát vô cùng vung vẩy hai đầu cánh tay không ngừng công kích hứa phong nhưng mỗi lần đều đụng vào trên đoạn kiếm phát ra kim loại g i a o kích chói hai tiếng ma sát giống giống gỡ ổ trở nên điên cuồng lên vậy mà không để ý hứa phong công kích giang hai cánh tay đột nhiên hướng hứa phong đánh tới hứa phong né tránh không kịp chỉ có thể đem đoạn kiếm để ngang trước ngực cứng rắn chịu lần này lập tức một cỗ đại lực từ trên thân kiếm chuyển đến hứa phong cơ thể bay ra phía sau sa ba bốn mét một tiếng ẩm vang hứa phong phía sau lưng đánh tới một khối trên bia mộ đem khối này mộ bia đụng nát ấy nhìn xuống lượng máu lần này va chạm rơi mất hơn bốn trăm lượng máu hứa mà gấu lượng máu còn có một nửa phi kiếm c h ả m hứa phong khỏe miệng c h ả y ra một tia thiên huyết cắn răng nói tại hứa phong bị xô ra đi trong n á y mắt giữa không trung phi kiếm hơi hơi rung động đình chỉ công kích tựa hồ không người điều khiển đồng dạng thẳng đến hứa phong lại lần nữa không chế phi kiếm mới dùng bắt đầu không ngừng công kích tới gấu hứa phong đứng dậy nhìn thấy gấu lại hướng chính mình đánh tới đột nhiên l ó i lên né tránh lần công kích này răng rác răng rác vừa rồi đụng nát khối kia mộ bia dưới mặt đất t ư ợ hồ có đồ vật gì tại ra bên ngoài chui đá vụn không ngừng hướng bên cạnh lan xuống chỉ chốc lát công phu lại một con gạo hứa phong tâm bên trong phát khổ k h ô n g chế phi kiếm hứa phong không ngừng công kích tới cái thứ nhất gạo ổ muốn tại cái thứ hai gia nhập vào trước chiến đấu đem cái thứ nhất xử lý trước giống giống cái thứ hai gạo ổ vừa leo ra nhìn thấy hứa phong gào thét lớn hướng hắn nào tới hứa phong bất đắc dĩ đành phải liên tục tránh né hoa lạp lại một khối mộ bia bị gạo ổ dấm nát chung quanh mộ bia thực sự quá nhiều chiến đấu tác động đến quá rộng có chút mộ bia phía dưới không có vong linh sinh vật nhưng càng nhiều hơn chính là chỉ cần chạm đến một khối mộ bia liền sẽ có một cái vong linh sinh vật leo ra đến nỗi bỏ ra tới là cái gì vong linh sinh vật liền muốn xem vận khí hứa phong vận khí không tốt liên tiếp ra hai cái tam tinh đỉnh phong thực lực gạo ổ lần này lại một khối mộ bia bị xúc động lung lay một cái khô lâu cánh tay đưa ra ngoài hứa phong c ắ n răng từ chữ vật giới chỉ bên trong rút ra một cái hắt thiết cấp trường kiếm thi triển tế tự chi trang tên sách bên trong kỹ năng tế tự thuật phát động bịch một tiếng v a n g nhỏ trường kiếm hóa thành điểm đ i ể m quan g hoa biến mất không thấy gì nữa hứa phong xuất hiện trước mắt một cái danh sách t ừ n g hàng đều là bởi vì hiến tế cái này hắt thiết cấp trường kiếm hưởng ứng hứa phong triệu hoán dị tinh cầu sinh vật ma nhĩ ác mạ chiến đấu tay sai nhị tinh đình phong kiếm thuận chiến sĩ hưởng ứng ngài triệu hoán phá võ tinh cầu thổ dân nhất tinh đình phong cầm kiếm võ sĩ hưởng ứng ngài triệu hoán đ ị c h lan vương nước hoàng gia thủ vệ tam tinh múa kiếm giả hưởng ứng ngài triệu h o á n sáu tổng cộng có mười mấy tuyển hạng chứng minh có mười mấy người đối với cái này hát thiết cấp trường kiếm cảm thấy hứng thú từ đó nguyện ý hưởng ứng hứa phong triệu hoán hứa phong trực tiếp dựa theo thực lực cao thấp sắp xếp tiếp đó trực tiếp lựa chọn thực lực cao nhất chính là cái kiêng người tiến hành triệu hoán tư tinh lại có một cái bốn sao sinh vật bởi vì một cái hát t i ế t cấp trường kiếm hưởng ứng ta triệu hoán hứa phong nhìn xem hàng ngũ nhứ nhất sinh vật triệu hồi nhị không được xoa nhẹ d tứ tinh sinh vật làm sao có thể đối với một cái nhất tinh hát thiết cấp vũ khí cảm thấy hứng thú hai cái gầu đã n h à o tới một cái khác mộ bia phía dưới cũng đi ra một cái nhị tinh t ộ t cùng khô lâu võ sĩ thời gian cấp bách không cho phép hứa phong cân nhắc nhiều như vậy triệu hoán hứa phong trực tiếp lựa chọn thứ nhất tứ tinh thực lực tuyệt hạng ông một tiếng v a n g nhỏ một cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại hứa phong trước mặt từ bên trong đi ra một người mặc hoa lệ trường bảo tiểu cô nương tiểu cô nương này khuôn mặt tinh xào trắng nõn tựa như một kiện tuyệt đẹp đồ xứ con mắt của nàng tựa như một đôi lam bảo thạch ngập nước dạng người rực rỡ mùi cao thẳng vỡ mỏng m 118 t h ứ 118 t r ư ơ n g trở về thôn loa nơi này chính là địa cầu sao hoàn cảnh thật đúng là hỏng bét đâu tiểu cô nương nhảy một cái ra qua n môn tò mò nhìn m ộ n phía bất quá rất nhanh tiểu cô nương trên mặt kinh hỷ thần sắc tiểu thủy thay vào đó là nồng nặc thất vọng xem ra tựa hồ đối với hoàn cảnh chung quanh cảm thấy có chút bất mãn ngươi chào ngươi h ứ a phong nói lắp bắp tiểu cô nương nói là vũ trụ tiếng thông dụng loại ngôn ngữ này là chỗ h ư u vũ trụ chủng tộc trung ngôn ngữ trên mặt đất cầu ý chí triệt để sau khi thất tỉnh tất cả địa cầu trí tuệ sinh vật đều sẽ đ ư ợ c là bị mà cầu ý chí trực tiếp quán thâu tiến nao hải phản hứa phong bây giờ chẳng qua là sớm biết mà thôi ngươi chính là kêu gọi ta nhân a tiểu cô nương dùng một đôi xanh đầm địa mắt to nhìn chằm chằm hứa phong vấn đạo là đúng vậy bất quá tại chúng ta biết nhau phía trước có thể hay không giúp ta đem những này vong linh sinh vật cho xử lý hứa phong chỉ vào đãi nào lên ba con vong linh sinh vật nói thực sự là bẩn thiệu sinh vật khó trách ở đây hoàn cảnh ác liệt như vậy tiểu cô nương n h u lại cái mũi nhìn về phía g ầ u trong mắt lộ ra thần sắt chắn ghét sau đó ngưng thị gà ổ trong m i ệ nghiệm tụng ra một đoạn cổ quái chú ngữ hai giây phía sau sáu hoa lạc một tiếng chói hai tiếng vỡ vụn từ nhỏ cô nương thể nội phát ra một vòng màu xanh nhạt tảng băng phảng p h t lưới dao đồng dạng lấy tiểu cô nương làm trung tâm t ừ n g vòng hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán mỗi một đám tảng băng đều giống như một đám hàn băng trường kiếm từ mặt đất hướng về phía trước đâm tới ba con vòng linh sinh vật trực tiếp bị một đám tảng băng đâm trúng lượng máu trong nháy mắt t h a n h h ô n g thi thể bị đông cứng trở thành băng điêu duy trì chạy trốn tư thế tầm thường rõ ràng chỉ cần hai phát hàn băng tiễn các loại đơn thể tổn thương kỹ năng liền có thể giải quyết sự tỉnh tiểu cô nương cao mà mày thấp giọng nói nguyên lai tưởng rằng địa cầu là một cái xinh đẹp tinh cầu kết quả lại là một mảnh mộ điện thực sự quá làm cho người ta thất vọng lần đầu nhìn một mắt hứa phong tiểu cô nương lắc đầu quay người tiến vào con môn quan g môn trong nháy mắt tiêu thất nếu như không phải hứa phong chung quanh cái kia từng vòng từng vòng màu xanh nhạt tàng băng cùng ba con bị đông cứng thành băng đ i ề u vong linh sinh vật hứa phong còn tưởng rằng vừa rồi xuất hiện tiểu cô nương là của mình ảo giác thực lực sai biệt nhất tinh biểu hiện ra sức chiến đấu chính là khác nhau một trời một vực nhưng vừa mới đó hưởng ứng triệu hoán tiểu cô nương biểu hiện ra thực lực lại thật sự hủ đến liêu hứa phong kiếp trước nắm giữ lục tinh thực lực ta ở nơi này ma pháp trước mặt chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu a hứa phong tâm trung cởi khổ vừa rồi tình huống thần cấp hứa phong chỉ là chọn lựa thực lực mạnh nhất một cái cũng không có cẩn thận xem x hiến tế vật phẩm chỉ cần đối với nó cảm giác hứng thú sinh vật đều sẽ tương ứng triệu hoán nhưng là có một chút sinh vật cảm giác hứng thú chỉ là triệu hoán bản thân tỷ như lần này gọi tới tứ tinh sinh vật hoàn toàn là đối với triệu hoán nàng hứa phong nhà địa cầu cảm thấy hứng thú mới hưởng ứng triệu hoán mặt khác triệu hoán tựa hồ còn có thời gian hạn chế hiến tế vật phẩm đẳng cấp càng thấp triệu hoán sinh vật đẳng cấp càng cao triệu hoán phía sau thời gian dừng lại cũng liền càng ngắn hơi nhắm mắt lại hứa phong cẩn thận hồi tưởng vừa rồi thi triển tế tự thuật cùng xùn mo lỉnh mỗi cái chi tiết rất lâu mới mở hai mắt ra cái này tế tự thuật thật sự là có chú hơn nữa sự không chắc chắn quá lớn sáu bởi vì lần này thi triển hứa phong đối với tế tự thuật tựa hồ có c à n g h i ể u sâu hơn một chút nghĩ một lát hứa phong hướng ba con vong linh sinh vật thi thể đi đến mặc dù bọn chúng là cái k i ê u kinh khủng tiểu cô nương giết chết nhưng bởi vì là hứa phong triệu hoán cho nên cũng coi như là hứa phong giết chết có tỷ lệ khá thấp vận mệnh bảo dương lúc này có hai cái vận mệnh bảo dương đang ăn tính nằm ở nơi đó lập l o ạ hào quang trói sáng hai cái này vận mệnh bảo dương một cái là cái thứ nhất gỡ ồ rơi xuống một cái khác là cuối cùng chui ra ngoài khô lâu đó chiến sĩ rơi xuống ba cái vong linh sinh vật rơi xuống hai cái vận mệnh bảo dương tỷ lệ rất xem như không nhỏ hai cái vận mệnh bảo dương khai ra ba cái tam tinh trùng tinh một kiện bạch ngân phẩm chất hộ tối h thuộc tính so hứa phong trên người hào quá nhiều vật phẩm tên sung kích hộ tối h giáp da hộ tối h thuộc tính phòng ngự 2 3 3 m ư nhanh nhẹn tám sức mạnh sáu phòng ngự đẳng cấp hai quả quyết thay đổi hứa phong thuộc tính lại tăng lên không thiếu lúc này hứa phong chữ vật giới chỉ bên trong chất đầy một chút cấp thấp trang bị nhất tinh nhị tinh ba sao trang bị đều có hát thiết thanh đồng bạch ngân thậm chí hoàng kim phẩm chất trang bị cũng không ít có chút hứa phong có thể sử dụng nhưng càng nhiều hơn là không thích hợp hứa phong mặc vật phẩm ba cái trùng tinh lại để thăng liều hứa phong mười một điểm tự do thuộc tính hứa phong đem nó thêm ở lực lượng phía trên sức mạnh thuộc tính còn có không đến mười điểm liền đầy năm mươi điểm ở thiên phu tăng thêm phía dưới rất nhanh cũng có thể đạt đến tam tinh dạng này hứa phong thì có ba loại thuộc tính đạt đến tam tinh mạnh n à y mộ địa quái vật thực lực quá cao đã xuất hiện tam tinh tột cùng quái vật lại hướng bên trong chỉ sợ sẽ có tam tinh tinh anh thậm chí bốn sao quái vật xuất hiện hứa phong bây giờ đối phó một cái tam tinh tột cùng quái vật đều có chút miệt c ư ỡ n g đối phó tam tinh tinh anh thậm chí bốn sao quái vật nhất định là không đánh lại trừ phi hắn có thể đủ đạt đến tam tinh đ ỉ n h phong tại tự thân thuộc tính tăng thêm phía dưới hắn còn có lòng tin cùng tam tinh tinh anh thậm chí tứ tinh sơ g a i quái vật một trận chiến tích tích tích trên máy truyền tin một cái điểm đỏ không ngừng lấp lóe là t r ị nghị h n hứa phong kết nối vẫn đạo chuyện gì lão đại ta tiến g i a chính thức thợ rèn chị nghị giọng của bên trong mang theo một cô hưng phấn mấy tháng qua chị nghị một mực bị tận thế phương chu người trong liên minh bạch nhãn mà chống đỡ cuối cùng thậm chí còn bị trong lòng tự nhiên có một c ỗ hòa khí bây giờ cuối cùng tiến giai thợ rèn không kịp chờ đợi muốn tìm người chia sẻ vui sướng ta rèn đúc s á t x u ấ t thành công cũng thu được năm phần trăm tăng lên t r ị nghị h n nói hứa phong mỉm cười trở thành thợ rèn phía sau t r ị nghị h n đường ngày sau sẽ dễ đi rất nhiều đoạn thời gian này hứa phong cơ hồ tất cả vận mệnh điểm số cùng khoáng thạch đều cho t r ị nghị h n bây giờ cuối cùng có chút thành quả lão đại đây là ta đột phá học đồ lúc chế tạo một kiện vũ khí chị nghị đem một kiện hoàng kim cấp nhất tinh trường đao thuộc tính phạt tới tận thế buộc phát sau mấy tháng này tuyệt đại đa số người thực lực cũng chính là nhất tinh n h ị tinh có t hứa ể đạt đến đại tam tinh thực lực, cũng là một chút tinh anh cùng đại thế lực thành、viên. Tiếp trước, cũng anh cùng viên. h lực, lực là phong bây giờ c ũ nhìn g c ỉ là lực, lách vừa vừa Hứa đạt đến tại nhất tinh thực giết còn săn in cùng sống nhờ chủ nhân.、Hứa、phong n chủ h bờ bẻ một chút vũ khí thuộc tính phi thường tốt là một kiện biến dị vũ khí mặc dù là nhất tinh nhưng hoàn t o à n có thể cùng nhị tinh hoàng kim cấp vũ khí sánh ngang